Hắn một tiếng kêu gọi, hai con thú tể lập tức bị thức tỉnh. Trong đó con kia màu trắng tiểu lôi thú dùng mũi người người, tựa hồ cảm thấy nơi này gặp nguy hiểm tồn tại, lập tức quyền đứng dậy tử, hạ thấp đầu nhỏ, bày ra phòng ngự công kích tư thế. Mà khác một con lam màu tím tiểu lôi thú hiển nhiên muốn hung hãn hơn nhiều, tuy rằng nó vẫn không mở mắt ra, nhưng là vẫn cứ run rẩy đứng lên, trong miệng phát sinh ngao ngao tiếng thét chói tai, đầu nhỏ đột nhiên buông xuống, trên đầu cái kia một sừng toàn thân hiện lên từng tia từng tia tia điện, hướng về bốn phía loạn không mục tiêu công kích. Này con vật nhỏ vẫn rất cường hãn. Từ lúc từ lần đầu tiên gặp mặt Phượng Thiên Tứ liền thích này con lam màu tím tiểu lôi thú, thấy nó bày ra một bộ muốn cùng kẻ địch quyết một trận tử chiến tư thế, Phượng Thiên Tứ không bởi lợi đủ cười, sợ chúng nó chịu đến quá độ kinh hãi sẽ đối với sau đó trưởng thành bất lợi, Phượng Thiên Tứ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa hai con tiểu lôi thú, trong tay hắn lộ ra một tia yếu ớt lôi điện chi lực chạm tới ấu thể trên người, trong nháy mắt liền bị thân thể của bọn nó hấp thu. Tiếp theo, hai cái tiểu tử tựa hồ cảm nhận được Phượng Thiên Tứ trên tay lôi điện chi lực rất tinh tường, khẩn trương tâm tình dần dần bình phục lại. Sau đó, Phượng Thiên Tứ đưa chúng nó thu vào ngự thú trong túi. Lúc này kiếm các chúng đệ tử dồn dập hướng về hắn đầu đi ước ao ánh mắt, đặc biệt là lục nhất khí, dùng một loại khát vọng ước ao ánh mắt nhìn về phía phượng thiên tứ, chuẩn bị đòi hỏi một con. ai biết phượng thiên tứ cười cười, nói với hắn, này hai con đều có chủ, một con muốn tặng cho nguyệt cung luyện sư thúc, còn có một con đại sư huynh chính mình muốn lưu lại, lần này cũng không người phần rồi. nghe hắn nói như thế, lục nhất khí lập tức như tiết tức giận bóng cao su bình thường túi đầu ủ rũ, dầu gì không vui. phượng thiên tứ thấy thế, đưa tay sờ hắn một chút đầu, an ủi, vẫn có một tháng không tới thời gian đại sư huynh liền muốn đi thập vạn đại sơn săn bắt yêu thú nơi kia chính là cái dạng gì yêu thú đều có một mạch, ngươi muốn loại yêu thú nào đại sư vinh thế ngươi nắm bắt một con cũng được hắn nói như thế lục nhất khí vừa mới vui vẻ lên tỉ mỉ nghĩ đến nửa ngày hắn vẫn là quyết định muốn một con loài chim loại yêu thú phượng thiên tứ tại châu vô ngực bảo đảm nhất định cho hắn nắm bắt một con yêu thú thuộc họ chim máu tể phượng thiên tứ có kim châu kết giới giúp đỡ muốn nắm bắt một ít yêu thú ấu tể căn bản không là vấn đề thấy chính mình các sư đệ mỗi người đều muốn một con thú sủng hắn quyết định lần này đi thập vạn đại sơn thời điểm tìm một cơ hội đơn độc hành động thế các sư đệ mỗi người đều trả một con yêu thú trở về. Nguyên bản Kim Phú Quý cũng muốn mở miệng đòi hỏi một con tiểu lôi thú, nghe được Phượng Thiên Tứ nói phải đem lôi thú hấu thể đưa cho Nguyện Cung luyện kinh hồng, trong lòng suy nghĩ hắn chỉ sợ là muốn tặng cho Lanh Băng Nhi, lập tức im lặng không không ngại ngùng mở miệng. Này Lanh Băng Nhi dùng vật tuyết thọ sát thực là làm cho mình cho ăn, bất quá Lão Đại hiện tại dùng một con lôi thú hấu thể đi bồi thường tựa hồ cũng quá không có lời đi. Lúc này Mập Tử suy nghĩ trong lòng, không dám nói ra. Lôi thú đại danh kiếm các các vị đệ tử khả năng chưa từng nghe nói, chỉ là đưa nó cho rằng là bình thường phổ thông yêu thú, nhưng là Thái Huyền Tử cùng Thanh Huyền Tử nhưng rõ ràng biết lai lịch của nó hai người nhìn nhau, trên mặt cụ là khiếp sợ tâm ý. Các đệ tử ở nơi nào cuốn quít lấy Phượng Thiên Tứ đòi hỏi, hắn hai người liền không có lên tiếng, đợi bọn hắn sau khi nói xong, Thanh Huyền Tử nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, lộ ra vẻ muốn nói lại thôi vẻ mặt. Phượng Thiên Tứ là một rõ ràng nhân, sau đó dùng truyền âm thuật đối với Thanh Huyền Tử nói rằng, sư thúc, ngươi có thể có lời gì muốn cùng Thiên Tứ nói. Sau đó, hắn bên thay truyền đến Thanh Huyền Tử âm thanh Thiên Tứ, ngươi có biết này lôi thú quý giá chỗ? Phượng Thiên Tứ không có lên tiếng, gật đầu. Phải biết loại này trời sinh linh thú cực kỳ hy hi hữu, còn lại là ấu thể đợi chúng nó sau trưởng thành, mỗi người đều có khả năng đột phá đến thông thần cảnh giới. Thực lực so với ta Thiên Môn những tia thái hư cao thủ chỉ mạnh cũng yếu, ngươi đưa cho lôi bộ một con ấu tể thì cũng thôi. Dù sao cái kia lôi trạch là địa bản của người ta, còn ngươi muốn tặng cho nguyện cùng một con, sư thúc không phải ngăn cả ngươi. Ngươi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, ta kiếm các một mạch nhân số đơn bạc, nếu là nắm giữ vài con cường đại linh thú, sau đó cũng sẽ không khiến cái khác các mạch coi hình. Thanh Huyền Tử cân nhắc cực kỳ lâu dài, mỗi một đầu yêu thú nó đều có cơ hội tiến giai đến thông thần cảnh giới đặc biệt là như tử ngọc điêu cùng lôi thú loại này trời sinh linh thú chúng nó tiến giai đến thông thần cảnh giới cơ hội tương đối lớn nếu là kiếm các bên trong nắm giữ mấy con thực lực mạnh mẽ linh thú tại thiên môn các mạch bên trong địa vị xác thực có thể có tăng lên cái này cũng là thanh huyền tử cùng thái huyền tử không nỡ bỏ để phượng thiên tứ đem tiểu lôi thú đưa cho nguyệt cung nguyên nhân nghe hắn nói như thế phượng thiên tứ trong đầu linh quang lóe lên trong lòng đã có một cái kế hoạch thế nhưng này con lôi thú hắn vẫn như cũ quyết định muốn tặng cho nguyệt cung không vì cái gì khác chỉ là muốn báo đáp luyện kinh hồn ân cứu mạng hai vị sư thúc. Phượng Thiên Tứ lúc này vận dụng truyền âm thuật đem thanh âm của mình phân biệt truyền vào trong thai bọn hắn Thiên Tứ hiểu được một loại bí thuật đối với bắt giữ yêu thú có kỳ hiệu đợi được ta lần này đi thập vạn đại sơn sau khi trở về nhất định sẽ cho các ngươi mang đến ý không ngờ rằng kinh hỉ còn này con tiểu lôi thú Thiên Tứ cho rằng vẫn là đơn nó đưa cho Nguyệt Cung luyện sư thuốc dù sao nàng đã từng đã cứu ta một mạng còn cho là báo đáp nàng đi nghe Phượng Thiên Tứ nói như thế hai người ngược lại cũng không tốt lại ngăn cản bọn họ giờ khắc này trong lòng đều tại buồn bực có bí thuật nào có thể ung dung bắt được yêu thú chương hai trăm bốn Ngay đêm đó không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Thiên Tứ trời vừa sáng liền lên, đến bên cạnh vách núi trong rừng cây nhỏ tu luyện một lúc sau, cùng Thái Huyền Tử chào một tiếng, sau đó ngự kiếm hướng về Lôi đỉnh Phong bay đi. Phong Bộ Vũ Cương Phong, Vũ Bộ cây xích Tùng Phong, Lôi Bộ Lôi đỉnh Phong, còn có Điện Bộ Phích Lịch Phong, này bốn ngọn núi đem Thông Thiên Phong vây vào giữa, lẫn nhau trong lúc đó cách xa nhau khoảng cách bất quá cách xa mấy chục dặm. Phượng Thiên Tứ ngự kiếm độ tốc cực nhanh, một nén nhang thời gian, liền đã đi tới Lôi đỉnh Phong đỉnh núi nơi. Nơi đây là Lôi Bộ đại điện vị trí, một chút nhìn lại, Điện các hùng hồn khí phái, không thua gì Thông Thiên Phong trên Tam Quan Điện, trước điện trên treo cao một khối biển bài, dâng thư lôi thần điện ba chữ to. Phượng Thiên Tứ tế hơi đánh giá, sau đó hướng về cửa điện đi đến. Mới vừa đi vài bước, đã có vài tên lôi bộ đệ tử tiến lên đón, trong đó một vị đệ tử nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, cười nói, "Vị này là kiếm các Phượng sư Huynh đi, gia sư hôm qua trở về liền phân phó chúng ta ngày hôm nay ở đây tương hậu Phượng sư huynh, xin mời." Hắn lời nói cực kỳ khách khí, hiển nhiên là hồng nhất với hắn dặn dò qua. Phượng Thiên Tứ chắp tay thi lễ, nói, "Làm phiền vị sư huynh này dẫn đường." tên đệ tử kia mỉm cười chờ đợi, sau đó đem hắn tiến từ điện bên trong. Đại điện trên, Hồng Nhất đang ngồi ở chính giữa một tấm tử trên ghế đàn mục, phía dưới có mấy vị lôi bộ đệ tử đứng ở nơi đó, Hồng Hoàng cũng ở trong đó, bọn họ tựa hồ đang túi đầu cung nghe Hồng Nhất nói những chuyện gì. Phượng Thiên Tứ vừa bước vào điện bên trong, Hồng Nhất cũng đã phát hiện hắn, lập tức dừng lại cùng mấy vị đệ tử nói chuyện, đứng dậy hướng phía dưới đi vài bước, đón lấy Phượng Thiên Tứ. Có thể được đến lôi bộ thủ tọa tự mình đón lấy, phần này vinh dự tại Thiên Muôn vẫn không có mấy người có thể hưởng thụ đến, đủ thấy hắn tại Hồng Nhất trong lòng địa vị trọng yếu đến mức nào. Thiên tứ, ngươi tới rồi. Thấy khuôn mặt tươi cười đón lấy Hồng Nhất, Phượng Thiên Tứ cảm thấy có chút thụ sủng ngược kinh, vội vã tiến lên một bước, hướng về hắn không mình hành lễ. Đi tới sư ban nơi này không cần khách sáo. Hồng Nhất đưa tay ngăn trở hắn hạ bái tư thế, sau đó thân thiết lôi kéo tay của hắn hướng về đại điện trên đi đến. Các ngươi đi xuống đi, sư phụ cùng Thiên Tứ vẫn có một số việc muốn nói. Theo hắn một tiếng phân phó, mấy tên đệ tử ngoại trừ Hồng Hoàng ở ngoài toàn bộ không người lui ra, chỉ bất quá bọn hắn trước khi đi thời khắc trên mặt đều lộ ra kinh ngạc thần tình. Phượng Thiên Tứ tại luận đạo đại hội trên thi thố tài năng này vài tên lôi bộ đệ tử đều biết hắn, chỉ là muốn không thông chính mình sư phụ tại sao lại đối với hắn nhiệt tình như vậy. đây cũng là bọn họ tại lôi bộ tu hành mấy chục năm chưa từng thấy qua cái sự. Hồng nhất vợ chồng đạt được phượng thiên tứ sự giúp đỡ đạt được lôi linh thảo còn có một con lôi thu hấu thể sự tình. môn hạ đệ tử hiện tại còn không biết, tin tưởng bọn hắn biết sau chuyện này sẽ bỗng nhiên tỉnh ngộ chính mình sư phụ tại sao lại đối với một tên kiếm các đệ tử nhiệt tình như vậy. phượng sư huynh, ngươi tới rồi. hồng hoàng tiến lên đánh một cái bắt chuyện, phượng thiên tứ mỉm cười đáp lễ. sau đó, hồng nhất trực tiếp mang theo hắn về phía sau điện đi đến hồng hoàng ở một bên tiếp đón xuyên qua vài đạo hành lang sau bọn họ đi tới hậu điện một tòa ba tầng lầu các phía trước nơi này hẳn là lôi bộ gửi điện tịch địa phương đi vào trong lầu một vị nhìn qua số tuổi khá lớn lao giả ngồi ở chính phía trước bên bàn gỗ hắn thấy hồng nhất tới chỗ này cũng không hề đứng dậy đón lấy trái lại nên ngang ngồi ở chỗ đó dùng ánh mắt nhìn chăm chú vào phượng thiên tứ hồng nhất thật giống không để ý chút nào lôi kéo phượng thiên tứ tay cười nói với hắn lý sư thúc hắn liền ta đã nói với ngươi vị kia kiếm các đệ tử phượng thiên tứ lao giả này dĩ nhiên là hồng nhất sư thúc hắn hiển nhiên cũng là một vị thái hư tu sĩ, ừm, không sai. lão giả kia đánh giá phượng thiên tứ một chút, thần tình thật là ôn hòa, cười nói, tiểu a nhi, cảm tạ ngươi vì ta sớm xét hai bộ giúp đại ân. lôi bộ thủ tòa hồng nhất số tuổi so với phượng thiên tứ sư phụ kiếm huyền tử còn muốn lớn tuổi, sư thúc của hắn ít nhất cũng có tiếp cận 200 tuổi, gọi phượng thiên tứ một tiếng tiểu a nhi một chút đều bất quá phân. phượng thiên tứ lúc này phục hồi tinh thần lại, vội vàng hạ bái hành lễ, nói, kiếm các đệ tử phượng thiên tứ tham kiến sư thúc tổ. lão giả này là hồng nhất sư thúc bối phận so với phượng thiên tứ đầy đủ cao hai bối hắn không ngờ rằng sẽ ở lôi bộ gặp phải thiên môn cao nhân tiền bối thiên môn được xưng giới tu hành đệ nhất đại phái nội tình cực kỳ thâm hậu hơn xa trưởng giáo cực dương chân quân cùng với các mạch thủ tọa tám tên thái hư tu sĩ bởi vì thiên môn có một hạng môn quy các mạch bên trong ngoại trừ thủ tọa ở ngoài chỉ cần tu vi đột phá đến thái hư cảnh giới liền muốn đi vào trưởng lão đường bên trong tu luyện không lại quá hỏi trong môn phái sự vụ phượng thiên tứ không ngờ rằng lôi bộ bên trong còn có một vị thái hư tu sĩ ở chỗ này nhìn mặt hắn thượng thần tình hồng nhất đã đoán ra trong lòng hắn nghi hoặc chợt cười giải thích. Thiên tứ, này tàng kinh các bên trong chẳng những có ta lôi bộ tàng điện tịch, còn có các đời thiên môn tổ sư môn lưu lại quý giá điện tịch. Lý sư thuốc đó là chuyên môn phụ trách tòa này tàng kinh các, bởi vậy mới không có đi trưởng lão đường bên trong tĩnh tu. Nghe hắn như thế một giải thích, Phượng Thiên tứ trong lòng thích nghi. Tiếp theo, phía sau hắn hửng hoàng cũng tới trước hướng về lão giả hạ bái hành lễ, thần tình cực kỳ cung kính. Tiểu Hoa Nhi, ngươi lên đi. Này lầu hai là sắm xét hai bộ điện tịch vị trí, lên một tầng nữa đó là các đời thiên môn tổ sư lưu lại quý giá điện tịch, ngươi có thể ở chỗ này thỏa thích là xem, nhưng không thể đưa chúng nó mang về đi thôi. Lão giả hướng hắn phất phất tay, ra hiệu hắn có thể lên lầu. Phượng Thiên Tứ nhìn về phía Hồng Nhất, chỉ nghe hắn nói, Thiên Tứ, ngươi lên đi, ta cùng Lý Sư Thúc vẫn có một số việc muốn nói, ngươi chỉ để ý đi tới là xem. Ta đã cùng Lý Sư Thúc nói xong rồi, ngươi sau đó tùy thời tùy khắc đều có thể tới nơi đây quan sát điện tịch. Hắn một cái nhân tình này cũng không nhỏ, nhu biết muốn đi vào này tàng kinh các lần xem điện tịch, cực kỳ khó khăn. Ngoại trừ các mạch thủ tọa có cái này quyền lực ở ngoài, những người khác đừng hoàng bước vào nơi này nửa bước. Phượng Thiên Tứ lún mồm nói tạ, sau đó trực tiếp đi lên lầu. Bước vào lầu 2, một chút nhìn lại, nơi này hoành bày ba tòa dài một trượng đàn giá gỗ, giá gỗ trên bày đủ loại kiểu dáng điện tịch, còn có thẻ ngọc, rực rỡ muôn màu, khiến cho nhân nhìn qua hoa cả mắt. Giá gỗ bên cạnh có một tấm bàn gỗ cùng một cái ghế, hiện nhiên là vì làm đến đây coi điện tịch người chuẩn bị. Phượng Thiên Tứ hít một hơi thật sâu, tại giá gỗ trên tìm kiếm mình muốn luyện khí điện tịch cùng thẻ ngọc. Này vừa nhìn đó là 3 ngày 3 đêm, Phượng Thiên Tứ sâu sắc chìm đắm tại trong điện tịch, trong lúc, Hồng Nhất phái đệ tử đi kiếm các trận dò qua, đỡ phải Thái Huyền Tử hai người lo lắng lại mệnh lôi bộ đệ tử mỗi ngày vì làm phượng thiên tứ đưa tới đồ ăn, làm cho hắn an tâm ở đây xem điện tịch. Ngày hôm đó buổi trưa, phượng thiên tứ đã đem lầu 2 hết thẻ điện tịch cùng thẻ ngọc lật xem xong xuôi, đối với mình hữu dụng toàn bộ nhớ rồi. Tiếp theo, hắn liền muốn đi lầu 3 tìm đọc thiên môn các đời tổ sư lưu lại điện tịch. lên lầu 3 sau, nơi này bài biện cùng lầu 2 gần như chỉ là điện tịch thẻ ngọc không nhiều lắm, nhưng là có đầy đủ mấy trăm cái sách. phượng thiên tứ tiện tay tại giá gỗ trên cầm một quyển điện tịch, đi tới bàn gỗ một bên dưới trướng nhìn kỹ lại. nơi này điện tịch hiển nhiên đã gửi không ít năm tháng. Trong tay này một quyển điện tịch bìa ngoài cổ phác, trên đó viết Thần Châu Bí Kinh bốn chữ lớn, là khoảng là một vị tên là Đông Phương Bách Hiểu tu sĩ đi lại, Phượng Thiên Tứ mở ra trang sách, lập tức bị nội dung bên trong hấp dẫn lấy. Chỉ thấy này tờ thứ nhất mặt trên vẽ ra một thanh dị hình trường kích, còn có một viên màu đỏ như máu viên châu, này hai cái đồ vật Phượng Thiên Tứ nhìn qua cực kỳ nhìn quen mắt. Cái kia trường kích hình thức cùng chính mình tại Ô Ngông Đảo Thiên vực kết giới bên trong giúp tu La chiếm lấy cái này tiểu kích giống nhau như lúc, còn có cái kia màu đỏ như máu viên châu, rõ ràng chính là tu La tại Thanh Bình Sơn phố chợ hội bán đấu giá đến dự phen chốt bán đấu giá phẩm. Trường kích cùng viên châu phía dưới đều có một nhóm chú giải. Trong lòng hiếu kỳ, hắn lập tức nhìn xuống đi. Lục thần ma kích, tương truyền hơn 3.000 năm trước ma đạo nhất thống, xưng là thánh môn. Này ma kích đó là thánh môn bên trong chấn môn trí bảo, có khó mà tin nổi tuyệt đại thần thông. Nếu người nào đạt được ma kích tán thành, muôi kích chỉ chỗ, chu tiên lục thần, hủy thiên diệt địa, huyết thần tử. Tương truyền này châu căn bản là không phải nhân giới đồ vật, chính là ma giới trí bảo. Không biết là nguyên nhân gì truyền vào nhân giới bị thánh môn người trong đạt được sau đó tôn sùng là trong môn phái truyền thừa trí bảo này huyết thần tử bên trong ngẩn chứa một cỗ hủy thiên diệt địa sức mạnh khổng lồ, nếu như có ai có thể nắm giữ trong đó sức mạnh, đều sẽ đạt đến đại đạo tu hành đỉnh cao. Nhưng đáng tiếc, mặc cho Thánh môn người trong vắt hết góc, cũng không cách nào nắm giữ được trong đó. mạnh mẽ sức mạnh. Ngay sau đó, Phượng Thiên tứ hướng phía dưới là xem. Hơn 3.000 năm trước, Thánh môn bên trong xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, hắn rốt cục nắm giữ được sử dụng huyết thần tử sức mạnh pháp môn, đem tế luyện thành nguyên thần của mình pháp khí. Đồng thời, Thánh Muôn đương đại tông chủ đem chấn muôn trí bảo lục thần ma kích truyền cho hắn, cũng tứ tôn hảo huyết dược thiên ma. Lúc đó Thiên Hạ, Thánh môn đại biểu Ma đạo cùng chính đạo trong lúc đó quanh năm đánh trận không ngớt, hố có thắng bại. Nhưng là, khi huyết dục thiên ma xuất thế sau, dẫn dắt Thánh môn mặt khác ba tên đại thần thông tu sĩ được xưng tứ đại thần ma cùng tu sĩ chính đạo khai chiến, nơi đi qua, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Một hồi gió tanh mưa máu, vẫn lạc tại bốn người trong tay tu sĩ chính đạo nhiều vô số kể. Trong khoảng thời gian ngắn, tu sĩ chính đạo liên tục bại lui, ma chướng đạo tiêu, nhất thời không hay. Ngay tu sĩ chính đạo đối mặt sống còn thời khắc mấu chốt, Thiên môn tổ sư vạn hướng về lão nhân đột nhiên xuất hiện, hắn lực yêu chào hai vị hữu Tại Thiên Sơn đỉnh cùng Thánh môn tứ đại thần ma quyết chiến, trận chiến ấy, thiên địa vì đó biến sắc, núi sông vì đó kinh tâm. Chiến đấu 3 ngày 3 dạ sau, vạn tượng chân nhân trổ hết tài năng, dẫn thiên đạo thần uy hạ xuống thiên phạt đánh kích đối thủ, bốn thần ma chúng quy không địch lại, ngoại trừ một người chạy ra, còn lại đều bị giết chết phong ấn. Từ đó sau, lục thần ma kích cùng huyết thần tử này hai cái ma đạo trí bảo theo huyết dực thiên ma thân vẫn sau liền tam tích không rõ. Thiên Sơn đỉnh một trận chiến đấu kinh thế, thanh toàn vạn tượng tổ sư vô thượng uy danh, đồng thời cũng sáng lập Thiên môn một mạch trái lại Thánh môn từ khi tứ đại thần ma bại trận sau, trong môn đệ tử giống như năm bẻ bảy mảng, chia năm xẻ bảy, hóa thành một số môn phái, hiện nay ma đạo tam đại tông môn đều là truyền thừa Thánh môn một mạch, tôn bái cùng một cái tổ sư. Xem xong này giới tu hành bên trong hắn là người biết bí ẩn sau, Phượng Thiên Tứ trong lòng cảm xúc vô hạn. Tưởng tượng năm đó vạn tượng tổ sư tuyệt thế phong thái, lấy sức một người ngăn cơn sóng dữ, bực này tuyệt đại thần thông khiến hậu bối đệ tử ngưỡng vọng kính nể. Càng khái sau khi Phượng Thiên Tứ trong lòng đồng thời sản sinh một tia nghi hoặc, Từ sách cổ trên Miêu Ma đạo hai đại chí bảo Lục Thần Ma Kích cùng Huyết Thần Tử rõ ràng đã rơi xuống tiên ma cung trong tay, không biết bọn họ đạt được sau có thể hay không đối với bình tĩnh đã lâu giới tu hành mang đến vô tận phong ba. Một lúc sau, Phượng Tiên Tứ lắc đầu nở nụ cười, những chuyện này còn chưa tới phiên hắn cái này tam đại đệ tử bận tâm, việc khẩn cấp trước mắt vẫn là mau chóng từ trong điện tịch tìm tới thích hợp chính mình dùng luyện khí phát môn, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Chương 244: Lôi tinh. Tiếp đó, Phượng Tiên Tứ lại bỏ ra thời gian 2 ngày đem lầu 3 tảng điện tịch cùng thể ngọc toàn bộ xem xong xuôi. Công phu không phụ lòng người, hắn rốt cuộc tìm được mình muốn luyện khí pháp môn. Tại lầu ba Thiên môn các mạch các đời tổ sư truyền xuống điển tịch trong ngọc giản, có một khối hình thức cổ pháp thẻ ngọc khiến cho sự chú ý của hắn, chờ hắn dùng thần thức tham dò sau, phát hiện khối ngọc này giản bên trong ghi chép một loại tên là Âm Dương Lôi Toa luyện chế pháp môn. Này Âm Dương Lôi Toa luyện chế pháp môn có thể nói chỉ là vị này Lôi bộ tổ sư một loại thiết tưởng, hắn cũng không có luyện chế từng thành công. Chủ yếu bởi vì luyện chế Âm Dương Lôi Toa cần thiết tài liệu cực kỳ hiếm thấy, vị này Lôi bộ thủ tọa đạp khắp thần châu đại địa khổ tìm một giáp cũng không thể tìm tới. Luyện chế âm dương lôi toa thủ điều kiện cần cao cấp bậc thuộc tính xét linh thú xuyên quát này thuộc tính xét yêu thú tuy rằng hiếm thấy, thế nhưng tại nam cương thập vạn đại sơn bên trong ngược lại cũng có thể tìm kiếm được. Thế nhưng này thuộc tính xét linh thú tại thần châu đại địa tựa hồ đã tuyệt tích. Thẻ ngọc trên ghi chép năm đó vị này lôi bộ tổ sư vì tìm kiếm thuộc tính xét linh thú tung tích, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm tiến vào thập vạn đại sơn nơi sâu xa bị đông đảo đạo hạnh cao thâm yêu thú vây công, suýt nữa ngay cả tính mệnh đều mất ở nơi kia. Nay luyện chế âm dương lôi toa điều kiện thứ hai tựa hồ càng khó, nó cần một loại hiếm thấy luyện khí tài liệu lôi tình. Tương truyền tại thiên ngoại hư không thế giới có một chỗ hỗn độn lôi vực, nơi này là sấm sét bản nguyên sinh ra nơi. Trải qua ngàn vạn năm, tại sấm sét bản nguyên bên trong sẽ dựng dục ra một chủng loại tựa như tảng đá kết tinh, nó liền lôi tinh. Lôi tinh dựng dục ra sau, chịu đến một số không biết tên nguyên nhân ảnh hưởng, sẽ cắt phá hư không giống như giống như sao băng rơi xuống nhân gian. Này lôi tinh to lớn nhất tác dụng chính là có thể chứa đựng lôi điện chi lực, chỉ cần móng tay đầu nắp to nhỏ một khối lôi tinh hòa vào trong nguyên liệu luyện khí, như vậy luyện chế ra thuộc tính xét pháp khí cấp bậc đều sẽ đề cao thật lớn, chỉ cần luyện chế nhân thủ pháp cao minh hầu như luyện chế ra pháp khí cấp bậc đều thuộc về cấp tọa cùng pháp khí hàng ngũ. luyện chế âm dương lôi toa cần phải dùng lôi tinh cùng thuộc tính xét linh thú xương cốt chế tạo sát ngoài, sau đó vận dụng đặc thù pháp môn vật hái lôi điện chi lực hòa vào trong đó. đến lúc đó, lôi toa vừa ra, vận dụng âm dương hai loại lôi điện chi lực công kích kẻ địch uy lực to lớn, so với sấm xét hai bộ phích lịch tử cùng âm lôi chân mạnh hơn mấy chục lần. thấy thẻ ngọc trên đối với lôi tinh miêu tả, phượng thiên tứ trong lòng hơi động chính mình tại lôi trạch bên trong nhìn thấy cái khối này sinh trưởng to lớn lôi linh thảo màu đỏ thám hiện lên trong suốt trạng núi đá cùng lôi tinh rất là giống nhau ngày đó nó kể cả lôi linh thảo đồng thời bị thu hút kim châu kết giới gần nhất chính mình đến thăm ở đây coi địa tịnh cũng không có đi qua nó không biết nó đến cùng phải hay không lôi tinh nếu như là chính mình đã có thể quá may mắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút phượng tiên tứ trong nháy mắt tiến vào kim châu kết giới đi tới nơi này phạm vi mấy ngàn trượng địa giới trong lòng hắn có một loại nói không ra yên ổn cảm giác ở chỗ này là thuộc về thế giới của mình từng cọng cây ngoại cỏ Một khối núi đá cũng làm cho hắn cảm thấy thân thiết vô cùng. Bất Chu Sơn thật cao đứng sừng ở địa giới trung gian, từng sợi màu xanh xương mủ quay trùng quanh ngọn núi xoay quanh bay lượn, bên dưới ngọn núi bích Ba dập dờn, hồ nước sơn nhan sắc ánh thành huy, khắp nơi cự một cao vót, trên mặt đất hoa cỏ mạ đằng, chim hót thú minh, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, nơi này phảng phất tựa như nhân gian tiên cảnh, khiến cho người đến sau lưu luyến vong phản không chịu rời đi. Cao hơn 30 trượng Bất Chu Sơn tránh qua một trận màu vàng đất vàng sáng, thạch sinh nguyên thần hóa thành động tử giáng dấp đi tới Phượng Tiên Tứ bên cạnh khôn mình hành lễ, ngay sau đó trong rừng cây thoát ra một đạo tử ảnh giống như như tia chớp chui vào phượng thiên tứ trong lòng tử linh đang dùng đầu nhỏ thân mi làm phiền mu bàn tay của hắn ngày hôm nay tên tiểu tử này hiếm thấy không có cây ô giao tại trong hồ nước treo trọng nói vậy nó đối với cái trò chơi này đã ngoạn chẳng án lại đang một lần nữa tìm kiếm việc hay lúc này ô giao cũng từ trong hồ nước bò lên bờ đang đưa thân thể hướng về phượng thiên tứ đi tới chủ nhân ngài lần trước thu rồi không ít lôi linh thảo đi vào những này lôi linh thảo lại ở chỗ này phát sinh dị biến hình thành một khối nhỏ sấm sét khu vực ô giao thân là kết giới bên trong quan sự Này phương địa giới trên có bất kỳ gió thổi có lay nó, đương nhiên cần trước tiên hướng về chủ nhân bẩm báo. Phượng Tiên Tử nghe xong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức cảm ứng được Ô giao nói tới sấm sét khu vực là xảy ra chuyện gì, Ô điệu một tiếng thét kinh hãi, nhanh chân hướng về Thụ Lâm Đông phía sườn đi đến. Đi cách xa mấy trăm trượng, tại Thụ Lâm Đông sườn một khối trên đất trống, nơi nào xuất hiện một chỗ dị cảnh. Chỉ thấy lấy cái khối này, màu đỏ thắm cự thạch vì làm vị trí trung tâm, hình thành một chỗ tương tự lôi trạch khu vực. Phía trên mây đen lan lộn, từng sợi từng sợi ngón tay độ lớn kia điện lập loé không yên từng nơi nơi sâu xa tiếng sấm mơ hồ nổ vang vô số ánh chớp điện trụ tán hạ đánh ở phía dưới thổ nhưỡng trên lôi linh thảo tại sấm sét tắm rửa hạ khỏe mạnh trưởng thành hiện ra vô hạn sinh cơ ngày đó tại lôi chạy phượng thiên tứ đem đất chúng kể cả trên tảng đá lớn lôi linh thảo toàn bộ thu hút kết giới thời gian mấy ngày nguyên bản hơn 20 trượng phạm vi đất chúng lại khuếch lớn hơn không ít tại mới tăng trên mặt đất phượng thiên tứ rõ ràng thấy từng cây đỉnh ra mặt đất thảo tiêm lộ ra đầu đến không ngờ rằng này lôi linh thảo tại kết giới bên trong lại có thể tự mình sinh sôi sinh trưởng hơi chìm xuống tư Phượng Thiên Tứ trực tiếp đi vào mảnh này loại nhỏ lôi trạch bên trong, trên người hắn không có bất kỳ phòng ngự. Cái kia ầm ầm đánh xuống ánh chớp điện trụ tại khoảng cách thân thể của hắn cách xa ba thước lúc đó có như bị một cố vô hình cái lồng khí cản trở không thể xâm nhập mảy may. Tại này Kim Châu kết giới bên trong, vạn vật đều bị Phượng Thiên Tứ vững vàng trường khống, này lôi điện chi lực tự nhiên không ngoại lệ. Đi tới màu đỏ thắm cự thạch bên cạnh, chỉ thấy thạch trên mặt sinh trưởng mười mấy cây to lớn lôi linh thảo như trước sinh cơ mừng mừng, tráng kiện cảnh cây mặt trên kết mãn mấy chục cái ngón tay to nhỏ màu tím trái cây. Bàng bạc tinh khiết lôi linh lực từ trái cây bên trong tảng mắt ra. Nói vậy ta tiểu lôi thú ăn này, lôi linh thảo trái cây sinh trưởng tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Không thể nghi ngờ, này to lớn lôi linh thảo ẩn chứa lôi linh lực so với bình thường lôi linh thảo cường đại rất nhiều, mà nó kết ra trái cây càng là bản thân tinh hoa vị trí, tin tưởng ngày đó đầu kia lôi thú không dám ở đất chúng đối với công kích mình, một mặt là bởi vì nó hang động liền tại dưới tảng đá lớn vương, bên trong có nó mới vừa sinh sản ba con ấu thể, về mặt khác đó là sợ phượng thiên tứ sẽ hủy diệt này mười mấy cây to lớn lôi linh thảo đưa tay ở phía trên lấy xuống một hạt lam màu tím trái cây từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc đưa nó để tốt tạm gác lại nhàn lúc chính mình cố gắng phỏng đoán một thoáng này lôi linh thảo quả thực công dụng tiếp theo phượng tiên tứ đưa tay kề sát ở màu đỏ thắm trên tảng đá lớn lòng bàn tay lộ ra một câu nguyên thần lực lượng hướng về cự thạch bên trong thấm đi Nửa ngày, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ mặt thông qua thần thức sát tham cự thạch này bên trong ngẩn chứa cực kỳ khổng lồ lôi điện chi lực tương so sánh dưới nếu như mình thiên lôi kim đan bên trong ngẩn chứa lôi điện chi lực như một dòng suối nhỏ như vậy Khối cự thạch này bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực đó là bên mông biển rộng vô bờ, vô cùng vô tận, sâu không lường được. Lẽ nào đây cũng là thiên ngoại lôi tinh sao? Nó tại lôi trạch nơi cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, bởi vậy thu nạp vô cùng vô tận lôi điện chi lực. Trong lòng đã có mấy phần xác định, Phượng Thiên Tứ đưa tay tại trên tảng đá lớn vù xuống một khối nhỏ, sau đó đi ra mảnh này lôi vực. Ô dao, ngươi kiến thức bao rộng, nhìn này đến cũng phải hay không lôi tinh. Đi ra sau, Phượng Thiên Tứ tiện tay cầm trong tay to bằng nắm tay màu đỏ thắm núi đá ném Âu Giao, để nó thay mình phân biệt một thoáng. Ô Giao thấy cái kia màu đỏ thắm núi đá hướng về chính mình bay tới, lôi điệu một thoáng lắc mình trốn đến một bên. Nó thật giống như đối với khối này núi đá quý như rắn giết, chỉ e không tránh kịp. Chủ nhân, ngươi muốn Ô Giao mạng nhỏ sao? Phượng Thiên Tứ nghe xong đống nhiên tình ngộ. Ô Giao loại này nguyên thần tồn tại hình thể, tôi e ngại lôi điện chi lực, này nho nhỏ một khối núi đá bên trong ẩn chứa lôi điện chi lực đã có thể làm cho nó chết đến mấy trăm lần. Ngược lại là ta sơ sót. Phượng Thiên Tứ thật không tiện cười cười, vẫy tay, cái khối này núi đá lại trở về trong tay của hắn. Lần này Phượng Thiên Tứ đưa nó cầm trong tay để Ô Giao tỉ mỉ nhìn cái rõ ràng, ừ, không sai, toàn thân trong suốt như ngọc, đỏ đậm như máu, bên trong ẩn chứa cường đại lôi điện chi lực, đây chính là trong truyền thuyết thiên ngoại lôi tinh. Âu Giao nhìn kỹ một chút, dùng đùi đắc y dường như cổ giả bình thường làm ra giám định chủ nhân, một khối to như vậy lôi tinh, kha kha, nếu như đặt ở dưới tu hành, e sợ liền những kia hận tích lãnh đời đại thần thông tu sĩ đều sẽ tranh đoạt đến bể đầu chảy máu. Chủ nhân, ngươi lần này giàu to rồi. xác định này màu đỏ thắm cự thạch là lôi tinh sao? Phượng Thiên Tứ trong lòng mừng như điên. Thuộc tính xét linh thú xương cốt hắn có sẵn có, tin tưởng coi đời này không có cái gì so với lôi thú thích hợp hơn, hiện tại lôi tinh cũng có, hắn lần này về quan kiếm phong liền có thể bắt tay luyện chế âm dương lôi toa. Về phần một khối to như vậy lôi tinh, Phượng Thiên Tứ ngược lại cũng không lo lắng sẽ có người cấp giật, đặt ở chính mình kim châu kết giới bên trong, cho dù Thái Hư Tu sĩ cũng không cách nào phát hiện sự tồn tại của nó. Hưng phấn thời khác, Phượng Thiên Tứ cảm thấy tâm tình đặc biệt khoái khoái. Nhưng vào lúc này, hắn nhớ tới một chuyện, vẫn chuẩn bị hỏi Ô Dao, nhưng lại bởi sự tình quá nhiều quên mất. Ô Dao Ngươi đã từng là Đông Hải thủy tộc vương mạch, vậy như thế nào thuần phục yêu thú pháp môn ngươi nhưng có biết? Hắn đáp ứng chính mình các sư đệ cho bọn hắn mỗi người đều bắt giữ một con yêu thú làm thú sủng, tự nhiên không thể nuốt lời. Nay bắt giữ yêu thú hấu tể độ khó có chút đại, toàn bằng vận may, nếu như có thuần phục thành niên yêu thú pháp môn, nói như vậy, không lâu thập vạn đại sơn hành trình chính, chính mình đều sẽ có rất lớn thu hoạch. Chủ nhân, ngươi đây có thể coi là là hỏi đúng người. Tô giao lắc đầu thần tình đắc ý nói, xem nó bộ này dáng dấp, tựa hồ thật sự thông hiểu tuẩn thú thuật, Phượng Thiên Tứ mừng rỡ trong lòng, vội vã dục nó đừng thừa nước độc thả câu nhanh lên một chút nói ra. Cho tới nay ô Giao cũng cảm giác mình thật giống không quá chịu đến chủ nhân coi trọng, trong lòng có chút phiền muộn. Ngày hôm nay tóm lại cơ hội này, đương nhiên muốn khoe khoang một thoáng chính mình tầm quan trọng. Chỉ thấy nó lắc đầu quay đuôi, một bộ khoe khoang rằng, dốc. Không muốn. Phượng Tiên Tứ không tính đến nó bộ này khoe khoang tư thái, nhưng là trong lòng ngực của hắn vị kia tính khí cũng không được, mắt thấy chính mình tiểu đệ lại dám ở trước mặt mình tao thủ làm tư, trong lòng nhất thời hỏa khí, veo điệu một tiếng nào tới ô Giao trên lưỡi, duỗi ra móng nuốt nhỏ nhắm ngay đầu của nó thay phiên mấy lần, đánh cho Âu Giao tiếng đều giền liên hồi. Ai u? Điêu lão đại, tiểu giao lại không đắc tội ngươi, vì sao phải hạ này nặng tay? Ai u? nó lời còn chưa nói hết, Tử Linh lại cho nó mấy móng lưỡi. Được rồi được rồi, tất cả mọi người là người mình, Tử Linh, ngươi sau đó cũng không thể như vậy bắt nạt Ô Giao à. Phượng Tiên tứ thấy thế tiến lên đạp viên chàng, đưa tay đem Tử Linh từ Ô Giao trên người ôm lên, ôm vào trong ngực. Giờ khắc này, Tử Linh mới chịu bỏ qua, xem thường nhìn trên đất Ô Giao một chút, ý tứ nói có ta ở nơi này, người này con rắn nhỏ liền đừng vội càng rỡ. Ô Giao giờ khắc này trong lòng oan ức a vốn chỉ muốn tại chủ nhân trước mặt khoe khoang một thoáng, không nghĩ tới càng đưa tới dừng lại, một trận hành hung. Ai nhớ năm đó bản vương chính là Đông Hải Thủy Tộc Vương mạch, thủ hạ khống chế lên tới hàng ngàn, hàng vạn thủy tộc, không nghĩ tới một khi giao du nước cạn bị ghe tẩm này điêu nhi bắt nạt, thực sự là ông trời bất công a. Không có cách nào, ai kêu mình bây giờ thực lực không bằng nó đây. Hừ, chờ chủ nhân thay ta bắt giữ đến yêu thú nguyên thần tinh phách, bản vương khôi phục thực lực sau định cho người ghe tẩm này điêu nhi đẹp đẽ. Những thứ này đều là Âu Giao suy nghĩ trong lòng, giờ khắc này trên mặt nó thần tình không dám có chút oán hận vạn nhất bị lê tẩm kia điêu nhi phát hiện, gia hỏa này trả thù tâm cực cường, chủ nhân xuất ra kết giới sau, nó còn không biết dùng thủ đoạn gì giàn vật chính mình đây. Thấy Ô giao Hoa nước như mới vào cửa tiểu tức phụ giống như vậy, Phượng Thiên Tứ cũng cảm thấy có chút xin lỗi nó, dù sao Ô giao đem này phương địa giới quản lý ngay ngắn rõ ràng, vẫn là rất phụ trách. "Liên, hắn ôn nu an ủi, lại quá mười mấy ngày ta liền muốn đi thập vạn đại sơn, đến thời điểm ngươi muốn bao nhiêu yêu thú tinh phách ta đều thế ngươi làm ra." Nghe thấy Phượng Thiên Tứ những lời này sau, Ô Dao Hoa nước khó chịu tâm tình quét một lần hết sạch, lộ ra vẻ hưng phấn tâm ý. Lập tức, nó đem tự mình biết tuần thú phương pháp hướng về Phượng Thiên Tứ êm hai đến. Chương 245: Sấm xét chi đạo. Bàn về tuần thú phương pháp, thuộc về Đông Hải Vạn Thú Tông Pháp môn nhất là Huyền ảo. ngàn năm trước, tại Đông Hải một chỗ vô danh trên đảo nhỏ có một cái tên là Vạn Thú Tông tu hành môn phái, bọn họ phái này chuyên tu tuần thú pháp môn, cùng kẻ địch giao chiến lúc, thường thường biết sai khiến hàng trăm hàng ngàn yêu thú công kích kẻ địch, khiến cho đối phương không thể nào chống đỡ. Chuyện này nói vậy đã cũ viễn, Tô Giao vừa nói vừa suy tư Vạn Thú Tông tu sĩ am hiểu nhất bắt giữ yêu thú. Bọn họ đem yêu thú trảo sau khi trở về, một bộ phận cung cấp chính mình môn phái điều động, một bộ phận khác thì lại giết chết sau lấy trong nguyên thần đan, sau đó bán cho cái khác tu hành môn phái. Bởi vạn thú tông hàng năm đều muốn săn bắt lượng lớn yêu thú, trong đó phần lớn đều là trong biển yêu thú, rốt cục gây nên ta Đông Hải thủy tộc căm phẫn, tại tứ đại vương tộc xuất lĩnh hạ, vô số thủy tộc yêu thú công trên vạn thú tông, đem bọn họ cả nhà trên dưới toàn bộ chu diệt. Nói đến chỗ này, Ô giao lộ ra vẻ đắc ý vẻ mặt, năm đó ta liền Đông Hải tứ đại trong vương tộc giao tộc một mạch Ô Gia vương, xuất lĩnh thủ hạ ngàn vạn thủy tộc cái thứ nhỏ. Tế công trên Vạn Thú Tông, liền bọn họ tông chủ cũng là chết trong tay ta. Nhắc lên ngày xưa hùng phong, Ô giao lộ ra vẻ cực kỳ tự hào tâm ý nó chính chìm đắm tại chính mình quá khứ anh hùng chuyện cũ bên trong, vô ý thấy chủ nhân trong lòng ghê tởm kia điêu nhi lại dùng không có ý tốt ánh mắt nhìn về phía chính mình, sợ đến vội vàng nói, tại Vạn Thú Tông tông chủ trên người, ta chiếm được một khối thẻ ngọc, mặt trên ghi chép Vạn Thú Tông tuần thú bí pháp, đồ vật này đối với ta mà nói không dùng được, chỉ là tùy ý thu giấu đi, không ngờ rằng hôm nay ngã, cũng có thể phát huy được tác dụng. Giao tộc một mạch trong cơ thể đều ẩn chứa một tia thượng cổ huyết thống long tộc, bởi vậy, Tô Giao bản thân đó là linh thú, hơn nữa tại linh thú bảng trên xếp hạng cũng tại 20 vị trí đầu vị hàng ngũ, bằng không, nó lại có thể nào tại thân thể hủy diệt dưới tình huống, lấy nguyên thần tinh phách hình thái tồn tại nhiều năm như vậy? Đổi lại là bình thường yêu thú, từ lâu nguyên thần tán loạn, biến mất không thấy hình bóng. Ồ, khối ngọc này giản bây giờ còn đang trên người của người sao? Nghe thấy nó nói đến vạn thú tông tuần thú bí pháp, Phượng Thiên Tứ Nhất thời tới hướng thú, vội vàng hỏi dò thẻ ngọc tam tích. Tô Giao gật đầu sau đó há mồm ra phun ra một con màu xanh lam vòng tay, ngay sau đó chỉ thấy cái kia vòng tay trên hào quang lóe lên, một khối thể ngọc đột nhiên xuất hiện từ từ hướng về Phượng Thiên Tứ bay đi. ngươi cái này vòng tay chữ vật ngược lại là một bảo bối. Phượng Thiên Tứ một chút thấy ô giao vòng tay hình thức cổ pháp, hiện nhiên là thượng cổ tu sĩ luyện chế không gian pháp khí, so với chính mình tu di giới cấp bậc muốn cao hơn không ít, hiện tại giới tu hành bên trong đã không người có thể thông hiểu cỡ này huyền ảo luyện chế pháp môn. Phượng Thiên Tứ có Kim Châu kết giới, bậc này không gian pháp khí đối với hắn mà nói không khác hẳn với vô bổ bình thường tồn tại. Bởi vậy trong lòng chút nào không nghĩ muốn chiếm làm của riêng ý niệm, bất quá hắn không có ý nghĩ này, không có nghĩa là những người khác liền sẽ không. Giờ khắc này, trong lòng ngực của hắn cái kia một vị chính hiếp mắt nhỏ chăm chú nhìn Ô Dao ngoài miệng ngậm lấy vòng tay chữ vật, một bộ không có ý tốt dáng dấp. Ô Dao lúc này bị Tử Linh nhìn chăm chú đến phát lệnh cả người, trong lòng ẩn có dự cảm không tốt, chỉ thấy nó no hướng về Phượng Thiên Tứ xin cáo lui một tiếng, vội vàng hướng trong hồ bơi đi. Lúc này, Tử Linh thân ảnh giống như như tia chớp từ Phượng Thiên Tứ trong lòng vọt ra ngoài, hướng về Ô Dao nhào tới, sau đó trong vùng không gian này lại vang lên ô giao thê thảm gào thét âm thanh phượng thiên tứ sau khi nhìn thấy lắc lắc đầu nay tử linh sắc thực là đủ bướng bình nó thật giống như cùng ô giao trời sinh đó là đối đầu một tóm lại cơ hội liền bắt nạt nó ai theo chúng nó đi thôi sau đó phượng thiên tứ đem ghi chép tuần thú bí thuật Thẻ ngọc cất vào chính mình tu di trong nhẫn xoay người xuất ra kim châu kế giới thân ảnh lóe lên hắn xuất hiện ở tàng kinh các lầu ba bên trong nơi này hết thề điện tịch Thẻ ngọc đã tìm đọc kết thúc tại lôi thần điện đã ở lại sướng sơ sáu bảy này cũng nên về quan kiếm phong rồi Phượng Thiên Tứ xoay người hướng đi cầu thang, đi thẳng tới lầu 1. Vừa tới đến lầu 1 phòng lớn, hắn thấy phụ trách này, Tạng Kinh các họ Lý sư thúc tổ ngồi ở ghế gỗ trên hiếp hai mắt một bộ hân hân buồn ngủ dáng dấp. "Tiểu Hoa Nhi, có thể tìm tới người cần luyện khí pháp môn." Tựa Hồ nhận thấy được Phượng Thiên Tứ đi tới, họ Lý sư thúc tổ mở hai mắt ra, đối với hắn khẽ mỉm cười, hỏi. Phượng Thiên Tứ tiến lên cúi người hành lễ, nói, "Đa tạ sư thúc tổ quan tâm, thiên Tứ đã tìm tới thích hợp luyện khí pháp môn." "Tìm tới là tốt rồi. Đi thôi." Nay họ Lý sư thúc tổ tựa hồ buồn ngủ quá lớn. Sau khi nói câu này, lại hai mắt nhắm lại khôi phục đến lúc trước hân hân buồn ngủ dần dấp. Phượng Thiên Tứ thấy thế, không nương hướng về hắn túi đầu, sau đó xoay người đi ra tảng tinh cát. Lôi thần điện con đường Phượng Thiên Tứ đã tới một lần, theo lần trước đến đây phương hướng, xuyên qua vài đạo hành lang, hắn đã đi tới bên trên đại điện. Một chút nhìn lại, Hồng Nhất đang ngồi ở tử đàn trên ghế dựa lớn, chỉ thấy hắn đầy mặt tức giận, lửa tiếng răn dạy điện hạ mấy vị môn nhân đệ tử. Ngẩng đầu nhìn thấy Phượng Thiên Tứ đi tới đại điện, Hồng Nhất phất phất tay, phân phó điện hạ đệ tử giúp đi, những người kia nghe xong như được đại xá vội vã đi ra đại điện. Thiên Tứ, ngươi cần luyện khí pháp môn đã tìm được sao? Lúc này, Hồng Nhất trên mặt tức giận giảm xuống, ôn tồn đối với Vượng Thiên Tứ hỏi, "Đa Tạ Hồng Sư bá, này luyện khí pháp môn Thiên Tứ đã tìm được." "Ồ, ngươi đều tìm cái nào vài loại luyện khí pháp môn, nói ra nghe một chút, sư bá vì ngươi tham tưởng một thoáng." Hồng Nhất cực kỳ nhiệt tình, phải biết hắn nhưng là sở trường về xâm xét chi đạo thái hư tu sĩ, bất luận kinh nghiệm từng trải so với Khởi Phượng Thiên Tứ có thể cường nhiều lắm. Thiên Tứ tìm luyện chế Thiên Lôi kiếm, Âm Dương Lôi Toa còn có tránh lôi pháp ý này ba loại luyện khí pháp môn. Hồng Nhất hơi một chút trước, cau mày nói, Ngươi tuyển luyện chế thiên lôi kiếm cùng tránh lôi pháp y pháp môn cũng không phải sai. Thế nhưng này âm dương lôi toa không chỉ có cần thuộc tính xét linh thú xương cốt, hơn nữa còn cần lôi tinh. Loại này hy thế bảo vật ta lôi bộ các đời tổ sư tìm mấy ngàn năm đều không có tìm được, thiếu hụt nó, ngươi căn bản không cách nào luyện thành âm dương lôi toa. Phượng Thiên Tứ suy nghĩ một chút, tiến lên một bước, đem trong lòng cái kia to bằng nắm tay lôi tinh lấy ra, nói: Thiên Tứ tại lôi trạch bên trong vô ý phát hiện hai khối như vậy tảng đá, thấy nó có được khá là quái dị, bởi vậy thuận lợi tu được tu di trong nhẫn. Mấy ngày này ta trong lúc vô tình tại tàng kinh cắt sách cổ trên phát hiện đồ vật này khá như trong truyền thuyết Lôi Tinh, vì vậy chuẩn bị dùng nó tới thử thử một lần, xem có thể không luyện thành âm dương Lôi toa. Tiếp theo, hắn cầm trong tay Lôi Tinh đưa cho Hồng Nhất, để hắn cũng nhìn truyền thuyết này bên trong Lôi Tinh. Hồng Nhất nghe xong hai mắt tinh quang lóe lên, vội vàng tiếp nhận Lôi Tinh, cầm trong tay tỉ mỉ quan sát. Ai, thiên tử, vận khí của ngươi quá tốt rồi, nó không phải khá như Lôi Tinh, mà là một khối chân chính Lôi Tinh. Hồng Nhất đem Lôi Tinh cầm trong tay trên dưới lăn lộn nhìn kỹ liền xác định trong tay khối này, màu đỏ thắm trong suốt tảng đá đó là trong truyền thuyết Lôi Tinh. Lôi bộ các đời tổ sư vì làm tìm kiếm đồ vật này hao tốn thời gian mấy ngàn năm, không có tìm được một khối, không ngờ rằng Vương Thiên Tứ vận may như vậy được, tiến vào Lôi Trạch không chỉ thu được ba con lôi thú hữu thể, liền Lôi Tinh cũng tìm tới hai khối, thật là khiến nhân nước ao. Hồng Nhất tuy rằng trong lòng cực kỳ không ổn, nhưng vẫn là cầm trong tay Lôi Tinh trả lại cho Vương Thiên Tứ, hắn đã dành cho sấm xét hai bộ quá nhiều, chính mình sao không ngại ngùng mở miệng hướng về hắn lại đòi hỏi Lôi Tinh. Thấy Hồng Nhất đẩy mặt không chịu đem Lôi Tinh đưa tới, Phượng Thiên Tứ nhưng không có đưa tay đi đón, trong lòng hắn biết này lôi tinh đối với sấm sét hai bộ lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Thiên Tứ đạt được hai khối lôi tinh, luyện chế âm dương lôi toa cũng không cần nhiều như vậy, khối này lôi tinh liền đưa cho Hồng sư thúc. Hồng Nhất nghe xong trong lòng mừng như điên, vừa muốn nói cảm tạ, không nghĩ tới Phượng Thiên Tứ vung tay lên, đại điện trên mặt đất xuất hiện non nửa khối lôi thú thi thể. Này lôi thú thi thể tiểu chất cũng không dùng đến nhiều như vậy, những này liền giữ cho Hồng sư bá. Đầu kia lôi thú thi thể đến dài mấy chục trượng, Phượng Thiên Tứ đưa nó chia làm ba đoạn, mới miễn cưỡng nhét vào tu di trong nhẫn hắn bây giờ lấy ra chính là thi thể nửa phần sau ngược lại mình cũng dùng không xong nhiều như vậy đơn giản người tốt làm đến cùng đưa một ít cho hồng nhất cảm tạ hắn lần này giúp mình tiến vào tàng kinh các lần xem các đời tổ sư điện tịch tình thiên tứ chuyện này ai sư bá cũng không biết nên nói cái gì cho phải hồng nhất đầy mặt đều là lòng cảm kích hắn nguyên bản vẫn muốn hướng về phượng thiên tứ yêu cầu một ít lôi thú thi thể luyện chế tránh lôi pháp y lìa tin tưởng chỉ cần mặc vào tránh lôi pháp y lìa vợ chồng bọn họ hai người cũng có thể đi vào lôi trạch nơi sâu xa nảy hái lôi linh thảo sự tinh liền không cần ngày sau đều là phiền phức vượng thiên tứ đây, không ngờ rằng hắn còn chưa mở miệng, vượng thiên tứ đã chủ động đưa cho hắn một nửa lôi thú thi thể, càng khó có được hơn còn có một khối lôi tinh, nắm giữ này hai cái đồ vật, tin tưởng dựa vào hồng nhất vợ chồng hai người thần thông, định có thể luyện chế ra siêu việt cấp tột cùng cấp độ thuộc tính xét pháp khí, tương lai truyền thừa cho sấm sét hai bộ đời sau đệ tử. cho nên nói, hồng nhất hiện tại trong lòng đối với vượng thiên tứ có thể nói được là cảm động đến rơi nước mắt, không biết nên làm sao báo đáp hắn phần này thịnh tình giải nghĩa. những thứ này đều là vật ngoại thân, sư bá không cần để ở trong lòng. Húm hồ, hồ, Thiên Tứ tu không phải sấm xét chi đạo, những đồ vật này trái ngược với sấm xét hai bộ đệ tử mà nói tác dụng sẽ càng to lớn hơn chút. Hồng Nhất trong lòng rõ ràng, hắn nói như vậy là muốn cho mình có thể an tâm tiếp thu. Phải biết cho dù Phượng Thiên Tứ không dùng được, không cần lôi thú thi thể cùng lôi tinh, chỉ là đưa chúng nó bán cho ngoại giới phố trợ, thì sẽ đạt được một món khổng lồ linh tinh. Âm Thầm quyết định, một cái nhân tình này ngày sau nhất định phải trả lại cho Phượng Thiên Tứ. Lập tức, Hồng Nhất cũng là không khách sáo hơn nữa, đem lôi thú thi thể thu vào chính mình chứa đồ pháp khí bên trong. Sau đó cùng Phượng Thiên tứ tận hứng Hàn Huyên một phen, thuận tiện tiết lộ một ít liên quan với tu luyện sấm sét chi đạo bí quyết vị trí. Từ hồng nhất trong miệng Phượng Thiên tứ hiểu rõ đến liên quan với sấm sét chi đạo càng nhiều hơn nào. Thế gian này người tu hành luyện sấm sét chi đạo cảnh giới tối cao đó là luyện thành hỗn độn thần lôi, kém hơn vì làm vô cực thần lôi, xuống chút nữa có vô cực chuyển thành âm dương thần lôi, sau đó diễn sinh ngũ hành thần lôi. Trư Thiên lôi pháp ảo diệu vô cùng, chịu thể chất có hạn, nhân loại cùng cực một đời cũng bất quá chỉ có thể nắm giữ một tia da lông thôi. Không có tuyệt cơ duy lớn, căn bản không cách nào đến dòm ngó lôi pháp nguyên bí. Ta suốt đời tu đó là dương lôi phương pháp, mà ngươi hách liên sư bá tu luyện nhưng là âm lôi phương pháp. Nói vậy ngươi rất thật nhanh vì sao sư bá không đem âm dương lôi pháp kiêm tu? Nói đến đây, Hồng Nhất mỉm cười nhìn về phía Phượng Thiên Tứ, phát hiện hắn quả nhiên mặt lộ vẻ không rõ tâm ý, nói tiếp, chúng ta chịu tiên thiên điều kiện có hạn, sư bá dương cương thân thể nếu như đồng thời kiêm tu âm dương lôi pháp, một cái khống chế không tốt thì sẽ tẩu hỏa nhập ma, đến lúc đó, trong cơ thể âm dương hai loại lôi lực lẫn nhau xung đột, nhẹ thì đạo hạnh tật thế, nặng thì thân thể tại lôi điện chi lực công kích hạ, hóa thành bột mịn, hình thần đều tán. Ta lôi bộ các đời tổ sư bên trong đã từng có một vị kinh tài tuyệt diễm đệ tử, không để ý sư trưởng trong môn phái phản đối, mạnh mẽ tu luyện âm dương lôi pháp. Không ngờ, vẹn vẹn tu luyện hơn một năm thời gian liền tẩu hỏa nhập ma, rơi vào hình thần đều tán bi thảm kết cục. Từ đó sau, sấm sét hai bộ không còn có người dám thử nghiệm kiêm tu âm dương lôi pháp. Nói đến chỗ này, Hồng Nhất trong lòng khá là cảm thán thế nhưng, bởi sấm sét hai bộ đạo pháp tương thông, nếu như hai tên tu sĩ tu vi tương đương đồng thời phối hợp ăn ý, hai người cùng nhau liên thủ công kích, có thể đem âm dương lôi pháp bổ sung tương sinh uy lực phát huy vô cùng nhẫn nhuễn. Lúc này, Hồng Nhất lộ ra vẻ một kiêng ngạo ý cái này cũng là tại sao các đời sấm xét hai bộ thủ tọa không phải huynh đệ đó là phu thê nguyên nhân. Thiên Tứ, không phải sư bá mạnh miệng, nếu là ta với ngươi hách liên sư bá liên thủ đối địch, tại Thiên môn ba cùng bốn bộ thêm vào các ngươi kiếm các táng mạch bên trong không một người là đối thủ của chúng ta, cho dù cực dương sư huynh có Kim Ô chiếu nhật kính giúp đỡ cũng không được. Nói đến chỗ này, Hồng Nhất đầy người hào khí, nếu không phải hắn đối với Vượng Thiên Tứ rất có hảo cảm, những câu nói này cũng sẽ không nói cho một tên vãn bối nghe, nếu là truyền đi, liền có chút không dễ nghe. Chương 246: Đại lễ. Lẽ nào hai vị sư bá liên thủ sau tu vi sẽ tăng nhiều sao? Lúc này Phượng Thiên Tứ đã bị hắn nhắc lên lòng hiếu kỳ, cấp muốn tìm căn thăm dò. Hồng nhất khen ngợi gật đầu, nói: "Ngươi nói không sai, ta với ngươi hách liên sư bá tu vi bây giờ đạt đến Thái hư Trung kỳ, một khi hai người ta liên thủ sau, âm dương tụ hợp, lôi pháp tự thành, tu vi cùng lúc tăng cao một cảnh giới đạt đến Thái hư hậu kỳ, phát ra ra âm dương thần lôi lực công kích có thể tăng cao 5 lần, đồng thời hợp lực một đòn, có thể phát sinh một đạo vô cực thần lôi." Vô cực thần lôi Này vô cực thần lôi uy lực coi như là Thái Hư đỉnh cao tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản được. Hồng Nhất một câu nói kia nói ra sau, Phượng Thiên tứ niết miệng trợn mắt quát mồm, một mặt khiếp sợ tâm ý không trách được hồng nhất vợ chồng hai người tại Thiên Môn uy thế rất lớn, liền cực Dương chân quân cũng phải làm cho bọn họ ba phần, vạn nhất hai treo chọc lông hai vợ chồng này, bọn họ một cái vô cực thần lôi quá khứ, tin tưởng Thiên Môn các mạch thủ tọa không có người nào có thể chống đỡ được. Thái Hư đỉnh cao tu sĩ, đây chính là muốn tiếp cận thần nhân bình thường tồn tại, liền bọn họ cũng đỡ không nổi, hà nói những người khác đâu. Bất quá Này vô cực thần lôi tuy rằng lợi hại, so với Hỗn Độn thần lôi mà nói không khác hẳn với có cách nhau một trời một vực, trong truyền thuyết này Hỗn Độn thần lôi nắm giữ hủy diệt thế gian vạn vật uy lực, căn bản không phải sức người có khả năng chống lại. Hủy diệt thế gian vạn vật? Đây là một loại sức mạnh nào, lại có thể đạt đến cao độ như vậy? Tin tưởng chỉ có như thần tồn tại mới có thể nắm giữ bực này tuyệt đại thần thông. Thấy Phượng Tiên Tứ đầy mặt khiếp sợ, Hồng nhất khẽ mỉm cười, nói, hay là chỉ có ta Thiên Môn Vạn Tượng Tổ sư mới có điều kiện Hỗn Độn thần lôi đại thần thông, chúng ta chỉ có ngưỡng vọng tổ tiên uy danh, khó có thể đạt tới a. Nói đến đây, ông nhất tiến vào chủ đề thiên tứ, ngươi có tuyệt thế cơ duyên nắm giữ thiên lôi lực lượng bản nguyên, như sư bá suy đoán không sai, này thiên lôi bản nguyên hẳn là liền ẩn chứa một tia hỗn độn thần lôi ở bên trong, bằng không, nó sao nắm giữ thôn phệ lôi điện chi lực thần thông? Thế nhưng, sư bá thấy ngươi sử dụng quá lôi lực công kích, ngươi lôi điện chi lực vẹn vẹn hạn chế tại chỉ một dương lôi công kích, uy lực mặc dù không tệ, thế nhưng ngươi như muốn tăng thêm một bước uy lực, sau đó rảnh rỗi nhà không. Ngại thể ngộ dùng dương lôi cùng âm lôi dung hợp lại cùng nhau công kích. Nếu ngươi thật có thể lĩnh ngộ đến âm dương lôi pháp, đây cũng là không thấp hơn các ngươi kiếm các người kiếm cảnh giới thần thông, thiên tứ, ngươi có thể muốn nắm lấy cho thật chắc. Hồng Nhất những lời này đôn đôn giáo hấn, ngủ ý cực sâu, nếu không phải Phượng Thiên tứ dành cho sấm sét hai bộ giúp đỡ lớn như vậy, hồng nhất là không thể nào để điểm hắn. Âm dương lôi pháp. Không sai, ta vẫn dùng để thi triển cương cực sấm nổ cụ là dùng dương lôi, thanh thế tuy lớn, thế nhưng chân chính đối mặt đại thần thông giả vẫn là lực có không đủ, chỉ có đem âm lôi lực lượng cùng dương lôi lực lượng dung hợp lại cùng nhau công kích, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất nghe được Hồng Nhất mấy câu nói, Phượng Thiên Tứ hiểu ra, trong phút chốc lĩnh ngộ rất nhiều, không bởi đối với Hồng Nhất hưu tâm đề điểm chính mình lòng sinh cảm kích. Hai người lại hàn huyên một lúc sau, Phượng Thiên Tứ đứng dậy xin cáo lui, đi ra lôi thần đại điện. Đi ra sau điện, nguyên bản Phượng Thiên Tứ chuẩn bị trực tiếp trở về quan kiếm phòng, nhưng khi hắn dùng thần thức sát Tham Treo ở bên hông ngự thú túi lúc, lập tức thay đổi chú ý. Tại ngự thú túi trong không gian, hai con tiểu lôi thú chính đang thảo tổ nội đấu đến không thể tách rời ra. Con kia cả người lam màu tím tiểu lôi thú vô cùng bá đạo, con mắt còn chưa mở liền dùng trên đỉnh đầu một sừng phát sinh từng tia từng tia tia điện nhỏ bé công kích huynh đệ của mình, con kia màu trắng lôi thú hiển nhiên không phải là đối thủ của nó, bị điện đến ngao ngao chực gọi. Như vậy vẫn không tính là, con kia lam màu tím tiểu lôi thú tựa hồ biết mình phát sinh tia điện không cách nào trọng thương đối phương, đơn giản mở ra miệng nhỏ cắn xé con kia màu trắng tiểu lôi thú, chờ Phượng Thiên Tứ phát hiện lúc, tiểu tử bị huynh đệ của nó cắn mình đầy thương tích, nếu là lại tiếp tục nữa, e sợ liền tính tính mạng con không giữ nổi. Kỳ thực Phượng Thiên Tứ không biết, loại hiện tượng này là một ít thực lực cường hãn linh thú ấu thể thiên tính, chúng nó mặc dù là một mẫu sinh Thế nhưng trời sinh trong máu liền có một loại lãnh địa ý thức. Nếu như Phượng Thiên Tứ không có ở lôi trạch bên trong tìm tới chúng nó, này ba con lôi thú ấu tể chỉ có thể tồn tại một con. Cho dù mẹ của bọn nó ở bên cạnh thấy, cũng sẽ không ngăn cản trong bọn nó tàn sát lẫn nhau. Cường giả sinh tồn, kém giả đào thải, đây cũng là yêu thú pháp tắc sinh tồn. Dĩ nhiên, nếu như có tồn tại ấu tể, nhất định sẽ là con kia lam màu tím tiểu lôi thú. Gia hỏa này có được liền cùng còn lại hai con không giống nhau. Hơn nữa đặc biệt cường tráng hung hãn, nó hai người huynh đệ hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Phượng Tiên Tứ đưa tay đem con kiêm màu trắng tiểu lôi thú từ ngự thú trong túi bắt được đi ra, tiểu tử trong miệng ngao ngao trật gọi, trên người có chút da thịt vẫn chảy huyết, một bộ thảm hề hề dáng rớp. Lòng bàn tay lộ ra một cỗ thanh mục nguyên khí, trong nháy mắt đem tiểu lôi thú bao vây lấy, thẩm thấu trị liệu trên người nó thương tích. Thanh mục nguyên khí đối với trị liệu thương tích lớn nhất kỳ hiệu, thêm vào tiểu lôi thú chỉ là chút bị thương ngoài da, một lúc cấm vụ, vết thương của nó đã toàn bộ vậy kết không chảy máu nữa, phòng trường sau 1, 2 ngày nữa thì sẽ khỏi hẳn. Đem này con tiểu lôi thú trực tiếp nhét vào ngực mình, này ngự thú túi là không thể tha bên trong có cái bá đạo tiểu tử vạn nhất chính mình không để lại ý nó đem này con màu trắng tiểu lôi thú cắn chết cái kia thì quá là đáng tiếc quên đi hay là đi một chuyến ngọc thiểm cung đem này con tiểu lôi thú đưa cho luyện sư thúc đi ngược lại sau đó cũng muốn đi không bằng kịp lúc miễn cho có ngoài ý muốn quyết định chủ ý phượng tiên tứ lấy ra kim ly kiếm thả người nhảy lên điều động ánh kiếm hướng về ngọc thiểm cung phương hướng bay đi ánh kiếm lưu chuyển mà xuống phượng tiên tứ đã đi tới ngọc thiểm cung trước điện nơi này có thể là thiên môn địa phương náo nhiệt nhất Các mạch đệ tử thường xuyên đến Ngọc Tiềm cung một bên Minh Nguyệt lâu chọn mua đan dược món hàng, cũng có bộ phận đệ tử tồn những tâm tư khác. Phượng Thiên Tứ ngẩng đầu nhìn thấy Ngọc Tiềm cung trước điện đứng thẳng vài tên nguyệt cung nữ đệ tử, hơi chìm xuống thốn, đi ra phía trước quay về trong đó một tên nguyệt cung đệ tử nói rằng, "Vị sư tỷ này, tại hạ là kiếm các đệ tử Phượng Thiên Tứ, có việc cần gặp mặt luyện sư thuốc, phiền phức ngươi thông báo một tiếng." Hắn câu hỏi tên này, nữ đệ tử dài đến mi thanh một tú, rất có vài phần tư sắc. Chỉ thấy nàng nhìn về phía Phượng Thiên Tứ hơi đánh giá, tựa hồ nhận được hắn, khẽ mỉm cười, nói, "Nguyên lai like là kiếm các Phượng sư huynh." Sư phụ đã từng đã phân phó chúng ta, chỉ cần phượng sư huynh tới gặp, không cần thông báo trực tiếp liền có thể tiến cung. Nói xong, nàng tay ngọc làm ra một cái mời đến thủ thế. Không ngờ rằng chính mình lại còn có đãi ngộ như vậy, phượng thiên tứ phản cảm thấy có chút thật không tiện. Đối với tên kia nguyệt cung nữ đệ tử khẽ mỉm cười. Tiếp theo hướng về điện bên trong đi đến, mới vừa đi không xa, liền nghe được phía sau vài tên nguyệt cung nữ đệ tử tại khe khẽ bàn luận chính mình. Hắn chính là kiếm các phượng thiên tứ a, dài đến thật là tuấn tú. Còn có thể rồi, so với nhật cung đan dương sư huynh vẫn kém hơn một chút. Người cái gì kia ánh mắt. Theo ta thấy Phượng Thiên Tứ so với Triệu Đan Dương soái có thêm, giai đến soái vẫn là thứ yếu, then chốt là hắn tu vi cao như vậy, liền Triệu Đan Dương đều thua ở dưới tay hắn, như thế anh tuấn đạo hạnh lại cao đệ tử trẻ tuổi nếu như có thể làm ta song tu đạo lữ thật là tốt biết bao a. Người nghĩ khá lắm. Sau lưng cái kia vài tên thủ điện nữ đệ tử liễu dữu một bên tiếu một bên nghị luận, khiến cho Phượng Thiên Tứ nghe xong cả người mồ hôi lạnh rứa ra, khẩn trương tăng nhanh bước chân hướng về điện bên trong đi đến, nếu như tiếp tục nghe, cũng không biết các nàng còn có thể nói cái gì. Ngọc Tiêm cung bên trong bố trí vô cùng tinh lục. Trên căn bản đều là lấy màu trắng làm chủ điều, khiến người ta một chút nhìn lại có một loại lạnh lạnh cảm giác. Chạy tới trong đại điện, ngẩng đầu nhìn lại, Phượng Thiên Tứ phát hiện Luyện Kinh Hồng chính ngồi ngay ngắn ở phía trước cách đó không xa một chiếc bàn bạch ngọc một bên, cùng với nàng ngồi cùng một chỗ còn có cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ Lanh Băng Nhi. Lúc này, hai người nàng đã thấy Phượng Thiên Tứ, Luyện Kinh Hồng lộ ra vẻ mỉm cười, thật xa liền hướng hắn gật đầu, mà Lanh Băng Nhi cũng dùng đôi mắt đẹp nhìn về phía hắn, ánh mắt như trước lạnh lẽo, chỉ là ẩn chứa một chút dị thải. Luyện sư thúc, Phượng Thiên Tứ vội vã tiến lên hành lễ. Luyện Kinh Hồng khẽ mỉm cười, chỉ vào bên cạnh bàn một tấm ghế đá, nói, thiên tứ, ngươi ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi tới? mau mời tọa. trường giả phân phó, phượng thiên tứ không dám cãi mệnh, lập tức ngồi xuống. hắn chỗ ngồi vừa vặn cùng lãnh băng nhi mặt đối mặt, phát hiện thiếu nữ ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm. phượng thiên tứ hướng nàng gật đầu, hỏi thăm một chút, lãnh sư tỷ. hắn bất quá là nằm ở lễ tiết tính chào một tiếng, nghĩ đến lấy lãnh băng nhi tác phong trước sau như một căn bản sẽ không để ý tới chính mình. ai ngờ đến, hắn suy đoán dĩ nhiên hoàn toàn ngược lại. lãnh băng nhi nghe được hắn một tiếng này bắt chuyện sau, lại lần đầu tiên gật đầu, đáp lấy nói. Phượng sư Minh, cho tới nay trước mặt này tuyệt mỹ thiếu nữ đối với mình đều không có thể diễn tốt, không ngờ rằng hôm nay lại sẽ xuất hiện thay đổi, làm cho Phượng Thiên Tứ trong lòng ngã cũng nhất thời chịu không được. Thiên Tứ, ngươi hôm nay tới Ngọc Thiềm Cung có thể có chuyện gì? Chờ hắn sau khi ngồi xuống, luyện kinh hồng bưng lên trên bàn ấm trà cho hắn ngã một chiếc linh trà, mở miệng hỏi. Phượng Thiên Tứ ổn định tâm thần, từ trong lòng ngực đem con kia màu trắng lôi thú hấu thể lấy ra, nói, luyện sư thúc, Thiên Tứ mấy ngày hôm trước cùng lôi bộ hồng nhất sư thúc cùng điện bộ hách liên sư thúc cùng đi một chuyến lôi chạy trong lúc vô tình đạt được ba con lôi thú ấu tẻ, chính ta để lại một con, đưa cho hồng sư bá một con, nhiều ra này một con liền giữ cho sư thúc ngươi. Lôi thú. luyện kinh hồng cùng lánh băng nhi nghe xong sắc mặt cả kinh, hiển nhiên các nàng biết lôi thú lai lịch. lập tức hai người đưa mắt nhìn sang trong tay của hắn lôi thú ấu tẻ, chỉ thấy này con vật nhỏ vẫn không mở mắt ra, thân thể chỉ có con mèo nhỏ bình thường đại, toàn thân toàn trắng, đặc thù nhất hay là nó trên đỉnh đầu một sừng, mơ hồ vẫn hiện ra từng tia từng tia tia điện nhỏ bé. quả nhiên là trong truyền thuyết lôi thú. luyện kinh hồng cường nạm trong lòng khiếp sợ tâm ý đối với vượng thiên tứ nói rằng thiên tứ ngươi có biết này lôi thú ấu tể có bao nhiêu quý giá ngươi đệ sư thúc làm sao có thể tiếp thu ngươi phần này đại lễ lôi thú loại này trời sinh linh thú đặc biệt là ấu tể quả thực có thể dùng hy thế chân bảo bốn chữ để hình dung một khi nó sau trưởng thành có thể nắm giữ so với hóa thần đại viên mãn tu sĩ còn cường hãn hơn thực lực đồng thời loại linh thú này còn có rất lớn cơ hội đột phá đến lúc đó sau thì bằng với có thêm một tên thái hư tu sĩ bình thường tu hành trong gia tộc nếu là xuất ra một tên thái hư tu sĩ như vậy Cái này tu hành gia tộc bất luận địa vị thế lực đều sẽ gia tăng thật lớn, trở thành tu hành trong gia tộc một phương thế lực cường đại, cho dù đối với thiên môn như vậy đại tông môn mà nói tăng cường một tên thái hư tu sĩ cũng là một cái đáng giá an mừng đại sự. Bởi vậy có thể thấy được, này con lôi thú hấu thể ẩn tại giá trị cực lớn đến mức nào. Liên luyện kinh hồng nhân vật như vậy cũng vì đó chấn động không ngớt. Phượng Thiên Tứ nghe xong cười nói, tự Thiên Tứ đi tới thiên môn, Mông luyện sư thúc mấy lần ra tay giúp đỡ, Thiên Tứ trong lòng vẫn vô cùng cảm kích, này một con lôi thú ấu thể là Thiên Tứ một fan to bỉ, hy vọng sư thúc không muốn tự tuyệt. Hỗ trợ Hắn nhìn về phía ngồi ở đối diện Lãnh Băng Nhi, giờ khắc này này tuyệt mỹ thiếu nữ ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm trong tay tiểu lôi thú, lộ ra vẻ yêu thích thần tình. Huống hồ thiên tứ theo ta huynh đệ kia trong lúc vô tình đem lãnh sư tỷ sủng vật tuyết thỏ cho nướng ăn rồi, chuyện này thiên tứ trong lòng vẫn cảm thấy bất an, này con tiểu lôi thú tiện lợi thiên tứ bồi cho lãnh sư tỷ đi. Dứt lời, Phượng Thiên Tứ đem tiểu lôi thú đặt lên bàn, cái kia con vật nhỏ gục xuống bàn sau, dùng mũi tả hữu người người, đứng lên run rẩy trực tiếp hướng về Lãnh Băng Nhi phương hướng bò tới. Bộ dáng của nó thực tại khả ái, con gái gia bản thân liền thích động vật nhỏ. Lãnh Băng Nhi tự không ngoại lệ, bằng không nàng sao làm một chỉ tuyết thỏ đối với Phượng Thiên Tứ cùng Kim Phú Quý hai người hận ý ngập trời. Tiểu Lôi thú bỏ đến Lãnh Băng Nhi trước mặt lúc, nàng không bởi đưa tay đem tiểu Lôi thú ôm vào trong ngực, một bộ yêu thích cực điểm dáng dấp. Phượng Thiên Tứ từ trong lồng ngực lấy ra một cái túi đựng đồ đặt lên bàn, bên trong đều là Lôi Linh thảo lãnh sư tử, này Lôi Linh thảo là chuyên môn nuôi nấng Lôi thú dùng. Nga, đúng rồi, ngươi đến chú ý một điểm, nó một sừng mặt trên sẽ bắn ra tia điện, không cẩn thận đụng tới sẽ có tê tê cảm giác. Hắn cực kỳ cẩn thận đem nuôi nấng lôi thú cần thiết phải chú ý vấn đề toàn bộ nói cho Lãnh băng nhi. Lúc này Lãnh băng nhi hướng hắn gật đầu, lạnh như băng khuôn mặt tựa hồ có một tia ấm áp, nhẹ giọng nói, Đa Tạ Phượng sư huynh. Không khách khí. Nghe được nàng cái tia lãnh lạnh như trâu chuyển mâm ngọc bình thường êm thay âm thanh, Phượng Tiên tứ không có tới do trong lòng hoảng hốt, lập tức bưng lên trước mặt chén trà uống một hớp, che giấu trụ chính mình thất thố. mắt thấy nữ nhi của mình như vậy vui mừng tiểu lôi thú, thêm vào Phượng Tiên tứ một phen tâm ý, luyện kinh hồn không lại từ chối, chỉ là liên tục hướng về hắn nói cảm ơn không nứt. dù sao này một con lôi thú hấu thể giá trị quá to lớn, liên nàng đều cảm thấy không công tiếp thu Phượng thiên tứ to lớn như vậy lễ, trong lòng có chút không yên tâm. chương 247, thất bại. cáo biệt luyện kinh hồng mâu nữ chi hậu, Phượng thiên tứ phản hồi liêu quan kiếm phong, hồi đáo kiếm các dĩ kinh quá liêu ngọn thì tha bái kiến liêu nhị vị sư thúc, tương tự kỳ tại lôi bộ tàng kinh các sở đắt nhất nhất tự thuyết. tam nhân liêu liêu nhất phiên hậu, Phượng thiên tứ quyết định mã thượng bế quan khai thủy luyện khí, cử ly thứ thập vạn đại sơn trích hữu thập kỷ thiên đích tỷ gian, như quả tại khứ chi tiền năng cự tương âm dương lôi toa luyện chế thành công đích thoại đao thị tại thập vạn đại sơn na cùng hung cực gắt chi địa giả đa liêu nhất kiện uy lực tuyệt đại đích phòng thân pháp khí tương tự kỳ đích tưởng pháp hướng nhị vị sư thúc bảo minh tha môn thính hậu lập khắc biểu kỳ chi chỉ giá luyện khí chủ yếu tài liêu vượng thiên tứ di kinh bị tệ, hoàn quyết ta phụ trợ tài liêu vu thị tha quyết định khứ nhất tranh tinh cung tại thiên môn trung luyện khí tài liêu giá nhất hạng trúc vu tinh cung phụ trách thái huyền tử xuất ngôn lan trụ liêu tha na ta phụ trợ tài liêu nhượng lục nhất khí thế tha bảo nhất tranh tinh cung tiện hành nghi vô nhu vượng thiên tứ phiền tâm tha hiện tại yếu tố địch tiện thị hồi đạo phòng trung hảo sinh hưu tức nhất viên Tố Hảo luyện khí chi tiền đích chuẩn bị, Phượng Thiên Tứ Hảo bất quá tha, Trích Hảo tùy tha tâm ý. Tương tự kỷ luyện khí sở nhu đích kỷ trùng phụ trợ tài liệu tạ tại chỉ tiên thượng giao cấp lục nhất khí, thuận tiện tại tu di giới trung thủ xuất nhất thiên khối thượng phẩm linh tinh cấp tha. Giá kỷ trùng luyện khí tài liêu bị giác thường kiến, giới cách tịnh bất cao, giá nhất thiên khối linh tinh sức sức hữu dư, thẳng hạ đích tiểu đường thị cấp nhất khí giá tiểu gia hỏa đích tân khổ phí. Thuận tiện cân nhị vị sư thuốc tuyệt liêu nhất thành, nhọ tha môn vân phủ chúng vị sư đệ tại tự kỷ bế quan luyện khí thì bất yếu tiền khứ đại nhiễu, tỉnh tự kỷ phân thần. Giá thị đương nhiên đích sự tình. Tiêu toán vượng thiên tứ bất thuyết tha môn diệt hội phân phủ kiếm các đệ tử bất yếu tiền khứ đã nhiễu. Tuy hậu, Phượng Thiên Tứ nhất thanh cáo thối, chuyển thân hướng tự kỷ cư trụ đích đình viện tẩu khứ. Hồi đáo phong gian, tha bản tọa tại một sàng chi thượng đã tọa điều tức, tại luyện khí chi gian, yếu tương tự kỷ đích tâm thần điều chỉnh đáo tối dài trạng thái. Quá Liêu bất hiểu, lục nhất khí sao môn tẩu tiến phòng trung, tương vượng thiên tứ sở nhu luyện khí tại Liêu giao cấp tha, lãnh ngoại, hoàn hữu tứ bạch đa khối thượng phẩm linh tinh. Giá gia hỏa vi tự kỷ đại sư huynh bạn sự đính quy của đích, nhất khối linh tinh đô bất lạc đáo tự kỷ yêu bao. Phượng Thiên Tứ tiếu liếu liếu, tùy thủ tương na thăng hạ đích linh tinh nhưng cấp tha nhất khí giá thị đại sư huynh cấp nhĩ đích thu hạ bà tha giá yêu nhất thuyết lục nhất khí đương nhiên hảo bất khách khí tiểu gia hỏa chính chuẩn bị đa toàn nhất ta linh tinh thế tự kỳ mãi nhất kiện đính giai pháp khí nghi đa tại đại sư huynh lục nhất khí hỉ tư tư điệu tương linh tinh thu đáo chữa vật đại trung thuận tiện hoàn thuyết liêu nhất cú nhĩ khả dĩ phóng tâm bế quan đại hội ngã khứ hoa khối một bài quải tại viện muôn thượng một bài thượng tiểu tả bế quan tu luyện thỉnh vật đại nhiều giá bắt cá tự tương tín tha môn kháng kiến hậu tiện bất hội lai đả nhiễu đại sư huynh thuyết bãi tha chuyển thân tậu xuất phong gian khả năng thị khứ hoa một bài liệu. Phượng Thiên Tứ khán Tha Na Phó Quỷ Linh tinh mô dạng, tâm trung giác đắc hảo tiếu, đối giá cá tiểu sư đệ tha tâm trung hoàn thị cực vi đông ái đích. Sở Hưu tại Liêu Dĩ kinh chuẩn bị tài liệu, tiếp hạ lai, tha chuẩn bị khai thủy luyện khí, đương nhiên, giá luyện khí đích địa phương tối hảo hoàn thị tại Kim Châu kết giới trung, nhân vi tại Na Lý Tha tài năng canh hảo đích trưởng ác trụ hỏa hầu. Tâm niệm nhất động, tha đích thân hình dĩ kinh xuất hiện tại kết giới trung. Nhập nhãn sử, tiện khán kiến tử linh giá tiểu gia hỏa, tha Kim Thiên Đạo phấn thầm vì quá dị, tiểu cảnh tử thượng đa liệu nhất cá thiên lam sắc đích thủ trạc tưởng lai tha tương ô giao đích chữa vật thủ trạc cấp thưởng liễu quá lai sao tại tự kỷ cảnh tử thượng tố hạ quyền giá chân nan vi tha năng tưởng đích xuất lai Chí vu ô giao tác khốc tăng chứa kiểm trạm tại tha thân hậu nhất phó cảm nộ bất cảm luân đích mô dạng kháng kiến vượng thiên tứ tiến lai cấp mang du đáo tha thân tiền tố thuyết tự kỷ đích thủy quất giá nan quái tha như thử khẩn trương giá cá chữa vật thủ trạc, tưởng tưởng khán tha bản thị đông hải thủy tộc vương mạch tu vi canh đạt đáo thông thần cảnh dưới nhi thả thân vi long tộc nhất mạch đích hậu duệ đô hữu thu tàng bảo vật đích thiên tính giá chữa vật thủ trạng lý diện hữu tha tất sinh thu tàng hiện tại bị tử linh cường tự đoạt hứ, tâm trung trầm năng bất nan thụ. hiện tại ô giao tại chủ nhân diện tiền tố thuyết oan khổ, tự tự huyết lệ, bi thảm bất dĩ, hảo liễu, nhĩ thả phong tâm, nhĩ na chữ vật thủ trạc tiểu nhượng tử linh ngoạn lưỡng tiên, đại tha hiếm phiền liễu tự hội hoàn cấp nhĩ. phượng tiên tứ hảo sinh an ý ô giao đích tình tự, đối vu tử linh đích tính cách tha phi thường liễu giải, tối đa lượng tam thiên hậu, tha tiện hội đối thủ trạc thất khứ dương thú, đáo thị tự nhiên hội hoàn cấp ô giao. thinh chủ nhân đô giá bản thuyết liễu, ô giao gia tiểu bất tái tố khổ. tiếp chứ, phượng thiên tứ chiêu hô tha môn. Tự kỷ yếu tại giá lý luận khí, phân phủ tha môn bất yếu tái nhất bảng đảo loạn. Tuy hậu, tha lai đảo kết giới trung na tiểu hình lôi vực băng biên, hoa liếu nhất sử không địa bản tọa hạ lai. Nhiên hậu tòng tu di giới trung tương lôi thú thi thể phóng liêu xuất lai, thân tự động thủ tương lôi thú đích độc giác hòa nhất song nhãn châu thủ liêu hạ lai. Giá lượng kiện đông tây thị lôi thú thân thượng trừ khước nguyên thần nội đan chi ngoại tối chân quý đích tiếp chứ, tương tha đích bì hòa cốt đầu thủ xuất. Nhiên hậu ngã xuất ngọc bình thịnh phóng lôi thú huyết. Biệt kháng giá lôi thú thân thể bằng đại, thể nội tiên huyết hàm lượng tứ tiểu. Giá đại bán trích lôi thú thi thể nhất cộng tài thủ liêu sổ thập bình tiên huyết, trích bất quá giá mỗi nhất tích huyết trung đô gần hàm cực vì tinh thuần đích lôi linh lực. Giá lôi thú huyết khả thị luyện chế linh phủ tối hảo đích tài liệu. Ám tán nhất thanh, phượng tiên tứ tương thịnh mãn lôi thú huyết đích ngọc bình trang nhập tu di giới trung, tha tuy nhiên bất động luyện chế linh phủ, khả thị hưu nhân cực năng dụng đắc thượng. Lôi thú đích cốt đầu phi thường kỳ dị, trình lam tử sắc tấu minh trạng, cân lôi linh thảo ngoại biểu nhàn sắc kỳ hồ nhất mô nhất dạng, trí vu tha đích nhất song nhãn châu tiểu tượng minh châu nhất bản tinh ánh di tấu, trích bất quá nhất làm phát xuất xích hồng sắc quan mang. Hoàn hưu nhất lạp tán phát xuất hắc sắc dị mang, giá lôi thú địch nhãn châu phân biệt tẩn hàm dương lôi chi lực hòa âm lôi chi lực, nan đạo tha thiên sinh tiện hội sử dụng âm dương lôi pháp, tưởng khởi cân lôi thú chiến đấu thì tha độc giác thượng xạ xuất địch làm tử sắc điện mang. Tuy nhiên thương bất đáo phượng thiên tứ, đạn thị tha năng thanh sở cảm ứng đào giá cổ làm tử sắc điện mang đích uy lực bị khởi tự kỷ cường cực lôi bạo yếu cường thượng thập đội bất chỉ. Giá ca vấn đề hoàn thị lưu đái di hậu tái tố nghiên cứu, nhãn hạ đương vụ chi cấp hoàn thị trảo khẩn thì gian luyện chế âm dương lôi toa, giá luyện chế pháp khí tối trọng yếu đích tiên quyết điều kiện tiện thị nhu yếu trích nhiệt hỏa lực đạt đáo thái hư cảnh giới đích tu sĩ tự thân thể nội kim đan chân hỏa nguyên nguyên bất tuyệt dụng lai luyện chế pháp khí tối hảo bất quá trí vu hóa thần tu sĩ tưởng yếu luyện khí tiện yếu ta trợ luyện khí đỉnh lô trung đích hỏa lực phương năng tiến hành luyện chế pháp khí bất quá giá ta đối vượng thiên tứ lai thuyết đô bất thị vấn đề tha thể nội thần hỏa bản nguyên liên đệ nhị nguyên thần đô khả dĩ luyện chế tưởng lai luyện chế pháp khí ứng cai bất thành vấn đề tâm trung mặc mặc tương luyện chế âm dương lôi toa đích lưu trình tưởng liêu nhất biến thiết chứ chích kiến tha hữu thủ nhất chiêu huyền tại tiểu hồ thượng phương đích thiên lôi đan hỏa thần hỏa đan nghiệm nghiệm hướng tha đầu đỉnh phi lai Luyện khí thủ trọng hỏa lực, kỳ thứ tiện yếu hữu cường đại đích nguyên thần chi lực gia trì. Đang thị tại giá Kim Châu kết giới trung luyện khí, phượng tiên tứ kỳ hồ khả dĩ toàn bằng ý niệm khống chế, đối tha đích nguyên thần chi lực tiêu hao của tiểu. Hưu thủ đối chư lôi thú cốt cách nhất chỉ, nhất khối ba trưởng đại đích cốt đầu phi đáo tha diện tiền nhất trượng viễn sử, tiếp chư, tổng tha đầu đính thượng đích thần hỏa đàn trung xạ suất nhất lũ tử hồng sắc đích hỏa diễm, tương na khối cốt đầu cận cận bao khởi tế luyện vời lai. Cựu tiên thần hỏa khả vị thị tiên địa vạn hỏa chi nguyên, hữu vô vật bất phân đích đả tính. Dụng lai luyện khí khả di thuyết bị Thái Hư tu sĩ đích kim đan chân hỏa hoàn yếu cường. Tại Tha Na chích nhiệt hỏa lực tế luyện hạ, lôi thú cốt cách di nhãn kiến đích tốc độ mạn mạn dung hóa, trục tiệm biến thành nhất đoàn làm tử sắc dịch thể, tại Phượng Thiên tứ ý niệm khống chế hạ, giá cổ làm tử sắc dịch thể bằng không huyền phù tại Na lý, hoan hoan lưu động bất tức. Lôi thú cốt cách di kinh luyện hóa, tiếp hạ lai khai đầu nhập lôi tinh liễu. Phượng Thiên tứ xảo nhất chuyển thân, ý niệm khống chế hạ, tấn tốc tổng Na khối cự đại lôi tinh thượng diện Bắc Ly nhất khối mâu chỉ đại tiểu đích lôi tinh, nhân hộ khống chế tha hướng lam tử sắc dịch thể trung đầu thứ vì chứa lôi tinh đích đầu nhập phượng tiên tứ gia đại thần hỏa chi lực kế tục tương lôi tinh tế luyện dung nhập dịch thể chi trung nhất thiết tiến hành đích ngận thuận lợi tước mạc nhất trạng trà đích công phu lôi tinh mạn mạn dung hóa cân na làm tự sắc dịch thể dung vi nhất thể giá thi hậu khả dĩ thanh sở khán kiến na nguyên bản làm tử sắc đích dịch thể trung ẩn hiện lũ lũ hùng mang tiếp chứ bất đoạn hưu ti ti điện mang hướng ngoại giật tán xả suất lôi tinh luyện hóa chi hậu tiện trích lưu yếu đầu nhập nhất ta thâm hải trầm ngân tương chi luyện hóa chi hậu tiện khả dĩ tô tam dương lôi toa đích ngoại sắc Thâm Hải Trầm Ngân tại luyện chế âm dương lôi toa trung khởi đáo thích phóng lôi lực hòa gia chỉ trận pháp đích hiệu dụng. Trầm Ngân chúc tính tối thiện đạo dẫn lôi điện chi lực, âm dương lôi toa luyện chế thành công hậu nhất kinh tế suất. Lôi toa trung đích lôi điện chi lực thông qua Thâm Hải Trầm Ngân tuấn gian thích phóng tái ra thượng hưu trận pháp gia chỉ vi lực khả dĩ đề thăng tam bộ dĩ thượng. Nhược thị khuyết thiểu giá Thâm Hải Trầm Ngân giả khả luyện chế âm dương lôi toa, trích bất quá vi lực yếu giảm nhược bất thiểu. Nhất khối quyền đầu đại tiểu thông thể ngân bạch sắc đích kim trúc bị phượng thiên tứ tổng tu di giới trung thủ suất. Đầu hướng tiền phương làm tử sắc dịch thể chi trùng, tùy chứ thần hỏa bất đoạn tế luyện. Na khối thâm hải trầm ngân tấn tốc dung hóa thành nhất than ngân sắc dịch thể tiếp chứ tại phượng tiên từ ý niệm khống chế hạ Na lam tử sắc dịch thể mạn mạn ngưng tụ tại nhất khởi hình thành nhất cá toa khí sùa hình trạng khẩn tiếp chứ tấn tốc tương trầm ngân hóa thành đích dịch thể bao khỏa tại thượng diện dụng ý niệm tương nhị giả ngưng tụ thành hình. Thứ thì tế luyện sử dụng đích thần hỏa dĩ kinh thu hồi trích kiến tùy chứ trầm ngân mạn mạn ngưng cố bán không trung xuất hiện nhất cá ngũ thốn lai trưởng thông thể quang mang đích ngân toa âm dương lôi toa dĩ thành tiếp hạ lai yếu tại toa thân thượng minh khắc xuất lôi bộ đặc hữu đích pháp trận. Trích kiến bản tất tọa tại địa diện thượng đích phượng thiên tứ song thủ hô khắp pháp quyết nhất đạo đạo quang mang kích tại lôi toa thân thượng tùy chứ tha đích pháp quyết thấu nhập toa thân thượng mạn mạn phù hiện nhất lũ lũ huyền áo ưu bí đích lôi văn thử thi đích âm dương lôi toa thấu xuất nhất cổ hồn nhiên thiên thành đích khí tức cổ phát trầm trọng trích xoa tối hậu nhất bộ âm dương lôi toa tiện khả đại công cáo thành phượng thiên tứ tâm trung hỉ duyệt trích nu tái hướng lôi toa nội chú nhập dương lôi chi lực hòa âm lôi chi lực tự kỷ luyện chế đích đệ nhất kiện pháp khí tiện hội đại công cáo thành lôi tinh trung nguyên bản luận hàm đích cường đại lôi lực bị tế luyện dung hóa chi hậu. Lôi lực dĩ kinh toàn bộ giật tán, hiện tại tất tu yếu phượng thiên tứ cấp tha trọng tân chủ nhập lượng trùng lôi lực phương khả. Âm dương lôi toa, toa như kỳ danh. Tha bất đồng vu phích lịch tử hòa âm lôi châm chi sử thị hậu giả trích năng phát xuất đan nhất trúc tính lôi lực công kích, nhi tha khước khả dĩ đồng thì vận dụng âm dương lượng trùng lôi lực tiến hành công kích, giá gia thị lôi toa bất luận công kích lực hoàn thị phẩm gia yếu cường hạn hứa đa đích chủ yếu nguyên nhân. Hữu thủ nhất chỉ, đầu đỉnh thượng thiên lôi đan cấp tốc sản xuất nhất lũ lũ xích hồng sắc điện ma hướng lôi toa biểu diễn đấu nhập, tha thủ tiên chú nhập đích thị dương lôi chi lực. Phượng Thiên tứ tự tổng tại lôi trạch trung tương thể nội thiên lôi đan sở nhu lôi linh lực sung mãn chi hậu, tha phát hiện tự kỳ hấp nạp đích âm dương lượng chủng lôi lực tại thiên lôi đan trung tính vị phân minh, hô bất xâm phạm, thủy trung bảo trì quân hành đích thái thế. Tinh thạch trích yếu tùy tha ý niệm công chế, lượng chủng lôi lực khả dĩ hô tương chuyển hóa, tương thông hô bổ. Hưu gia chủng hiện tượng tha dã bất cảm đáo kỳ quái, cổ kế thị thể nội thiên lôi bản nguyên đích duyên cố phương tại hội hưu thử chuyển biến. Dương tha cảm đáo chú nhập toa nội đích dương lôi chi lực góc hiệu nhất bán chi thì, ý niệm nhất động, khẩn tiếp chư sắc hồng sắc điện mang nhất tu. Nhất lũ lũ hắc sắc điện mang thòng thiên lôi đan trung xạ xuất hướng lôi toa nội bộ chú nhập hậu diện phát sinh đích sự tình liên tha tự kỷ dã một hữu tường đáo nguyên bản nhất thiết đâu ngận thuận lợi khả thị đương tha tương nhất lũ âm lôi chi lực chú nhập toa nội hậu mãnh nhân gian tha tiên tiền chú nhập đích dương lôi chi lực tại lôi toa nội kịch liệt phiên dung khởi lai hảo tượng na nhất lũ âm lôi chi lực tiểu tượng dẫn tín nhất bản tương tha môn tấn tốc điểm nhiên tùy hậu trích thính nhất thanh cửu hưởng huyền tại không trung đích âm dương lôi toa đầu nhiên bạo liệt tả khai thuẫn gian tuồn hủy trầm yêu hội giá dạng bất đáo luyện chế âm dương lôi toa đáo tối hậu nhất bộ cư nhiên hội thất bại, Phượng Thiên Tứ Trinh chủ liễu, Khổ Tư bán thiên bất đắc kỳ giải. Chương 248, Âm Dương Lôi Toa. Luyện chế âm dương lôi toa bước đi toàn bộ đều là dựa theo điện tịch trên ghi chép từng bước từng bước tiến hành, hẳn là không có sai lầm địa phương. Mình rốt cuộc là ở đâu một bước làm được không tới vị? Phượng Thiên Tứ Khổ Tư một lúc lâu không hiểu được, lập tức quyết định một lần nữa bắt đầu luyện chế. Tiếp đó, hắn càng cẩn thận hơn cẩn thận, mỗi một bước đều tận lực làm được hoàn mỹ, nhưng là, khi hắn cuối cùng hướng về lôi toa chuyển vào lôi lực thời điểm, Kết quả hay là đã thất bại, như vậy nhiều lần tổng cộng luyện chế 7 lần, dĩ nhiên không có một lần thành công. Lúc này, Phượng Thiên Tứ trong lòng có chút buồn bực, không ngờ rằng chính mình lần thứ nhất luyện khí thì sẽ thất bại như vậy, không bởi rơi vào khổ tu bên trong. Hán tại luyện khí thời gian, Tử Linh, Ô Giao còn có Thạch Sinh nhàn đến tề nhạt, liền ở một bên quan sát. Tử Linh cùng Thạch Sinh đối với luyện khí chi đạo có thể nói một chữ cũng không biết, mắt thấy Phượng Thiên Tứ thất bại, trong lòng lo lắng rồi lại bó tay hết cách. Bất quá Ô Giao gia hỏa này, nhưng là, là đã sống 3000 năm lâu dài lão râu tình nó đối với luyện khí chi đạo vẫn hơi có chút trình độ, mắt thấy chủ nhân liên tiếp sau khi thất bại, nó ở một bên quan sát, trong lòng mơ hồ nhìn ra một ít thất bại nguyên nhân. Chủ nhân, ngươi luyện khí thất bại nguyên nhân thật giống liền sai tại bước cuối cùng. Âu Giao không nhịn được mở miệng nói rằng ngươi chuyển vào toa thân hai loại lôi lực trước sau không ở cân bằng trạng thái, hai người lẫn nhau bài xích, cho nên mới phải có nổ tung hiện tượng. Nếu như ngươi có thể tìm tới chúng nó điểm thăng bằng, tin tưởng liền có thể thành công. Điểm thăng bằng. Nguyên bản khổ tư không hiểu được Phượng Thiên Tứ nghe được nó những lời này sau, trong đầu linh quang lóe lên. Phản phất Mơ hổ nhận thấy được cái gì? Thiên Lôi Đan bên trong cũng hàm chứa âm dương hai loại lôi lực, nhưng chúng nó nhưng bình an vô sự. Mà ta hướng về lôi toa truyền vào lôi lực lúc, chúng nó liền lẫn nhau xung đột, dẫn đến luyện chế thất bại. Y này xem ra Thiên Lôi Đan bên trong âm dương hai loại lôi lực đó là ở vào cân bằng trạng thái, ta chỉ cần tỉ mỉ quan sát Thiên Lôi Đan bên trong hai loại lôi lực trong lúc đó biến hóa, tin tưởng liền có thể đủ tìm tới chúng nó cân bằng trạng thái bí quyết. Mừng rỡ trong lòng, Phượng Tiên Tứ xoay người đối với Ô Dao nói một tiếng, nhờ có ngươi nhắc nhở, lần này ta nếu có thể luyện chế thành công, công lao của ngươi to lớn nhất ngay sau đó, hắn tập trung tâm thần, tỉ mỉ quan sát thiên lôi đan bên trong hai loại lôi lực trong lúc đó biến hóa, thân thức thấu nhập đan bên trong, mắt thấy hai cỗ lôi lực phân chiếm một bên, màu đỏ thắm chính là dương lôi, mà âm lôi thì lại hiện lên màu đen hình, hai cỗ lôi lực tựa hồ cắt chiếm một nửa, phân biệt rõ ràng. tại ở giữa bọn nó tụ hợp nơi, một cỗ nhàn nhạt mở bị sương mù cách ở chính giữa, giống như một cái đường ranh giới bình thường đem hai loại lôi lực chia làm hai phái, hố bất xâm nhiễu. hơi suy nghĩ, phượng thiên tứ từ thiên lôi đan bên trong thả ra một cỗ dương lôi lực lượng, chỉ thấy này cỗ dương lôi bắn ra sau rõ ràng cảm thấy thiên lôi đan bên trong ẩn chứa dương lôi ít đi một tia kỳ quái chính là một phương khác có từng tia từng tia âm lôi cấp tốc xuyên thấu qua khói sám hóa thành dương lôi bổ sung lại đây hai người lại khôi phục thế lực ngang nhau trạng thái trước sau làm được cân đối không kém đây chính là cân bằng phượng tiên tứ trong lòng chấn động trong lòng đã biết thiên lôi đan bên trong âm dương lôi lực vì sao có thể làm được cân bằng bởi vì tại trong bọn nó có thiên lôi bản nguyên làm cân bằng điểm tựa, mặc kệ phương nào tiêu hao một phương khác thì sẽ cấp tốc bị thiên lôi bản nguyên chuyển hóa bổ sung quá khứ Hai loại lôi lực tại thiên lôi đan bên trong trước sau đều có thể ở vào cân bằng vị trí. Thiên chốt vẫn tại thiên lôi bản nguyên trên người. Nếu như ta đem một kia thiên lôi lực lượng bản nguyên đạo nhập lôi toa bên trong, để nó ở bên trong cân bằng hai loại lôi lực, như vậy nhất định có thể đem âm dương lôi toa luyện chế thành công. Rốt cuộc tìm được mấu chốt vị trí, cũng nghĩ ra kế sách tương đối. Lúc này, phượng thiên tứ trong lòng tràn ngập tự tin, lần này luyện chế nhất định sẽ thành công. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, bắt đầu một vòng mới luyện chế. Một kiện kiện luyện khí tài liệu tại thần hỏa tế luyện hạ hòa tan tiếp theo ngưng tụ thành hình trận pháp khắc hòa sau đón lấy liền muốn tiến hành tối bước then chốt chuyển vào lôi lực lần này phượng Tiên tứ đem thiên lôi đan bên trong hai loại lôi lực đồng thời hướng về toa thân truyền vào đồng thời hắn vẫn chuyển vào một tia thiên lôi bản nguyên theo lôi lực không ngừng truyền vào hắn phát hiện truyền vào lôi toa hai loại lôi lực tại thiên lôi bản nguyên ảnh hưởng tiến vào toa bên trong đâu vào đấy cắt chiếm một bên hô bất sấm nhiễu cho đến đem toa bên trong lôi lực đổ đầy sau giờ khắc này phượng thiên tứ phát hiện toa bên trong âm dương hai loại lôi lực trạng thái cùng chính mình thiên lôi đan giống nhau như lúc cắt chiếm một nửa tại ở giữa bọn nó nơi Thiên Lôi bản nguyên vắt ngang ở nơi nào, lên cân bằng hai loại lôi lực. Công dụng, viên thứ nhất âm dương lôi toa đã thuận lợi luyện thành. Phượng Thiên tứ giờ khắc này tâm tình vạn phần kích động, phất tay, cái kia lơ lửng giữa trời ngân quang lấp lóe lôi toa bay đến trong tay của hắn. Nhìn kỹ lại, toa trên mặt hiện ra từng đạo từng đạo huyền ảo phức tạp lôi văn, toa thân lộ ra một cỗ cường đại khí tức, không gì không xuyên thủng lôi lực vô cùng sống động. Thử một lần này âm dương lôi toa huy lực làm sao? Phượng Thiên tứ lấy tay chỉ một cái phía trước cách xa mười triệu nơi, chỉ thấy nơi nào mặt đất chậm rãi nở lên, cuối cùng hình thành một toa cao bảy, tám triệu đống đất tiếp theo hắn vung tay phải lên, đem lôi toa lấy ra hướng về cái kia đống đất đánh tới, chỉ thấy lôi toa bay đến đống đất bầu trời lúc, theo phượng thiên tứ ý niệm khống chế hạ, đột nhiên phát sinh một tiếng ầm ầm nổ vang, chỉ thấy toa thân đột nhiên bắn ra một đạo màu đỏ thắm điện trụ ầm ầm tam tích, kèm theo còn có vô số đạo màu đen tia điện, hai người tụ tập cùng nhau hướng về đống đất đánh tới. ầm ầm ầm, liên tiếp sấm nổ âm thanh qua đi, chỉ thấy cái kia cao bảy, tám trượng đống đất trong nháy mắt bị san bằng, thế không cần thiết, đem đống đất vị trí trên mặt đất nổ ra một cái bề sâu chừng hơn trượng hàng lớn. Đòn đánh này lực lượng so với phích lịch tử ít nhất phải mạnh hơn 3, 4 lần. Phượng Tiên Tứ trong lòng rất là thỏa mãn, khống chế lôi toa bay trở về tới tay bên trong sau, hắn thần thức tìm bọi, phát hiện đòn đánh này sau, lôi toa bên trong chứa đựng lôi lực tiêu hao tiếp cận hai thành, nói cách khác này âm dương lôi toa có thể liên tục phát động 5 lần hướng về vừa nay lực công kích mạnh mẽ như thế kia. Hắn tay đem luyện chế hảo âm dương lôi toa ném vào kết giới cái kia loại nhỏ lôi vực bên trong, ở nơi nào, lôi toa có thể tự chủ hấp thu lôi điện chi lực, không thể phủ định Cái kia một khối to lớn lôi tinh tại kết giới bên trong hình thành một mảnh lôi vực, giải quyết Phượng Thiên Tứ không ít phiền phức. Hắn nắm giữ điều khiển lôi điện chi lực thần thông đến từ chính trong cơ thể Thiên Lôi Bản Nguyên, không giống sấm sét hai bộ đệ tử là dựa vào tu luyện chiếm được. Thiên Lôi Đan bên trong ẩn chứa âm dương lôi lực tiêu hao sau, Thiên Lôi Bản Nguyên không cách nào bổ sung, chỉ có thể dựa vào thu nạp ngoại giới lôi linh lực vừa mới có thể bổ túc. Nói cách khác Phượng Thiên Tứ muốn trường kỳ sử dụng lôi điện chi lực nhất định phải chuẩn bị xung tốc thuộc tính sét yêu thú nội đan, hoặc là định kỳ đi một chuyến lôi trạch mới có thể bảo trì Thiên Lôi Đan bên trong lôi lực xung tốc nếu như vậy thực sự có chút phiền phức, hiện tại hắn kết giới bên trong nắm giữ mảnh này loại nhỏ lôi vực, chỉ cần thiên lôi đan bên trong khuyết thiếu lôi lực thời gian, đưa nó tập trung vào bên trong, nhiều nhất một, hai canh giờ thì sẽ bổ túc lôi lực. Đôi này, chuyện này đối với vượng thiên tứ mà nói vừa đơn giản lại thuận tiện, tiết kiệm được rất nhiều phiền phức. Thành công luyện chế hiểu rõ viên thứ nhất âm dương lôi toa, Phượng thiên tứ xe nhẹ chạy được quen, tiếp theo lại luyện ra viên thứ hai, viên thứ ba, hắn lao thẳng đến chính mình thiên lôi đan bên trong hai loại lôi lực tiêu hao hết vừa mới ngừng tay. Lúc này, hắn đã đầy đủ luyện chế hơn hai viên âm dương lôi toa. Thiên Lôi Đan đã bị hắn không chế tiến vào lôi vực bên trong bổ sung lôi lực. Nhìn trước mặt một đống nhỏ lấp lóe ngân quang lôi toa, Phượng Thiên Tứ trên mặt tựa hồ lộ ra ngại uất vẻ mặt, chờ đợi hắn Thiên Lôi Đan bổ sung xong lôi lực sau, lại bắt đầu vùi đầu khổ luyện lên. Mãi đến tận hắn Thiên Lôi Đan lại tiến vào lôi vực bổ sung hai lần lôi lực sau, vừa mới ngừng tay, đây đã là viên thứ 72 lôi toa, tin tưởng hắn là được rồi. Trong miệng thì thào nói nhỏ, Phượng Thiên Tứ nhìn về phía giữa không trung đã luyện chế thành công âm dương lôi toa, lộ ra vẻ thỏa mãn thần tỉnh. Nếu là cầm trong tay Thiên Lôi Kiếm. Đồng thời khống chế 72 viên âm dương lôi toa, tin tưởng chính là Hóa Thần đại viên Mãn Tu sĩ nhìn thấy ta cũng chỉ có đạo mạt phận. Khiến quen rồi tử mẫu kim ly kiếm, Phượng Thiên Tứ đối với khống chế quần thể pháp khí công kích tỉnh có chú ý, lấy hắn bây giờ nguyên thần lực lượng, phòng trưng ít nhất có thể đồng thời khống chế 40, 50 viên âm dương lôi toa tiến hành công kích, như quả tu vi của hắn tiến thêm một bước nữa, nguyên thần lực lượng liền sẽ cường đại hơn, đồng thời khống chế được 72 viên lôi toa cũng không phải là việc khó gì, đến thời điểm này bay múa đầy trời lôi toa chính là hắn sát thủ tự chiêu. Âm dương lôi toa đã luyện chế xong xuôi. Đón lấy nên luyện chế thiên lôi kiếm đây. Ta dành thời gian tranh thủ tại trong môn phái tổ đội đi thập vạn đại sơn trước đó đưa chúng nó toàn bộ luyện chế kết thúc. Hạ định chủ ý, Phượng Thiên Tứ lại bắt đầu dài rằng giặc khô khan luyện khí sinh hoạt. Hắn này vừa bề quan, đầy đủ ở lại, sướng sở 13 ngày vừa mới đi ra, cũng còn tốt, ngày mai mới là thiên môn tổ đội đi thập vạn đại sơn săn bắt yêu thú tháng ngày, may mà chính mình động tác nhanh nhẹn, không có làm lỡ thời gian. Cũng có rất nhiều ngày không có nhìn thấy hai vị sư thúc cùng các vị sư đệ, Phượng Tiên Tứ từ Kim Châu kết giới đi ra sau, trực tiếp đi tới đỉnh viện, duỗi một thoáng eo người, mở ra cửa viện đi ra ngoài, phượng thiên tứ vừa mới thò đầu ra, liền nghe được có người gọi hắn, xoay người nhìn lại, chỉ thấy chính mình các sư đệ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, từ nơi không xa chạy tới. lão đại, liền biết ngươi ngày hôm nay xuất quan, ngươi lần này luyện khí có thể luyện ra vật gì tốt. kim phú quý là nóng lòng nhất, thật xa nơi liền lớn tiếng ồn ào lên. đợi chúng nó đi tới phượng thiên tứ bên cạnh lúc, lục nhất khí tiểu quỷ này linh tinh cũng phụ hỏa nói, đại sư huynh, ngươi có thể luyện ra vật gì tốt? có không có chúng ta những sư đệ này phần? nguyên lai like những gia hỏa này tính chính sát phượng thiên tứ hai ngày này muốn xuất quan rất sớm liền theo dõi hắn cửa viện. Một là muốn mở mang kiến thức một chút vượng thiên tứ đến cùng luyện chế chút pháp khí gì. Thứ hai nhìn có thể có bọn họ phần. Được rồi được rồi, thiên tứ những ngày qua bế quan luyện khí nói vậy rất cực khổ. Các ngươi liền thiếu phiền hắn đây. Đinh Cẩm là bị bọn họ ngạnh kéo qua đến. Hắn lúc này nói một câu công đạo thoại. Thiết thống lĩnh sư huynh, ngươi nếu không muốn kiến thức lão đại luyện chế pháp khí cũng đừng quét chúng ra huynh đệ hưng. Kim Phú quý gia dày nhất lập tức nhìn về phía vượng thiên tứ, cười lấy lòng nói, lao đại, lần này có thể luyện ra cái gì đồ chơi hay nhi? Liên biết lòng của các ngươi tư. Vượng Thiên Tứ cười mắng đã sớm chuẩn bị cho các ngươi rồi, người người có phân. Nghe hắn nói như thế, mọi người rồn rập hoan hô lên. Trong lòng bọn hắn rõ ràng, Đại sư Minh lấy ra tay tuyệt đối không phải bình thường mặt hàng. Sau đó Vượng Thiên Tứ không thể làm gì khác hơn là lại tiến vào gian phòng của mình, còn lại mọi người theo phía sau của hắn đi vào. Đợi chúng nó toàn bộ đi vào sau, Phượng Thiên Tứ tay phải quay về gian phòng trên bàn gỗ vung lên, sáu cái màu trắng pháp ý xuất hiện ở trên bàn. Đây là tránh lôi pháp ý không trải qua có phòng ngự công năng, hơn nữa còn có thể một lần kích phát ra lôi lực công kích đối thủ. Tuy rằng chỉ có thể công kích một lần, thế nhưng là có không thua kém hóa thần trung kỳ tu sĩ một đòn lực lượng, cũng coi là một cái cấp tuột cùng pháp khí. Nha, các ngươi mỗi người một cái. Nếu như pháp y bên trong lôi lực phóng thích đi sau, có thể tới tìm ta bổ sung lôi lực, liền có thể kế tục sử dụng. Cha cha, tránh lôi pháp y đi, đồ tốt nha. Lão đại ra tay chính là bất phàm. Kim phú quý động tác nhanh nhất, nhất, tiến lên một bước liền ở trên bàn cầm một cái pháp y ở trong tay, vừa xem một bên than thở. Chính ta có huyền vũ mai rùa, cái này pháp y vừa vận thích hợp tha mai dùng. Mập tử vẫn rất sẽ đau nhăn có đủ tốt lập tức liền muốn đến cùng ai. Gặp Kim Phú Quý đã không khách khí mà đem pháp y thu vào trong chữ vật đại, còn lại mọi người ồn dập dâng lên đi, ngươi một cái ta một cái chốc lát liền đem trên bàn tránh lôi pháp y, y thu vào các từ trong chữ vật đại, liền Ninh Cẩm cũng không ngoại lệ. Đây cũng là kiện cấp tốc cùng pháp Ký. Nếu như đi phố chợ mua ít nhất cũng muốn ngàn khối thượng phẩm linh tinh, đồng thời còn khó có thể mua được như tránh lôi pháp y, y như vậy vừa có thể phòng ngự có thể công kích. Có này thu hoạch, mọi người mỗi người vui vẻ ra mặt, trong đó không thiếu hát vang tụng đúc đổ. Ta vẫn luyện chế một chút phích lực tử cùng âm lôi châm ngược lại không dùng được, không cần, các ngươi cầm phân đi." Phượng Tiên tứ nở nụ cười một thoáng, sau đó vung tay lên, trên bàn lại xuất hiện một đống nhỏ vật phẩm, chính là sấm sét hai bộ độc nhất phụ trợ công kích pháp khí phích lịch tử cùng âm lôi châm. "Này có thể là đồ tốt." Kim Phú quý mắt nhỏ tả hữu một thu, phát hiện các sư huynh đệ mỗi người ánh mắt si mê nhìn về phía trên bàn, liền hắn con mắt hơi chuyển động, quay về cửa quát to một tiếng, "Thái Huyền sư thúc, ngài đã tới." Theo hắn hô to một tiếng, còn lại mọi người dồn dập quay đầu lại hướng về ngoài cửa nhìn lại, nhưng không có nhìn thấy Thái Huyền tự thân ảnh, đợi bọn hắn xoay người lúc Chỉ thấy một cái đê tiện thân ảnh nhào tới trước bàn, chính đem trên bàn vật thập liều mạng mà hướng về chính mình trong túi chứa vật trang. Mọi người lập tức phản ứng lại, dồn dập như sói đói chụp ngồi bình thường dâng lên đi, nhất thời, trên bàn có mười mấy hai tay ở nơi nào tranh đoạt, tình cảnh hỗn loạn tương bừng, không phải vẫn truyền ra có người phát sinh kinh bị tiếng la. Tam sư huynh, ngươi là đời ta gặp gỡ hèn hạ nhất xấu xa mập tử. Chương 249, chuẩn bị. Tây Côn lôn, Thiên Ma cung. Ma cung đại điện xây dựng lưng vào núi, tại đại điện phần của chỗ, xuất hiện một tòa u bí hắc ám thâm động.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 môi hồng răng trắng là một cái không thể nhiều gặp mỹ thiếu niên, mà nàng bên trái thiếu nữ áo đen ngũ quan tinh xảo, da thịt tái tuyết, tuy rằng mặt ngọc trên không mang theo một tia vẻ mặt, nhưng vẫn cứ không cách nào che chắn nàng, cái kia tuyệt thế dung nhan. vị này mỹ thiếu niên đó là thiên ma cung chủ thái tử giả sao, mà vị kia thiếu nữ áo đen tự nhiên đó là thiên ma cung thánh nữ tu la, ba năm không gặp, nàng trưởng lớn hơn rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, trở nên càng xinh đẹp hơn càng đậm. ai? một tiếng thở dài, bao hàm rất nhiều bất đắc dĩ thất lạc, thiên ma cung chủ đột nhiên nói rằng, lại thất bại sao? Ánh mắt của nàng nhìn về phía phía trước, cũng không biết những lời này là đối với người nào nói. Theo nàng dứt tiếng, chỉ thấy phía trước ba trượng nơi quỷ dị xuất hiện một đoàn khói đen. Khói đen vừa mới bắt đầu chỉ có to bằng nắm tay, sau đó chậm rãi lớn lên, kéo dài, cho đến biến thành một cái nhàn nhạt, nhạt bóng người. Bẩm cung chủ, lần này tập trung vào huyết trì mười người, có cảnh giới hóa thần tu sĩ, có người phàm bình thường, nhưng là bọn họ không có người nào có thể kiên trì mười ngày, thân thể ăn mòn, thần hồn tiêu tán, toàn bộ bỏ mình. Cái kia nhàn nhạt, nhạt bóng người tất cả đều là vật còn sống, những lời này đó là xuất từ hắn trong miệng. Vì sao này huyết luyện bí thuật không cách nào thành công đây? Thiên Ma Cung Chủ thì thào nói nhỏ, nửa ngày chỉ nghe nàng nói, Hắc Ảnh lại đi chào chút tu vi cao tán tu thử một lần. Từ nàng xưng hô quỷ dị kia bóng người đến xem, này khói đen ngưng kết bóng người đó là Thiên Ma Cung tứ đại tôn giả một trong Hắc Ảnh tôn giả, cũng là Thiên Ma Cung thần bí nhất quỷ dị một vị, tương truyền không có ai từng trải qua hắn chân chính khuôn mặt, liền Thiên Ma Cung Chủ cũng chưa từng. Hắc Ảnh tôn giả phát sinh cười khổ một tiếng, nói: Cung chủ, từ khi bắt đầu tiến hành huyết luyện bí thuật, thuộc hạ tổng cộng tập trung vào huyết chỉ hơn bốn người nhưng là không một có thể thành công. Thuộc hạ cho rằng, này then chốt chỗ vẫn là ở thiên ma bí mật trên. Cái kia ghi chép huyết luyện bí thuật một hàng chữ cuối cùng bị người phá hủy đi. Nghĩ đến thiếu hụt trọng yếu nhất một chỗ phân đoạn, bởi vậy mới có thể nhiều lần thất bại. Ai, cái này buồn cung cũng biết, nhưng là buồn cung đã đi hỏi quá sư phụ, lao nhân gia nàng cũng không biết huyết luyện bí thuật một hàng chữ cuối cùng nội dung. Kế sách hiện thời vẫn là nhiều tìm những người này tới thử luyện đi, tin tưởng đều sẽ có thành công một ngày. Hắc ảnh tôn giả nghe xong đáp một tiếng, sau đó thân ảnh của hắn chậm rãi nhạt đi, cho đến biến mất không còn tam hơi. Đứng ở Thiên Ma cung chủ bên cạnh Tu La nghe thấy còn muốn bắt người đến đây thí luyện, mặt ngọc trên lóe lên một tia không đành lòng, nàng từng tận mắt gặp bị tập trung vào trong ao máu thí luyện người, thê thảm đau hào sáu, bảy này, vừa mới chết đi, chẳng thê thảm không nỡ nhìn. Lúc này, Thiên Ma cung chủ sóng chấn động tâm tình dần dần bình phục, nhìn về phía bên người hai vị người thân nhất, ôn nhu nói, dạ Nhi, Tu Nhi, hai nhi ở đây." Tu Nhi tại. dạ Nhi, tu vi của ngươi đã đạt đến hóa thần trung kỳ, cũng nên đi tìm một con thích hợp yêu thú tinh phách đến luyện chế chính mình đệ nhị nguyên thần, còn Tu Nhi?" Tu vi của ngươi cũng cách Hóa Thần Trung kỳ không xa, như vậy đi. Hai người các ngươi dẫn dắt trong cung đạt đến cảnh giới Hóa Thần đệ tử đi một chuyến thập vạn đại sơn, săn bắt một ít yêu thú, cũng tốt vì làm luyện chế chính mình đệ nhị nguyên thần chuẩn bị sẵn sàng. Thiên Ma Cung Chủ Từ Tố nói. Hai người nghe xong cung kính nói đáp. Còn có, đệ Lục Bảo xích mị với các ngươi cùng đi. Thập vạn đại sơn quá mức nguy hiểm, nếu như không có Thái Hư Tu sĩ ở một bên hộ pháp, rất dễ dàng gặp phải bất ngờ. Một người là con trai của chính mình, một cái là đồ đệ của mình, Thiên Ma Cung Chủ hiện tại hay cùng người bình thường như thế? gấp đôi bảo vệ thân nhân của mình. Tuân mệnh, hai người cùng kêu lên đáp. Thiên Ma Cung Chủ phất phất tay, nói: các ngươi đi thôi. Để bổn cung một người ở chỗ này điên loạn một chút. Hai người không mình hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Thiên Ma Cung Chủ kinh ngạc đứng ở nơi đó. Một lúc lâu, mặc kệ hy sinh bao nhiêu người tính mạng, ta nhất định phải làm cho ma thần xuất thế. Ha ha ha. Thê thảm đoán độc tiếng cười tại trong Ma Cung vang vọng. Thỉnh thoảng cái kia trong động sâu vẫn truyền ra một trận thê thảm tiếng hét thảm. Hai người gặp nhau cùng nhau, khiến cho nhân nghe xong cảm thấy kinh khủng vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Phượng Thiên Tứ sáng sớm liền đứng dậy, đơn giản thu thập một thoáng hành trang, liền đi ra ngoài phòng. Ngày hôm nay đó là Thiên Môn tổ đội đi vào Thập Vạn Đại Sơn săn bắt yêu thú tháng ngày, ngày hôm qua hắn nhận được nhật cung thông báo, hôm nay giờ thìn tại xích Tùng Phong môn hộ ở ngoài tập hợp, đi vào Thập Vạn Đại Sơn tiến hành rèn luyện, bởi vậy, hắn rất sớm liền đứng dậy chuẩn bị xong tất cả. Đi tới lầu các bên trong, vào mắt nơi, kiếm các trên dưới mọi người đều ở nơi kia, liền luôn luôn ái ai lại giắc Kim Phú Quý cũng dậy thật sớm, Phượng Tiên Tứ trong lòng nóng lên, biết bọn họ đều là đến thay mình tiến đưa. Thấy hắn đi tới lầu bên trong, Các sư đệ dồn dập dâng lên trước đem hắn vây nốt, ngươi một câu ta một câu, nói chút để hắn cẩn trọng lưu ý bên trong lời nói. Trong đó Lục Nhất Khí còn ở bên cạnh nhắc nhở hắn nhớ kỹ lần này Thập Vạn Đại Sơn hành trình nhất định phải vì mình nắm bắt một con loài chim loài yêu thú. Yên tâm, đại sư minh từng nói nhất định chắc chắn. Phượng Tiên tứ vỗ vỗ bả vai của hắn, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía các vị sư đệ, nói, không riêng một mạch có, lần này ta nhất định cho các ngươi mỗi người đều làm một con yêu thú khi thú sủng, đến thời điểm ta kiếm các đệ tử cởi yêu thú ra ngoài, tại thiên môn các mạch bên trong có thể to lắm đại ló mặt rồi. Trong lòng hắn sớm đã có cái kế hoạch này, bằng không cũng sẽ không hướng về Ô Dao hỏi dò tuần thú phương pháp, nghĩ đến chính mình các sư đệ sau đó mỗi người đều cưới yêu thú ra ngoài vì phong dáng vẻ, Phượng Thiên Tứ không bởi bật cười. Kiếm các chúng đệ tử nghe xong, mỗi người trên mặt cười đến so với hoa vẫn sán lạ, đại sư huynh nói chuyện luôn luôn đáng tin, hắn nếu ưng thuận hứa hẹn nhất định sẽ đổi tiền mặt, thực hiện. Được rồi được rồi, các ngươi đừng quấn quýt lấy Thiên Tứ, để hắn an tâm ra đi. Thái Huyền tử đi tới, đem vây quanh ở Phượng Tiên Tứ bên cạnh chúng đệ tử tản ra. Sau đó, Thanh Huyền tử ở một bên nói rằng, Thiên Tứ Này thập vạn đại sơn hung hiểm dị thường, tuy nói lần này trong môn hội phái ra hai tên thái hư cảnh giới trưởng lão cho các ngươi hộ hành, nhưng này bất ngờ việc ai cũng không rõ ràng, chính ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Biết rồi, sư thúc. Thanh Huyền tử nhìn một chút mặt trời, phát hiện thời gian sắp xỉ rồi, bắt chuyện thái huyền tử một tiếng, hắn hai người chuẩn bị đưa Phượng Thiên Tứ đến Sích Tùng Phong môn hộ. Cùng các vị sư đệ từng cái nói lời từ biệt, vẫn cố ý căn dặn Kim Phú Quý muốn cố gắng tu luyện, sau đó, Phượng Thiên Tứ cùng thái huyền tử hai người giã lên ánh kiếm hướng về Sích Tùng Phong bay đi. Ba người đi tới Sích Tùng Phong sau. Chỉ thấy nơi nào đã có không ít các mạch thủ tọa cùng đệ tử đã tới, sâm xét hai bộ thủ tọa Hồng nhất vợ chồng liền ở trong đó. Thấy hắn hai người, Phượng Thiên Tứ vội vã tiến lên chào. Hồng sư thúc, Hách Liên sư thúc. Hồng Nhất vợ chồng thấy là hắn, ý cười đầy mặt. Trong đó Hồng Nhất kéo tay của hắn, hỏi: "Thiên Tứ, ngươi luyện khí tiến hành thế nào rồi?" Đa Tạ Hồng sư bá quan tâm, "Thiên Tứ đã thành công luyện chế ra âm dương lôi tọa." Hào mộ tính. Hồng Nhất dựng thẳng lên ngón cái khen một câu sư bá vẫn lo lắng ngươi đối với âm dương hai loại lôi lực lĩnh ngộ không đủ, không cách nào chưởng khống chúng nó. Không ngờ rằng ngươi dĩ nhiên đã đem âm dương lôi toa luyện thành, điều này cũng chứng minh ngươi đối với sấm xét chi đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc hơn rồi. Nay còn may mà sư bá chỉ điểm, thiên tứ mới may mắn thành công. Hắn lời này nói ngược lại cũng không hoàn toàn là khen tặng, tại lôi thần điện bên trong hồng nhất một phen chỉ điểm làm hắn cảm ngộ rất nhiều. Chủ yếu nhất vẫn là thiên tứ ngươi chịu dụng tâm đi học, không giống nhà chúng ta hoàng nhi. Hách liên quang tú chỉ vào đứng ở một bên hùng hảng, nói rằng, ngươi muốn cố gắng với ngươi phượng sư minh nhiều học tập, đừng từ sáng đến tối liền cố mệt não. Đạt được, nương. Hải Nhi lần này đi thập vạn đại sơn cùng Phượng sư huynh như hình với bóng, nỗ lực học tập hắn khắc khổ tu luyện tinh thần, này dù sao cũng nên được rồi đi. Hồng Hoàng nghe thấy mẫu thân giáo huấn chính mình, vội vàng đi tới Phượng Thiên tứ bên người, lời thể son sắt muốn hướng về hắn làm chuẩn. Phượng Thiên tứ thấy thế nở nụ cười một thoáng, nói: Hách liên sư thúc, hồng sư đệ như vậy tuổi tu vi đã đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, tin tưởng lần này thập vạn đại sơn hành trình sau liền có thể đột phá đến hóa thần trung kỳ. Bực này Thiên Phú tư chất ngài còn không thỏa mãn à? Vẫn là Phượng sư huynh mắt sáng thức minh châu à? Hồng Hoàng nghe xong hơi có chút đắc ý, "Thiên tử, ngươi cũng đừng khen hắn đây. Đối với con trai của chính mình tiên phú tư chất, hồng nhất vợ chồng vẫn là vẫn lấy làm tiêu ngạo, ngoài miệng tuy rằng không nói, trên mặt lại lộ ra không che giấu nỗi ý cười." "Đúng rồi, lần này tổ đội đi thập vạn đại sơn trong môn phái phái ra trưởng lão đường bên trong hai tên thái hư tu sĩ, tuy nói có bọn họ hộ hành, trên đường này hung hiểm nhất định sẽ có, giữa các ngươi muốn triều ứng lẫn nhau điểm, miễn cho phát sinh bất ngờ." Hồng nhất dặn dò. Phượng Thiên tử tu vi trong lòng hắn rõ ràng, tuy rằng cảnh giới không cao, thế nhưng có lôi hỏa lực lượng bản nguyên, còn có các loại uy lực cường đại công kích pháp môn, tại Đông Đảo Tam Đại đệ tử bên trong vững vàng người số 1 vị trí, có hắn cùng sấm xét hai bộ đệ tử chiếu ứng lẫn nhau một thoáng, cũng sẽ giảm thiểu một ít nguy hiểm. Lần này đi vào Thập Vạn Đại Sơn Tam Đại đệ tử tổng cộng có 25 tên, sấm xét hai bộ tính gộp lại tổng cộng có 6 tên đệ tử, bọn họ cùng Phượng Tiên tứ hợp lại cùng nhau sẽ hình thành một cỗ không nhỏ sức mạnh, chỉ cần không có tình huống đặc biệt phát sinh, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm. Lúc này, các mạch mọi người đã đến sắp xỉ rồi, liền trưởng giáo cực dương chân quân cũng đi tới nơi này. Ở bên người hắn còn có hai vị thái hư tu sĩ, một vị là một thân xuyên kim bào, đầy mặt trung hậu thành thật người trung niên, xem trang phục của hắn hẳn là xuất từ Nhật Cung, một vị khác trên người mặc đạo bào màu tím, gò má cao gầy đạo nhân trung niên, hắn hẳn là xuất từ Vũ Bộ. Hai người kia hẳn là chính là các mạch bên trong đạt đến thái hư cảnh giới sau, tiến vào trưởng lão đường bên trong tiềm tu thái hư tu sĩ, lần này tổ đội đi vào Thập Vạn Đại Sơn, trong môn phái nói vậy phái ra hắn hai người đến bảo vệ tam đại đệ tử an toàn. Có hai vị thái hư tu sĩ đi theo, trên căn bản có thể nói lần này Thập Vạn Đại Sơn hành trình không có bao lớn nguy hiểm. Chương 250, Tuần thú phương pháp. Cực Dương chân quân ánh mắt quét qua, phát hiện các mạch đệ tử đã đến tề, toại tiến lên một bước, cất cao giọng nói, "Chư vị đệ tử, tông môn lần này tổ đội để bọn ngươi đi vào Thập Vạn Đại Sơn, một là cho các ngươi săn bắt yêu thú, đạt được thích hợp bản thân yêu thú nguyên thần tinh phách luyện chế đệ nhị nguyên thần, thứ hai cũng là liền như vậy cơ hội cho các ngươi đi Thập Vạn Đại Sơn tiến hành rèn luyện, quen thuộc đồng môn trong lúc đó lẫn nhau công kích pháp môn, đoàn đội trong lúc đó ăn. Ý phối hợp, chuyện này đối với ngươi môn sau đó cùng người trong ma đạo lúc chiến đấu sẽ có chỗ tốt rất lớn." Trường giáo một phát thoại, đi vào thập vạn đại sơn 25 tên đệ tử lập tức đứng thẳng một loạt, lắng nghe sự giáo huấn của hắn. Phượng Thiên Tứ ánh mắt hơi tỏ, phát hiện có chính mình không ít người quen, Triệu Đăng Dương, Lanh Băng Nhi, Lý Tinh Dao, còn có Vũ Bộ Triệu Đại Dũng các loại, liền phong bộ lận đảo cùng tư đồ tĩnh đều ở trong đó. Lận đạo bị Phượng Thiên Tứ chặt đứt hai tay đã tiếp được, hắn bây giờ cùng trước đây tựa hồ có hơi không giống, khi Phượng Thiên Tứ ánh mắt đảo qua lúc vừa vặn với hắn ánh mắt gặp nhau, Phượng Thiên Tứ ngược lại không lưu ý, thế nhưng Lẫn Đạo trên mặt nhưng rất không tự nhiên. Từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được sâu sắc sợ hãi tâm ý. Xem ra lần trước Vượng Thiên Tứ cho hắn giải ra giáo hấn nổi lên rất lớn tác dụng, hiện tại Lận Đảo cũng không tiếp tục phục dị vãng hung hăng ngông cuồng kiêu ngạo. Tiếp đó, Tự Dương chân Quân đem bên cạnh hắn hai vị Thái Hư Tu Sĩ giới thiệu cho chúng đệ tử nhận thức. Vị kia nhật cung trưởng lão tên là Mẫn Du, mà một vị khác vũ bộ trưởng lão đạo hiệu linh vụ tử. Lần này tổ đội đi thập vạn đại sơn sẽ có Mẫn Du trưởng lão cùng linh vụ tử trưởng lão mang đội. Thập vạn đại sơn chính là cùng sơn áp thủy nơi, hơi bất lưu thần liền có người vẫn nguy hiểm, bọn ngươi nhớ kỹ bản toạn. Nhất định phải tuân thủ hai vị trưởng lão chỉ huy, chớ đơn độc hành động, ghi nhớ kỹ, ghi nhớ kỹ. Cực Dương Chân Quân thuần thuần căn dặn, ở đây 25 người đều là thiên môn trong các đệ tử tư chất thiên phú tuyệt hảo giả, vẫn lạc trong đó bất luận một hai đối với tông môn mà nói đều là rất lớn tổn thất, bởi vậy, hắn luôn em mờ. Y căn dặn mọi người tiến vào Thập Vạn Đại Sơn sau tất cả đều muốn nghe hai vị trưởng lao phân phó. Chúng đệ tử đồng thanh đồng ý. Cực Dương Chân Quân nhìn một chút mặt trời, phát hiện canh giờ đã không còn sớm, sau đó, chỉ thấy tay áo lớn của hắn vung lên một cái ánh sáng màu xanh loẹt loẹt ngọc phảng bị hắn lấy ra bay về phía giữa không trung trong nhất thời đón gió căng phồng lên hóa thành một tòa dài hơn 30 trượng to lớn phẳng chu chúng đệ tử sau khi nhìn thấy rồn dập kinh ngạc không nớt to lớn như vậy phi hành pháp khí bọn họ nhưng cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy quá các mạch thủ tọa nhưng trong lòng rõ ràng cái này thanh ngọc phảng là thiên môn tổ sư truyền xuống một cái phi hành pháp khí cấp bậc cực cao đã thoát ly pháp khí phẳng chủ có thể xưng là pháp bảo nó vừa có thể dựa vào tu sĩ tự thân linh lực ra chỉ phi hành cũng có thể dùng linh tinh tập trung vào phẳng thân pháp trong trận tự mình phi hành tức kỳ thần kỳ. Thanh Ngọc Phượng đã bị lấy ra, đứng ở cực dương chân quân bên cạnh hai vị trưởng lao hướng về hắn túi người hành lễ, lập tức thả người bay lên Ngọc Phượng. Ở tại bọn hắn bắt chuyển hạ, chúng đệ tử dồn dập hướng về Ngọc Phượng bay đi. Dưới mặt đất, trưởng giáo cực dương chân quân cùng các mạch thủ tọa nhìn theo bọn họ leo lên Ngọc Phượng, ngay sau đó, chỉ thấy thanh Ngọc Phượng quanh thân phát sinh một đạo ánh sáng màu trắng sau, veo điệu một tiếng hướng về vô tận bầu trời phá không bay đi. Phượng Thiên Tứ leo lên Ngọc Phượng sau, phát hiện phượng trên người có hai hàng phòng nhỏ, có tới hơn 30, tin tưởng vừa vận đủ lần này đi thập vạn đại sơn mọi người sử dụng đợi bọn hắn toàn bộ tới sau, nhật cung mẫn du trưởng lão từ trong lồng ngực lấy ra mấy chục khối thượng phẩm linh tinh đưa chúng nó lún vào ngọc phảng bốn phía trận pháp trung gian. Tiếp theo, trong tay của hắn pháp quyết vừa bấm, phảng trên người khắc họa trận pháp nhất thời bị kích phát, thanh ngọc phảng hóa thành một vệ sáng hướng về phía trước bay đi. Này thanh ngọc phảng ở giữa không trung phi lại ổn vừa nhanh, tốc độ hầu như không lại phượng thiên tứ bạch ngọc chu bên dưới. Lúc phi hành, toàn bộ phảng thân chu vi bị trận pháp ra chỉ một đạo vòng bảo hộ, bởi vậy đứng ở phảng trên người mọi người chút nào không có cảm thấy trước mặt mà đến lạnh lèo gió lạnh. Lúc này. Nhật cung mẫn du trưởng lão đem mọi người triệu tập đến đồng thời, đem 25 tên đệ tử chia làm 5 cái tiểu đội, mua đội trưởng hảo 5 tên đội viên. Cũng không biết có phải hay không hồng nhất dặn do qua nguyên nhân, cùng Phượng Thiên Tứ phân cùng nhau bốn người vừa vặn đều là sắm xét hai bộ đệ tử, ngoại trừ Hường Hoàng, Hách Liên Niên cùng với tại luận đạo đại hội trên với hắn giao đấu quá điện bộ đệ tử Tăng Dương Bân ba vị này người quen ở ngoài, còn có một tên cứ gọi Vi Thần Lôi bộ đệ tử, hắn tu vi không sai, đạt đến hóa thần sơ kỳ cảnh giới đỉnh cao, tại luận đạo đại hội trên cũng đạt được 20 cường thành tích tốt. 5 cái tiểu đội đã phân ra con tiểu đội trưởng lại có các đội viên đề cử, Phượng Thiên Tứ việc đáng làm thì phải làm bị hùng hoàng đám người đề cử thành đội trưởng. Từ Thiên Môn bay đến Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn Đại Khái cần thời gian 10 ngày, tại này 10 ngày bên trong năm cái tiểu đội đều sẽ thay phiên tại phảng trên người trị thủ 2 ngày, hơn người toàn bộ đến phảng bên trong trong xương phòng tu luyện. Phượng Thiên Tứ bọn họ một đội này bị trưởng lão mệnh vì làm năm đội, tự nhiên xếp hạng cuối cùng 2 ngày luân giá trị, vì lẽ đó từng người trở lại trước đó phân hảo phòng nhỏ bên trong nghỉ ngơi đi tới. Về phần ngày thứ nhất luân giá trị chính là Triệu Đan Dương, hắn tiểu đội đội viên trên căn bản đều là Nhật cung đệ tử chỉ là bị gia nhập một tên lôi bộ đệ tử ở trong đó. Đi vào chính mình phòng nhỏ, Phượng Thiên Tứ phát hiện nơi này chỉ là một khối phạm vi 7, tám thước nhỏ hẹp không gian, bên trong cái gì bài biện không có, tuy rằng đơn sơ, hắn nhưng cực kỳ thỏa mãn, bởi vì ở chỗ này hắn có thể lợi dụng nhiều ra thời gian đến nghiên tập ô giao cho hắn cái khối này ghi chép tuần thú bí pháp thẻ ngọc. Đi tới góc nơi ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, từ tu di trong nhẫn lấy ra thẻ ngọc, Phượng Thiên Tứ đem thẻ ngọc kề sát ở chính mình trên trán, sau đó một tia nguyên thần lực lượng thấu nhập trong ngọc giản, nhất thời Thẻ ngọc trên phát sinh từng tia từng tia điểm trắng trạng hào quang thấu nhập cái chán của hắn bên trong. Thẻ ngọc này là tu sĩ dùng bí pháp luyện chế ra chuyên môn ghi chép tu luyện pháp môn sử dụng, hắn cùng điện tịch không giống nhau, không cần nổ xem, chỉ cần dùng tự thân nguyên thần lực lượng dẫn động thẻ ngọc, liền có thể tự động thu được trong ngọc giản ghi chép tin tức. Theo điểm điểm bạch mang không ngừng tràn vào, một khối khổng lồ tin tức tràn vào Phượng Thiên Tứ náo hải, cho đến nửa ngày mới yên tĩnh. Lúc này, chỉ thấy hắn hai mắt khép hở, tâm thần châm định, tỉ mỉ lĩnh ngộ trong ngọc dạng ghi chép các loại tuần thú pháp môn. Thẻ ngọc này bên trong ghi chép tuần thú pháp môn huyền ảo cực điểm, từ ghi chép các loại thiên kỳ bách quái yêu thú chủng loại, cùng với cuộc sống của bọn nó đặc tính, còn có thủ đoạn công kích các loại, thẻ ngọc trên ghi chép vô cùng tỉ mỉ, so với khởi phượng thiên tứ trước đây xem qua ngày đó yêu linh trí dị muốn hoàn chỉnh nhiều. Mặt trên ghi chép tuần thú pháp môn cơ bản trên không ngoài hai loại, một loại là dựa vào đặc thù bí thuật pháp quyết dùng tu sĩ tự thân nguyên thần lực lượng tại yêu thú nguyên thần tinh phách trên khắc họa dấu ấn linh hồn, bị đánh tới dấu ấn linh hồn yêu thú đều sẽ cả đời thuần phục, sẽ không có một tia ý niệm phản kháng. Loại này tuần thú bí pháp hiệu quả hay nhất cũng trực tiếp nhất. Chỉ bất quá nó no đối với tu sĩ nguyên thần lực lượng yêu cầu cực kỳ hà khắc, lấy phượng thiên tứ hiện tại nguyên thần lực lượng cường đại trình độ, chỉ có thể thuần phục sáng dục cảnh giới yêu thú, đạt đến thông linh cảnh giới yêu thú nguyên thần cường đại, chỉ cần nó hơi chút phản kháng, liền có thể chống đỡ lại đối với hắn khắc họa dấu ấn linh hồn, có thể nói là có chút ngọc có tỉ vết. Một loại khác thuần thú pháp môn liền không có như vậy hà khắc, thế nhưng là cực kỳ tiêu hao tâm lực. Đầu tiên tu sĩ phải đem yêu thú bắt, lại căn cứ yêu thú không giống đặc tính mài hóa gia tính, để nó nếm nhiều nhất đầu sau, cảm tâm tình nguyện bị đặt xuống dấu ấn linh hồn, lúc này nó liền coi như là bị triệt để thuần phục. Loại này tuần thú pháp môn điều kiện chủ yếu đó là phải đem yêu thú bắt giữ sau nhốt lại. Cái này đối với vượng thiên tứ mà nói không là vấn đề. Có kim châu kết giới trợ giúp, cho dù là thông linh đỉnh cao tu vi yêu thú cũng có thể bắt được. Đến thời điểm tại kim châu kết giới bên trong để nó nếm chút khổ sở, muôn thuần phục cũng không phải là kiện việc khó. Tuần thú pháp môn vượng thiên tứ đã hoàn toàn biết được. Tiếp đó, trong ngọc giản vẫn ghi chép rất nhiều nuôi nấng yêu thú phương pháp, còn có lợi dụng linh dược luyện chế ra đan dược đến tăng lên yêu thú tu vi pháp môn. Trong đó có một hạng pháp môn để Vượng Thiên Tứ xem sao ánh mắt sáng ngời. Đây là Vạn Thú tông một loại cực kỳ đặc thù nhanh chóng tăng cường yêu thú tu vi pháp môn, nó chủ yếu lợi dụng đặc thù thủ pháp khẩu quyết đem yêu thú nội đan cùng nguyên thần tinh phách đánh vào đồng loại yêu thú trong cơ thể, thu được đồng loại yêu thú suốt đời tu vi giúp đỡ, một con yêu thú khác trưởng thành cực nhanh, tu vi đạo hạnh có thể dùng nhanh chóng tăng trưởng để hình dung, nhiều nhất hai, 3 năm liền có thể đạt đến ý không ngờ rằng độ cao. Phát hiện này khiến Vượng Thiên Tứ trong lòng có một cái ý nghĩ. Hắn nguyên bản chuẩn bị đem đầu kia thành niên lôi thú nguyên thần tinh phách luyện thành chính mình đệ nhị nguyên thần nhưng là chính mình có một con tiểu lôi thú làm như vậy tựa hồ có vẻ hơi dư thừa, không bằng đem nguyên thần của nó tinh phách cùng nội đan vận dụng thể ngọc trên bí thuật đánh vào tiểu lôi thú trong cơ thể. Nếu như vậy, này con tiểu lôi thú trưởng thành tốc độ sẽ cực kỳ tăng nhanh, tin tưởng không dùng đến mấy năm liền có thể đạt đến mâu thân nó tu vi cảnh giới. Hạ định chú ý, phượng thiên tứ từ ngự thú trong túi đem con kia lôi thú hấu thể lấy ra, chỉ thấy này toàn thân lam màu tím tiểu tử tại ngự thú trong túi tựa hồ sinh hoạt rất vui vẻ, bị phượng thiên tứ cầm trong tay lúc tâm tình có chút mất hứng, mắt nhỏ nhìn về phía trong miệng hắn rầm gì cũng không biết đang nói cái gì. nhìn kỹ, tên tiểu tử này con mắt đã mở ra một nửa, nó tựa hồ không quá thích hướng ngoại giới tươi sáng, nửa híp mắt nhỏ đánh giá phượng tiên tử, sau đó liên tục dùng mũi ở trên người hắn nghe ngửi. tiểu tử đã mở mắt, dựa vào tuần thú pháp môn trên ghi chép, yêu thú ấu tể dễ dàng nhất bị tu sĩ thuần hóa nguyên nhân đó là nó đem mở mắt nhìn thấy người thứ nhất coi là chính mình trên đời người thân nhất, yêu thú tính cách không có loài người nhiều như vậy phức tạp tâm tư, chỉ cần chúng nó nhận định người thân cả đời này đều sẽ không phản bội. So với khắc họa dấu ấn linh hồn còn muốn chân thành. Phượng Thiên Tứ nhẹ tay phải khẽ vuốt mỏ tiểu lôi thú đầu, lòng bàn tay lộ ra nhiều tia lôi điện chi lực, đối với những yêu thú khác mà nói lôi điện chi lực là chúng nó nhất là e ngại một loại sức mạnh, nhưng là đối với lôi thú ấu thể mà nói đây cũng là hiếm có hưởng thụ, chúng nó vốn là sấm sét con cưng, bẩm lôi mà sinh, một điện trưởng thành. Cảm nhận được Phượng Thiên Tứ lòng bàn tay chạy ra từng tia từng tia lôi điện chi lực, tiểu tử cảm thấy cả người sảng khoái, nửa mở con mắt chậm rãi trợ to, nhìn chăm chú hắn sau khi, trong miệng phát sinh thân nhi âm thanh. Rõi ra màu phấn hồng đầu đuôi không ngừng liếm thì Phượng Thiên Tứ ngón tay. Hiện nhiên, ở trong lòng nó Phượng Thiên Tứ đã trở thành thân nhất người thân. Hơi suy nghĩ, Phượng Thiên Tứ từ tu di trong nhẫn lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có kết giới bên trong cái kia to lớn lôi linh thảo trái cây. Phượng Thiên Tứ đem lam màu tím trái cây đưa đến tiểu lôi thú bên mép, chỉ thấy tên tiểu tử này thấy lôi linh thảo quả thực, nhào tới một cái liền thôn đến trong bụng. An cái kia hạt lôi linh thảo quả thực sau, tiểu lôi thú phảng phất như ăn đại thuốc bổ giống như vậy, khắp toàn thân lộ ra mơ hồ lam hào quang màu tím, trên đỉnh đầu cái kia một sừng càng là rõ ràng từng tia từng tia bé nhỏ tia điện tại một sừng trên cuốn quanh có vẻ đặc biệt có uy thế tiếp đó tiểu lôi thú thả người nhảy một cái nhảy đến trên mặt đất lúc này nó bốn trả mạnh mẽ bước đi không lại run rẩy tại phượng thiên tứ bên người nhảy lên chạy không đất có vẻ cực kỳ hưng phấn dáng vẻ đến cho ngươi làm cái tên phượng thiên tứ thì thảo tự nói hơi một suy nghĩ quay về tiểu lôi thú nói rằng tương truyền ngươi lôi thú bộ tộc là tắm rửa thiên lôi chấp giật mà sinh không bằng cứ như vậy đi tên của ngươi liền gọi lôi xinh ngươi thấy có được không Tiên tiểu tử kia sau khi nghe vây quanh Phượng Thiên Tứ liên tục đánh quyền, còn dùng nó cái kia dài nhỏ tiểu đùi quấn quanh tại Phượng Thiên Tứ trên đùi, có vẻ cực kỳ vui vẻ. Nói ngươi như vậy là đồng ý rồi. Phượng Thiên Tứ thất thanh cười nói, sau đó đưa nó ôm vào trong ngực, lẩm bẩm nói, ngươi đã mở mắt ra, ngự thú túi bên trong không lại thích hợp ngươi, ta mang ngươi đi một chỗ tốt, lôi sinh, tin tưởng ngươi sẽ thích nơi nào. Vừa dứt lời, chỉ thấy Phượng Thiên Tứ thân hình quỷ dị giống như biến mất tại chỗ, hắn đã tiến vào Kim Châu Kết Giới bên trong. Chương hai trăm Thành. Đi tới Kim Châu Kết Giới. Thật sa nơi liền thấy Tử Linh chính đang cùng Ô Dao chơi đùa, Thạch Sinh thì lại đứng ở một bên quan sát, phát hiện Vượng Thiên Tứ đi tới, ba người bọn nó vội vã chạy tới. Tốc độ nhanh nhất muốn chúc Tử Linh, khi nó chuẩn bị dùng nhất quán phương thức nên tiếp Vượng Thiên Tứ lúc, đột nhiên phát hiện trong lồng ngực của hắn ôm một con tiểu lôi thú, nhất thời dừng bước lại, đứng ở nơi đó đầy mặt mất hứng dáng vẻ. Hừ, Thiên Tứ thích nhất nhưng là ta Tử Linh, cái tên nhà ngươi là từ nơi nào nhô ra?" Tử Linh hai mắt bước lên hung quang, một bộ không có ý tốt dáng vẻ nhìn chằm chằm tiểu loài thú. Khả năng trời sinh linh thú đối với ngoại giới nguy hiểm đều có nhạy cảm cảm ứng phát hiện phía trước con kia tiểu điêu nhi ánh mắt không quen, tựa hồ muốn đối với mình bất lợi, tiểu lôi thú vèo điệu từ phượng thiên tứ trong lòng nhảy xuống, đầu nhỏ gương xuống, bốn chảo chỗ mai phục, một bộ chuẩn bị tiến công dáng vẻ. "Chủ nhân, này con tiểu lôi thú không sai, nguyên thần của nó tinh phách to lớn nhất bổ, tiểu giao ở đây đa tạ rồi." Ô giao thân thể vốn một cái vốn một cái chạy tới, nó càng là trực tiếp, dùng một bộ nước dài ướt át vẻ mặt nhìn về phía tiểu lôi thú. Tiểu lôi thú linh tính mười phần, mặc dù mới mở mắt không lâu, đã hiểu được Ô giao ý tứ trong lời nói, nhất thời giận tím mặt. Trước mắt này con rắn nhỏ lại rằng có thôn phệ ta nguyên thần tinh phách ký niệm. Lập tức, chỉ thấy trên đỉnh đầu nó trên ánh sáng lóe lên, một tia đầu ngó nút độ lớn lam màu tím tia điện từ nó một sừng trên bắn ra, trực tiếp đánh tại ô giao đôi trên. Ngao! Một tiếng gào lên đau đớn, ô giao đầy đủ nhảy lên ba thước cao, sau đó rơi xuống mặt đất cả người phát run không ngớt, hiện nhiên tiểu lôi thú đòn đánh này để nó ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt tỏi. Hảo ngươi cái con vật nhỏ, dĩ nhiên đi âm, xem bản vương làm sao chừng trị ngươi. Ô giao bị tia điện bắn trúng di chứng hơi chút dạn bước sau, lập tức gã hung hung địa làm bộ muốn lao vào. Này tiểu lôi thú chỉ là ấu sinh thể, tu vi chỉ có sáng rực sơ kỳ, Ô Giao vừa nãy không lưu ý mới có thể bị nó bắn trúng. Bất quá tên tiểu tử này tu vi tuy thấp, phát ra ra lam màu tím tia điện uy lực nhưng không nhỏ, liền Ô Giao bị đánh trúng đều cảm thấy khó có thể chịu đựng, nếu là nó sau trưởng thành, tin tưởng này một cái tia điện liền có thể đem Ô Giao nguyên thần đánh tan. Các ngươi nhưng không cho bắt nạt nó. Phượng Thiên Tứ dùng vung tay lên, ngăn trở Ô Giao nhào thế, cười nói, tên của nó gọi Lôi Sinh, các ngươi sau này sẽ là đồng bọn, nhưng không cho bắt nạt nó tuổi nhỏ, biết không? Nghe hắn nói như thế, Ô Giao lập tức ngừng động thủ ý niệm, đối với Phượng Thiên Tứ cười lấy lòng nói: Biết rồi, chủ nhân. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng âm thầm nói: Chờ chủ nhân đi rồi, bản vương muốn cố gắng giao huấn một thoáng cái này con vật nhỏ, để nó sau đó ở chỗ này quy củ điểm. Hừ hừ, có nó gia nhập, vậy sau này bản vương cũng sẽ không bao giờ tổng thể bị Tử Linh cùng Thạch Sinh bắt nạt, cũng hầu như nên đến phiên ta bắt nạt người khác đâu. Ha ha. Nghĩ đến đây, Ô Giao trong lòng cực kỳ sung sướng. Ai, khổ làm người vợ ngao thành bà, rốt cục có ngày nổi danh rồi. Lôi Sinh, sắp tới thuộc về ngươi địa phương đi thôi. Phượng Thiên Tứ lấy tay chỉ một cái, chỉ thấy một cỗ vô hình lực đạo đem Tiểu Lôi thú bao vây lấy, đưa đến phía trước cách xa hai mươi mấy trượng lôi vực bên trong, mới bắt đầu bị cổ lực đạo này bao vây lấy cả người không thể động đậy. Tiểu Lôi thú trong mắt vẫn lộ ra kinh hoàng tâm ý, khi nó tiến vào lôi vực sau, vô số đạo ánh chớp tia điện đánh kích tâm tích, tiểu tử tại trong sấm sét hoan hôi nhảy lên, hiển nhiên cực kỳ yêu thích lôi vực bên trong hoàn cảnh. Lôi thú bẩm lôi mà sinh, một điện trưởng thành, lôi vực bên trong tràn ngập lôi điện chi lực là nó thích nhất, trường kỳ sinh hoạt ở nơi này, đối với Tiểu Lôi thú sau đó trưởng thành có chỗ tốt từ lớn. Thấy nó hoan phiêu không ngừng, thỉnh thoảng vẫn nhảy đến lôi tinh trên ăn một hạt lôi linh thảo quả thực, Phượng Thiên Tứ cũng nó cảm thấy vui vẻ. Lúc này, hắn không lưng đem vẫn còn sinh khí tự linh báo đến trong lòng, da hỏa này còn giống như tại ăn tiểu lôi thú rắm. Khẽ vuốt nó mềm nhắn tựa như đoạn màu tím bộ lông, nửa ngày, tử linh mới tiêu khí, thân mi dùng đầu nhỏ làm phiền Phượng Thiên Tứ bàn tay. "Thạch Sinh, đem ta giao cho ngươi đầu kia lôi thú tinh phách thả ra." Phượng Thiên Tứ tiến vào kim châu kết giới không riêng gì phải đem tiểu lôi thú đưa đến nơi đây, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu mới làm. Thạch Sinh nghe xong từ trên người lấy ra bình ngọc mở ra nắp bình sau chỉ thấy một cái toàn thân trắng như tuyết hơn tức trưởng lôi thú tinh phách bay ra, phất tay trong lúc đó phượng tiên tứ đem phạm vi 10 trượng bảy xuống một tầng vòng bảo hộ, đầu kia lôi thú tinh phách bay ra sau muốn trốn đều trốn không thoát, giữa không trung cái kia lôi thú dùng oán độc ánh mắt nhìn về phía phượng tiên tứ, trước mắt nhân loại này phá hủy chính mình thân thể xuất hiện đang tương mình nguyên thần tinh phách thả ra lại không biết muốn làm những thứ gì, ta biết trong lòng ngươi oán hận ta nhưng là ngày đó tại lôi trạch bên trong nếu không phải ngươi khổ sở tương triển muốn làm cho ta vào chỗ chết cũng sẽ không có này kết cục hiện tại đặt ở trước mặt ngươi có hai con đường, một là bị ta luyện hóa thành đệ nhị nguyên thần, sau đó biến thành vô chi vô giác con rối, thứ nhì là ngươi đem tự thân nguyên thần lực lượng toàn bộ truyền vào trong nội đan, ta biết sử dụng bí pháp đem nội đan đánh vào con ngươi trong cơ thể, để hai tử của ngươi sau đó trở nên càng cường đại hơn, huyết mạch của ngươi cũng có thể đạt được chuyển thừa. Để lôi thú chính mình đem nguyên thần tinh phách bên trong nguyên thần lực lượng tản vào trong nội đan, so với phượng thiên tứ mạnh mẽ vận dụng bí thuật hiệu quả tốt hơn rất nhiều, bởi vậy, hắn hảo nôn khuyên bảo, phòng trường này lôi thú tinh phách hẳn là sẽ ứng. Cái kia lôi thú tinh phách nghe xong. Theo Phượng Thiên Từ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tại lôi vực bên trong hoan khiêu không nứt tiểu lôi thú, trong mắt toán hận tâm ý tiêu hết, chỉ còn lại nồng đậm từ ái tâm ý. Người yên tâm đi. Người ba đứa hải tử đều hoàn hảo không chút tổn hại, chúng nó tại Ta Thiên môn bên trong phải nhận được hay nhất chiếu cố. Sẽ có một ngày, mỗi người đều có bước vào đại đạo đỉnh cao cơ hội. Lôi thú hộ độc tình để Phượng Thiên Từ trong lòng có một tia không đành lòng, nhưng là coi như mình buông tha nó, mất đi thân thể lôi thú cũng không cách nào trên đời này tồn tại thời gian bao lâu. Yêu thú tinh phách trừ phi hướng về ô dao như vậy đạt đến thông thần cảnh giới tu vi mới có thể tại mất đi thân thể dưới tình huống tồn tại. Chỉ bất quá, cho dù nó miễn cưỡng sống sót, một thân đạo hạnh cũng đang chậm chậm suy yếu. Cái này cũng là ngày đó lần đầu nhìn thấy ô dao lúc tu vi của nó vì sao như vậy gây yếu nguyên nhân. Cái kia lôi thú tinh phách không có nửa điểm do dự, ở giữa không trùng gật đầu. Thấy nó đáp ứng, phượng thiên Tứ tử tu di trong nhẫn đưa nó nội đan lấy ra, ném giữa không trung. Lúc này, chỉ thấy cái kia lôi thú tinh phách động, nó quanh thân đột nhiên phát sinh mãnh liệt hào quang đẹp mắt. Ngay sau đó. Trên người nó bắn ra một xích 1H2 đạo bé nhỏ cổ sáng trực tiếp thấu nhập trong nội đan. Theo cổ sáng không ngừng thấu nhập, lôi thú tinh phách thân ảnh chậm rãi bắt đầu mơ hồ, dần dần mà chuyển hướng trong suốt, cuối cùng như không khí bình thường biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, chỉ thấy lơ lửng giữa trời lôi thú nội đan toàn thân phát sinh tử xích lam tam sắc quanh hoa, khổng lồ cực kỳ uy thế từ đan nội hướng ở ngoài tản mắt ra. Này con lôi thú tinh phách đã xem đưa nó toàn bộ nguyên thần lực lượng truyền vào trong nội đan, mà nó cũng đã hình thần điều tán, có cái này ẩn chứa nó suốt đời tu vi nội đan, tin tưởng hài tử của nó có thể đem lôi thú huyết mạch truyền thừa xuống đạt đến chính mình chưa từng đạt đến đại đạo đỉnh cao. Ai? Một tiếng than nhẹ, lôi thú hy sinh chính mình thành toàn đấu tệ tinh thần để phượng thiên tứ trong lòng cực kỳ xúc động, kinh ngạc đứng ở tại chỗ trầm mặc không lên tiếng. Nửa ngày, vừa mới thấy hắn hai tay hô kháp, từng đạo từng đạo pháp quyết đánh vào trên nội đan. Hắn đại vận dụng vạn thú tông độc nhất bí thuật pháp môn đem cái này nội đan tinh luyện, sau đó đánh vào tiểu lôi thú trong cơ thể. Theo pháp quyết không ngừng đấu nhập, cả người tỏa ra tam sắc quang hoa nội đan huyền không không ngừng xoay tròn. Tiếp theo, hết thảy ánh sáng toàn bộ nội liễm mà nội đan bản thân cũng từ to bằng nắm tay co lại thành một hạt to bằng trứng bồ câu toàn thân lam màu tím viên châu đi phượng tiên Tứ dùng tay xa xa chỉ tay chỉ thấy cái kia thu nhỏ lại nội đan bỗng dưng quay tít một vòng chợ hóa thành một đạo lam ảnh hướng về chính đang lôi vực bên trong tắm rửa hưởng thụ tiểu lôi thú bay đi tới gần lúc nào cũng trong nháy mắt tâm tích tiến vào trên đỉnh đầu nó nơi biến mất không còn tâm hơi nga ô nguyên bản tại lôi vực bên trong tiêu giao tự tại tiểu lôi thú bị nội đan chui vào trong cơ thể sau chỉ nghe trong miệng nó lập tức phát sinh thống khổ tiếng hô Bốn con móng vuốt nhỏ sâu sắc rơi vào trên đất trong đất bùn, khắp toàn thân phát run không nứt, thật giống chính đang chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ. Chẳng lẽ là thủ pháp của ta không đúng? Sẽ không phải để Lôi Sinh bị thương tổn chứ? Trong lòng do dự, dù sao đây là Phượng Thiên tứ lần thứ nhất thi triển Tuần Thú Bí Thuật trên Pháp Quyết, cụ thể công hiệu làm sao? Trong lòng hắn cũng không hề có nắm chắc. Tiểu Lôi thú thống khổ tiếng hô kéo dài đến một nén nhang thời gian, vừa mới ngừng lại. Lúc này chỉ thấy nó con mèo nhỏ đại thân thể lấy mắt thấy tốc độ phồng lớn, mỗi tăng lớn một phần, trên người toát ra huy thế liền muốn mạnh hơn một phần. Cho đến đến cuối cùng, thân thể của nó dĩ nhiên biến thành có tiểu châu nghe bình thường to nhỏ, toàn thân lam làn da màu tím trên tản mát ra uy thế mạnh mẽ, trên đỉnh đầu cái kia một sừng bị từng sợi từng sợi ngón tay độ lớn kia điện vần quanh, có vẻ càng có uy thế. Hững. Đang ở lôi vực bên trong tiểu lôi thú ngẩng mặt lên trời rít gào một tiếng, vô số đạo tia điện đánh ở trên người nó trong nháy mắt bị hấp thu biến mất không còn tăm hơi, nó bây giờ đã khá cụ mẫu mấy phần phong độ. Lôi sinh. Một tiếng bắt chuyện, đang ở lôi vực bên trong tiểu lôi thú cả người tia điện lóe lên, tiếp theo Phượng Thiên Tứ chỉ nghe được trong thai truyền đến liên tiếp trầm thấp sấm rền nồng thanh, nó đã đi tới trước người, phun ra màu phấn hồng đầu lưỡi, không ngừng tại Phượng Thiên Tứ trên người liếm thì, thần thái thân mật cực kỳ. Lôi đột, Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, tiểu lôi thú trong nháy mắt đi tới chính mình bên cạnh thi triển chính là thần thông tiên Phú của nó lôi đột thuật, tuy rằng vẫn không có đạt đến mẫu thân nó cảnh giới như vậy, nhưng đã là tương đương không tầm thường. Đưa tay phải ra khẽ vuốt tiểu lôi thú đầu, xuyên thấu qua nguyên thần lực lượng Phượng Thiên Tứ rõ ràng sắt tìm được nó trong đầu cái kia hạt lam màu tím nội đan. Tiểu Lôi thú vẹn vẹn hấp thu một tia trong nội đan luận chứa khổng lồ sức mạnh, cũng đã đưa nó tu vi tăng lên tới sáng dự cảnh giới đỉnh cao. Tin tưởng không tốn thời gian dài nó liền có thể đạt đến thông linh cảnh giới. Này Vạn thú tông tuần thú phương pháp quả nhiên huyền ảo cực kỳ. Tại Tiểu Lôi thú tu vi tăng trưởng từ lôi vực bên trong sau khi đi ra, Âu Giao cảm ứng được trên người nó toát ra khổng lồ lôi điện chi lực, trong lòng nhất thời có nhút nhát cảm giác. Âu Giao tuy rằng hiện tại tu vi miễn cưỡng có thể đạt đến thông linh sơ kỳ cảnh giới, nhưng là nó là nguyên thần tinh phách thân thể, không có thân thể, một thân đạo hạnh nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra năm phần mười hơn nữa như nó loại này nguyên thần thân thể tối e ngại đó là lôi điện chi lực tuy nói tiểu lôi thú tu vi không bằng nó thế nhưng hai thú tranh chấp lên tuyệt đối là ô giao muốn ăn thịt lớn bởi vậy ô giao đuôi vẫy một cái chậm rãi hướng về trong hồ bơi đi thực sự là giao không may uống ngụm nước cũng sẽ sang nguyên bản còn tưởng rằng tới một cái dễ dàng đối phó tiểu tử không nghĩ tới gia hỏa này so với con kia đáng ghét điều nhi còn không dễ chọc quên đi thôi bản vương vẫn là trở lại trong hồ an toàn một ít ở trong lòng nó tiểu lôi thú đã bị liệt vào tối không thể treo chọc đối tượng Bị Tử Linh cùng Thạch Sinh bắt nạt nhiều nhất chỉ là chịu chút da thịt nỗi khổ, nhưng là gia hỏa này phát sinh xóm xét công kích có thể sẽ phải nó ra mệnh. Ai? Không treo cho nổi, tổng thể lẫn mất lên đi. Luôn mãi suy nghĩ, Âu Giao vẫn cảm thấy tại trong hồ nước chính mình an toàn nhất. Rất đến lôi vực bên trong tu luyện đi, tranh thủ nhanh chóng đột phá đến thông linh cảnh giới. Nhẹ nhàng xoa xoa tiểu lôi thú đầu, chỉ nghe nó vui vẻ địa kêu một tiếng, sau đó bốn chân tắt hoan hướng về lôi vực chạy vừa đi. Tử Linh, Thạch Sinh, ta không ở trong này thời điểm các ngươi cũng không nên bắt nạt nó, đại gia cùng nhau đều là đồng bọn hẳn là lẫn nhau con hái, biết không?" Thạch Sinh nghe xong vội vã gật đầu đáp. Chỉ là Tử Linh tên tiểu tử này lộ ra vẻ không phản đối vẻ mặt, hiện nhiên nó không có đem Phượng Thiên Tứ nghe đi bảo. "Ngươi a, chính là như vậy bướng bỉnh." Xem nó cái kia tiểu dạng, Phượng Thiên Tứ không khỏi thất thanh bật cười, đưa tay vướt một cái nó tiểu mũi, lộ ra chịu mến tâm ý. Chương 252: Man Hoan Thành. Xuất ra Kim Châu kết giới sau, Phượng Thiên Tứ trở về ngọc phòng trong sương phòng. Ngay tại chỗ ngồi sếp bằng xuống, chỉ thấy hai tay của hắn không ngừng kháp ra pháp quyết, biến ảo chớp trỡ. Từng đạo từng đạo huyền ảo phức tạp pháp ấn ở trong tay hắn hình thành. Nhân lúc hiện tại đến thập vạn đại sơn còn có thời gian mấy ngày, nắm chặt tất cả cơ hội ôn tập tuần thú bí thuật. Đến lúc đó, có thể muốn có tác dụng lớn. Phượng Thiên Tứ này vừa tu luyện liền bất chi bất giác quá bảy tám ngày, mãi đến tận Hồng hoàng đến gõ cửa phòng hắn, vừa mới ngừng lại. Bốn vị trí đầu đội luân giá trị đã kết thúc, đón lấy đến phiên bọn họ trị thủ. Trải qua mấy ngày này tu luyện, tuần thú bí thuật bên trong ghi chép huyền ảo pháp quyết Phượng Thiên Tứ đã luyện được phi thường thông thạo, có thể nói đang nắm giữ toàn bộ. Thấy hùng hoàng đi vào sau, Phượng Thiên Tứ gật đầu đứng dậy với hắn đồng thời hướng về ngoài phòng đi đến. Đi tới ngọc phảng phảng trước người, tiểu đội còn lại ba người đã đứng ở chỗ kia chờ. Nhìn thấy Phượng Thiên Tứ đi tới, mỗi người dị thường khách khí sương hô một tiếng Phượng sư mình. Tại giới tu hành bên trong, chỉ có cường giả mới có thể đạt được tôn trọng của người khác. Đạo lý này Phượng Thiên Tứ rất sớm trước đây cũng đã biết được. Gật đầu, Phượng Thiên Tứ mỉm cười đáp lễ. Tiếp đó, bọn họ các phụ chức phân biệt canh giữ ở ngọc phảng tứ phương, mật thiết chú ý chu vi nhất cử nhất động. Mà Phượng Thiên Tứ thì lại đứng thẳng vị trí trung tâm, nắm chặt toàn cục tình huống. Trong lúc mỗi cách 6 canh giờ muốn hướng về Mẫn Du cùng Linh Vụ Tử hai vị trưởng lão bẩm báo luân giá trị tình hình chuyện này đương nhiên rơi xuống Phượng Thiên Tứ trên đầu hắn mỗi quá 6 canh giờ đều đúng hạn hướng về hai vị trưởng lão thông báo ngày hôm đó cùng Mẫn Du trưởng lão làm người hiền lành cũng không có kiêu căng nghe được Phượng Thiên Tứ bẩm báo sau thương cảm nói vài câu quan tâm khiến người ta cảm thấy rất có trưởng giả chi phong về phần cái kia vũ bộ Linh Vụ Tử trưởng lão hắn thật giống như đối với Phượng Thiên Tứ có chút thành kiến thấy hắn đến đây bẩm báo nhìn thẳng đều không nhìn một thoáng cả người có vẻ cực kỳ kiêu căng. Cái này có thể là vũ bộ thủ tọa sử tư viễn ở trước mặt hắn nói chút gì, tóm lại hắn thái độ ác liệt, Phượng Thiên Tứ cũng không để ý lắm. Theo bộ liền bàn mỗi 6 canh giờ đi vào bẩm báo một lần, còn ai không thích nghe đó là người sự. Luân giá trị thời gian trải qua rất nhanh chậm, ngắn ngắn thời gian 2 ngày mọi người nhưng cảm thấy như quá 2 năm dài như vậy lâu. Khô khan 2 ngày rốt cục sắp kết thúc, mà bọn họ cũng đem đến chỗ cần đến. Phượng sư minh, ngươi xem phía trước cái kia một vùng núi có phải hay không thập vạn đại sơn? Theo Hồng Hoàng một tiếng thiết kinh hãi, Phượng Thiên Tứ theo ngón tay của Hàn Phương hướng nhìn lại. Xuyên đầu qua tầng mây Ở phía dưới cách đó không xa xuất hiện một mảnh liên miên không dữ sân mạch, san sát ngọn núi liên kết, thế núi hiểm trở, rừng rậm năm dày đặc, từng tầng từng tầng mỏng mây mù lượn lờ xoay quanh tại dần núi, bằng thêm mấy phần thần bí quỷ dị. Một cỗ man hoang cổ lao khí tức nhào tới trước mặt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phía trước đó là thần châu đại địa trên tiếng tâm lừng lây yêu thú nơi thập vạn đại sơn. Ta đi bẩm báo hai vị trưởng lão một tiếng, các ngươi trước tiên hạ thấp ngọc phảng tốc độ phi hành, chờ các trưởng lão đi ra tại làm quyết đoán. Phượng tiên tử phân phó một tiếng, sau đó xoay người hướng về hai vị trưởng lão ở lại phòng nhỏ đi đến. Chỉ chốc lát sau, Mẫn Du cùng Linh Vụ tử từ trong sương phòng đi ra, Phượng Thiên Tứ theo sát ở sau lưng bọn hắn. Linh Vụ tử đứng ở phảng trước người, dòi mắt phóng tầm mắt tới, gật đầu, nói, Mẫn Sư huynh, không sai, phía trước đó là thập vạn Đại Sơn. Đi trước man hoang thành đi. Mẫn Du suy nghĩ một thoáng, nói, đuổi nhiều ngày như vậy đường, chúng đệ tử nói vậy cũng có chút mệt mỏi, chúng ta đi trước man hoang trong thành tĩnh dưỡng một thoáng, lại đi thập vạn Đại Sơn cũng không muộn. Liên theo Mẫn Sư huynh nói tới, Linh Vụ tử nở nụ cười một thoáng, đáp. Lần này tổ đội đến đây Thập Vạn Đại Sơn hai tên thái hư trưởng lão, trong bọn họ thật giống như là lấy Mẫn Du làm chủ, Linh vụ Tử vì làm phó, vì vậy đối với Mẫn Du ý kiến Linh vụ Tử đương nhiên sẽ không mở miệng phản đối. Bọn ngươi nghe lệnh, điều động Thanh Ngọc Phảng hướng Tây Nam phương hướng phi hành, ước chừng 30 dặm nơi sẽ có một chỗ người tu hành thành trì, chúng ta đi nơi nào nghỉ ngơi một thoáng, lại hướng về Thập Vạn Đại Sơn xuất phát không muốn. Theo Mẫn Du trưởng lão ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử vui vẻ lĩnh mệnh, điều động Thanh Ngọc Phảng hướng Tây Nam phương bay đi. Man Hoành Thành, tọa lạc tại Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi 30 dặm nơi. Toàn thành trì này là nam cương nơi to lớn nhất tu hành gia tộc Hạ Hầu gia kiến. Đề cập Nam Cương săn bắn yêu bộ tộc Hạ Hầu gia, tại giới tu hành bên trong có thể xưng được là là đại danh đỉnh đỉnh. Giới tu hành bên trong các đại tu hành gia tộc chi chít như sao trên trời, từng người có thế lực địa bàn. Trong đó to lớn nhất bốn cái tu hành gia tộc theo thứ tự là Bắc Phương Thần Châu Cản Thi bộ tộc Nguyên gia, Nam Cương săn bắn yêu bộ tộc Hạ Hầu gia, Phương Tây Thiên Y bộ tộc Nô gia cùng với Đông Phương Biển Lớn bộ tộc Mộ gia, tứ đại gia tộc to lớn thần châu tứ phương, thế lực hùng lồ bọn hắn chúa ở địa bàn trên vô số bên trong tiểu tu hành gia tộc bị trở thành lệ thuộc, không dám cùng với chống đỡ. Có thể có thể xưng tụng là tứ đại tu hành gia tộc, bọn họ trong tộc có ít nhất một, hai tên thái hư tu sĩ tỏa chấn, mới có thể đạt đến như vậy như mặt trời ban trưa thanh uy, làm kinh sợ cái khác bên trong gia tộc loại nhỏ. Này man hoang thành đó là hạ hầu gia tổ tiên kiến, trải qua đã có mấy ngàn năm, hạ hầu gia các đời tộc nhân đệ tử đều ở tại trong thành, này man hoang thành ngẫu nhiên trở thành hạ hầu gia hạt nhân trọng điểm. Tứ đại gia tộc mỗi người có liễm tài phương pháp. Bằng không bọn họ cũng khó mà chống đỡ được khổng lộ như vậy gia tộc tại giới tu hành sinh tồn. Hạ Hầu gia tự xưng vì làm săn bắn yêu bộ tộc, quả thật bọn họ đối với đi săn yêu thú có một trong số đó sáu độc môn bí thuật, có thể đem đi săn yêu thú hơn nữa thuần hóa sau đó bán cho giới tu hành các đại phố trợ, từ đó kiếm chắc to lớn lợi ích. Tuy nói bọn họ thuần phục phần lớn là một ít cấp bậc thấp hơn yêu thú, thế nhưng, trong chuyện này thu hoạch đến to lớn lợi ích đã làm người trông mà thèm không ngừng. Chỉ bất quá Hạ Hầu gia có hai tên thái hư tu sĩ tọa trấn, bình thường môn phái căn bản là không dám lên bất lương ý niệm mà chính ma hai đạo đại tông môn lại sẽ không dễ dàng đối với bọn hắn động can qua, bởi vậy, này hạ hầu gia tại Nam Cương nghiễm nhiên tựa như thổ hoàng đế giống như vậy, không ai dám xúc anh phong. Man Hoang thành thành thể là do thập vạn đại sơn bên trong một loại đặc biệt hắc nham thạch vì làm tài liệu xây dựng mà thành. Tường thành cao hơn 30 trượng, mặt tường trên điêu khắc có huyền ảo phức tạp hộ thành trận pháp, trên cửa thành 3 trượng chỗ mặt tường trên phủ điêu ra thiên kỳ bách quái yêu thú tượng đá, khiến cho nhân phóng tầm mắt nhìn liền có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ thế lương cổ pháp man hoang khí tức. Cửa thành, vô số tán tu ra vào trong thành này man hoang thành nhưng là các tán tu đái vàng địa phương tốt nếu như có thể may mắn tại thập vạn đại sơn ngoại vi săn giết được yêu thú cho dù chỉ là sáng dược cảnh giới yêu thú cũng có thể để bọn hắn thu được một bút không ít tiền lời như là vận may tốt có thể bắt giữ đến yêu thú ấu thể như vậy bọn họ có thể coi là là phát tài rồi một phen phát tài lớn bao nhiêu lợi ích liền lớn bao nhiêu phiêu lưu ông trời không thể nào vô duyên vô cớ rớt xuống kim bánh trái đây là giới tu hành người trong nhân biết được một câu nói săn bắt yêu thú tuy rằng có thể thu được to lớn lợi ích nhưng là phiêu lưu cũng rất lớn Một bất lưu thần liền có người vẫn kết cục tự man hoang xây thành lập tới nay, bao nhiêu tán tu ở chỗ này mất mạng hoàn tuyển, thậm chí liền nguyên thần tinh phách đều bị yêu thú thôn vẹn một chút không dư thừa. Thế nhưng nơi này cũng có rất nhiều một đêm vất nhanh cố sự, bởi vậy trăm ngàn năm qua đến đây man hoang thành đái vàng tán tu chẳng những không có giảm thiểu, trái lại càng ngày càng nhiều. Hầu như thần châu đại địa trên hơn một nửa tán tu đều tụ tập ở đây, giấu trong lòng mỹ lệ mộng tưởng đến đây đái vàng. Cái này đối với hạ hầu gia mà nói không chỉ không phải một chuyện xấu, trái lại để gia tộc của bọn họ càng thịnh vượng. Hàng năm giới tu hành bên trong các đại phố chợ đều hướng về bọn họ hạ lượng lớn đơn đặt hàng, những này đơn đặt hàng nếu như chỉ dựa vào hạ hầu gia môn nhân đệ tử đi hoàn thành căn bản là không thể nào, bởi vậy, tại này man hoang trong thành hạ hầu gia cố ý thiết lập săn bắn yêu hội quán, ở chỗ này, không chỉ giao dịch đủ loại yêu thú, hơn nữa, hạ hầu gia không định giờ tuyên bố săn bắt yêu thú nhiệm vụ, chỉ cần các tán tu có thể hoàn thành liền có thể ở đây lĩnh một khoản lớn linh tinh, sau, hạ hầu gia lại đem thu hoạch đến yêu thú bán chào tay cho các đại phố chợ, từ đó kiếm chắc rất lớn lợi nhuận. Bọn họ chuyện làm ăn có thể nói là làm được hừng hực khí thế thịnh vượng cực điểm. Không riêng gì như vậy, trong thành cái khác thí dụ như tiểu lâu phố chợ loại hình trên căn bản đều là hạ hầu gia sáng nghiệp, môn phái khác căn bản không sen tay vào được, không nói những này, chính là mỗi ngày hướng về tiến vào man hoang thành tán tu thu lấy vào thành phí này đã là một con số khổng lồ, bởi vậy, hạ hầu gia có thể nói là liễm tài có đạo. Lúc đã gần kề gần chạm vạng, nhưng là cửa thành bên trong ra vào đám người vẫn như cũ huyên náo, bọn họ có chính là tiến vào thập vạn đại sơn có thu hoạch, có nhưng là muốn nhân màn đêm mạc trời khắc đi trong núi lớn săn bắt tại ban đêm hoạt động yêu thú, tình cờ mấy cái quen biết tán tu gặp phải Lẫn nhau sẽ chào hỏi, hỏi dò đối phương ngày đó thu hoạch. Nhưng vào lúc này, đi vào cửa thành các tán tu đột nhiên phát hiện trước người tia sáng ảm đạm xuống, cảm giác cấp trên đỉnh nơi tựa hồ xuất hiện cái gì quái vật khổng lồ che kín mặt trời. Dôn Dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa hơn 30 trượng màu xanh cự phảng lơ lửng giữa trời từ từ hướng về cửa thành nơi hạ xuống. Trên mặt đất các tán tu thấy thế vội vàng vọt đến một bên, mặc kệ người tới người phương nào, chỉ dựa vào phần này quần quần uy thế đã để bọn hắn không tránh kịp. Tại giới tu hành bên trong, thủ đoạn, áp lực không sáng tán tu tuyệt đối sống không lâu trong lòng bọn hắn đều có một cái tôn chỉ, ngàn vạn không thể chọc chính mình, không treo chọc nổi đối đầu. Thanh ngọc phảng bằng địa một tiếng vang trầm thấp rơi trên mặt đất, chúng các tán tu thấy phảng trên người đứng thẳng hơn 20 tên tu sĩ, ngoại trừ hai vị tuổi hơi trưởng ở ngoài, hơn người đều là trẻ tuổi. Chỉ bất quá, những tu sĩ trẻ tuổi này mỗi người trên người tàn mát ra huy thế mạnh mẽ, khiến cho bọn họ trong lòng rùng sợ. Hóa thần tu sĩ, cái này đối với đông đảo tán tu mà nói vẫn là một cái rất xa xôi mộng, trong bọn họ trừ phi số rất ít có cơ duyên đạt đến cảnh giới hóa thần, phần lớn đều sẽ cả đời dừng lại đang luyện khí kỳ. Mà bây giờ Ngọc Phảng trên đứng thẳng tu sĩ trẻ tuổi lại mỗi người đều là hóa thần tu sĩ, phát hiện này làm bọn hắn sợ hãi không ngớt. Huống chi, đứng ở chính giữa hai vị kia tuổi hơi trưởng tu sĩ, vẻn vẹn nhìn bọn hắn một cái, ở đây Đông Đảo tán tu liền cảm giác mình thần hồn thật giống đã không thuộc về mình, trong lòng có muốn hạ bái quỳ xuống ý niệm. Thái Hư tu sĩ. Hai người này tuyệt đối chính là trong truyền thuyết Thái Hư tu sĩ. Như thần thoại giống như nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, khiến cho ở đây Đông Đảo tán tu dồn dập đầu đi cực kỳ kính ngưỡng ánh mắt, giờ khắc này, trên sân tính đến liền một điểm âm thanh đều không có. Mẫn Du cùng Linh vụ tử hai người tựa hồ đối với trên sân tán tu phản ứng tập mãi thành thói quen, chỉ thấy hắn hai người trước tiên bay xuống ngọc phẳng sau, còn lại chúng đệ tử cùng ở sau lưng bọn hắn rồn dập nhảy xuống. Chờ chúng đệ tử toàn bộ nhảy xuống ngọc phẳng lúc, chỉ thấy Mẫn Du trong tay đánh ra một đạo pháp quyết, cái kia dài hơn 30 trượng thanh ngọc phẳng phẳng thân tránh qua một đạo vẻ kinh dị ánh sáng. Ngay sau đó chậm rãi thu nhỏ lại hóa thành một cái xích dài thanh ngọc phẳng bị hắn thu vào trong chữ vật đại. Lúc này vẫn trông coi cửa thành hạ hầu ra mấy tên đệ tử chạy tới, cung kính mà hướng hai người thi lễ, nói. Man Hoang Thành Hoang nên Thiên Môn hai vị tiền bối tôn giả đến. Là Man Hoang Thành thủ môn đệ tử cái thứ nhất cần biết được sự đó là giới tu hành các đại môn phái bên trong đệ tử ăn mặc trang phục, này ngọc phảng trên mọi người quần áo chia làm thất sắc, chỉ có giới tu hành đệ nhất đại phái Thiên Môn mới có thể như vậy, bởi vậy, bọn họ sau khi nhìn thấy vội vã tiến lên tham kiến. Thiên Môn loại này giới tu hành kình thiên cự trụ bình thường tồn tại, liền hạ hầu ra cũng không dám chậm trễ chút nào. Linh vụ Tử hai mắt hướng lên trời, hắn tựa hồ xem thưởng cùng những này luyện khí kỳ đệ tử nói chuyện. Mẫn Du thì lại muốn hiền hòa rất nhiều, chỉ thấy hắn cười nhạt, nói: không cần khách sáo. Chúng ta muốn vào thành bên trong nghỉ ngơi một đêm, phiền phức ngươi sắp xếp một thoáng." Tiên Tiêu Hạ Hầu gia đệ tử nghe xong vội vã nghiêng người thấp eo đưa tay phải ra, làm ra một cái mời đến tư thế, "Thiên môn cao nhân tiền bối cùng các vị đạo hữu quang lâm, ta Hạ Hầu gia chịu không nổi vinh hạnh, mời theo vãn bối tiên tiến thành, sau đó gia chủ sẽ đích thân đi vào bài phòng." Chương 253: Đối lập. Tiên Tiêu Hạ Hầu gia đệ tử tại phía trước dẫn đường, thiên môn mọi người nối đuôi nhau đi vào trong thành. Đợi bọn hắn đi sau khi vào thành, ngoài thành đông đảo tán tu phương mới phục hồi tinh thần lại dồn dập hướng về bóng lưng của bọn hắn đầu đi kính ngưỡng ánh mắt hâm mộ đây chính là giới tu hành đệ nhất đại phái huy thế liền nam cương nơi thổ hoàng đế hạ hầu gia nhìn thấy bọn hắn đều cung kính vạn phần cũng đừng nói còn dám thu lấy vào thành phí đi một trận kinh thán cùng người không giống mệnh a bọn họ những tán tu này chỉ có mỗi ngày quá đầu đau thì huyết tháng ngày vẫn thường thường chịu đủ môn phái gia tộc bốc lột đây chính là bọn hắn vận mệnh hay là trong đó có một phần nhỏ nhân ngày sau cơ duyên tâm hậu có thể gia nhập môn phái trong gia tộc đến lúc đó bọn họ cũng có thể thánh diệt rồi tiến vào trong thành sau Tiên kia hạ hầu gia đệ tử trực tiếp đem bọn họ dẫn tới săn bắn yêu hội quán bên cạnh một tòa 4 tầng trong tiểu lâu. Tòa tiểu lâu này ngoại bộ trang sức cực kỳ hoa lệ, lâu bên trong càng là trắng lệ, to lớn tiểu lâu nhưng không thấy một tên tán tu hình bóng. Hiện nhiên nơi đây là hạ hầu gia chiêu đãi quý khách địa phương. Thiên môn mọi người bước vào lâu bên trong, quay hàng một bên vội vàng đã chạy tới một cái không công mập mạp người trung niên, hắn tựa hồ là nơi này quản sự. Tiên đệ tử kia đi tới bên cạnh hắn thấp giọng nói một câu, chỉ thấy cái kia bạch mập quản sự vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, quay về mẫn du cùng linh vũ tử hai người cúi người hành lễ, kính cần nói. Hoàng Nên Thiên môn hai vị tiền bối đại gia Quang Lâm. Tiểu nhân Vương Lâm, là tiểu lâu này bên trong quản sự, hai vị tiền bối cùng các vị đạo hưu thỉnh ở đây đến trên, trực diệu lập tức bị trên. Hắn nhìn qua cực kỳ hiền lành, nhanh mồm nhanh miệng, cực giỏi về tiếp đãi, không trách hạ hầu ra sẽ nhận lệnh hắn ở đây làm quản sự. Tại quản sự Vương Lâm ân cần bắt chuyện hạ, 25 tên đệ tử bị chia làm ba bàn ngồi cùng một chỗ, mà Mẫn Du cùng Linh vụ tử hai người thì lại ngồi một mình một ghế. Rất nhanh, lâu bên trong hậu đường liền đi ra bảy, tám tiên thị nữ trên tay nâng một bàn đi tới, một bàn bản thức ăn mỹ vị đoàn đến trên bàn. Mê người món ăn hương vị đệ thiên môn chúng đệ tử khẩu vị mở ra, dồn dập quá nhanh cắn ăn lên. Phượng Thiên Tứ ngồi ở trên bàn ngoại trừ Hồng Hoàng cùng với cái khác năm tên đệ tử ở ngoài, Lãnh Băng Nhi cũng bị sắp xếp tại trên bàn này. Chỉ thấy nàng đối mặt đầy bàn sơn hào hải vị món ngon tựa hồ không có hứng thú, chỉ là quay về vài món thức ăn hơi chút nhúc nhích một chút chứ đùa. Nàng điểm này trên cùng Phượng Thiên Tứ ngã, cũng cực kỳ giống nhau, trừ hắn ra hai người ở ngoài, còn lại mấy tên đệ tử đều mở rộng ý chí, ăn uống thỏa thuê lên. Khác một cái bàn trên Mẫn Du cùng Linh Vũ Tử hai người giơ lên chén rượu, nâng trước thưởng thức linh hữu. Khi Thiên môn mọi người chính đang tiến hành thời gian, Tiểu Lâu nơi cửa lại đi vào một nhóm hơn 20 người. Trước tiên bốn người theo thứ tự là hai nam hai nữ, bọn họ ăn mặc trang phục rất là đặc biệt. Một tên trên người mặc lục bào gầy gò lão giả đi ở bên phải nhất, nhìn hắn dung mạo không sâu sắc dáng vẻ, nhưng là Phượng Thiên Tứ nhưng nhận thấy được trên người lão giả này toát ra một cỗ cực kỳ khổng lồ uy áp khủng bố. So với Mẫn Du cùng Linh Vụ Tử hai người chỉ mạnh không yếu, hiện nhiên cũng là một tên Thái hư tu sĩ. Bên trái nhất chính là một vị trên người mặc hồng y quần đỏ xinh đẹp thiếu phụ, chỉ thấy nàng bước liên tục khép mở. Vòng eo vặn vẹo nói không ra phong tình và loại, mặt cười trên càng là lộ ra mê người mỉm cười. Phượng Thiên Tứ nhìn thấy này Hồng Y mỹ phụ lúc trong lòng chấn động, người này lại đó là thiên Ma cung tứ đại tôn giả một trong Sích Mị tôn giả. Lão giả áo bảo xanh cùng Sích Mị trong hai người là một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam tử tướng mạo đẹp trai, môi hồng răng trắng, là một cái không thể nhiều gặp mỹ thiếu niên, mà hắn bên trái thiếu nữ áo đen ngũ quan tinh xảo, da thịt tái tuyết, tuy rằng mặt ngọc trên không mang theo một tia vẻ mặt, nhưng vẫn cứ không cách nào che chắn nàng cái kia tuyệt thế dung nhan. Khi Vương Thiên Tứ nhìn về phía thiếu nữ áo đen kia lúc, Vừa vận nàng cũng đồng thời nhìn về phía Phượng Thiên Tứ phương hướng này, hai người ánh mắt ở giữa không trùng chạm vào nhau, chợt cảm thấy đột nhiên rung mạnh. Thế nào lại là nàng? Thiếu nữ áo đen này lại chính là Phượng Thiên Tứ hơn 3 năm không gặp thiên ma cùng thánh nữ Tu La. Nhiều năm như vậy không gặp mặt, trước mắt này dám yêu dám hận tuyệt mỹ thiếu nữ hao gầy rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, dung nhan càng xinh đẹp hơn vô song. Phượng Thiên Tứ cấp vội vàng túi đầu, hắn cũng không muốn ở tình huống như vậy cùng Tu La có bất kỳ chỉ tự nói giao lưu. Tu đi vào lâu bên trong lúc, phát hiện bên trong đã có không ít tu sĩ tại dùng nữa, tùy ý đánh giá một thoáng không nghĩ tới, dĩ nhiên làm cho nàng thấy một ba năm qua ngày đêm dưới đáy lòng xoay quanh lao không đi thân ảnh, thấy phượng thiên tứ thần tình chấn động, lập tức cúi đầu giãy giật, tu la không có tới do cảm thấy trong lòng giống như đau rào giống như đau đớn. bên người nàng cái kia thiếu niên đẹp trai tựa hồ cảm thấy được tu la vẻ mặt dị dạng, ôn nhu hỏi, tu nhi muội muội, ngươi làm sao đây? tu la xinh đẹp tuyệt trần một chút, lắc lắc đầu, nói, dạ sư minh, ta có thể là mấy ngày liền chạy đi có chút mệt mỏi, không lo lắng. lúc này thiên môn hai vị trưởng lao thấy đi vào thiên ma cung một năm sau, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt sắc bén dán mắt vào bọn họ, lão giả áo bào xanh cùng Sích Mị không chút nào yếu thế, hai người tiến lên một bước, Đem Tu La cùng Dạ Xoa hai người bảo hộ ở phía sau, lập tức ánh mắt khẩn nhìn chăm chú đối phương, rất nhiều một lời không hợp liền ra tay đánh nhau thế. Không ngờ rằng hôm nay có thể cùng Thiên Ma Cung tứ đại tôn giả thứ hai Lục Bảo Tôn giả cùng Sích Mị tôn giả ở đây gặp nhau, hận nộ hận nộ. Linh Vụ Tử cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói rằng, cùng một thời gian, hắn truyền âm cho Mẫn Du hai người thương lượng một thoáng, phê mình đối đầu Lục Bảo cùng Sích Mị có thể có phần thắng. Mẫn Du chỉ cho hắn trả lời một câu thoại ngươi nếu có thể ngăn cản Lục Bảo nửa canh giờ, ta liền chắc chắn đánh giết Sích Mị. Thiên môn cùng Thiên Ma cung có thể nói được là đời đời tử địch, song phương đối với tử địch môn nội thái hư tu sĩ thực lực tình huống đều rõ ràng nắm giữ, nếu bàn về đơn đả độc đấu, hắn hai người không một là Lục Bảo tôn giả đối thủ, thế nhưng Sích Mị tại Thiên Ma cung tứ đại tôn giả bên trong lại yếu nhất một câu, đột phá đến thái hư cảnh giới cũng bất quá chính là hai năm qua sự tình, bởi vậy Mẫn Du có hoàn toàn chắc chắn có thể tại trong vòng nửa canh giờ đưa nàng đánh giết. Đương nhiên Trước tiên là linh vụ tử đem lục bảo nhốt lại nửa canh giờ vừa mới có thể. Cứ như vậy nói, một khi bọn họ độc thủ, ta tới ngăn cản lục bảo, ngươi đi đánh giết xích mị. Sau đó hai người ta lại hợp lực đối phó lục bảo lão tặc. Bọn họ tại truyền âm thương lượng, thiên ma cung một phương cũng không có nhà rỗi. Lục bảo tôn giả môi khẽ nhúc đích, truyền âm cho xích mị tôn giả nói, sau đó chỉ cần bọn họ vừa độc thủ, ta trước tiên dùng huyền tấn châu đem hắn hai người nhốt lại. Đến lúc đó sư muội ngươi đi công kích thiên môn mấy người trẻ tuổi đệ tử, nhìn bọn hắn mỗi người tinh khí nội liễm, đạo hạnh dĩ nhiên không tầm thường. Hiển nhiên là Thiên Môn trẻ tuổi một đời đệ tử kiệt xuất, giết nhiều bọn họ một người đối với Thiên Môn đều là đả kích trầm trọng. Xích Mị Tôn giả nghe xong gật đầu, biểu thị tán thành. Đồng thời chỉ thấy nàng cười quyến rũ một tiếng, tay ngọc chỉ về Mẫn Du cùng Linh Vụ Tử hai người, nói: Thiên Môn Nhật Cung Mẫn Du, Vũ Bộ Linh Vụ Tử. Hì <cười> hì, ta ngày hôm nay ngược lại là may mắn có thể tại này biên Hoàng Chi địa gặp được cao nhân, thực sự là có phúc ba đời. Nàng lời nói nhu mị em hai, trên thực tế đã âm thầm vận chuyển toàn bộ công lực, chỉ đợi Lục Bảo Tôn giả vừa động thủ nàng thì sẽ triển khai như mưa rông gió bao thế tiến công chu diệt ngồi ở một bên thiên môn đông đảo tam đại đệ tử tiểu lâu này bên trong không khí bây giờ vô cùng khẩn trương hai phe đệ tử dồn dập trận mắt đối mặt không ít người đã có động thủ chuẩn bị mà tiểu lâu quản sự vương lâm chưa từng gặp qua loại tình cảnh này lấy hắn luyện khí hậu kỳ tu vi căn bản là không dám tiến lên ngăn cản tại quầy hàng bên kia gấp đến độ xoay quanh lục bao cùng xích mị hai người ánh mắt một đôi đang chuẩn bị động thủ thời khắc chỉ thấy trên sân mọi người thấy hoa mắt giữa song phương vị trí xuất hiện một tên người trung niên áo sám từ hắn quỷ dị khó lường thân pháp cùng trên người tản mát ra huy thế mạnh mẽ hiển nhiên cũng là một tên thái hư tu sĩ hôm nay thiên môn cùng thiên ma cung các vị đạo hữu đại gia quang lâm thật là khiến ta man hoang thành vẻ vang cho kẻ hè này tiểu đệ hạ hầu húc đến muộn một bước không thể đón lấy kính xin các vị đạo hữu xin đừng trách hạ hầu húc là này man hoang thành thành chủ cũng là hạ hầu gia đương đại gia chủ tu vi đã đạt đến thái hư trung kỳ cảnh giới thần thông rất lớn đối với hắn tất cả thiên môn cùng thiên ma cung song phương đều rõ ràng giải lập tức song phương nguyên bản không khí khẩn trương hơi chút giảm bớt hạ xuống. Thế nhưng trong ánh mắt nhưng bao hàm mãnh liệt ý. Mẫn Đạo Hữu, Linh vụ Đạo Hữu. Hạ Hầu hướng về hai người chắp tay thi lễ, lập tức chuyển hướng Thiên Ma cùng một phương, nói: "Lục Bao Đạo Hữu, Tịch Mị Đạo Hữu, này man hoang thành là ta Hạ Hầu gia tổ tiên lưu lại cơ nghiệp, hy vọng các vị đạo hữu có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, không được ở trong thành động thủ." Tiểu đệ đại biểu gia huynh Hạ Hầu không thương hướng về các vị đạo hữu biểu thị vạn phần cảm tạ. Hắn trong giọng nói nói đến Hạ Hầu không thương tên của đặc biệt tăng thêm ngữ khí, hiển nhiên người này tại Hạ Hầu gia địa vị so với hắn tên gia chủ này còn cao hơn. Giới tu hành tứ đại gia tộc bên trong thần châu nô ra luôn luôn cùng ma đạo tam đại tông môn lui tới mất tiết, ma biển lớn mộ gia thì lại cùng thiên môn giao tình không ít. Còn cái khác hai đại gia tộc thiên y tộc nô gia cùng săn bắn yêu tộc hạ hầu gia thì lại bảo trì trung lập, không thiên hướng bất luận một phe nào thế lực. Hạ hầu gia nổi danh nhất muốn chúc hạ hầu húc huynh trưởng hạ hầu không thương, tương truyền người này đạo hạnh từ lâu đạt đến thái hư hậu kỳ cảnh giới, gần chút năm đem trong tộc to nhỏ sự vật toàn bộ giao cho hạ hầu húc trưởng quản, mà chính mình thì lại truyền tâm tĩnh tu, kỳ vọng tại sinh thời có thể đạt đến thái hư cảnh giới đỉnh cao. Hắn một thân tu vi đã không ở Thiên Môn Trưởng giáo cực dương chân quân cùng Thiên Ma cung chủ dưới, chính Ma hai đạo bây giờ đang là to lớn thế quốc, một khi Hạ Hầu ra ngã về bất luận một phe nào, đối với một phương khác mà nói đều không làm một chuyện tốt. Bởi vậy, tại Hạ Hầu lúc sau khi nói xong song phương đều âm thầm suy nghĩ, cân nhắc thế cục trước mắt tình hình. Lần này đến đây thập vạn đại sơn chủ yếu nhất là đến săn bắt yêu thú, không cần cùng Thiên Môn người càn đấu người chết ta sống. Thiên Ma cung giữa mọi người, Tu Lan nói khẽ với Lục Bảo tôn giả cùng Sích Mị tôn giả nói rằng, nàng tuy rằng so với hai người thấp hơn đồng lứa, thế nhưng nàng vừa là thiên ma cung chủ đệ tử thân truyền, lại là kế nhiệm cung chủ người được đề cử, thân phận cực kỳ tôn sủng, liền lục bào tôn giả cùng xích mị tôn giả hai người cũng không dám quá vi bội ý nguyện của nàng. tu nhi muội muội nói đúng, hiện tại xác thực không phải cùng thiên môn trở mặt động thủ thời điểm, miễn cho ảnh hưởng đến mẫu thân đại kế. nghe tu lan nói như thế, giả xoa vội vã ở một bên phụ hòa nói, lục bào xích mị hai người nghe xong nhìn nhau, gật đầu. tiếp theo, xích mị tôn giả nở nụ cười một thoáng, mỹ tiếng nói, ngày hôm nay ta thiên ma cung liền xem ở hạ hầu đạo hiu trên mặt, không lại với bọn hắn tính toán. Hừ, ta Thiên môn cho hạ hầu ra mặt mũi, không với các ngươi như vậy ma đạo yêu nhân bình thường tính toán." Linh vụ tử cũng hiểu thông trong đó huyền cơ, cao giọng nói rằng, nghe thấy bọn họ song phương đều ưng thuận hứa hẹn, đứng ở chính giữa hạ hầu húc trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Này đôi phương bất kỳ một phái đều là giới tu hành bên trong kình thiên như cự trụ tồn tại, căn bản không phải chỉ là một cái hạ hầu gia có thể ứng phó, bọn họ vạn nhất đấu sắp nổi lên đến, đến lúc đó, gặp Xui Xẻo đương nhiên vẫn là hạ hầu gia, thậm chí có thể có đem này man hoang thành cho hủy diệt. Hắn đi ra giải vây cũng là kiên trì chuyện bất đắc dĩ có thành hay không vẫn tại song phương thái độ vạn nhất bọn họ không nghe khuyên bảo như trước động thủ hạ hầu húc đã nghĩ kĩ dự tính xấu nhất chính là lập tức thông báo man hoang trong thành tộc nhân mau chóng rút đi miễn cho chịu đến ngọn lửa chiến tranh lan đến hiện tại bọn họ có thể tạm thời hòa giải đối với hạ hầu gia mà nói không khác hẳn với là một cái việc vui chỉ nghe hạ hầu húc cười sang sảng một tiếng nói đa tạ các vị đạo hữu cho ta hạ hầu gia một cái mặt vương lâm hắn một thân phân phó quản sự vương lâm vội vàng đã chạy tới đứng ở một bên không người khuân tay thỉnh hậu chỉ thị của hắn nhanh thế Thiên Ma Cung các vị đạo Hiệu chuẩn bị mấy trên bàn rượu ngon đế, không nên chậm trễ ta hạ hầu ra quý khách. Nghe được hắn phân phó sau, Vương Lâm vội vàng hướng về lâu bên trong hậu đường chạy tới. Thiên Ma Cung mọi người cũng không khách khí, trực tiếp đi tới vài tờ trước bàn ngồi xuống, bọn họ ly thiên môn mọi người gặp nhau vài tờ bàn viễn. Rượu và thức ăn rất nhanh liền lên tới, hạ hầu lúc bưng chén rượu lên thay phiên hướng về hai phe chúc rượu, tận lực hòa hoãn bọn họ đối địch tâm tình. Tu La cùng Dạ Xoa làm vị trí vội vặn đối mặt Phượng Thiên Tứ, chỉ thấy nàng đối mặt đầy bản rượu và thức ăn chút nào không có hứng thú chỉ là dùng một đôi đôi mắt đẹp khẩn nhìn chăm chú phía trước cách đó không xa vị kia thiếu niên áo trắng phượng thiên tứ giờ khắc này tỏa như châm chiên khắp toàn thân không dễ chịu bị một vị thiên ma cung thiếu nữ như vậy nhìn chằm chằm tư vị thực sự chịu khổ sở bên cạnh hắn những đệ tử khác ngược lại không cảm thấy lãnh băng nhi ngược lại là phát hiện hắn thần tình có chút không đúng chỉ là nàng không không ngại ngùng hỏi lên thôi nay một món ăn tiệc rượu thời gian là phượng thiên tứ lớn như vậy gian nan nhất thời khắc ước chừng sau một canh giờ nữa vừa mới kết thúc lúc này hạ hầu húc từ lâu phân phó đệ tử sắp xếp tốt phòng nhỏ Bên này Thiên Môn mọi người cách sau cái bàn, Thiên Ma cung một đám cũng kết thúc trở lại trong sương phòng nghỉ ngơi đi tới. Chương 254: Dưới ánh trăng tỉnh. Bóng đêm thăm trầm, gió mát như nước. Phượng thiên tứ tại trong sương phòng lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được, bất đắc dĩ hạ đẩy cửa phòng ra đến trong viện thưởng thức nam cương cảnh đêm. Hạ hầu gia sắp xếp phòng nhỏ cực kỳ nhã trí, mỗi người mở gian, đồng thời phòng nhỏ phía trước còn có một cái tiểu viện, có vẻ đặc biệt thanh nhã. Một tia ánh trăng trong sáng tán hạ, ôn nhu điệu nhẹ vô về trên mặt đất tất cả. Trong sân, bóng cây lắc lư, trùng minh chim hót. Đừng cụ một phen mê người phong cảnh. Phượng Thiên Tứ tại trong sân nhỏ đi qua đi lại, cũng không biết đi bao nhiêu cái qua lại. Hắn cúi đầu thấy dưới chân làm nền tảng đá xanh tại nguyệt quang chiếu rọi hạ bắn ra mông lung vầng sáng, muôn màu muôn vẻ, huyền nhân nhắn ngủ. Giờ khắc này, trong lòng hắn phiền muộn cảm giác như trước không có biến mất, loại cảm giác này, từ khi buổi chiều nhìn thấy Tu La sau so liền vẫn tồn tại, đến cùng hắn là tâm phiền. Vẫn là lòng rối loạn. Ai? Tâm phiền ý loạn trong lúc đó, Phượng Thiên Tứ hai mắt chưa mất, đột nhiên nghe thấy phía sau phát sinh hơi một đạo nhẹ vang lên, vội vã khẽ quát một tiếng, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại ánh trăng trong sáng chiếu rọi hạ, một vị thiếu nữ áo đen hoàn mỹ không một tì vết thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của hắn, như trước như vậy kinh diễm, như vậy mê người. Người! sao lại tới đây?" Thân tình kinh dị, rồi lại có mấy phần vui mừng, xuất hiện trước mặt thiếu nữ không phải là nhiều đến trong lòng mình lo lắng thiên ma cùng thánh nữ Tu La. "Ta." Thiếu nữ nghĩ đến rất lâu, nói ra một câu ta muốn tới thăm người một chút. Một câu đơn giản, nhưng bao hàm nàng vô hạn tưởng niệm tình. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ trong lòng sinh ra phải đem trước mắt vị này tuyệt mỹ thiếu nữ ôm vào trong lòng kích động, nhưng là Lý Chí nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể. Hít một hơi thật sâu, cường tự kềm chế trong lòng dâng trào không ngớt tâm tình, cười khổ một tiếng, nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tu La phản phất không nghe thấy hắn câu nói này, chỉ là Xi si ngốc địa đứng ở nơi đó, tinh thuần thâm thúy đôi mắt nhìn hắn, tràn ngập vô hạn nhu tình, tin tưởng cứ như vậy làm cho nàng đừng cả đời cái này xi si tình nữ tử cũng không oán không hối hận, bởi vì, trong lòng nàng cho rằng đáng giá. Cho dù ngươi là Bách luyện tinh cương cũng muốn bị này vạn loại nhu tình hóa tan, phượng thiên tứ trong lòng cuối cùng một tia phòng ngự dần dần trừ khử bất chi bất giác hai người chăm chú ôm nhau cùng nhau nhân không phải thái thượng thụ có thể vô tình giờ khắc này mỹ hảo bọn họ chỉ mong có thể vĩnh viễn dừng lại cho dù là năm vạn năm cho đến thời gian dài đằng đằng biển cạn đá mòn vĩnh viễn cũng không nên thay đổi một lúc lâu một lúc lâu đêm đen tuy rằng dài dằng dặc ánh bình minh cuối cùng rồi sẽ sẽ đến lâm đông phương phía trên đường chân trời đã mơ hồ lộ ra một tia kỳ mang không còn sớm cũng nên đến phân lúc khi khác tuy rằng trong lòng tất cả không ấm nhưng là nhân sinh đều là bất đắc dĩ như vậy Ngươi muốn chuyện cần làm hết lần này tới lần khác không cách nào thực hiện, tạo hóa treo người. Miệng và mũi tất cả đều là thiếu nữ như lan tựa như phất giống như mùi thơm. Phượng Thiên Tứ tuy rằng say mê nhưng không có lòi lối, hắn không biết mình đến cùng là sai là đúng, chỉ biết là hắn không thể hết lần này đến lần khác thương tổn này si tình thiếu nữ vàng giống như sáng loan tâm, nhẹ nhàng đưa nàng thân thể mềm mại phụ chính, cúi đầu nhìn lại thiếu nữ trên mặt tất cả đều là hạnh phúc thỏa mãn tâm ý, phấn bên trong tấu hồng gò má, xinh đẹp mũi, khép hờ hai con mắt còn có điểm kia đôi môi, tại dưới ánh trăng tàn mát ra một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Tu Nhi, Thiên liền muốn sáng. Tuy rằng không đành lòng nói ra, nhưng là sự thực Chung quy phải đi đối mặt. Thiếu nữ như ở trong mộng mới tỉnh giống như nói mơ, đúng nha? Thiên liền muốn sáng, tại sao đêm đen biết cái này giống như ngắn ngủi? Thiên muốn sáng nhanh như vậy, tại sao? Nàng câu nói kế tiếp cũng không nói đến gầu, bởi vì nàng cái kia khéo léo mê người môi anh đào đã bị người yêu cực nóng cuồng dã môi chăm chú bao vây lấy, khiến cho nàng trong phút chốc trong đầu trống, giống hầu như không kịp thở khí. Chờ thiếu nữ lấy lại tinh thần sau, hai tay ôm chặt lấy cái ông của hắn. Nhịp tình như hỏa giống như đem cái lưỡi thơm tho đưa tới, hai người lộn xộn cùng nhau, dường như muốn đem tự thân hòa tan đến đối phương trong thân thể. Này vừa hôn can sướng trằn trề, cũng không còn cách trở, trần chuỗi đem lẫn nhau chân tình hiện ra cho đối phương, hết thảy kiên kỵ toàn bộ ném sau đầu. Từ từ, cảm xúc mạnh mẽ từ từ lùi bước, phượng thiên từ nâng thiếu nữ hoàn mỹ không một tỷ vết dung nhan tỉ mỉ tỉ mỉ, tựa như phải đem nàng ghi nhớ trong lòng bên trong tu nhi, chờ ta đem tất cả sự tình xử lý tốt sau, chúng ta liền tìm cái không nơi có người ở ẩn cư, cũng không tiếp tục quản này chính đạo vẫn là ma đạo, thật vui vẻ đồng thời sống. Nhưng là, lúc này cần rất dài thời gian rất dài, ngươi sẽ chờ ta sao? Nhớ tới tại Ô Nông đảo lúc, Tu La đã từng từng nói lời nói tương tự, nhưng đáng tiếc, bị Phượng Thiên Tứ vô tình cự tuyệt. Nhưng là hôm nay, những lời này từ Phượng Thiên Tứ trong miệng nói ra, khiến cho Tu La trong lòng cảm thấy cực kỳ sung sướng vui mừng. Ta chờ ngươi, dù cho chính là các loại chờ, cả đời cũng cam tâm tình nguyện. Nàng gầy gò nhu nhược thân thể mềm mại bắn ra vô cùng kiên định tâm ý. Giờ khắc này, Phượng Thiên Tứ không kìm lòng được đưa nàng lại ôm vào trong lòng. Hắn quyết định, chỉ cần báo cha mẹ nợ máu tìm tới tiểu muội sau liền cùng Tu La đồng thời quy ẩn núi rừng cũng không tiếp tục hỏi đến coi đợi này phiền lòng tục sự ta phải đi tuy rằng trong lòng vạn phần không muốn Tu La trong lòng biết nếu như bị người thấy mình và Phượng Thiên Tứ cùng nhau sẽ đối với hắn mang đến rất lớn phiền phức Phượng Thiên Tứ gật đầu chậm rãi buông nàng ra tế liêu eo thon Thiên Tứ nhớ ký ước định của chúng ta lúc gần đi thiếu nữ hồi mâu nở nụ cười đẹp đẽ đôi mắt đẹp chớp chớp sau đó vô hạn mỹ hảo dáng người lóe lên biến mất không còn tâm hơi Thu Nhi ta sẽ không quên nước định giữa chúng ta Phượng Thiên Tứ thì thào nói nhỏ tại trong viện đứng thẳng một lúc lâu, vừa mới trở về trong sứ phòng. một đêm này có tình nhân cùng nhau vượt qua mỹ hảo khó quên thời khắc, cũng có đoạn trưởng nhân tan nát coi lòng hò hét. tại phượng thiên tư ở lại phòng nhỏ trên nóc nhà, một đạo hắc ảnh lặng lặng đứng thẳng rất lâu, ánh trăng trong sáng chiếu vào trên mặt của hắn, có thể rõ ràng thấy trên mặt mỗi một đạo bóng tối đều khắc đầy cực kỳ hoán độc tâm ý. tu lang ngày hôm nay rất vui vẻ, nàng cảm giác được khuya hôm nay là nàng lớn như vậy hạnh phúc nhất hài lòng thắng ngày. bình thường bên trong lạnh như băng nàng giờ khắc này ý cười đẩy mặt hướng đi chính mình phòng nhỏ, không nghĩ tới. Tại phòng nhỏ trước cửa một bóng người đưa nàng ngăn cản. "Tu Nhi muội muội, chiều nay trên người đi nơi nào?" Dạ Xoa mang trên mặt một tia gượng ép nụ cười hỏi. Thấy là hắn, Tu La thần tình bỗng ra, sau đó nói, "Buổi tối ngủ không được, đi ra ngoài tán giải sầu." "Làm sao? Dạ sư huynh vẫn ở chỗ này chờ ta sao?" Đối với Dạ Xoa bởi vì hắn là chính mình sư phụ ái tử, cùng chính mình cùng nhau lớn lên, tại Tu La trong lòng lao thẳng đến hắn đích thân ca ca bình thường đối đãi, chỉ là có đôi khi, từ hắn biểu lộ trong ánh mắt để Tu La mơ hồ cảm thấy có một tia bất an. "Ồ, oh. Ta cũng vậy, ngủ không được nghĩ đến Hàn huyên với ngươi một tầng gấu, không nghĩ tới gõ cửa hồi lâu cũng không thấy ngươi trả lời, vì lẽ đó có chút bận tâm ngươi. Dạ Xoa trong mắt lóe ra một tia dị dạng tu nhi, có thể nói cho ta biết khuya hôm nay ngươi đi nơi nào giải sầu sao? Tu La nghe xong xinh đẹp tuyệt trần một túc, không vui nói, "Dạ sư huynh, tiểu muội đi nơi nào thật giống không ý kiến chuyện của ngươi đi." Giọng nói của nàng không thích, trực tiếp đẩy cửa phòng ra đi vào, Dạ Xoa thấy nàng tiến vào gian phòng theo sát đi vào. Không biết sư huynh vẫn có chuyện gì quan trọng. Trong mơ hồ phát hiện Dạ Xoa đêm nay thần tình không đúng. Tu La không có xoay người trực tiếp hỏi, nhìn nàng hoàn mỹ không một tì vết dáng người, Dạ Xoa ánh mắt lộ ra một tia cự nhiệt, tiến lên một bước hai tay từ Tu La phía sau đưa nàng chặn ngang ôm lấy Tu Nhi, người ta thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, lẽ nào ngươi còn không biết tâm ý của ta đối với ngươi sao? Ngươi điên rồi sao? Bị hắn đột nhiên xuất hiện từ phía sau lưng ôm lấy chính mình, Tu La nổi giận không chịu nổi, dùng sức dấy rủa, không ngờ Dạ Xoa hai tay dùng sức rất lớn, nhất thời không cách nào tránh thoát, chỉ thấy nàng cắn răng, song khụi tay dùng sức về phía sau đảo đi, chỉ nghe Dạ Xoa một tiếng kêu giền, buông tay buông nàng ra đạp đạp địa sau này lùi ba, bốn bộ, eo người cùng khúc thành một đoàn, trên mặt tất cả đều là thống khổ tâm ý. Dạ sư huynh, xin ngươi thả tôn trọng một điểm. Tu La xoay người quay về Dạ Xoa nổi giận quát nói, lần này dễ tính, lần sau ngươi nếu là không nữa tự trọng, chớ trách Tu La ra tay vô tình. Tu La không ngờ rằng hắn hôm nay sẽ làm ra cỡ này sự tình, ý tính tình của nàng đổi làm người bên ngoài đã sớm lập xuống sát thủ, nhưng là Dạ Xoa dù sao cũng là sư phụ duy nhất Thái tử, xem ở sư phụ trên mặt nàng cũng không dễ động thủ, chỉ có lớn tiếng trách cứ. Dạ Xoa Tuấn Tú trên khuôn mặt giờ khắc này đã vận vẹo biến hình, Hoán Độc nói rằng: "Tu Nhi, như ngươi vậy đối với ta lẽ nào cũng là bởi vì Thiên Môn Tiên tiểu tử kia sao? Ngươi phải biết ta Thiên Ma cung cùng những kẻ người trong chính đạo có thể là kẻ thù số ái, như ngươi vậy làm để nương sau khi biết sẽ có hậu quả gì không?" Tu La được nghe trong lòng chấn động mạnh, nàng không ngờ rằng chính mình cùng Phượng Thiên Tứ sự tình lại bị Dạ Xoa phát hiện, chuyện này nếu như tiết lộ ra ngoài đối với mình cùng Phượng Thiên Tứ đều không có lợi, dù như thế nào cũng không có thể thừa nhận. "Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." kính xin dạ sư huynh về chính mình trong phòng đi. Dạ xoa đem cung khúc eo người chậm rãi thẳng tắp, hai mắt nhìn thẳng tu la, lộ ra tàn nhẫn cực kỳ ánh mắt người không thừa nhận cũng không quan trọng, ta sẽ có biện pháp cho người thừa nhận. Dứt lời, hắn đầu cũng sẽ không địa đi ra phòng nhỏ. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại tu la một người, nàng kinh ngạc đứng ở nơi đó. Từ dạ xoa lời nói vừa nãy bên trong mơ hồ lộ ra muốn đối với Phượng thiên tứ bất lợi ý tứ, điều này làm cho tu la trong lòng rất là lo lắng. Tì mỹ suy nghĩ một chút, vượng thiên tứ một nhóm hơn hai người, còn có hai tên thái hư tu sĩ ở bên cạnh hộ pháp cho dù Dạ Xoa muốn đối với hắn bất lợi cũng khó có thể ra tay, kế sách hiện thời chỉ có đi được tới đâu hay tới đó. Quá nửa canh giờ, đã là sáng sớm, Phượng Thiên Tứ một đêm chưa từng nghỉ ngơi, chỉ là hừng đông lúc đạt tọa điều tức một phen, bất quá này đối với hắn mà nói đã vậy là đủ rồi. Đóng cửa phòng, hắn trực tiếp hướng đi tiểu lâu tiệm ăn bên trong. Đi tới tiệm ăn, nơi này đã có không ít đệ tử tụ tập ở nơi nào, bọn họ đều là ở chỗ này chờ đợi hai vị trưởng lão. Không lâu lắm, thiên môn đệ tử lục tục đến đông đủ, liền lẫn du cùng linh vụ tử hai người cũng tới đến tiệm ăn bên trong. Sau đó Hai người đem chúng đệ tử triệu tập cùng nhau, bởi vì bọn hắn lập tức liền muốn khởi hành đi vào Thập Vạn Đại Sơn, có một số việc hay là muốn tại trước đó sắp xếp thỏa đáng. Tiến vào Thập Vạn Đại Sơn sau, các ngươi vẫn là dựa theo năm tổ đội hình đi tới, ta cùng linh vụ sư đệ một chức một sau bảo vệ an toàn của các ngươi. Mẫn Du nhìn về phía chúng đệ tử nói rằng chỉ cần phát hiện yêu thú tung tích, không có ta hai người phân phó các ngươi không thể tự ý tiến hành công kích. Chúng đệ tử nghe xong đứng dậy đáp. Mẫn Du gật đầu, nói, có thể động thủ săn bắt yêu thú lúc, chúng ta sẽ điểm ra các ngươi đội trung đội trưởng tên Đến lúc đó, các ngươi năm người một đội cần phải sử dụng công kích mạnh nhất lực đem yêu thú một đòn mất mạng, nếu để cho nó có hoàn thủ cơ hội, yêu thú có thể sẽ cảm thấy mình thân hám tuyệt cảnh, không tiếc bạo đan lấy tử vật lộn với nhau, đến lúc đó không chỉ mất đi săn bắt yêu thú nội đàn cơ hội, còn có thể cho các ngươi sinh mệnh mang đến rất lớn uy hiếp, bởi vậy, các ngươi mỗi, cái tiểu đội tại trước khi lên đường muốn biết rõ chính mình đội viên trong lúc đó công kích đặc tính, để cùng yêu thú lúc chiến đấu có thể càng ăn ý phối hợp. Chương 255, Thập Vạn Đại Sơn. Sau đó, các đội đệ tử tụ tập cùng nhau Thương thảo gặp phải yêu thú song tên như thế nào tiến hành phối hợp công kích mới có thể đem yêu thú một lần đánh giết. Nửa ngày thấy chúng đệ tử thương lượng sắp xỉ rồi, Mẫn Du tay háo lớn vung lên nói một câu xuất phát. Ngay sau đó hắn cùng Linh Vụ Tử hai người trước tiên đi ra Tử Lâu, chúng đệ tử dồn dập cùng ở sau lưng bọn hắn. Tiểu Lâu quản sự Vương Lâm nhìn thấy Thiên môn mọi người rời đi, vội vã đi ra quầy hàng đưa tiễn. Xuất ra Man Hoang thành sau, nơi này khoảng cách thập vạn đại sơn ngoại vi chỉ có hơn 30 mươi dặm. Dọc theo đường đi, Mẫn Du cùng Linh Vụ Tử hai người cũng không hề bay trên trời. Trái lại như người bình thường bình thường cất bước, chỉ bất quá bọn hắn mỗi một bước đều bước ra xa hơn trưởng, tốc độ so với người bình thường muốn nhanh hơn 10 lần không ngừng. Hai người bọn họ cất bước tốc độ cực nhanh, phía sau chúng đệ tử cũng không chậm, dồn dập theo sát phía sau. Đi ước chừng một cái nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh rậm rạp rừng rậm. Đen nhánh, dường như vô danh quái thú mở ra miệng rộng chờ đợi mọi người đưa tới cửa tựa như địa. Lúc này, Mẫn Du cùng linh vụ tử hai người lộ ra vẻ ngưng trọng thật tình, chỉ nghe bọn họ ra lệnh một tiếng, chúng đệ tử xếp thành năm đội, Mẫn Du tại phía trước dò đường, linh phụ tử đi ở đội ngũ mặt sau. Hai người một trước một sau đem chúng đệ tử vững vàng bảo vệ. Phía trước đó là tiến vào Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi nơi, các ngươi sau khi tiến vào ghi nhớ kỹ một điểm, không muốn dễ dàng bay đến giữa không trung, này Thập Vạn Đại Sơn bên trong sinh trưởng lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ yêu thú biết bay, một khi bị chúng nó phát hiện, sẽ là một cái không chết không thôi cục diện. Mẫn Du nhỏ giọng căn dặn chúng đệ tử, không trách hắn vừa nãy từ đầu đến cuối không có bay trên trời, nguyên lai còn có cái nguyên nhân này ở bên trong. Bước vào rừng rậm sau, nơi này phảng phất là một mảnh hoàn toàn tách biệt với thế gian thế giới, khắp nơi đều là che trời đại thụ xuyên thẳng mây xanh, đại thụ cành nhàn nhã hoàng thiết giáp địa long thú tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy năm nhân loại hướng về chính mình bay tới, trực giác trên nói cho nó biết chính mình tình cảnh vô cùng không tốt. húng, ngựa đầu một tiếng giống to, chỉ thấy thiết giáp địa long thú một đôi to lớn chân trước đột nhiên giơ lên, sau đó tầng tầng đánh trên mặt đất, nhất thời, đại địa một trận run dậy, mười mấy cái thổ đầm từ trên mặt đất trong nháy mắt nổ ra, từ trước đến giờ đột kích năm người đánh tới, thiết giáp địa long thú là thuộc tính thổ yêu thú, lực phong nự cực cường, công kích pháp môn cũng là lấy thuộc tính thổ pháp thuật làm chủ nó ngón này thổ đâm thuật trong nháy mắt ngưng kết ra, uy lực tuyệt đại. từng cây từng cây to lớn thổ đâm từ trên mặt đất nô ra mang theo tê tê tiếng xé gió hướng về năm người đánh tới, bọn họ tựa hồ sớm có chuẩn bị, hoặc thân hình cấp né tránh lui qua một bên, hoặc lấy ra pháp khí trực tiếp đem thổ đâm tới hủy. một tức không tới thời gian, hưng hoàng cùng hách liên yến kể cả hai người khác đã đột phá thổ đâm phạm vi công kích, phân đứng ở thiết giáp địa long thú thân thể bốn phía đưa nó chăm chú vây nốt. giờ khắc này, bốn người lấy ra pháp khí từ khác nhau phương vị hướng về nó tiến hành công kích. hưng hoàng lấy ra một thanh màu đỏ thẫm trường kiếm. Thanh trưởng kiếm này đó là lôi bộ tiếng tăm lừng lây thiên lôi kiếm, chỉ thấy hắn cầm kiếm chỉ tay, một đạo màu đỏ thắm tia điện từ mũi kiếm nơi bắn ra trực tiếp công hướng về thiết giáp địa long thú bụng chỗ yếu. Hách Liên Yến trong tay nắm giữ một cái màu đen trừng tác, trường vượt qua bố trượng, toàn thân màu đen tia điện quấn quanh, chỉ thấy nàng nắm tác giun lên, tác thân giống như một đạo tia chớp màu đen giống như hướng về thiết giáp địa long thú đầu đánh tới. Ở đây đồng thời, hai người khác dồn dập lấy ra pháp khí hướng về thiết giáp địa long thú trên người bộ vị yếu hại tiến hành công kích, trong khoảng thời gian ngắn, bốn người phối hợp phi thường ăn ý. Cái kia thiết giáp địa long thú thân thể khổng lồ, hành động không linh hoạt lắm. Đối mặt bốn người công kích né tránh không ra, chỉ thấy nó toàn bộ thân thể hướng về trên đất một bát, toàn thân tránh qua một đạo màu vàng đất vầng sáng sau. Mọi người đạo pháp công kích ở trên người nó, chỉ ở vảy giáp trên lưu lại nhàn nhạt vết tích, dĩ nhiên không thể thương tổn mảy may. Lực phong ngự quả nhiên cực cường, không biết ngươi có thể ngăn trở hay không ta thiên lôi kiếm một đòn. Tại bốn người công kích đồng thời, Phượng Thiên Tứ đã triển khai thân pháp huyền không đứng ở thiết giáp địa long thú đỉnh đầu nơi, chỉ thấy tay phải của hắn duỗi một cái, nơi lòng bàn tay xuất hiện một thanh kỳ hình trường kiếm. Kiếm dài bốn thước, toàn thân nóng ánh giống như bạch ngọc, thân kiếm hiện lên hình dạng xoắn ốc mũi nhọn hình, chôi kiếm nơi khảm nạm hai hạt to bằng trứng bồ câu viên châu, một xích một hắc, màu sắc khác nhau. Chỉ thấy hắn cầm kiếm run lên, mũi kiếm nơi trong nháy mắt ngưng kết ra một đạo dài hơn bốn thước kiếm cương, này đạo kiếm cương cùng Phượng Thiên Tứ trước đây thi triển rất khác nhau, chỉ thấy nó là do xích h hai đạo hảo quang ngưng tụ tập cùng một chỗ hình thành, vừa mới bước lên mũi kiếm, liền phát sinh đùng đùng đùng đùng điện quang lấp loé âm thanh, lộ ra một cố cường đại cực kỳ uy thế. Thanh trường kiếm này đó là Phượng Thiên Tứ luyện chế Thiên Lôi kiếm. Dùng lôi thú một sừng luyện chế ra thiên lôi kiếm cấp bậc có thể so với hồng hoàng trong tay trôi này mạnh hơn nhiều. Đồng thời phượng thiên tứ tại trôi kiếm nơi đem lôi thú hai mắt nạm khắc vào mặt trên. Cứ như vậy, để cao thật lớn thiên lôi kiếm năng lực công kích. Từ khi trôi này thiên lôi kiếm luyện chế thành công sau đó, hắn vẫn vẫn không có cơ hội dùng thử uy lực lớn nhỏ. Hiện nay này thiết giáp địa long thú phòng ngự cực cường, vừa vặn dùng để dùng thử thiên lôi kiếm không gì không xuyên thủng phong mang. Sắc bén cực kỳ kiếm cương lực lượng thêm vào bạo liệt cường mạnh lôi điện chi lực, hai người kết hợp một thể, lực công kích nhất tăng lên gấp ba không ngừng. Chỉ thấy Phượng Thiên Tứ cầm trong tay Thiên Lôi kiếm từ phía trên hướng về Thiết Giáp Địa Long Thú gáy chém tới. Ngào! Một tiếng thê thảm hí lên qua đi, chỉ thấy xích hắc vẻ kinh dị kiếm cương nơi đi qua, Thiết Giáp Địa Long Thú cái kia to lớn đầu lập tức cùng thân thể ở riêng, miệng vết thương nơi chân nhăn chỉnh tề, huyết nhục đã bị lôi điện chi lực trước thành cháy đen xác. Mặc ngươi lực phòng ngự mạnh hơn, cũng khó có thể chống lại trụ kiếm cương cùng lôi điện chi lực song trọng công kích. Thân hình lượn lên, Phượng Thiên Tứ bay tới Thiết Giáp Địa Long Thú đầu lâu bên cạnh, từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình ngọc, cùng một thời gian, Thiết Giáp Địa Long Thú nguyên thần tinh phách lộ ra. Vừa định bỏ chạy, liền bị Phượng Thiên Tứ thi pháp hút vào trong bình ngọc. Chương 256: Bảy thú. Hưng Hoàng chạy tới, đầy mặt kính nể nhìn về phía Phượng Thiên Tứ. Hắn bốn người sử dụng toàn lực đều khó mà phá tan Thiết Giáp Địa Long Thú phòng ngự, không nghĩ tới, Phượng Thiên Tứ một chiêu kiếm liền dễ dàng kết liễu nó, bực này cường hãn lực công kích để mọi người ở đây nhìn sau liễu lươi không nớt. Chút lãng thành, Phượng Thiên Tứ cười cười, phân phó bọn họ đem Thiết Giáp Địa Long Thú thi thể xử lý một thoáng. Sau đó, có động thủ lấy ra nội đan, có đem Thiết Giáp Địa Long Thú thân thể khảm thành mấy tiệt, phân biệt đựng vào trong túi trữ vật. Một khắc không tới thời gian, chiến trường đã toàn bộ thanh lý kết thúc. Lần này các mạch đệ tử đến đây thập vạn đại sơn, mỗi người trên người đều bị có mười mấy cái túi chứa đồ, liền ngự thú túi đều chuẩn bị không ít, bằng không, bọn họ cũng không cách nào đem con ngồi mang về thiên môn. Xử lý xong tất sau, Phượng Tiên Tứ dẫn dắt đội viên hướng về Mẫn Du trưởng lao phục mệnh, biểu hiện của hắn mọi người mắt thấy, một chiêu kiếm đánh giết yêu thú, gọn gàng nhanh chóng, không, có một chút nào dây dưa dài dòng. Rất tốt. Mẫn Du lộ ra vẻ vẻ tán thưởng nhìn về phía Phượng Tiên Tứ, mở miệng khoa một câu. Mà linh vụ tử tựa hồ đối với Phượng Thiên Tứ có chút bất mãn, trong miệng hừ một tiếng, không nói gì. Hắn nguyên bản dụng ý đem thiết giáp địa long thú khối này khó gặm xương giao cho Phượng Thiên Tứ xử lý, kỳ vọng có thể thấy hắn tại mẫn du cùng với chúng đệ tử trước mặt số mặt, tốt nhất là thường tại yêu thú trong tay, mình cũng hảo hoàn thành sự tư viễn bản giao nhiệm vụ. Nhưng là, Phượng Thiên Tứ thực lực vượt xa hắn dự đoán phạm vi, để hắn bị kế khó có thể thực hiện được. Linh vụ tử người này tính cách cùng sự tư viễn ngược lại là cực kỳ giống nhau, đều là lòng dạ nhỏ mọn trừng mắt tất báo hạ người, hắn một phen tính toán thất bại trong lòng đối với vượng thiên tứ càng là kỵ hận tiểu bối chờ xem phía trước cho ngươi chịu thiệt còn nhiều cơ hội đây linh vụ tử tại đội ngũ mặt sau tàn nhẫn mà nhìn chăm chú vượng thiên tứ một chút trong lúc lơ đãng, lãnh băng nhi vừa vặn quay đầu lại thấy hắn hung tàn vẻ mặt không bởi nhũ nhữ mày. tại này đạo hẻm núi tiến lên tiến dọc theo đường đi bọn họ gặp phải không ít yêu thú những tiêu tu vi không có đạt đến thông linh cảnh giới yêu thú chỉ cần chúng nó không chủ động xâm phạm thiên môn đệ tử đều không có ra tay săn bắt đối với tán tu mà nói có thể săn giết được thông nguyên cảnh giới yêu thú đã là một bút rất lớn thu vào thế nhưng đối với Thiên Môn đệ tử mà nói, này không khác là vô bổ bình thường tồn tại, ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Dọc theo đường đi Nam đội đệ tử Luân Phiên ra tay, bất quá thời gian nửa ngày đã săn giết đến mấy chục đầu yêu thú, đồng thời đều là đạt đến thông linh cảnh giới yêu thú, có này thu hoạch khổng lồ, khiến cho Mẫn Du cùng Linh Vụ Tử hai người lộ ra vẻ một nụ cười. Nu biết dẫn dắt Thiên Môn đệ tử đến đây thập vạn đại sơn săn bắt yêu thú, nhưng là một hạng công việc nhỡ bở, các đệ tử săn bắt yêu thú đoạt được đều phải giao cho mang đội trưởng lão bảo quản, lại do bọn họ nộp lên tông môn mỗi một lần tổ đội đến đây thập vạn đại sơn ít nhất cũng muốn săn bắt hơn trăm con yêu thú, còn mang đội trưởng lão nộp lên tông môn bao nhiêu cũng chỉ có chính bọn hắn biết được. trong tình huống bình thường đều sẽ lưu lại một bộ phận chính mình dùng, liền này một bộ phận đã là một bút cực kỳ khả quan của cải. thiên môn trưởng lão đường là tỉnh tu nơi, đường bên trong trưởng lão trong ngày thường căn bản không có cơ hội hạ sơn. vì lẽ đó chỉ cần tông môn tổ đội đến thập vạn đại sơn săn bắt yêu thú, đường bên trong các trưởng lão mỗi người tranh phá ra đầu muốn đến đây mang đội, bọn họ kích trên tình khiến cho trưởng giáo cực dương chân quân khá có chút khó khăn cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quyết định để bọn hắn thay phiên mang đội. Lần này vừa vặn liền luân trên Mẫn Du cùng Linh Vũ tử hai người đi nửa ngày đường, thêm vào dọc theo đường đi săn bắt yêu thú, chúng đệ tử có chút mệt mỏi. Cái hạp cốc này chỉ đi một nửa, còn có một nửa lộ trình không có đi xong. Mẫn Du trưởng lão thấy trong các đệ tử có người lộ ra vẻ mệt mỏi tâm ý, lập tức hạ lệnh tại châu nghỉ ngơi một lúc tái xuất phát. Thừa dịp nghỉ ngơi cơ hội, chúng đệ tử dồn dập đem săn bắt yêu thú đoạt được giao cho hai vị trưởng lão. Phượng Thiên tứ đem trên người trang bị yêu thú nguyên thần tinh phách bình ngọc giao cho hừng hẳng, để hắn đi vào giao cho hai vị trưởng lão. Chính mình thì lại ngồi một mình một bên rơi vào trầm tư. Đến tìm một cơ hội đơn độc đi đi săn yêu thú, nếu không phải như vậy trở lại cũng không pháp cùng các sư đệ bàn giao. Phượng Tiên Tứ hiện tại vẫn suy nghĩ muốn đơn độc hành động, hắn đi săn yêu thú phương pháp không thể bại lộ ở trước mặt mọi người, chỉ có một người một mình hành động vừa mới an toàn nhất. Tại này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, có Kim Châu kết giới giúp đỡ, thêm vào trên người hắn đông đảo cường hãn công kích pháp môn, chỉ cần không sâu nhập cái kia cấm địa vạn yêu quật, tin tưởng cho dù gặp phải bảy thú hắn cũng không sợ, đánh công lại, cùng lắm thì trốn Kim Châu kết giới bên trong, phòng trường yêu thú cũng không làm gì được hắn. Chúng đệ tử đại thể đều là lần đầu tiên hạ sơn, đối mặt thập vạn đại sơn mạo hiểm kích thích rèn luyện, chẳng những không có chút nào sợ hãi, trái lại mỗi người lộ ra vẻ hưng phấn tâm ý, loại mạo hiểm này trải qua đối với bọn hắn mà nói là tăng trưởng thực chiến từng trải hay nhất tu hành. Sau nửa canh giờ, nghỉ ngơi sắp xỉ rồi, Mẫn Du trưởng lao đứng lên, đang chuẩn bị phân phó chúng đệ tử chuẩn bị ra đi. Trong nhất thời, chỉ thấy ánh mắt của hắn như điện, khẩn dán mắt vào phía trước. Hắn giờ khắc này vẻ mặt khiến cho chúng đệ tử chú ý, dồn dập theo ánh mắt của hắn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy phía trước trong hạp cốc cấp tốc bay tới mười mấy đạo nhân ảnh tốc độ nhanh chóng, nhanh như chớp giật, trong nháy mắt liền tiếp cận Thiên môn mọi người. Mẫn Du cùng linh vụ tử hai người lúc này đã toàn thân đề phòng, để ngừa người đến ra tay công kích. Chỉ thấy cái kia mười mấy đạo nhân ảnh đến gần sau, Thiên môn mọi người phát hiện bọn họ dĩ nhiên là Thiên Ma cung một nhóm, đầu lĩnh hai người chính là Lục Bảo Xích Mị hai đại tôn giả, trong tay của bọn hắn khắc đỡ lấy một người, theo thứ tự là Tu La cùng Giả xoa, còn lại Thiên Ma cung đệ tử chăm chú cùng ở sau lưng bọn hắn, thần tình sợ hãi, thật giống đảo mạng tựa như điệu lao nhanh mắt thấy thiên ma cung một nhóm không giống như là muốn đối với phe mình ra tay công kích dã vẻ, mật du trưởng lão hơi nhướng mày nghĩ không ra bọn họ vì sao như vậy thản thốt chạy trốn vèo vèo vèo vèo từng đạo từng đạo thân ảnh tại thiên môn mọi người bên cạnh cách đó không xa sẻ qua cấp tốc từ trước đến giờ đường bay đi cháy mau phía trước có bầy thú thiên ma cung đoàn người quần bên trong truyền đến tu la lo lắng tiếng gạo nàng lời còn chưa nói hết người đã mất đi hình bóng giờ khắc này phượng thiên tứ đẳng địa một thoáng đứng lên ánh mắt như điện khẩn nhìn chăm chú hẻm núi phía trước ầm ầm ầm đang lúc này Thiên môn mọi người cảm thấy dưới chân đại địa khẽ chấn động lên, theo chấn động âm thanh càng ngày càng lớn, phía trước hẻm núi nơi xuất hiện một cỗ cao hơn mấy chục trượng khói bụi, giống như lốc xoáy bình thường hướng về bọn họ di chuyển nhanh chóng lại đây. Không tốt, chúng đệ tử nhanh tập hợp lại cùng nhau. Mẫn dù đã phát hiện chỗ không bình thường, hô to một tiếng, trên sân chúng đệ tử dồn dập tụ tập cùng nhau. Giờ khắc này, bọn họ rõ ràng thấy phía trước cái kia giống như lốc xoáy bình thường khói bụi dĩ nhiên là vô số đầu đủ loại yêu thú giẫm đạp mặt đất vung lên cho bụi tạo thành, yêu thú quần thế tới hùng mãnh, tốc độ cực nhanh trong chớp mắt đã cách mọi người bất quá cách xa 40, 50 trượng. Trước tiên một con yêu thú là một thân cao hơn 20 trượng cự viên, chỉ thấy nó mỗi bước ra một bước, có tới 10 trượng xa, khắp toàn thân lan ra một cỗ làm người uy thế khủng bố, đỏ như máu đôi mắt khẩn nhìn chăm chú thiên môn mọi người. Làm người cảm thấy quái gì chính là, đỉnh đầu của nó chỗ mi tâm vẫn mọc ra một chiếc mắt nằm dọc, ba con mắt đồng thời tản mát ra lạnh lùng vô tình sát khí khẩn nhìn chăm chú mọi người. Không tốt, là một con thông thần cảnh giới 3 nhãn bảo viên. Linh vụ sư đệ ngươi bảo vệ chúng đệ tử trước tiên đi, ta tới chặn nó một khắc. Mẫn dù lúc này lộ ra vẻ thần sắc kinh hoàng, một tiếng la hét, phân phó linh vụ tử bảo vệ chúng đệ tử mau nhanh thoát đi. Ba nhãn bạo viên, trời sinh linh thú, tại linh thú bảng trên xếp hạng 27 vị, có hám thiên liệt địa chi thần lực, mi tâm con mắt thứ ba có thể phát sinh tịch diệt ma quang, bên trong giả mặc ngươi thần thông to lớn hơn nữa, cũng khó thoát hình thần đều diệt kết cục. Không quan hệ tử thiên ma cung mọi người đào mạng tựa như điệu lao nhanh, không nói đến ba nhãn bạo viên phía sau còn có ngàn vạn con yêu thú, chỉ là một con đạt đến thông thần cảnh giới ba nhãn bạo viên đã đệ lục bảo cùng xích mị hai người khó có thể tương đối. Tuấn hồ còn có cùng bạo bệ thú, dưới loại tình huống này, chỉ có một cái biện pháp giải quyết, trốn. Đáng chết. Linh vụ tử một tiếng chửi đới, tay áo bào vung lên, một cỗ nồng đậm xương trắng đem trên sân chúng đệ tử bao vây lấy, sau đó, chờ xương mù dày tán đi trên sân đã mất đi mọi người thân ảnh. Nhưng là, này linh vụ tử trong lòng mấy chuyện xấu, hắn thi triển thần thông vận dụng xương trắng đem chúng đệ tử mang đi, nhưng chỉ có lưu lại Phượng Thiên Tứ một người lẻ loi đứng đứng ở đó. Vũ bộ đi ra quả nhiên không có độ tốt. Hừ, cho rằng không dựa vào ngươi ta liền không cách nào thoát thân sao? Phượng Tiên Tứ hừ lạnh một tiếng, Ánh mắt nhìn về phía Mẫn Du, chỉ thấy trong tay của hắn khắp gia pháp quyết đang muốn thi triển đại thần thông công kích ba nhãn bạo viên, hết sức chăm chú dưới, căn bản không có lưu ý đến Vượng Thiên Tứ vẫn ở chỗ này. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Vượng Thiên Tứ thân ảnh quỷ dị giống như biến mất tại chỗ, hắn đã trốn Kim Châu kết giới bên trong. Tại kết giới bên trong, hắn không quên vận dụng thần thức quan sát ngoại giới tình huống, chỉ thấy Mẫn Du giờ khắc này chính thể hiện ra Thái Hư Tu sĩ vô cùng cường đại thực lực. Theo trong tay của hắn pháp quyết khắp gia, trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng kết ra một con cao hơn mười triệu hình thể khổng lồ màu đỏ thắm cứng như. Sích viêm hoàng ưu, thuộc tính lựa yêu thú, đây cũng là Mẫn Du đệ nhị nguyên thần. Tu sĩ đệ nhị nguyên thần thực lực tu vi là hộ tống tự thân tu vi tăng trưởng mà không ngừng tiến lên giai. Này Sích viêm hoàng ưu tại Mẫn Du tu vi là hóa thần trung kỳ lúc chỉ có thông linh sơ kỳ cảnh giới, nhưng khi Mẫn Du đột phá đến Thái hư cảnh giới hắn đệ nhị nguyên thần cũng thuận theo đột phá. Hiện tại này con Sích viêm hoàng ưu tu vi đã đạt đến thông thần trung kỳ cảnh giới, lực công kích cường hãn bình thường Thái hư tu sĩ căn bản không dám xúc anh phong. Ồ, một tiếng hí dài, Sích viêm hoàng lưu tại Mẫn Du khống chế hạng bốn võ lăng không hư đạm. Cả người dâng lên ngọn lửa màu đỏ thắm, miệng mũi thở dốc trong lúc đó từng cỗ từng cỗ cực nóng khí tức bắn ra đến, sau đó, to lớn đầu lâu hơi buông xuống, bốn vó vung lên, giống như một tòa xích diễm núi lửa giống như hướng về ba nhãn bạo viên va đọ tới. Thông thần yêu thú một đòn lực lượng cường đại đến mức nào? Đang ở Kim Châu kết giới bên trong Phượng Thiên Tứ cảm giác mình như bị này Xích Viêm Hoàng Ư một đòn trong số mệnh, cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ tử. Trước mặt mà đến ba nhãn bạo viên thấy Hoàng Ư công kích mà đến, trên mặt lại nhân tính hóa bình thường lộ ra xem thường tâm ý chỉ thấy nó cái kia to lớn bản chân mạnh mẽ giấm địa, chừng 20 trượng, cao thân thể cấp tốc rút lên hướng về hỏa lưu nên đi. cách xích viêm hỏa lưu cách xa không tới một trượng thời gian, chỉ thấy bạo viên vung lên cánh tay phải một quyền hướng về hỏa lưu trước mặt đảo đi. một quyền này vai dĩ nhiên để quyền phong sệt qua chỗ không gian như cái gương bình thường vỡ vụn đổ nát, khi nó nắm đấm đánh tại hỏa đầu châu trên đỉnh thời điểm, chỉ nghe bành địa một tiếng vang trầm thấp, xích viêm hỏa lưu thân thể cao lớn bị nó một quyền đánh bay cách xa hai mươi, trượng, sau khi ngã xuống đất cũng lại bỏ không dậy nổi. hứng, hứng. Ba nhãn bạo viên huyền đứng ở giữa không trung, to lớn song quyền không ngừng đánh lồng ngực của mình, giống như ma thần lâm thế bình thường nhìn xuống trên mặt đất nhỏ bé nhân loại. Một cỗ cường đại thu bạo khí tức từ trên người nó phun ra mà ra tán hướng về tứ phương. Vạn ngàn yêu thú nghe được ba nhãn bạo viên điên cuồng hét lên âm thanh sau, dồn dập nửa mặt lên trời hí lên. Giờ khắc này, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt tạm đạm, nơi này phảng phất trở thành yêu thú trường không thế giới. Chính mình đệ nhị nguyên thần bị ba nhãn bạo viên một quyền kích thương, mắt du tự thân cũng nhận được rất lớn rung động. Mắt thấy phía trước vạn ngàn yêu thú đạp lên mà đến, sắc mặt hắn cất biến trong tay pháp quyết vừa bấm đệ nhị nguyên thần cấp tốc thu hồi ngay sau đó chỉ thấy trên người hắn bắn ra chói mắt kim quang tại vạn ngàn yêu thú sắp sửa tới người thời khác cả người hóa thành một đạo màu vàng lưu tinh hướng về phương xa bỏ chạy mắt thấy ngăn cản nhân loại của mình lại bỏ chạy lơ lửng giữa trời ba nhãn bạo viên nổi giận gầm lên một tiếng chỉ huy bảy thú hướng về mẫn du chạy trốn phương hướng truy kích quá thứ trên mặt đất từng đợt tiếng nổ vang dền không dứt bên hai một chút nhìn lại cũng không biết có bao nhiêu yêu thú bừa bãi tàn phá tại trong hẻm núi này cố làm người ta nhìn tới sợ hãi bảy thú cho đến sau nửa canh giờ vừa mới chậm rãi biến mất Chương 257 Bạch Linh Dược Hồ. Chạy trốn mãnh liệt bầy thú dần dần đi xa, chỉ nghe vèo địa một tiếng, Phượng Thiên Tứ thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ. Nay còn may mà linh vụ tử hỗ trợ, ta mới có thể có này đơn độc đi săn yêu thú cơ hội. Lộ ra vẻ một tia xem thường nụ cười, đối với linh vụ tử nhân phẩm hắn cảm giác sâu sắc khinh thường. Một vị tu vi đạt đến thái hư cảnh giới tu sĩ lại sẽ nghe theo người khác xúi dục tại đồng môn đệ tử bức mạc sinh tử đem bỏ xuống mặc kệ, tại lúc đó dưới tình huống, bọn hắn với gián tiếp ra tay như hại Phượng Thiên Tứ tính mạng. May mà ta có kim châu cái giới, nếu không phải như vậy Lần này ở đó trong bầy thú cho dù bản lĩnh thông trời cũng khó thoát thân vẫn kết cục. Vũ Bộ, Sử Tư Viện, hừ, này món nợ sớm muộn với các ngươi toán rõ ràng. Nhân mời ta một thước, ta kính nhân một trượng. Những lời này là Phượng Thiên Tứ làm người tôn chỉ. Vũ Bộ thủ tọa Sử Tư Viện hết lần này đến lần khác khiến ám triều, hắn đại ân Phượng Thiên Tứ đã ghi nhớ trong lòng. Linh vụ tử tuy rằng vô sĩ, nhưng là gián tiếp giúp Phượng Thiên Tứ một đại ân, hắn bây giờ có thể không cố kỵ chút nào thi triển thủ đoạn tại này Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi săn yêu thú. Bốn phía đánh giá chỗ ở mình hẻm núi ở vào hai ngọn núi lớn trong lúc đó. Hẻm núi phía trước là bầy thú khởi nguồn nơi, nơi nào nói không chắc sẽ có không biết tên nguy hiểm. Trong lòng suy nghĩ, Phượng Tiên Tứ quyết định đi phía bên phải trong rừng núi. Thập Vạn Đại Sơn là do từng tòa từng tòa kéo dài không dứt sơn mạch tạo thành, trên núi tất cả đều bị dặm dặm rừng rậm nguyên thủy bao trùm, rất ít người đặt chân tới, khắp nơi độc trùng sa nghĩ bừa bãi tàn phá, yêu thú hoành hành. Thế nhưng, nơi này cũng sinh trưởng rất nhiều ngoại giới khó gặp thiên địa linh dược, dọc theo đường đi, chỉ cần là Phượng Tiên Tứ nhận thức linh dược, toàn bộ đều bị hắn thu hút kim châu kết giới bên trong ở nơi nào có thanh mục nguyên khí không ngừng thầm thấu hạ, chúng nó sẽ khai chi tán diệp không ngừng sinh sôi sinh trưởng nhất một cây xích dư trường sinh có thất sắc cánh hoa linh dược bị phượng thiên tứ kể cả quanh thân phạm vi ba thước thổ nhưỡng toàn bộ thu hút kim châu kết giới hắn lộ ra vẻ nụ cười thỏa mãn này cây thất sắc cây thượng dược nhưng là tại giới tu hành bên trong cực kỳ hiếm thấy linh dược là luyện chế rất nhiều thượng phẩm đan dược tất yếu một mực vị thuốc chính hắn mới thâm nhập núi rừng bất quá nửa canh giờ tương tự loại này linh dược hắn đã hái mười mấy cây thu hoạch vẫn đúng là làm người vừa lòng phượng thiên tứ vừa đi vừa chậm rãi lan ra thần thức hướng về phạm vi trong vòng 20 trượng sắt tham. Lấy hắn bây giờ thần thức cường đại trình độ, toàn lực sắt tham có thể bao trùm phạm vi một giang địa phương, chỉ bất quá làm như vậy, gặp phải đạo hạnh cao thâm yêu thú nhất định sẽ bị phát hiện, có cảnh giác, mình muốn đi săn cũng là không dễ dàng như vậy. Tâm thần hơi động, phía trước cách đó không xa mơ hồ truyền đến yêu thú phẫn nộ tiếng gầm gừ, Phượng Thiên Tứ khinh thân hướng về phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa cao vóc đống đất, đống đất phía dưới, một con toàn thân trắng như tuyết cự hổ đứng đứng ở đó, bên cạnh của nó vây quanh có tới mấy trăm con trâu nghé từ to nhỏ cự thử trên sân đã bỏ lại mấy chục con cự tử thi thể, hiển nhiên là bị cái kia màu trắng cự hổ gây thương tích. Bạch Linh Dực Hổ. Người nhẹ nhàng ẩn tại một gốc cây đại thụ trên Phượng Thiên Tứ nhìn thấy cự hổ lúc trong lòng cả kinh, toàn thân bạch bao, sau lưng mọc ra hai cánh, chính là linh thú bảng trên xếp hạng 29 vị linh thú Bạch Linh Dực Hổ. Tại yêu thú bên trong phẩm trúc hổ loại cấp bậc đều không thấp, này Bạch Linh Dực Hổ càng là hổ bên trong vương giả, trời sinh linh thú, sau khi trưởng thành hai cánh dương ra, có thể phi thiên độ địa, lợi hại phi phàm. Có thể trước mắt này con Bạch Linh Dực Hổ tình huống thật có chút không tốt lắm. Nó thật giống như thành niên không lâu, tu vi cũng chỉ có thông linh trung kỳ tạp hưu, tại thân thể của nó bốn phía cự thử, nhưng là một loại tên là vệ kim thử yêu thú, loại yêu thú này lực công kích không lớn, thế nhưng tại thập vạn đại sơn bên trong cũng có thể coi là là nổi tiếng xấu, bởi vì chúng nó đi săn đều là kết bè kết lũ xung lên, dựa vào cường hãn phòng ngự cùng trong miệng không gì không xuyên thủng răng nanh. Cho dù là tu vi so với chúng nó cao yêu thú gặp gỡ, cũng phải chạy trối chết. Trước mắt, mấy trăm con vệ kim thử đem Bạch Linh rượt hổ hoàn toàn vây quanh, đầu linh bốn, năm con vệ kim thử đều có thông linh sơ kỳ tu vi. Phía sau bọn nó còn có mấy trăm con thông nguyên cảnh giới vệ kim thử, song phương thực lực so sánh hạ, Bạch Linh Dực Hổ chiếm tuyệt đối hạ phong. Chít chít. Cái kia mấy cái đầu lĩnh vệ kim thử trong miệng phát sinh một trận sắc bén tiếng kêu, chỉ thấy phía sau bọn nó cấp tốc xông tới mười mấy con vệ kim thử hướng về Bạch Linh Dực Hổ nhào tới. Bạch Linh Dực Hổ thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra miệng lớn phụt lên ra một cái màu trắng quang đạn đánh về phía đột kích vệ kim thử, chỉ nghe bành địa một tiếng, nhất thời có 3, 4 con vệ kim thử bị đánh trúng bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là vệ kim thử tuy rằng không có xa xa công kích pháp môn, thế nhưng Chúng nó hành động tốc độ cực nhanh, tại Bạch Linh Dược Hổ phun ra quang đạn đánh giết ba bốn con phệ kim thử đồng thời, những người còn lại đã đi tới trước người của nó cách xa không tới nửa chừng nơi. Lúc này, Bạch Linh Dược Hổ muốn lại phun ra quang đạn công kích đã không kịp, không thể làm gì khác hơn là triển khai lợi chảo, răng cắn chảo xé, cùng quần thử triển khai vật lộn. Trong khoảng thời gian ngắn, trên sân bụi bậm tung bay, núi đá vỡ vụn, các loại cắn xé tiếng gầm gừ phát ra. Bạch Linh Dược Hổ chiều cao có mấy chục trượng, hình thể khổng lồ, nếu là đơn đả độc đấu, phệ kim thử còn lâu mới là đối thủ của nó. Nhưng là. Một khi kẻ địch đông đảo, có đạo là hai quyền khó địch bốn tay, mặc cho nó lợi hại đến đâu, đối mặt đông đảo phệ kim thử vây công, cũng khó tránh khỏi lực có không đủ, dần dần, Bạch Linh Dực hổ trắng như tuyết ra lông trên xuất hiện loang lổ vết máu, nó dĩ nhiên chịu đến không nhẹ thương tổn. Đối mặt như vậy đông đảo cường địch, Bạch Linh Dực hổ lại chết dập đầu không trốn, điều này làm cho đứng ở trên cây vượng thiên tứ cảm thấy có chút kỳ quái, xem xét tỉ mỉ dưới, vừa mới biết được trong đó nguyên do. Tại Bạch Linh Dực hổ phía sau, theo bốn con tiểu hổ trẻ, chúng nó tựa hồ vừa mới mở mắt ra, lúc này Chính đầy mặt sợ hãi ẩn tại mẫu thân phía sau. Không trách nó không chịu một mình bỏ chạy, nguyên lai like phía sau còn có bốn con gạo khóc đòi ăn ấu thể. Nhu biết Bạch Linh Dực hổ chỉ cần hai cánh dương ra, trong nháy mắt liền có thể thoát ly vệ kim thử công kích. Thế nhưng, phía sau nó cái kia vài con tiểu hổ thể vừa ra đời không lâu, vẫn không có phi hành năng lực, chính mình tuy rằng có thể chạy trốn, ấu thể nhất định sẽ chết tại phệ kim thử răng nanh dưới, này dù như thế nào cũng làm cho nó khó có thể dứt bỏ, chỉ có liều mạng bảo vệ con của mình. Cõi đời này, bất kể là nhân vẫn là yêu thú trên người bọn nó tình mẹ đều là giống nhau cũng có thể coi chính mình như nữ bỏ qua sinh mệnh loại này hãy vô tư nhất tối làm người cảm động một con vệ kim thử nhìn thấy cơ hội hướng về bạch linh dược hổ phía sau hấu tể nhào tới thân hình của nó vẫn tại giữa không trung chỉ thấy bạch linh dược hổ bỗng nhiên mở ra to lớn hai cánh đem đầu kia đánh lén vệ kim thử đập bay cách xa ba trượng ở đây đồng thời trên người nó lại nhiều ra mấy cái vết thương thấy con ngồi đã là cung dương hết đà đầu lĩnh mấy cái vệ kim thử một tiếng kêu hoán phía sau hết thảy đồng bạn hướng về bạch linh dược hổ nhào tới ngao ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào mang theo đầy ngập phẫn nộ tâm ý Hổ giả phách khí vương giả vào đúng lúc này hiện lộ đến vô cùng nhẫn nhuễn. Theo một tiếng gầm điên cuồng, Bạch Linh Dực Hổ miệng lớn bên trong phảng phất bắn ra một cỗ vô hình âm lãng. Từ trước đến giờ đột kích thử quần đánh tới. Trước tiên mười mấy con vệ kim thử bị này cỗ âm lãng công kích được sau. Châu nghẽ to nhỏ thân thể trong nháy mắt nổ tung hóa thành một bãi mưa máu bốn phía tung tóe. Theo sát ở tại sau vệ kim thử dồn dập bị âm lãng trùng kích cực lớn lực nhất lên cao hơn ba trượng, hạ rơi xuống mặt đất trên bỏ không dậy nổi. Lúc này trên sân duy nhất chỉ còn lại đầu lĩnh cái kia mấy con vệ kim thử đứng đứng ở đó mà Bạch Linh Dực Hổ tại này, một cái hổ gầm sau phảng phất mệt mỏi hết lực, từ từ ngã xuống, mà nó bốn con tiểu hấu tệ từ phía sau chạy đến mâu thân bên cạnh, ô ô kêu to âm thanh. Cái kia mấy con đạt đến thông linh sơ kỳ phệ kim thử liếc mắt nhìn nhau, dù tan nhận ánh mắt nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất Bạch Linh Dực Hổ mẹ con, chợt thả người nhảy lên hướng về chúng nó nhào tới. Lúc này, Bạch Linh Dực Hổ cũng không còn sức mạnh đến bảo vệ con của mình, vẻ mặt nó vào đúng lúc này đặc biệt điểm tính ấn tượng, lẻ lươi liếm thêm mỗi một con tiểu hổ tệ, quang huy tình mẹ triển lộ không bỏ sót, tại mưu thân trấn án hạ, Vạn phần sợ hai bốn con tiểu hấu thể tựa hồ cũng chẳng phải sợ, có mẫu thân tại chính mình bên cạnh, tất cả hai ách đều sẽ trở nên không lại sợ hãi. Mắt thấy bạch linh dược hổ mẹ con liền muốn bị chết tại vệ kim thử răng ninh dưới, phượng thiên tứ giờ khắc này động, chỉ thấy thân hình hắn lóe lên che ở bạch linh dược hổ trước người, lập tức phát sinh một cỗ cường đại nguyên thần lực lượng tương lai đột kích vệ kim thử bảo phủ lại. Các ngươi vẫn là chuyển sang nơi khác đi, nơi nào mới là các ngươi sinh mệnh nơi hội tụ? Cái kia mấy con vệ kim thử mỗi người lộ ra vẻ vẻ hoảng sợ, không đợi chúng nó phản kháng, thân thể đã quỷ dị giống như biến mất. Bị Phượng Thiên Tứ thu hút Kim Châu kết giới bên trong, thấy khắp nơi bị Bạch Linh Dược Hổ tiếng hô chấn thương vẽ Kim Thử, Phượng Thiên Tứ vung tay lên, mặc kệ Tử Hoạt toàn bộ thu hút Kim Châu kết giới. Ngay sau, hắn chậm rãi đi tới Bạch Linh Dược Hổ bên cạnh. Ngao, nó phát sinh trầm thấp vô lực tiếng hô, tựa hồ cảnh cáo người đến không lại muốn áp sát một bước. Ngươi cũng là trời sinh linh thú, tin tưởng hẳn là cảm giác được ta đối với các ngươi mẹ con không có ác ý. Đối với vị này dũng cảm mẫu thân, Phượng Thiên Tứ trong lòng tràn đầy tính ý thương thế của ngươi rất nặng. Nếu như chữa trị liệu sẽ có nguy hiểm tính mạng. Bạch Linh Dực Hổ nghiêng tai lắng nghe lời nói của hắn, tựa hồ hiểu được ý tứ trong đó, trong mắt cảnh giác tâm ý chậm rãi thanh tĩnh lại. "Tiểu tử, đi ra một ít, làm cho ta thế mẫu thân của ngươi trị liệu thương thế." Thấy Phượng Thiên Tứ đi tới, trong đó có hai con tiểu hổ tể lại nhếch miệng nhe răng rả ra một bộ hung hãn dáng dấp, ra hiệu hắn không nên tới gần mẫu thân của mình. Phượng Thiên Tứ bị chúng nó cái kia phó khả ái dáng dấp treo đến cười ra tiếng, đi tới trước đưa chúng nó báo qua một bên, sau đó tỉ mỉ coi Bạch Linh Dực Hổ thương thế. Nó thương sắc thực rất nặng, khắp toàn thân đều là vết máu. Có địa phương có thể thấy ùn tùm bạch cốt, trong cơ thể khí tức yếu ớt, hiển nhiên đã không chống đỡ nổi thời gian bao lâu. Nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng bạch linh dược hộ gáy, Phượng Thiên Tứ ôn nhu nói, thương thế của ngươi so với trong tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn, đi với ta một chỗ đi. Ở nơi nào, ngươi thương mới có thể cấp tốc khỏi hẳn. Phản Phất bị Phượng Thiên Tứ âm thanh cảm hóa, bạch linh dược hộ thấp giọng hừ một thoáng, phản Phất là đáp ứng rồi giống như vậy, sau đó, một cấu nguyên thần lực lượng đưa nó cùng tứ chi tiểu hầu thể bao vây lấy, ngay sau đó trước mắt biến đổi, chúng nó đã đi tới Kim Châu kết giới bên trong. Kết giới bên trong Mấy trăm con phệ kim thử bị giam cầm ở giữa không trung, tại chúng nó phía dưới, Ô Giao đang dùng nước dãi ướt át vẻ mặt nhìn bọn nó chằm chằm xem. Những này phệ kim thử bị Phượng Tiên Tứ thu hút kim châu kết dưới sau, liền bày xuống cấm chế cầm cố thân thể của bọn nó, này cấm chế tự nhiên cũng hạn chế chủ Ô Giao không cách nào thôn phệ đến bữa ăn ngon. Nó vừa nhìn thấy chủ nhân tới chỗ này, đuôi vẫy một cái, vội vàng bơi lại đây. "Chủ nhân, ngươi đối với tiểu giao thật sự quá tốt rồi, lập tức nắm nhiều như vậy phệ kim thử, chỉ cần cắn nuốt nguyên thần của bọn nó tính khác, ta liền có thể cấp tốc hồi phục tu vi." Ô Giao giờ khắp này tâm tình cực kỳ kích động. Phượng Thiên Tứ cười cười hỏi, ngươi một lần có thể thôn vệ bao nhiêu vệ kim thử nguyên thần tinh phách? Ô Giao hồi đáp, một lần mười cái. Trung Gian ta phải có thời gian ba ngày tiêu hóa mới có thể, tốt nhất là từ tu vi thấp bắt đầu. Nghe nó nói như thế, Phượng Thiên Tứ dùng tay quay về vệ kim thử chỉ tay, nhất thời có mười con thông nguyên sơ kỳ tu vi vệ kim thử bị phóng ra, bị hắn trực tiếp ném tới trong hồ nhỏ hưởng thụ ngươi bữa tiệc lớn đi thôi. Ô Giao thấy thế trong lòng mừng như điên, đuôi vẫy một cái, lăng không hướng về hồ nhỏ bay đi ở giữa không trung nó nguyên bản bé nhỏ thân thể trong nhất thời trưởng thành dài mấy chục trượng giống như một con mùa sừng cự mạng hướng về rơi vào trong hồ nước vẹt kim thử nhào tới chương 258, lôi đôn vương ô giao rất vui mừng đi hưởng thụ nó bữa tiệc lớn tiếp đó phượng thiên tứ muốn thay bạch linh dực hộ trị liệu thương thế trên người bốn con tiểu hồ tể vẫn cứ vây quanh ở mẫu thân trước người thấp giọng ô gọi, đi tới bạch linh dực hộ trước người phượng thiên tứ đưa tay đem tiểu hồ tể toàn bộ ôm vào trong lòng ta bây giờ muốn thay mẹ của bọn ngươi chữa thương các ngươi cũng không nên lại một bên bày rối. Nguyên bản bị hắn ôm vào trong lòng giấy rù ô gọi tiểu hổ tể tựa hầu nghe hiểu trong lời nói ý tứ, mỗi người an tĩnh lại. Phượng Thiên Tứ thấy thế thầm than một tiếng, trời sinh linh thú, quả nhiên linh trí không phải bình thường yêu thú. Lập tức, hắn đem tiểu hổ tể môn để qua một bên, từ trong lồng ngực lấy ra một bình vạn năm thành đũ, chỉnh bình toàn bộ rót vào bạch linh dược hổ trong miệng, ngay sau đó, chỉ thấy hắn dùng tay quay về bất chu sơn trên xoay quanh lượn lờ thanh một nguyên khí chỉ tay, nhất thời, một cỗ nồng nặc thành mục nguyên khí giống như như du long bay tới, tại hắn ý niệm khống chế hạ, đem bạch linh dược hổ toàn thân bao phủ lại tin tưởng tại vạn năm thạch nũ cùng thanh mục nguyên khí song trọng công hiệu hạ nó rất nhanh liền có thể khôi phục ngày xưa hùng phong thấy thanh mục nguyên khí nhiều tia rốt vào hồ khu bên trong nguyên bản cả người máu tươi bạch linh dực hội vết thương lấy hiển nhiên tốc độ khép lại vải kết tan ra ánh mắt một lần nữa sáng lên lúc này vẫn ở tại lôi vực bên trong tiểu lôi thú chạy tới ở trên người nó vẫn ngồi một vị tử ngọc điêu lao ra xem ánh mắt của bọn nó tựa hồ quan hệ nơi vẫn rất không sai đi tới phượng thiên tứ bên cạnh tử linh lắc mình nhào tới trong ngực của hắn tiểu lôi thú cũng rụi ra màu phấn hồng đầu đuôi thân mật liếm liếm nu bàn tay của hắn từ khi Phượng thiên tứ đem tiểu lôi thú ngô thân cái viên này ẩn chứa khổng lồ nguyên thần lực lượng nội đan đánh vào trong cơ thể nó sau tiểu tử tu vi tăng nhiều đã đạt đến sáng dự định cao tu vi tin tưởng qua không được bao lâu liền có thể đột phá đến thông linh cảnh giới mà nó đối trưởng khổng lôi điện chi lực cũng có rất lớn tiến bộ có thể mang tự thân lôi lực thu phát như thường nhưng không phải như thế thoại tử linh cũng không dám kỵ ở trên người nó thiên tử người ở đâu làm ra vài con con mèo nhỏ bộ dáng của bọn nó thật đáng yêu nha đấy lòng đột nhiên vang lên tử linh âm thanh nguyên lai nó thấy cái kia vài con tiểu hộ thể sau nhất thời trong lòng hiểu kỹ. Ngậy đến trên mặt đất theo chân chúng nó chơi đùa lên. Từ linh thân thể kỳ thực cùng tiểu hổ thể không trên lệch nhiều, chỉ bất quá nó tu vi nhưng cùng có con mẫu thân gần như. Lúc mới bắt đầu, mấy cái tiểu hổ thể đối với nó trên người tàn mát ra khí tức còn có chút sợ hãi, một lúc sau, cũng là quên mất, ngươi một chảo, ta một chảo, cùng nhau chơi đùa lên. Ngao. Một trận tiếng hổ gầm từ thanh mục nguyên khí biến thành trong xương ngủ truyền ra, chỉ thấy bạch linh vực hổ thân thể cao lớn chậm rãi đi ra. Từ nó bề ngoài trên nhìn lại, vết thương trên người đã toàn bộ vải kết, một cô vừa bạch thú uy thế tử trên người nó tản mát ra Hiển nhiên, tại Thanh Ngục Nguyên, khí cùng vạn năm thạch nhũ song trọng công hiệu hạ, thương thế của nó đã khôi phục sắp xỉ rồi, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Trầm rãi đi dạo đi tới Phượng Thiên Tứ trước người, chỉ thấy Bạch Linh rực hồi chân trước của lượn, nằm sấp xuống thân thể cao lớn, như nhân bình thường hướng về Phượng Thiên Tứ dập đầu mấy cái đầu, không ngờ rằng nó thông linh đến tận đây, dùng phương thức này để diễn tả cảm tạ nó ân nhân cứu mạng. Phượng Thiên Tứ cười cười, đưa tay tại nó to lớn đầu lâu trên nhẹ nhàng xoa xoa, "Ngươi thương hiện tại tốt lắm rồi." Hai mắt nhìn quanh toàn bộ Kim Châu kết giới, chậm chậm nói, nay phương địa giới tuy rằng nhỏ đi một chút, thế nhưng là đầy đủ an toàn. Ngươi cùng hài tử của ngươi môn có bằng lòng hay không ở lại chỗ này? Bạch linh dực hổ nghiêng thay lắng nghe lời nói của hắn sau, ánh mắt hơi một trận chờ. Sau đó gật đầu. Nơi này tuy rằng nhỏ chút, nhưng là tiểu hổ tể môn có thể an toàn trưởng thành địa phương tốt. Thập vạn đại sơn tuy rằng bao la, nhưng là khắp nơi lộ ra nguy hiểm. Chính mình mang theo bốn con tiểu hổ tể, nguy tại sớm tối, tùy thời theo khắp đều sẽ tao ngộ nguy hiểm tính mạng, còn không bằng sống ở chỗ này. Thấy nó gật đầu đáp ứng, phượng tiên tứ mừng rỡ trong lòng. Một đại bốn tiểu ngũ chỉ bạch linh dực hổ chúng nó mỗi người đều có cơ hội trở thành thông thần cảnh giới linh thú này bằng với sau đó chính mình lại thêm năm cái đắc lực tay chân vui sướng trong lòng vượng thiên tứ hảo nôn chấn an một thoáng bạch linh dược hổ mẹ con sau đó xoay người xuất ra kim châu kết giới hắn còn muốn kế tục hắn đi săn yêu thú con đường ở chỗ này không tới thời gian nửa ngày đã co lớn như vậy thu hoạch khiến cho vượng thiên tứ trong lòng sung sướng dị thường một đường hướng về núi rừng đỉnh chóp đi đến trong lúc hắn ngoại trừ gặp phải một con tật phong ma lang ở ngoài cũng không còn bính kiến cái khác yêu thú này con tật phong ma lang cũng có thông thần trung kỳ tu vi hết sức lợi hại. Nhưng là gặp phải Phượng Thiên tứ sau, nó sở trường tuyệt chiêu vẫn không sử dụng, liền bị thu vào kim châu kết giới bên trong giam cầm lại. Lấy Phượng Thiên tứ hiện tại nguyên thần cường đại trình độ, tu vi thấp hơn thông thần đỉnh cao yêu thú đều khó mà chạy trốn bị thu hút kim châu kết giới vận mệnh, còn bị thu hút kết giới bên trong tật phong ma lang. Phượng Thiên tứ tạm thời không dự định để ý tới nó, trước tiên cầm cố mấy ngày mài đi mấy phần giả tính lại nói, cái này cũng là tuần thú bí thuật trên ghi chép thuần phục yêu thú pháp môn bước thứ nhất. Dọc theo đường đi yêu thú tuy rằng không có gặp phải mấy con, đủ loại linh dược Phượng Thiên tứ ngã cũng hái không ít. Vậy cũng là là có thu hoạch lớn hơn rồi. Ngọn núi này thế núi cực kỳ hiểm trở, càng đi lên đi, càng là chót vót, khắp nơi đều có dây leo, khiến cho nhân khó có thể đặt chân. Phượng Tiên Tứ đơn giản tại trên người mình bày xuống một đạo màu đỏ tím hỏa lồng, thân thể của hắn nơi đi qua, dây leo tạp tụ dồn dập bị đốt thành cho bụi, một cái một người rộng sơn đạo tự động hình thành. Nghiên Hai vừa nghe, phương xa tựa hồ truyền đến sắc bén ưng lệ âm thanh, Phượng Tiên Tứ nghe xong vui vẻ, tiểu sư đệ muốn yêu thú biết bay có chỗ dựa rồi. Thả ngươi hướng về phía trước nhảy tới, thân hình chớp động thời khắc, hắn đã đi tới truyền ra ưng lệ âm thanh địa phương. Nơi này đã tiếp cận trên đỉnh ngọn núi, một chỗ vách núi dựng đứng treo leo mặt trên, hơn trăm con to lớn hắc hưng liên tục xoay quanh. Cách đó không xa một mảnh trên đất trống, có một nam một nữ hai người chính đang gặp ba, bốn con hắc hưng công kích. Bọn họ nhìn qua như một đôi phụ nữ, nam tóc hoa râm, số tuổi khá lớn, quần áo trang phục như là nam cương thổ dân, cầm trong tay một thanh loan đao, không ngừng chống lại tập kích hắc hưng. Nữ tự hồ chỉ có 16, 17 tuổi, dài đến kiểu tiểu linh lung, dáng dấp thanh tú, mặc trên người một cái màu sắc rực rỡ quần dài, quần bên hông treo đầy đủ loại kiểu dáng ngân sước hiện nhiên cũng là nam cương thổ dân nữ tử độc nhất phối xước, xa xa nhìn tới, đừng cụ một phen đặc biệt vẻ đẹp. Cha, ngươi đi trước, ta tới ngăn trở những này Hắc Ưng. Nam Cương thiếu nữ nghiêng đầu sang chỗ khác đối với cái kia số tuổi khá lớn nam tử nói rằng, hắn hai người quả nhiên là một đôi phụ nữ. Công kích bọn họ Hắc Ưng là một loại tên là Cương Vũ Lôi Ưng yêu thú, loại yêu thú này thuộc về hiếm thấy kim lôi song thuộc tính yêu thú, tuy rằng không phải trời sinh linh thú, thế nhưng tại yêu thú bên trong thuộc về thực lực cực kỳ cường hắn một loại. Đôi này, chuyện này đối với phụ nữ không biết làm tại sao trêu chọc đẻ lên chúng nó không ngừng quanh quần trên không trung bay lượn, há mồm bắn ra từng đạo từng đạo điện trụ oanh kích bọn họ. Phượng Thiên Tứ xuyên thấu qua thần thức sát tìm được này, hai cha con tu vi cũng không cao, thiếu nữ chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi, mà phụ thân của nàng cũng chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, theo lý thuyết căn bản không ngăn được cương vũ lôi ưng công kích. Chỉ bất quá cái kia nam cương thiếu nữ trong tay nắm giữ một thanh kỳ hình chống con, mỗi một lần lôi ưng công kích tia điện đánh xuống lúc, nàng chỉ cần chuyển động trong tay chống côn, cổ trên mặt thì sẽ phát sinh một đạo bạch quang đem điện trụ đánh tan, bởi vậy, hắn hai người mới có thể tại lôi ưng công kích hạ chống đỡ thời gian dài như vậy. Tiểu Thúy, ngươi có trong tộc Thánh khí hộ thể, định có thể an toàn chạy trốn, không cần lo cha sự sống còn. Mau đem huyết ngọc linh chi thảo mang về, ngươi nương bệnh vẫn hy vọng nó đây. Nghe Thiên Niên Kỹ khá lớn nam tử lời nói ý tứ, hắn hai người hẳn là đến đây nơi đây hái thuốc cho người thân chữa bệnh. Vừa mới treo đến cường vũ lôi ưng công kích. Không, phải đi cùng đi. Thiếu nữ lời nói kiên quyết, liên tục chuyển động trong tay pháp khí, từng đạo từng đạo bạch quang đánh về phía trên đỉnh đầu lôi ưng. Lúc này, trên vách núi treo leo không, không ngừng có hắc ương gia nhập đồng bạn hàng ngũ công kích bọn họ, theo hắc ương càng ngày càng nhiều. Đánh xuống kia điện tựa như trời mưa giống như vậy, thiếu nữ trong tay pháp khí cũng dần dần ứng phó không tới. Nam tử kia nhiều lần mở miệng làm cho nàng một người đi trước, nhưng là thiếu nữ tính cách cực kỳ bướng bỉnh, kiên quyết không chịu bỏ qua lão phụ một người đảo mạng. Ngay hắn hai người gian nan chống đỡ giữa không trung lôi ưng công kích lúc, cười dài một tiếng từ nơi không xa truyền đến, trong chớp mắt, chỉ thấy một vị thiếu niên áo trắng ngang trời xuất hiện, đưa tay vung lên, ở giữa không trung bừa bãi tản phá công kích mười mấy con cương vũ lôi ưng trong nháy mắt biến mất. Các ngươi khẩn trương theo cái kia sơn đạo rời khỏi đi. Nơi này ta thế các ngươi ngăn trở thiếu niên áo trắng người nhẹ nhàng hạ xuống cười nhạt lộ ra răng trắng như tuyết thần thái tiêu sái phiêu dở đa tạ cao nhân cứu giúp nam tử kia gặp có người cứu giúp vội vàng kéo lại thiếu nữ trên tay trước không mình hành lễ nói cảm ơn không cần như vậy các ngươi vẫn là mau nhanh đi thôi những nghiệt xuất kia lập tức liền muốn hạ xuống công kích các ngươi ở một bên ta không cách nào chiếu cố đến chu toàn kỳ thực phượng thiên tứ là muốn cho bọn họ nhanh chóng rời đi hắn hảo đem này quần lôi ương một lưới bắt hết thấy hắn như thế thuyết pháp nam tử kia luôn mồm nói tạ lập tức kéo thiếu nữ tay quay người rời đi ở tại bọn hắn rời đi thời gian. Cái kia nam cương thiếu nữ quay đầu lại nhìn chằm chằm Phượng Thiên Tứ một chút, tựa như phải đem thân hình của hắn dung mạo vĩnh viễn nhớ tại trong lòng. Hai người đi rồi, trên vách núi treo leo mấy trăm con cương vũ lôi ưng tựa hồ phát hiện đồng bạn biến mất, toàn bộ bay hạ xuống, hướng về Phượng Thiên Tứ triển khai công kích. Nay quần lôi ưng trung đại bộ phận đều là thông nguyên cảnh giới yêu thú, chỉ có cực nhỏ vài con hình thể khổng lồ lôi ưng đạt đến thông linh sơ kỳ cảnh giới, bởi vậy, đối phó chúng nó Phượng Thiên Tứ có thể nói được là dễ như trở bàn tay. Hơn trăm con cương vũ lôi ưng đồng thời công kích, từng đạo từng đạo điện trụ từ giữa không trung đánh xuống, tình cảnh này ná cũng cùng lôi trạch bên trong hơi có chút tương tự, chỉ bất quá này sấm sét uy lực nhỏ hơn trên rất nhiều, thế nhưng đổi làm trùng trùng thần tu sĩ cũng chỉ có đạo mạt phần. Điểm ấy sấm sét công kích đối với Phượng Tiên Tứ mà nói căn bản thương không tới hắn mấy may, chỉ thấy trên người hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo màu đỏ thâm vòng bảo hộ, đánh xuống sấm sét bị này đạo vòng bảo hộ dồn dập văng ra. Hai chân dẫm địa, thân hình đột nhiên cất cao bay về phía giữa không trung, từng cỗ từng câu nguyên thần lực lượng từ trong tay của hắn phát sinh đem cương vũ lôi ưng bao phủ lại, trong chớp mắt liền bị thu hút kim châu kết giới bên trong. Đồng bên hạ xuống, Phượng Tiên Tứ cực kỳ sung sướng Trong lòng cảm thán không thôi, này Kim Châu không hổ là Thái Hư Linh Bảo, vẹn vẹn là nó ẩn chứa kết giới đã làm cho mình được lợi vô cùng đây. Tại Phượng Thiên Tứ đem Cương Vũ Lôi Ưng toàn bộ thu vào kết giới bên trong sau, trong chớp mắt, bên hai truyền đến một tiếng cao vút sù sôi ưng lệ âm thanh, một đạo tia chớp màu vàng kim từ trên vách núi treo leo chỗ cao nhất trong hang động bắn nhanh mà ra, hướng về Phượng Thiên Tứ đã tới. Đợi đến tia chớp màu vàng kim kia tới gần, Phượng Thiên Tứ thấy một con to lớn màu vàng lôi ưng trước mặt hướng về chính mình đã tới, thân thể của nó so với bình thường Cương Vũ Lôi Ưng phải lớn hơn 3, 4 lần khắp toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại uy áp, ương nhan sắc bén, cương chào trước, "Du ơi, tựa hồ phải đem trước mắt cái này thường tổn tới mình đồng bạn đáng ghét nhân loại xé thành mảnh nữa." Thông linh đỉnh cao tu vi Lôi Ưng Vương. Trong lòng một tiếng thét kinh hãi, Phượng Tiên Tứ vội vàng lắc mình né tránh. "Này con Lôi Ưng Vương cũng không hề thi triển Lôi Điện chi lực công kích, xem nó phi hành tốc độ cùng với công kích lại đây, vì thế Phượng Tiên Tứ không có một phần chắc chắn chỉ dựa vào cương khí hộ thể liền có thể ngăn cản nó lợi trảo." Hắn tiệm đến nhanh, Lôi Ưng Vương tốc độ công kích càng nhanh hơn. Tại Phượng Tiên Tứ lắc mình thời khắc, Một con cự trảo tạt tà, tà sát hắn phía bên phải thân thể mà qua, nhất thời đem hắn cương khí hộ thể lồng đánh tan, bởi lôi ương vương tốc độ công kích quá mức nhanh chóng, trong chớp mắt, liền trong cơ thể hắn tự động diễn sinh ra đến cương khí hộ thể cũng không kịp kích phát, chỉ nghe tê điệu một tiếng, Phượng Thiên Tứ cánh tay phải ống tay háo bị nó lợi trảo cào nát, trên cánh tay lưu lại một đạo dài ba thước miệng máu. Khá lắm lợi hại nghiệt xúc. Một bất lưu thần ăn cái không lớn không nhỏ thiệt tỏi, Phượng Thiên Tứ nhất thời hoảng khí, hắn tại lôi trạch bên trong cùng lôi thú vật lộn với nhau cũng không có ăn thiệt lớn như vậy. Nhất thời vung tay lên, Thập Tam chui Kim Ly kiếm cấp tốc từ Tu Di trong nhận bắn ra, ở trên đỉnh đầu hắn nơi xoay quanh bay lượn, hình thành một cái to lớn Kim Quyển. Hắn bây giờ chuẩn bị thi triển tuyệt thiên chu ma kiếm trận, dùng đạo thứ ba biến hóa luyện ma quyển đem lôi ương vương gắt gao nhốt lại, để nó tại luyện ma quyển bên trong nếm chút khổ sở. Chương 259, Thuần Hóa. Lệ, một kích thành công, lôi ương vương ở giữa không trung hét dài một tiếng, hai cánh hoành triển, quay đầu hướng về phượng thiên tứ lao xuống lại đây. Nó thể phải cái này hại chính mình đồng bạn tính mạng nhân loại sẽ thành mảnh vỡ. Thấy lôi ương vương thế tới hung mạnh dị thường nhanh như chớp giật, phượng tiên tứ cười lạnh một tiếng, tay phải quay về nó xa xa chỉ tay, trong miệng gào to nói, đi. vừa dứt lời, hắn đỉnh đầu trên to lớn kim quyển đột nhiên hướng về lôi ưng vương đón đầu trùng tới, đưa nó gắt gao khốn ở giữa không trung. vậy ở luyện ma quyển bên trong lôi ưng vương không ngừng mà trảo nhào cánh tạo, đánh kim quyển vòng bảo hộ, nhưng là mặc cho nó sử dụng toàn thân sức mạnh, cũng không cách nào lay động luyện ma quyển vòng bảo hộ mày may. phượng tiên tứ trong tay pháp quyết vừa bấm, luyện ma trong vòng trong nháy mắt ngưng kết ra vô số đạo kiếm khí màu vàng kim hướng về lôi ương vương cũng tới, cương vũ lôi ương tên như cái tên. Chúng nó chẳng những có thi triển sấm sét công kích thần thông, cả người lông chim cứng như sắt ép, pháp khí bình thường căn bản không thể thương mảy may. Lôi hương vương trên người lông chim vàng lực phòng ngự càng mạnh hơn, cho dù là phượng thiên tứ kiếm cương đều rất khó đột phá phòng ngự của nó. Một đạo kiếm cương không cách nào đột phá, nhưng là luyện ma quyển kích phát ngàn vạn đạo kiếm khí như ngàn vạn đạo kiếm cương đồng thời công kích giống như vậy, lôi hương vương năng lực phòng ngự mạnh hơn, cũng không cách nào chống đỡ cường đại như vậy công kích. Tại kiếm khí công kích không quá nửa nén hương thời gian, nó đã không chống đỡ nổi, to lớn hai cánh tại luyện ma quyển bên trong liên tục đập, đem từng đạo từng đạo kiếm khí chấn tan. Nhưng là luyện ma quyển chúng kiếm khí quần quật không ngừng bị kích phát đi ra, Lôi Ưng Vương khổ chống đỡ nửa ngày, trong cơ thể linh lực dĩ nhiên tiêu hao hầu như không còn, to lớn hai cánh vùng vẫy càng ngày càng chậm, có vẻ hữu tâm vô lực, từng cây từng cây lông chim vàng tại kiếm khí công kích hạ từ trên người nó bay xuống. Lúc này, Lôi Ưng Vương trong miệng phát sinh bi thảm thống khổ tiếng kêu to. Nhìn cũng không kém nhiều nữa, tại tiếp tục nữa e sợ này, Lôi Ưng Vương sẽ bị chết tại luyện ma quyển bên trong, Phượng thiên tứ có thể không nỡ bỏ. Một cú bảng bạc cực kỳ nguyên thần lực lượng từ trên người hắn lan ra hướng về luyện ma trong vòng Lôi Ưng Vương bao phủ tới. Giờ khắc này nó đã không có sức chống cự, trong nháy mắt liền bị thu hút kim châu kết giới bên trong. Tất cả tiến hành rất thuận lợi, Phượng Thiên Tứ dùng vất tay, luyện ma quyển hóa thành thập tam chui kim ly kiếm trở lại tu trì trong nhẫn. Này lôi hưng vương công kích tốc độ độ cực nhanh, hầu như không ở lôi thú thi triển lôi độ dưới, đưa nó bắt được Phượng Thiên Tứ trong lòng cực kỳ vui vẻ. Từ kết giới bên trong dẫn ra một cỗ thanh mục nguyên khí hướng về cánh tay phải miệng vết thương thấu đi, một nén nhang thời gian, bị ưng trảo xé rách vết thương vẫn như cũ vậy kết, điểm ấy bị thương ngoài da đối với Phượng Thiên Tứ mà nói không tính là gì. Doi mắt nhìn về phía trên vách núi treo leo từng cái từng cái bích trong động trúc kiến ương xảo, Phượng Thiên tứ hai chân dẫm một cái, thân thể tà tà bay lên trên đi. Thành niên cương vũ lôi ưng di nhiên toàn bộ bị bắt vào kết giới bên trong, nhiều như vậy ưng xảo bên trong nói vậy nhất định sẽ có ưng non tồn tại, những tên tiểu tử này mất đi cha mẹ chiếu cố, e sợ sẽ chết trẻ, đơn giản đưa chúng nó toàn bộ thu vào kim châu kết giới bên trong. Người nhẹ nhàng bay lên vách núi, trải qua một phen tỉ mỉ sưu tầm, Phượng Tiên tứ dĩ nhiên tìm tới 60, 70 con gào khóc đòi ăn chim ưng non, đồng thời còn có 40, 50 viên không có ấp ưng trứng hắn không chút khách khí mà đem những này ưng non cùng ứng chứng toàn bộ thu vào kim châu kết giới. Kinh hỉ vẫn không chỉ dừng này, vách núi này trên sinh trưởng một loại đặc thù linh dược, tên là huyết ngọc linh chi thảo. Tại tuần thú bí pháp bên trong ghi chép một loại đặc thù toa đan dược, ý theo viên thuốc này mới có thể đủ luyện chế thành huyết chi đan, viên thuốc này tối có thể giúp trường yêu thú tu luyện, mà này huyết ngọc linh chi thảo đó là luyện chế huyết chi đan vị thuốc chính. Không nói hai lời, Phượng Thiên Tứ đem sinh trưởng tại trên vách núi treo leo huyết ngọc linh chi thảo toàn bộ thu vào kim châu kết giới, loại này linh dược đối với sau này mình thuần hóa yêu thú có tác dụng cực lớn lao thẳng đến cả ngọn núi nhai tìm tỏi 3,4 lần xác định không có đề xuất sau phượng Thiên tứ vừa mới ngừng tay rơi xuống mặt đất trên hắn hơi suy nghĩ cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ tiến vào kim châu kết giới bên trong sáng mắt lên này vương địa giới vẫn cùng trước đây như thế khắp nơi bồng biển thanh mênh mông xương ngủ nồng nặc thiên địa linh khí nhào tới trước mặt sâu hít sâu một hơi khiến cho nhân cảm giác tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái ngoại trừ tử linh thạch còn sống có ô giao ba vị này dân bản địa mới tăng thành viên bạch linh dược hồi mẹ con tại một gốc cây đại thụ hạ xây dựng quê hương của chính mình bốn con tiểu hổ tể cùng nhau chơi đùa chơi đùa chúng nó còn nhiều ra một cái bạn chơi đó là tử linh này con tiểu điều nhi trừ chúng nó ra ở ngoài còn có rất nhiều khách không mời mà đến bị giam cầm ở giữa không trung mấy trăm con phệ kim thử, còn có tương đồng số lượng cương vũ lôi hưng chúng nó mỗi người túi đầu đủ rũ không hiểu ra sao đi tới vùng không gian này bên trong bị giam cầm ở giữa không trung cả người động cũng không có thể động một thoáng khó chịu cực kỳ có hai tên này chăn đơn độc cầm cố ở một bên một con ca bảy tám trượng màu xanh cự lang thấy phượng thiên tứ tới chỗ này trong miệng phát sinh ố ô, ô dưới đất thấp tiếng gào nghe thanh âm của nó, thật giống có chuyện nhờ nhiêu ý tứ. Một đầu khác màu vàng con lưng lớn vẻ mặt vừa vặn ngược lại, nó tuy rằng không thể động đậy, nhưng là vẫn cứ dùng tràn ngập lửa giận ánh mắt nhìn chằm chằm phượng thiên tứ. Nếu như đưa nó thả ra, tin tưởng này con lôi ưng vương sẽ không chút do dự triển khai công kích. Lúc này, tử linh cùng bạch linh dược hổ mẹ con đi tới bên cạnh hắn, từng cái từng cái thần tình thân mật tại phượng thiên tứ trước mặt đảo quanh. Sinh hoạt ở nơi này vẫn quen thuộc mạn. Phượng thiên tứ đưa tay xoa xoa một thoáng nằm ở bên cạnh mình bạch linh dược hồ, xem mẹ con bọn nó vẻ mặt, tựa hồ sinh hoạt không sai. Hửng. Bạch linh rực Hổ phát sinh liên tiếp trầm thấp tiếng gạo, tựa hồ đang trả lời câu hỏi của hắn. Tuần thú bí thuật bên trong ghi chép có phần biện thú ngữ pháp môn, phượng tiên tứ nghiêng thai vừa nghe, đã rõ ràng ý tứ của nó. Này con bạch linh rực Hổ là đang nói nơi này tất cả đều rất tốt, chính là con ngồi ít đi một điểm. Nếu như vậy, theo hài tử của nó không ngừng trưởng thành, sẽ khuyết thiếu huyết thực đến điền đầy bụng. Phượng tiên tứ vỗ chán một cái, ta làm sao đem chuyện này quên đi mất rồi? Phải biết phần lớn yêu thú đều là lấy ăn thịt làm chủ. Mà kết giới bên trong dân bản địa tử linh cùng thạch sinh thêm và ô giao đều không dùng ăn huyết thực, bởi vậy Phượng Thiên Tứ cũng chưa có chú ý tới điểm này. Mới gia nhập Bạch Linh vực hổ cùng Cương Vũ Lôi ưng còn có tật phong ma lang đều là ăn thịt tính yêu linh thú, chúng nó nếu như khuyết thiếu huyết thực sẽ đối nhau trường bất lợi. Trước kia Kim Châu kết giới bên trong ngược lại có chút thỏ lộc bên trong phổ thông thú nhỏ, Phượng Thiên Tứ một chút nhìn lại thật giống không có nhìn thấy tung ảnh của bọn nó, chắc là đã tiến vào cánh hổ mẹ con trong bụng. Những này không có làm, đợi ta lại chảo chút phổ thông yêu thú đi vào, để chúng nó ở chỗ này sinh sôi sinh lợi, cũng tốt làm máu của các ngươi thực. Chuyện này đối với Vượng Thiên Tứ mà nói dễ dàng. Nói ví dụ bị cầm cố phệ kim thử đó là trở thành huyết thực hay nhất đối tượng, chỉ cần lưu lại vài con tu vi thấp phệ kim thử để chúng nó ở chỗ này sinh trưởng, thử loại yêu thú sinh sôi này nở cực nhanh, tin tưởng không cần một năm thì sẽ sinh sôi ra lượng lớn tiểu phệ kim thử, làm huyết thực không thể tốt hơn. Chuyện này trước tiên để ở một bên, việc khẩn cấp trước mắt Phượng Thiên Tứ muốn tại này mấy trăm con cương vũ lôi ưng trên người dùng thử tuần thú bí thuật trên ghi chép dấu ấn linh hồn phương pháp, nhìn công hiệu làm sao? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Giữa không trung bị cầm cố một con cương vũ lôi ưng từ từ hướng về hắn bay tới. Này con lôi ưng ánh mắt lộ ra sợ hãi tê bì, nó không biết mình sắp sửa đối mặt cái dạng gì bi thảm kết cục. Đừng sợ, ta sẽ không thương hại ngươi. Phượng Thiên Tứ nhìn ra trong lòng nó sợ hãi, cười nhạt. Lập tức trong tay khấp ra huyền ảo phức tạp pháp quyết, hai tay không ngừng biến hóa, ba, bốn tức thời gian, một đạo màu vàng pháp ấn ở trong tay hắn hình thành, pháp ấn thê lương cổ phát, mơ hồ lộ ra một cô man hoàng khí tức. Khế, hét lên từng tiếng, Phượng Thiên Tứ đưa ngón tay hướng về lôi ương đạo kim màu vàng pháp ấn hóa thành một vệ sáng tấu nhập đầu chim ưng bên trong biến mất không còn tâm hơi. đạo pháp này ấn là phượng tiên tứ tự thân nguyên thần lực lượng ngưng kết mà thành. theo pháp ấn tấu nhập, hắn rõ ràng cảm ứng được lôi ưng trong lòng mãnh liệt phản kháng tâm ý nhưng là này một con cương vũ lôi ưng chỉ có thông nguyên trung kỳ cảnh giới, nguyên thần của nó tinh phách căn bản không cách nào chống đỡ lại pháp ấn tập kích, trong nháy mắt bị khắc họa một đạo dấu ấn linh hồn. lúc này lôi ưng nhăn bên trong sợ hãi khủng hoảng tâm ý dần dần biến mất, thay vào đó là với phượng tiên tứ cung thuận vẻ mặt. vạn thú tông thần thú bí thuật quả nhiên thần kỳ. Tại dấu ấn linh hồn hình thành một khắc kia, Phượng Thiên Tứ rõ ràng cảm ứng được chính mình cùng này con Lôi Ưng trong lúc đó đã có một tia mạc danh liên hệ, chính mình có thể sắt tìm được trong lòng nó hết thể ý nghĩ, hiện tại, này con Lôi Ưng đã hoàn toàn bị chính mình thuần phục, cũng sẽ không bao giờ sinh ra lòng phản kháng. Phất tay giải trừ nó cấm chế, cương vũ Lôi Ưng phát hiện rằng bộ thân thể của mình nguồn sức mạnh kia sau khi biến mất, vui vẻ hét dài một tiếng, dương cánh ở giữa không trung xoay quanh một vòng rơi vào Phượng Thiên Tứ bên cạnh, ương thủ đung xuống, một bộ dịu ngoan nghe lời rằng, dốc. Thuần hóa một con Lôi Ưng lại dễ dàng như vậy. Phượng Thiên Tứ mừng rỡ trong lòng vung tay lên, cất cao giọng nói, đi thôi, đến Bất Chu Sơn tìm ngươi Ưng Non đi. Hắn tại trên vách núi treo leo tìm tới Ưng Non cùng Ưng Trứng toàn bộ đặt ở Bất Chu Sơn đỉnh núi trên, nơi nào sau đó đó là lôi Ưng sinh trưởng nơi. Nay con bị thuần hóa lôi Ưng trường lệ một tiếng, đập cánh dương ra, hướng về Bất Chu Sơn bay đi. Tiếp đó, Phượng Thiên Tứ phải đem còn lại cương vũ lôi Ưng toàn bộ đánh tới dấu ấn linh hồn. Nay tuần thú bí pháp tuy rằng rất có thần hiệu, thế nhưng cũng phi thường tiêu hao nguyên thần lực lượng, mấy trăm con cương vũ lôi Ưng đầy đủ hao tốn Phượng Tiên Tứ thời gian 3 ngày mới đưa chúng nó toàn bộ thuần hóa, trong lúc Hắn mỗi thuần hóa 5 con lôi ưng liền muốn đạt tọa điều tức, khôi phục tự thân nguyên thần lực lượng, chỉ có như vậy hắn mới có thể nắm giữ quần quần không ngừng nguyên thần lực lượng ra chỉ ngưng kết pháp ấn. Hiện tại, ngoại trừ lôi ưng vương cùng 6 con đạt đến thông linh cảnh giới lôi ưng không có bị thuần phục ở ngoài, toàn bộ ưng quần đã bị Phượng Thiên Tứ nắm giữ toàn bộ. Hắn đã từng dùng thử ngưng kết ra pháp ấn đánh về phía một con thông linh sơ kỳ tu vi lôi ưng, nhưng là gặp phải đối phương kịch liệt phản kháng, chung vi không thể thành công khắc họa dấu ấn linh hồn. Phượng Thiên Tứ biết tự thân nguyên thần lực lượng vẫn không đủ cường đại, không cách nào thuần phục đạt đến thông linh cảnh giới yêu thú. Bất quá Hắn còn có loại thứ hai phương pháp, phất tay mở ra lôi ưng vương cầm chế, hắn chuẩn bị từ gia hỏa này bắt đầu, chỉ cần tuần phục lôi ưng vương, còn lại 6 con lôi ưng liền bằng cùng nhau bị tuần phục. Cảm thấy thân thể bốn phía cái cỗ này cường đại dạng đột sức mạnh sau khi biến mất, lôi ưng vương nhị thoại chưa nói, dương cánh rung lên, trực tiếp hướng về phượng Thiên tứ đánh tới. Mắt thấy đồng bạn của mình lại từng cái từng cái hướng về trước mắt tên nhân loại này thần phục, để lôi ưng vương trong lòng phẫn nộ dị thường. Nó mới là này quần lôi ưng bên trong vương. Gây tầm này nhân loại không biết sử dụng pháp thuật gì làm cho mình thần dân cống hiến cho cùng hắn, đôi này Chuyện này đối với Lôi Ưng Vương mà nói không khác hẳn với Tôn Nghiêm khiêu chiến. Địa vị lựa chọn, nhất định phải đem trước mắt tên nhân loại này sẽ thành mảnh vỡ, nếu như vậy, các con dân mới có thể một lần nữa cống hiến cho ta. Đây là Lôi Ưng Vương hiện tại trong lòng duy nhất ý nghĩ. Thấy giống như tia chớp màu vàng kim bình thường công kích lại đây Lôi Ưng Vương, một mực Phượng Thiên Tứ bên cạnh Tử Linh cùng Bạch Linh rực hổ trên người tỷ lông dựng thẳng lên, bày ra muốn công kích tư thế. Phượng Thiên Tứ phất tay ngừng hành động của bọn nó, tại này phương địa giới bên trong, mặc cho Lôi Ưng Vương dù thế nào hung hãn, cũng không cách nào thương tổn được chính mình một con tặc gái. Muốn cho yêu thú thần phục, thiết yếu lấy ra thực lực mạnh mẽ đưa nó đánh tới tâm phục mới thôi. Đây là tuần thú bí thuật trên ghi chép loại thứ 2 tuần thú phương pháp điều kiện chủ yếu một trong. Yêu thú tính cách trên căn bản đều là kiêu căng khó thuần, để chúng nó thần phục một cái so với thực lực mình còn thấp hơn người, tại yêu thú thiên tính bên trong căn bản là không cho phép. Vì lẽ đó, muốn chúng nó thần phục bước thứ nhất, chính là muốn thắng quá chúng nó, đánh cho chúng nó tâm phục khẩu phục vừa mới có thể. Lôi Dương Vương to lớn lợi trảo khoảng cách Phượng Thiên Tứ bất quá ba thước nơi lúc, chỉ thấy hắn rỗi ra một ngón tay xa xa một điểm, phía trước không gian phảng phất trong nháy mắt bị độc lại. Lôi Ưng Vương nhanh như chớp giật thân hình huyền không trở nên bất động, nó lại bị giam cầm ở giữa không trung. Lập tức, Phượng Thiên Tứ tay háo lớn vung lên, nó cái kia dài mấy chục trượng thân thể bị một cỗ vô hình lực đạo đánh bay rơi xuống bên ngoài mười trượng trên mặt đất. Chương 260, yêu tộc. Thê thảm hét dài một tiếng, Lôi Ưng Vương đập cánh đứng lên. Nay một cái đòn nghiêm trọng vẫn cứ không thể làm nó khuất phục, chỉ thấy nó hai cánh giương ra, bay nhanh đến giữa không trung há mồm phun ra một đạo màu vàng điện trụ hướng về Phượng Thiên Tứ bên kia tới. Hừ. Một tiếng cười gằn, Phượng Thiên Tứ đưa tay một dẫn đạo kia một người thô màu vàng điện trụ giống như nước chảy mây trôi giống như bị dẫn động trôi về lòng bàn tay của hắn chậm rãi thu nhỏ lại ngưng kết thành một cái to bằng nắm tay trùng sáng canh kim thần lôi không ngờ rằng nguyên này nghiệt xúc lại còn tinh thông ngũ hành thần lôi bên trong canh kim thần lôi ta ngược lại thật ra coi thường ngươi nhưng đáng tiếc cho dù ngươi thông hiểu hết thảy ngũ hành thần lôi cũng không cách nào thường tuột được ta một quọn tóc gáy cương vũ lôi ưng vốn là cực kỳ hiếm thấy kim lôi song thuộc tính yêu thú nó thi triển sớm xét công kích lực lượng đó là ngũ hành thần lôi bên trong sắc bén nhất canh kim thần lôi đáng tiếc nó gặp được có thiên lôi lực lượng bản nguyên phượng thiên tứ, cho dù không ở kim châu kết giới, nó canh kim thần lôi cũng đừng hỏng thường tổn được phượng thiên tứ một quọn tóc gái. Long bàn tay du lên, cái kia bị phượng thiên tứ áp xúc thành to bằng nắm tay canh kim thần lôi cấp tốc hướng về chủ nhân của nó bay đi. Chỉ nghe bành địa một tiếng vang thật lớn, lôi ương vương bị chính mình phát ra ra canh kim thần lôi đánh cả người lông chim như tuyết hoa giống như bay xuống. Thân là kim lôi song thuộc tính yêu thú lôi ương vương tự thân đối với lôi lực nắm giữ rất lớn chống lại lực tại dối một kích này tuy rằng thần tình chất vật nhưng là không có chịu đến bao lớn tương tổn, chỉ thấy nó huyền không một cái bay lụt túi người hướng về phượng thiên tứ xung lại, gia hỏa này có thể cũng coi là khó chơi, biết rõ không phải phượng thiên tứ đối thủ, vẫn cứ không nghe theo không buông tha tiến hành công kích. xem ra không cho ngươi ăn nhiều một điểm vị đáng chỉ sợ ngươi sẽ không tâm phục. trong mắt lệ mang lóe lên, phượng thiên tứ quay về đập tới lôi ưng vương chỉ tay, chỉ thấy nó quanh thân lập tức bị một cỗ màu đỏ tím lồng ánh sáng bao phủ lại, lập tức nóng dực hỏa lực hướng về nó đốt cháy quá khứ. từng tiếng kêu thảm thiết từ lôi ưng vương trong miệng phát sinh, nó cả người màu vàng cường vũ tại thần hỏa lực lượng nung nốt hạ, cũng lại không chống đỡ được, vẻ mặt nó càng thống khổ hơn. đây là phượng thiên tứ không chế được thần hỏa lực lượng chỉ thả ra một phần mười vi lực. nếu là hắn trong lòng còn có sát khí, e sợ lôi ưng vương lúc này đã bị đốt cháy thành cho bụi. tiêu thảm thiết tiếng hí càng ngày càng to lớn. đang ở thần hỏa lồng bên trong lôi ưng vương cũng không còn cách nào chịu đựng, phát sinh cầu xin tha thứ âm thanh. người này nhiệt xúc vừa ý phục rồi. phượng thiên tứ nhàn nhạt quay về lôi ưng vương nói rằng, chỉ thấy nó không ngừng mà đốt to lớn đầu chim ưng, biểu thị chính mình nguyện ý thần phục. vung tay phải lên, thần hỏa lồng trong nháy mắt biến mất, lôi ương vương thân thể khổng lồ từ giữa không trung rơi xuống thẳng. Nó bây giờ cả người lông chim cháy đen, vô lực nhào động hai cánh, nhìn ra được tại thần hỏa nung đốt hạ đã bị trọng thương. Phượng Thiên Tứ tiến lên một bước, đi tới bên cạnh của nó. Giờ khắc này Lôi Hưng Vương cũng không còn kiệt ngạo khí tức, trong hai mắt lộ ra sâu sắc sợ hãi vẻ mặt còn có vô tận thống khổ tâm ý. Từ trong lồng ngực lấy ra nửa bình vạn năm thạch nhũ này nó ăn vào, sau đó, tại hắn ý niệm khống chế hạ, một cỗ tinh khiết thanh một nguyên khí lượng lờ xoay quanh mà đến đem Lôi Hưng Vương thân thể bao phủ lại, thẩm thấu trị liệu thương thế của nó. Ân uy cùng thi, đây cũng là thuần hóa yêu thú bước thứ hai. Trải qua thanh ngũ nguyên khí trị liệu, một nén nhang thời gian, Lôi Ưng Vương thương thế trên người đã được rồi sấp xỉ rồi, giờ khắc này, nó dùng sợ hai ánh mắt nhìn về phía Vương Thiên Tứ, cũng không còn nửa phần muốn công kích ý đồ. Trong tay pháp quyết vừa bấm, hai tay biến ảo thời khắc, một đạo pháp tấn ở trong tay hình thành không muốn phản kháng, ngươi chỉ cần thần phục một mình ta, ngươi vẫn là ưng quần bên trong vương giả. Câu nói này Vương Thiên Tứ vận dụng truyền âm thuật một chữ một chữ vang ở Lôi Ưng Vương đáy lòng nơi sâu xa, sau đó, trong tay của hắn pháp tấn bắn nhanh mà ra hướng về ưng thủ nơi lành tới. Theo pháp tấn tấu nhập Phượng Thiên Tứ rõ ràng cảm nhận được nó đấy lòng còn có một tia phản kháng tâm tình, sau đó, tại hắn ánh mắt sắc bén nhìn gần hạ, Lôi Ưng Vương bỏ qua cuối cùng một tia phản kháng, tăng tâm tình nguyện tiếp thu hắn tại chính mình nguyên thần tinh phách trên khắc họa dấu ấn linh hồn. Một lúc sau, một tiếng cao vút ưng lệ âm thanh từ Lôi Ưng Vương trong miệng phát sinh, chỉ thấy nó đập cánh lượn vòng, đi tới Phượng Thiên Tứ bên cạnh, thần tình cung thuận đứng ở bên người của hắn. Lôi Ưng Vương bị thành công thuần phục, còn lại 6 con thông linh cảnh giới cương vũ Lôi Ưng gặp vua của bọn nó cũng đã thần phục, tự nhiên không có nhiều làm chống lại, từng cái bị thành công thuần phục liền đầu kia tật phong ma lang cũng không dám nhiều làm phản kháng, cam tâm để phượng thiên tứ tại nó nguyên thần tinh phách trên khắc họa hạ dấu ấn linh hồn. có lôi ương vương dẫm vào vết xe đổ, nó mới là không chịu ăn nhiều vị đắng đây. yêu thú tu vi càng cao, liền có thể càng ngày càng thông hiểu nhân tính, linh trí cũng không thua kém nhân loại. tự mình chuốc lấy cực khổ sự chúng nó cũng không muốn đi làm, ngược lại đã rơi vào nhân thủ không cách nào chạy trốn, không bằng đúng lúc thần phục cũng có thể nhanh chóng khôi phục tự do. thành công thu phục nhóm đầu tiên yêu thú, trong đó còn có lôi ương vương loại này thông linh đỉnh cao tu vi tồn tại, phượng thiên tứ trong lòng hết sức cao hứng. Lúc này, Âu Giao cũng từ trong hồ bơi tới, cắn nuốt 10 con Phệ Kim Thử Nguyên Thần Tinh Phách sau, trên người nó khí tức mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trải qua 3 ngày luyện hóa, Phệ Kim Thử Nguyên Thần Tinh Phách đã bị nó hấp thu, nó tới là muốn hướng về Phượng Tiên Tứ lại đòi hỏi Phệ Kim Thử. Âu Giao chỉ là đem Phệ Kim Thử Nguyên Thần Tinh Phách thôn phệ, còn thân thể của của chúng nó Âu Giao hiện tại vẫn chưa thể tiêu hóa, bởi vì nó vẫn là Nguyên Thần Tinh Phách trạng thái tồn tại. Những này Phệ Kim Thử thi thể cũng sẽ không lãng phí, vừa vặn làm kết giới bên trong Đông Đảo yêu thú huyết thực. Xem nó cái kia phó cười lấy lòng dáng dấp, Phượng Tiên Tứ nở nụ cười một thoáng lấy tay chỉ một cái, lại có 10 con phệ kim thử bị ném tới trong hồ, Ô giao thấy thế đại hỉ, luôn mồm nói tại sao, xoay người hướng về trong hồ phệ kim thử nhào tới. Bị giam cầm ở nơi này phệ kim thử phượng thiên tứ không có dự định đưa chúng nó thuần hóa, chỉ cho bị lưu mấy con để chúng nó tại này phương địa giới bên trong sinh sôi nảy nở, lấy cung cấp đông đảo yêu thú huyết thực tác dụng. Dói mắt viếng vọng, bất chu sơn trên đỉnh ngọn núi nơi xoay quanh bay lộn lôi ương tại sương mù bên trong qua lại, có vẻ đặc biệt thần tu uy mãnh, trong rừng cây, bạch linh dược hồ mẹ con vui cười trêu đùa, còn có cái kia kiêu ngạo độc hành tật phong ma lang các loại chúng nó để này phương địa giới bằng thêm rất nhiều sinh cơ hiện tại này phạm vi mấy ngàn trượng kết giới tuy rằng có vẻ nhỏ chút tin tưởng sau đó chờ ta tu vi đột phá đến tầng thứ càng cao hơn nơi này hẳn là sẽ như lần trước như vậy mở rộng tăng trưởng đến thời điểm ta kim châu kết giới thì sẽ trở thành yêu thú hoàn mỹ quê hương phượng thiên tứ giờ khắc này trong lòng tràn đầy vô hạn cảm xúc mạnh mẽ hào khí đốn phát ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng tiếng hú sục sôi cao vút tại này phương địa giới bên trong thật lâu vang vọng không thể ngừng lại thập vạn đại sơn nơi sâu xa vạn yêu quật vạn yêu quật trên thực tế là thập vạn đại sơn nơi sâu xa một tòa toàn thân ngâm đen trong sơn mạch hình thành thiên nhiên hang đá trong hang đá không gian vô cùng rộng lớn nhưng không nhìn thấy một con yêu thú tại giữa hang đá một tòa to lớn điện đá trên ba tên dung mạo khác nhau nam nữ ngồi ngay ngắn ở trước điện thạch chỗ ngồi ở tại bọn hắn phía dưới vẫn có mấy chục người đứng đứng ở đó từ huyết vương ta đã theo ngươi phân phó xuất lĩnh mười vạn binh sĩ đem đám nhân loại kia tu sĩ giết đến hoa rơi nước chảy điện hạ một người cao trưởng hai bắp thịt cả người cầu kết cự hán tiến lên một bước ôm ôm mà nói rằng kim cương làm đẹp đẽ Bị tên này gọi Kim Cương Cự Hán gọi là Tử Huyết Vương chính là ngồi ở trước điện phía bên phải một vị trên người mặc Tử Y quần dài, dài đến xinh đẹp cực kỳ thiếu nữ. Chỉ thấy nàng đắc ý duỗi ra hoa lan ngón tay ngọc, đống dương hư hoa, làm ra một cái chu diệt động tác có thể đem bọn họ toàn bộ chu diệt. Tiên kia gọi Kim Cương Cự Hán sờ sơ đầu, hơi có chút thật không tiện nói. Lần này đến đây thập vạn đại sơn nhân loại tu sĩ bên trong có mấy vị đã đạt đến thông thần cảnh giới, vậy chính là nhân loại bọn hắn dương thái hư tu sĩ. Tuy rằng ta có thể đánh bại bọn họ, thế nhưng muốn chu diệt nhưng có chút khó khăn, bởi vậy, ngoại trừ đánh giết không ít tu vi thấp tu sĩ những này thái hư tu sĩ cũng làm cho bọn họ trốn thoát rồi. tử huyên vương nghe xong cười nhạo một tiếng, nói: kim cương, thiệt tòi ngươi vẫn là ba mắt bạo viên bộ tộc vương giả, chỉ là mấy cái thái hư tu sĩ đều không đối phó được, như vậy vô dụng. nàng khẩu khí rất lớn, liền thái hư tu sĩ đều không để tại mắt bên trong. kim cương cự hán nghe xong cũng không dám phản bác, chỉ là đứng ở nơi đó, đầy mặt căng đến mức đỏ bừng. ta muội, điều này cũng không có thể quái kim cương hành sự bất lực. ngồi ở bên trong một vị trên người mặc trường bảo màu trắng lao giả cười nói, hán tướng mạo rất là quái dị, râu bạc trắng tóc bạc trên đỉnh đầu lại còn mọc ra hai cái ba tấc dư trường sừng kim cương tu vi đã đạt đến thông thần hậu kỳ cảnh giới khoảng cách đỉnh cao cũng chỉ là sai một ly hắn chỉ cần tu vi tiến thêm một bước nữa liền có thể trở thành ta vạn yêu quật vị thứ tư yêu vương đến thời điểm bọn họ ba nhãn bảo viên bộ tộc thiên phú thần thông uy lực tăng mạnh muốn đối phó chỉ là vài tên thái hư tu sĩ tự nhiên là điều chắc chắn còn hiện tại mạng tự nhiên sẽ có chút vất vả long vương nói rất có lý điện hạ đứng thẳng kim cương cự hán cảm kích nhìn lão giả áo bào trắng một chút cuối cùng cũng coi như có người thế hắn giải vây bằng không Tại tử Huyễn Vương chế ngạo hạ, hắn Kim Cương liền đứng đều đứng không vững, hận không được tìm một cái lỗ đẽ chui xuống. Thập Vạn Đại Sơn là ta yêu tộc sinh dưỡng nơi, trong ngày thường chỉ cần không có loài người tới gần Vạn yêu quật chu vi trăm dặm nơi, chúng ta cũng chưa từng có chủ động công kích quá bọn họ. Ngồi ở lão giả áo bào trắng bên trái một vị người trung niên áo vàng trên mặt mang theo vẻ ưu lo nói rằng lần này ta muội mệnh lệnh Kim Cương dẫn dắt 10 Vạn yêu tộc công kích ngoại vì những nhân loại này tu sĩ cũng không biết có thể hay không cho ta Vạn yêu quật mang đến phiền phức. Nú biết, nhân loại tu sĩ nếu là đơn đả độc đấu chúng ta đương nhiên không sợ, thế nhưng bọn họ như xung lên. E sợ chỉ dựa vào vạn yêu còn thực lực bây giờ vẫn không cách nào với bọn hắn chống lại. Kim Bằng, ngươi hưu chứa người khác chi khí diệt uy phong của mình. Tử Huyên Vương mày liễu dựng thẳng, cả giận nói, những năm gần đây nhân loại tu sĩ tại thập vạn đại sơn săn giết bao nhiêu chúng ta yêu tộc con dân, lần này chẳng qua là cho bọn hắn một cái nho nhỏ giáo hấn. Nếu là vẫn khăng khăng một mực, ta Tử Huyên Vương liền tự mình dẫn yêu tộc con dân đi vào tấn công nhân loại tu sĩ muốn phái, cho bọn hắn biết ta yêu tộc không phải là dễ khi dễ như vậy. Ta muội, Kim Bằng nói tới có chút đạo lý. Cái kia được gọi là Long Vương lão giả sắc mặt nghiêm trọng. Trầm giọng nói, nhân loại tu sĩ bên trong không thiếu thần thông quảng đại hạng người, nếu là ta yêu tộc làm được quá, e sợ sẽ chọc cho đến vô cùng mầm hại vạn. Hắn nhìn về phía Tử Huyết Vương, nói tiếp ngươi cùng Kim Bằng tại cõi đời này hoặc năm tháng còn không chượng, rất nhiều chuyện còn không đã từng trải qua. Ta tại ba ngàn năm trước dễ thân mắt thấy quá một tên nhân loại tu sĩ, hắn một người một ngựa xông vào ta vạn yêu quật, cùng lúc đó tám đại yêu vương đấu pháp, kết quả? Kết quả thế nào? Long Vương cười khổ một tiếng, nói, kết quả tám đại yêu vương vẫn lạc năm vị, còn lại 3 người vẫn là người kia cố ý bỏ qua cho, vừa mới thoát được tính mạng. Ai? Các ngươi không biết sự lợi hại của người kia. Ta nhưng là tận mắt chứng kiến quá, hắn đạo pháp đã tự nhiên mà thành. Tiện tay một đòn liền có huy hoàng thiên uy không thể chống đỡ lực lượng à? Lẽ nào người kia đã siêu việt Thái hư cảnh giới hay sao? Tử Huyên Vương nghe xong kinh hãi, hỏi. Long Vương gật đầu, nói, hắn hẳn là vượt qua Thái hư cảnh giới, đạt đến thiên nhân hợp đạo cấp độ. Loại sức mạnh kia, hay là chúng ta trở thành thần thú mới có thể chống lại? Nhưng là yêu tộc truyền thừa ngàn vạn năm, lại có mấy người có thể đạt đến thần thú cảnh giới? Ba người trầm mặc không nói, kể cả điện hạ mấy chục người cũng đại khí không dám thở ra trên sân một mảnh ngưng trầm trọng bầu không khí. Y thừa đại ca xem, chúng ta đón lấy bây giờ nên làm gì? nửa ngày, tử huyên vương mới nói một câu, nàng cũng không còn nữa lúc trước khí thế. lão giả áo bào trắng hơi một suy nghĩ, trầm giọng nói, kỳ thực lần này ta mọi người để kim cương xuất lĩnh 10 vạn con dân vây công những nhân loại này tu sĩ cũng không có làm sai, chỉ cho là cảnh cáo bọn họ một thoáng, không muốn quá mức xâm nhập ta yêu tộc sinh lợi nơi. bất quá cái này cần có nhất định đúng mực, bằng vào ta thành lập, những tia thái hư tu sĩ có thể đánh giết một, hai người, còn lại thả bọn hắn một con đường sống sử dụng nhân loại một câu nói cái này gọi là gõ sơn chấn động hổ để bọn hắn sau đó tại thập vạn đại sơn bên trong không muốn quá mức tàn sát ta yêu tộc con dân đại ca nói chính là một bên kim bằng vương gật đầu tán thành nếu đại ca nói như vậy đánh giết thái hư tu sĩ liền do tiểu muội tự mình đi một chuyến tử huyễn vương chậm rãi đứng lên quát lên kim cương thanh bước hai người ngươi theo bản vương đi ra ngoài đi một chuyến hư bản vương ngược lại muốn xem xem những nhân loại này tu sĩ đến cùng lớn bao nhiêu năng lực vâng kim cương cự hán vũ âm thanh đáp ở bên người hắn lại đứng ra một cái thân thể nhỏ gầy người đàn ông trung niên chỉ thấy trong miệng hắn lồi ra hai cái hơn tất trường răng nanh lưng mọc một đôi cánh rơi nhìn qua cực kỳ quỷ dị tử Huyên Vương thân hình lói lên như hư tựa như Huyên giống như bay ra địa đá phía sau của nàng một con cao hơn 20 trượng ba nhãn cử viên bước ra cử chân lao nhanh sau đó cự đầu vượn đỉnh nơi quỷ dị mà phi một con thanh cánh rơi chương 261, cứu viện thập vạn đại sơn kéo dài không dứt từng tòa từng tòa sơn mạch giống như thổ long giống như vắt ngang ở trên mặt đất cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, năm tháng tang thương Từ bầu trời hướng phía dưới phụ lãm, chỉ thấy phía trước cách đó không xa sơn mạch trên có một chỗ dị tượng. Mấy trăm con thể dài 7.8 trượng màu đen con lưng lớn rán vào ngọn núi tầng trời thấp phi hành, chúng nó nơi đi qua, trong rừng núi vô số yêu thú hoảng loạn đảm mạng, chỉ thấy từng con con lưng lớn trong miệng không ngừng phun ra điện trụ đem phía dưới yêu thú đánh xỉu, sau đó một cái lao xuống rồi ra cương trảo đem con ngồi nắm lên, tiếp theo hướng về ương quần bên trong một con thể dài 15, 16 trượng màu vàng con lưng lớn bay đi. Tại màu vàng con lưng lớn trên lưng, ngồi thẳng một, tên thiếu niên áo trắng Khi đi săn con ưng lớn đem bắt được con muỗi bỏ đến bên cạnh hắn sau, những kia con muỗi đều sẽ trong nháy mắt quỷ dị giống như biến mất không còn tăng hơi. Tiếp theo, con ưng lớn tiếp tục bắt giữ phía dưới yêu thú. Này điều động lôi ưng bắt lấy yêu thú quả nhiên là tốt biện pháp. Ngồi ngay ngắn ở lôi ưng vương trên người phượng thiên tứ đầy mặt hưng phấn. Loại này bắt lấy yêu thú phương pháp vừa mới mẻ lại kích thích. Tại hắn điều động hạ, mấy trăm con lôi ưng đồng thời xuất động, nơi đi qua trong rừng núi yêu thú căn bản không cách nào ẩn thân. Tu vi thấp trực tiếp do lôi ưng giải quyết, tu vi cao liền có lôi ưng vương cùng phượng thiên tứ ra tay giải quyết. Bọn họ hiện tại phối hợp ăn ý, bất quá hai, ba canh giờ, Phượng Thiên Tứ ít nhất đã bắt được mấy trăm con yêu thú, trong đó chỉ là thông linh cảnh giới đỉnh cao yêu thú thì có 7, 8 con, toàn bộ bị Phượng Thiên Tứ ném đến Kim Châu Kết Giới bên trong giam cầm lại, để chúng nó trước tiên nếm chút khổ sở, nhàn lúc lại từng cái thuần hóa. Sắp xỉ rồi. Kim Châu Kết Giới chỉ có một phạm vi 2000 trượng diện tích, nếu như yêu thú quá nhiều bên trong gặp qua với trấn trúc. Theo Lôi Ưng bắt lấy tốc độ càng ngày càng nhanh, Phượng Thiên Tứ thần thức thấu nhập Kim Châu Kết Giới, phát hiện bên trong đã có không ít yêu thú, lập tức hạ lệnh Lôi Ưng đình chỉ bắt lấy. Kết giới bên trong hiện tại quá hỗn độn, nhàn rỗi lúc chính mình đến đi vào đem cuộc sống của bọn nó khu vực phân chia một thoáng, miễn cho đến thời điểm các yêu thú tại kết giới bên trong vì tranh địa bàn ra tay đánh nhau. Lôi Ưng nghe được mệnh lệnh của hắn sau, lập tức đình chỉ bắt lấy hành động, toàn bộ tới gần Lôi Ưng vương chậm rãi bay lên trên đi. Có chúng nó thân thể cao lớn ngăn trở, hiện tại cho dù có người trên mặt đất hướng lên trên xem, cũng khó có thể phát hiện Phượng Thiên Tứ thân hình. Nên đến lúc trở về rồi. Lần này thập vạn đại sơn hành trình Phượng Thiên Tứ có thể coi là thu hoạch to lớn, hiện tại việc hẩn cấp trước mắt, còn phải tìm tới Thiên môn đệ tử tung tích. Sau đó cùng bọn họ hối hợp lại cùng nhau. Dầm dạp trong núi lớn muốn tìm được thân ảnh của bọn họ không khác hẳn với mò kim đáy biển, đối với Phượng Thiên Tứ mà nói biện pháp tốt nhất đó là cưỡi ở lôi ưng vương trên lưng hướng phía dưới phủ Lãm sát tham, nếu như vậy hẳn là rất nhanh liền có thể tìm tới tung tích của bọn họ. Ngồi xếp bằng ở lưng chim ưng trên, Phượng Thiên Tứ xuyên thấu qua tầng mây hướng phía dưới phủ Lãm, tại liên miên không dứt trong sơn mạch một tấc một tấc tìm kiếm, cho đến 2, 3 canh giờ sau, hắn phương ở một tòa bên dưới khe núi phát hiện có người hoạt động tung tích. Điều động ưng quần chậm rãi giảm xuống, nhìn kỹ Phượng Thiên Tứ phát hiện tại khe núi trên đất bằng chính có mấy chục người ở nơi nào đấu pháp. Bọn họ phân hai phe, một phương chính là Thiên Ma Cung đệ tử, đầu lĩnh đó là Thiên Ma Cung thiếu chủ giả soa, Bên cạnh của hắn ngoại trừ sáu tên đệ tử ở ngoài, Tu La cùng Lục Bảo Xích Mị ba người đều không tại trên sân. Một phương khác chỉ có ba người, trong đó một tên nữ tử vẫn là Phượng Thiên Tứ người quen, nàng liền liên vân trong thành cái kia xinh đẹp vô song phong tình vạn loại linh lung cư ông chủ mộ linh lung. Nàng sao tới chỗ này, trong lòng có chút kinh dị, Phượng Thiên Tứ hơi nhún mày, suy nghĩ con tên hay không xuống đối với mộ linh lung làm cứu viện. À, tại hắn do dự trong lúc đó, phía dưới truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Cùng mộ linh lung đồng thời hai tên tu sĩ đã gặp phải thiên ma cung đệ tử tụ, dồn dập chết. Lúc này, mộ linh lung tình cảnh càng không ổn hơn. Dạ xoa trước sau ở một bên quan sát, không có ra tay. Thế nhưng mặt khác 6 tên thiên ma cung đệ tử mỗi người đều có hóa thần sơ kỳ tu vi, ở tại bọn hắn vây công hạ, tu vi đồng dạng chỉ có hóa thần sơ kỳ mộ linh lung tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Nếu không phải thiên người của ma cung muốn bắt giữ nàng, nàng từ lâu cùng hai người đồng bạn như thế rơi vào thân vẫn kết cục. Không do dự nữa, phượng thiên tứ quyết định ra tay cứu viện chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mấy trăm con lôi đương giống như một mảnh mây đen giống như hướng phía dưới rơi đi. Mộ Linh Lung giờ khắc này tâm tình suốt ruột và phần, nàng không ngờ rằng chính mình như vậy không gặp may. Lần đầu tiên tới thập vạn đại sơn liền bị bảy thú bạo loạn, đi theo gia tộc trưởng lão toàn bộ bị bảy thú tách ra, chính mình vừa tại yêu thú quần bên trong chạy ra một kiếp, lại đụng với thiên người của ma cung. Phải biết nàng là biển lớn bộ tộc mộ gia đệ tử, này mộ gia chính là giới tu hành một trong bốn dòng họ lớn nhất, luôn luôn cùng thiên môn giao hảo, bởi vậy cũng không khỏi đắc tội ma đạo tam đại tông môn. Ở bên ngoài. Ma đạo tam đại tông môn cũng không dám kiêu ngạo trắng trợn đối với mộ gia đệ tử ra tay, nhưng là tại này thập vạn đại sơn bên trong, binh kiến thiên người của ma cung bọn họ đã có thể sẽ không khách khí, gặp nhau sau, song phương lập tức bắt đầu động thủ. Mộ gia trong tộc trưởng lão đệ tử đã không biết bị bảy thú vọt tới nơi nào đi tới, chỉ có mình và hai vị tộc nhân cùng nhau đối mặt đông đảo thiên ma cung đệ tử vây công, tự nhiên không phải là bọn hắn đối thủ. Một nén nhang không tới thời gian, hai vị tộc người đã bị tại chỗ đánh giết, hiện tại chỉ còn lại chính mình một người, thấy kẻ địch ánh mắt lộ ra treo tức ánh mắt. Mộ Linh Lung biết bọn họ phải đem chính mình bắt giữ, bị Thiên Ma Cung đệ tử bắt giữ trụ sẽ có cái gì bi thảm kết cục. Nàng không cần nghĩ cũng biết. Nay Mộ Gia nha đầu dài đến ngược lại là như nước trong eo, kha kha. Các huynh đệ thêm chút sức đưa nàng bắt giữ đến làm cho chúng ta dạ sao thiếu chủ hưởng thụ một phen. Đã có Thiên Ma Cung đệ tử bắt đầu dâm âm thanh lời xấu xa đùa giỡn Mộ Linh Lung. Đối với bọn hắn mà nói trước mắt tên này Mộ Gia nữ tử đã là tới tay con ngùi, có chạy đằng trời. Mộ Linh Lung một bên điều động pháp khí chống đỡ công kích của bọn hắn, một bên thầm hạ quyết tâm chính mình một khi không chống đỡ được tha rằng sử dụng bí thuật với bọn hắn đồng quy vu tận cũng không muốn lạc ở trong tay bọn hắn chịu đến cốt đủ. Lúc này nguyên bản sáng sủa một mảnh bầu trời đột nhiên ảm đạm đi, trên sân mọi người ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy phía trên đen nghịt bay đến một đám con đường lớn, khoảng cách bọn họ bất quá cao hơn 20 trượng. Đây là cương vũ lôi ưng. Cẩn trọng, chúng nó thật giống muốn công kích ta. Dạ xoa thấy thế quát to một tiếng, hắn câu nói này chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy mấy trăm đạo màu vàng điện trụ từ giữa không trung ầm ầm đánh xuống, uy thế to lớn, trên mặt đất mọi người cảm thấy như ngày tận thế giáng lâm. Uy lực như thế tuyệt luân điện trụ anh kích hạ, liền tu vi đạt đến hóa thần trung kỳ cảnh giới dạ xoa cũng không dám găng đón đỡ, vội vàng né tránh một bên, còn lại chính đang cùng Mộ Linh Lung đấu pháp đệ tử thấy thế vội vàng bỏ lại nàng hướng về một bên tránh né. Ai, chết ở yêu thú trong tay cũng tốt hơn chịu thiên người của ma cung giàn vật. Mộ Linh Lung thấy đầy trời đánh xuống điện trụ, nhắm lại đôi mắt đẹp, chờ đợi Tử Vong dáng Lâm một khắc kia. Đang lúc này, nàng trong thai nghe được một tiếng cao vút hưởng lệ âm thanh, ngay sau đó chỉ cảm thấy mình eo người bị một đôi bàn tay lớn chặn ngang ôm lấy, mở mắt ra vừa nhìn, trước mặt mình xuất hiện một con màu vàng con rắn lớn. Lương chim ưng trên một vị thiếu niên áo trắng chính túi người rũa ra hai tay ôm lấy chính mình eo nhỏ. "Là ngươi?" Mộ Linh Lung một tiếng thét kinh hãi, có chứa mấy phần không tin cùng mấy phần kinh hỉ tâm ý. "Đi mau." Thiếu niên áo trắng chưa cùng nàng nhiều lời, đưa nàng trực tiếp bảo đến lương chim ưng bên trên, sau đó, chỉ nghe cái kia màu vàng con ưng lớn hét dài một tiếng, hai cánh mở rộng, trong nháy mắt bay đến giữa không trung, tốc độ nhanh chóng, khiến cho nhân cảm thấy này chỉ là trong nháy mắt chuyện đã xảy ra. Mấy trăm đạo điện trụ tiêu tán sau, chờ Thiên Ma cung mọi người lấy lại tinh thần nhìn về phía trên rất lúc, đã mất đi Mộ Linh Lung thân hình từ xa nhìn lại chỉ thấy cái kia mấy trăm con lôi ưng chậm rãi hướng về không trung bay cao tại một con màu vàng con lưng lớn lưng chim ưng trên mơ hồ có thể thấy được hai người thân ảnh thiếu chủ chúng ta đuổi không đuổi một tên tiên ma cung đệ tử hướng về dạ xoa xin chỉ thị đuổi dạ xoa cười lạnh một tiếng nói có thể điều động nhiều như vậy cương vũ lôi ưng tu sĩ bằng mấy người bọn ta có thể đối phó sao may mà hắn chỉ là phải cứu mộ gia nữ từ kia nếu là thật sự theo chúng ta là địch ngày hôm nay ở đây lại có mấy người có thể chạy trốn dạ xoa phân tích cực kỳ có đạo lý Này mấy trăm con lôi ương quản chi chỉ có thông nguyên cảnh giới tu vi, bọn họ cũng không cách nào chiến thắng ương quận. Tu sĩ tuy rằng có thể điều động pháp khí phi hành ở trên trời, nhưng là, nếu như trên không trung theo người đối địch, một bên muốn phân thần khống chế phi hành, một bên khác còn muốn thi triển đạo pháp công kích đối thủ, nếu như vậy, tự thân thực lực nhiều nhất chỉ có thể phát huy 6, 7 thành. Bởi vậy, đến đây thập vạn đại sơn đi săn yêu thú tu sĩ trong tình huống bình thường cũng không dám tại giữa không trung phi hành, chỉ lo sẽ gặp phải yêu thú biết bay. Yêu thú biết bay trên căn bản đều là quần cư. Gặp phải có người xâm nhập địa bàn của bọn nó thì sẽ quần thể công kích, cho dù tu vi của ngươi lại cao hơn, cũng khó có thể chống lại hàng trăm hàng ngàn đầu yêu thú biết bay vây công. Đương nhiên, Phượng Thiên Tứ là ngoại lệ, hắn giờ khắc này chính bay lượn tại Bích Hải Lam Thiên bên trên, Lam Thiên như kính, mỹ nhân như ngọc. Giờ khắc này, tại lôi ương vương trên lưng trừ hắn ra, còn có một vị mỹ lệ nữ tử Mộ Linh Lung. Hai người hiện tại vẻ mặt khác nhau, Phượng Thiên Tứ chính đang thưởng thức thập vạn đại sơn bầu trời mỹ cảnh, mà Mộ Linh Lung thì lại đầy mặt kinh dị tựa hồ đến bây giờ vẫn không thể tin được đây là sự thực. Mấy trăm con lôi hưng như chúng tinh cùng nguyệt bình thường đem bọn họ vây vào giữa, theo Phượng Thiên Tứ chỉ huy ở trên bầu trời dương cánh bay lượn. "Phượng, Phượng đạo Hiếu, ngươi vì sao lại có điều động yêu thú thủ đoạn?" Lời nói mang theo tiếng rung, Mộ Linh lung nửa ngày nói ra một câu như vậy, nàng giờ khắc này trong lòng khiếp sợ cực kỳ, nối tới ân nhân cứu mạng nói cảm ơn đều quên. Trong lúc vô tình học được một ít bảng môn tiểu thuật thôi. Phượng Thiên Tứ quay đầu lại nở nụ cười một thoáng, lộ ra hàm răng trắng loãng, phối hợp hắn tuấn tú hình dạng, nụ cười này hiển lộ hết nam nhi tử tính mị lực. Mộ Linh Lung giờ khắc này chỉ cảm thấy vượng Thiên tứ cười lên vô cùng đẽ đẽ, tâm tư của nàng toàn bộ tập trung ở chu vi mấy trăm con lôi ưng trên người. Vậy cũng là là bảng môn tiểu thuật. Mạc Linh Lung không nhịn được hỏi ngược lại. Hiện nay giới tu hành bên trong bản về ngự thú chi đạo thuộc về man hoang thành săn bắn yêu bộ tộc hạ hầu gia nhất là Sở Trường Vệ. Nhưng là, bọn họ coi như là trong tộc trưởng lão cũng không cách nào đồng thời điều động nhiều như vậy đầu lôi ưng, huống hồ, Mộ Linh Lung thần thức quét qua, này quần lôi ưng bên trong lại có sáu con đều là thông linh cảnh giới yêu thú, chính mình dưới chướng này con màu vàng lôi ưng càng là đạo hạnh cao thâm. Lu biết, liền hạ hầu gia cũng chỉ có thể thuần hóa một ít thông nguyên cảnh giới yêu thú, hướng về Phượng Thiên Tứ bàn tay to, như vậy buộc căn bản không cách nào làm được. Chương 262, Xích Hỏa Phi Long. Mộ Đạo Hữu, ngày hôm nay ta cũng coi như cứu ngươi một mạng, có một số việc ta không muốn làm cho người bên ngoài biết được, hy vọng ngươi có thể thay ta bảo vệ bí mật. Phượng Thiên Tứ không có trực tiếp trả lời nàng, vì đúng lúc xuất thủ cứu Mộ Linh Lung, tại lúc đó dưới tình huống hắn chỉ có điều động lôi ưng công kích, mới có thể tại trong chớp mắt đưa nàng cứu ra. Điều này cũng đồng thời bại lộ hắn sợ trường về tuần thú phương pháp bí mật. Phải biết, Vạn thú tông tuần thú bí thuật đã tại giới tu hành thất truyền hơn ngàn năm, như bị môn phái khác tu sĩ biết được mình có thể thuần hóa lượng lớn yêu thú, đến lúc đó, rất nhiều ý không ngờ rằng phiền phức đều sẽ nối gót mà tới, bởi vậy, Phượng Thiên Tứ có này nói chuyện. Mộ Linh Lung tuổi còn trẻ liền đã tại Liên Vân thành kinh doanh to lớn gia nghiệp, có thể thấy được nàng tại biển lớn mộ gia bên trong thân phận cực cao. Quanh năm làm ăn cùng luôn hình luôn vẻ người giao thiệp với, Mộ Linh Lung bất luận tâm trí cùng từng trải đều tài trí hơn người, bởi vậy, giống như nàng vậy tâm tư thông tuệ nữ tử lại sao nghe không ra Phượng Thiên Tứ trong lời nói hàm ý. Phượng Đạo Hữu ngươi có thể yên tâm. Mộ Linh Lung đôi mắt đẹp đầy nước, liếc mắt nhìn hắn một cái, khẽ cười nói, "Ân cứu mạng của ngươi Linh Lung ghi nhớ trong lòng, tương lai tất khi báo đáp." Đến mức những chuyện khác, hi hi, Linh Lung luôn luôn không thích nhất lắm miệng người. Phượng Thiên Tứ gật đầu, cười nói, "Như vậy liền được." Hắn tin tưởng Mộ Linh Lung không phải lắm miệng người, chuyện này nói ra sau đối với nàng mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Phượng Đạo Hữu, ngồi ở Phượng Thiên Tứ phía sau Mộ Linh Lung dùng tay khẽ vuốt trên trán bị kình phong phất loạn mái tóc, cười yếu ớt một tiếng, nói, "Ngươi nếu đã biết, sẽ thần kỳ như vậy tuẩn thú phương pháp." có thể tưởng tượng quá cùng linh lung hợp tác phải biết này thuần phục yêu thú tại giới tu hành các đại trong phường thị nhưng là nhất là quý hiếm một con phổ thông thông nguyên kỳ yêu thú liền muốn giá trị mấy ngàn khối thượng phẩm linh tinh nếu như nó có tiến giai thông linh kỳ yêu thú tiềm lực như vậy ít nhất cũng muốn giá trị vài vạn khối thượng phẩm linh tinh còn một con cấp bậc phổ thông thông linh sơ kỳ yêu thú tại các đại phố chợ bán đấu giá ít nhất cũng muốn giá trị mấy trăm ngàn khối thượng phẩm linh tinh cấp bậc khá hơn một chút giá trị bản thân thì sẽ gấp mười lần tăng trưởng như bọn họ dưới trướng lôi đương vương đã rất khó dùng linh tinh có thể mua được tại giới tu hành trong phường thị trên căn bản không có thông linh thời đỉnh cao yêu thú bán ra cho dù tỉnh cỡ xuất hiện một đầu cũng nhất định chịu đến giới tu hành các đại môn phái tranh đoạt môn phái nhỏ cùng tu hành gia tộc căn bản suy nên không lên một bên chịu bán ra thông linh thời đỉnh cao yêu thú người đều là đại thần thông tu sĩ bọn họ có cũng không cần linh tinh mà là cần phải mua chủ dùng cái khác hy thế bảo vật đến trao đổi hài lòng mới có thể giao dịch biển lớn mộ gia tại giới tu hành bên trong phát tài chi đạo luôn luôn lấy mở tiểu lâu phố chợ làm chủ nhà bọn họ chuyện làm ăn quy mô chỉ đứng sau vạn bảo lâu chủ yếu nhất một điểm Mộ gia phần lớn tài nguyên đều đến từ Đông Hải bên trên, cái này cũng là tại sao Mộ gia bị gọi là Biển lớn bộ tộc nguyên nhân. Làm gia tộc đồi dưỡng đệ tử nóng cốt, Mộ Linh Lung từ nhỏ liền rất có làm ăn đầu vóc. Từ 16 tuổi tiếp xúc đến gia tộc chuyện làm ăn sau, đem trong tộc giao cho việc làm ăn của mình quản lý phi thường hứng hỏa. Bởi vậy nàng đặc biệt chịu đến trong tộc trưởng lão coi trọng, là một cái người làm ăn, muốn dùng nhạy cảm ánh mắt đến xem thế giới này, không muốn dễ dàng để một chút ít thương kỳ ở trước mặt mình trốn. Giờ khắc này, Mộ Linh Lung đang dùng cực nóng như lửa ánh mắt nhìn chằm chằm vây quanh ở chính mình bên cạnh lôi ương quần. Những này lôi hưng nếu như trải qua mộ ra bán đi, này sẽ cho gia tộc mình mang đến bao lớn lợi ích. Cái này mà. Phượng Tiên Tứ ngâm nghĩ một hồi, đem chính mình thuần hóa yêu thú bán cho phố chợ đổi lấy to lớn nhất lợi ích, cái vấn đề này hắn cũng từng lo lắng qua. Bất quá, trước mắt còn không phải là bán ra yêu thú thời cơ, chuyện gì đều cần từng bước từng bước đến, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đem một ít phẩm chất tiềm lực hạ thấp yêu thú bán cho phố chợ đổi lấy càng nhiều tu hành món hàng, ngược lại cũng đúng là một việc mỹ sự mộ đạo hữu, xuất hiện giai đoạn còn không được, thế nhưng ta có thể hứa hẹn ngươi một câu nói. Sau đó ta như muốn bán ra yêu thú, trước tiên liền đi Liên Vân Thành tìm ngươi." Đa Tạ Phượng đạo hữu, ngươi có thể phải nhớ kỹ lời của mình đã nói a, Linh Lung tại Liên Vân Thành chờ tin tức tốt của ngươi." Mộ Linh Lung quyến rũ nở nụ cười, giống như bách hoa nở rộ, xinh đẹp cực điểm. Có Phượng Tiên Tứ câu nói này, tin tưởng sau đó không lâu chính mình liền có thể vì gia tộc mở ra một cái mới tài nguyên, hơn nữa này tài nguyên sẽ làm Mộ gia mưu đến to lớn lợi ích. Nghĩ đến đây, Mộ Linh Lung mặt ngọc trên ý cười càng sâu. Lúc này, Phượng Tiên Tứ đột nhiên cảm giác được bên người ưng quần bên trong bên trong xuất hiện một tia rối loạn. Những này lôi ưng bị hắn khắc họa dấu ấn linh hồn sau, Phượng Thiên Tứ có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng bọn nó ý nghĩ cùng về tinh thần sóng chấn động, giờ khắc này, phía trước mở đường lôi ưng trong lòng dị thường thần chương, thông qua tâm thần sát biết, phía trước xuất hiện một đám yêu thú biết bay, hơn nữa còn là cường vũ lôi ưng tử địch. Phía trước có tình huống dị thường, chính ngươi chừa chút thần. Đối với bên cạnh mộ linh lung phân phó một tiếng, sau đó, chỉ nghe Phượng Thiên Tứ hét dài một tiếng, tiếng hú qua đi, nguyên bản hiện lên tam giác trận hình phi hành đi tới ương quần cấp tốc tránh ra, xếp thành xếp thành một hàng dài hình, lôi ưng vương gánh vác hai người bay ở chính giữa nơi. Roi mắt viếng vọng, Phượng Tiên Tứ thấy phía trước xuất hiện một đám điểm đen, theo khoảng cách song phương kéo vào, hắn rốt cục thấy rõ đột kích yêu thú biết bay hình dáng. Từng con cả người che kín vảy giáp màu đỏ thẫm, thân dài vượt quá lôi ưng gấp 2 3 lần, bối thân hai cánh đầu mọc sừng yêu thú xuất hiện ở trước mắt bọn hắn xích hỏa phi long. Một tiếng thét kinh hãi, Phượng Tiên Tứ hít vào một ngụm khí lạnh. Phạm trúc trong cơ thể ẩn chứa huyết thống long tộc yêu thú đều thuộc về trời sinh linh thú, này xích hỏa phi long tự không ngoại lệ, chúng nó cùng những linh thú khác như thế, chỉ cần sau khi trưởng thành liền có thể đạt đến thông linh cảnh giới. Xích hỏa phi long tại linh thú bảng trên xếp hạng tuy rằng thấp, nhưng cho dù thực lực mạnh mẽ hơn chúng nó linh thú cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Xích hỏa phi long là một loại quần cư linh thú, một cái bộ tộc ít nhất cũng có 20, 30 con, thử nghĩ một thoáng, 20, 30 con hình thể khổng lồ, sức mạnh cường hãn, còn có thể thi triển thuộc tính lửa pháp thuật xích hỏa phi long vây công đối thủ sẽ là một cái cái dạng gì tình cảnh. Đồng thời, xích hỏa phi long tốc độ phi hành cực nhanh, hầu như không ở lôi ưng dưới, cường hãn lực công kích bạo liệt thuộc tính lửa pháp thuật công kích thêm vào siêu cường năng lực phi hành khiến cho chúng nó trở thành trăm phần trăm không hơn không kém không trung bá chủ. Trước mắt bay tới xích hỏa phi long có tới hơn 30 con, Phượng Thiên Tứ tuy kinh không loạn, vội vã dùng thần thức hướng về chúng nó sát tìm kiếm, đợi đến hắn đem thần thức thu hồi lúc, trên mặt kinh ý đã tiêu, thay vào đó là đầy mặt sắc mặt vui mừng. Thực sự là đưa tới cửa không trung chiến tướng. Hắn vì sao có này nói chuyện? Khi Phượng Thiên Tứ vận dụng thần thức sát tham lúc, phát hiện này quần xích hỏa phi long trung đại bộ phận đều đã đạt đến thông linh cảnh giới, chỉ có vài con ấu long ở vào sáng dục cảnh giới đỉnh cao. Vạn hạnh chính là, trong bọn nó không có một con đạt đến thông thần cảnh giới, cầm đầu ba, bốn con Xích Hỏa Phi Long tu vi cảnh giới tuy rằng thần thức sắt tham không ra, thế nhưng từ trên người chúng nó tản mát ra uy thế đến xem, đại khái cùng Lôi Ưng Vương thực lực không kém nhiều. Cái này đối với Phượng Thiên Tứ mà nói, nhưng là tin tức vô cùng tốt. Nếu như này quần Phi Long bên trong có đạt đến thông thần cảnh giới, như vậy hắn duy nhất lối thoát chính là lập tức quay đầu chạy trốn, còn hiện tại yêu, chính là hắn thu phục này quần Xích Hỏa Phi Long thời cơ tốt. Vận dụng tâm thần cùng dưới trướng Lôi Ưng Vương câu thông một thoáng, Phượng Thiên Tứ biết đại khái Xích Hỏa Phi Long thực lực Tương đồng cảnh giới dưới tình huống 2 con lôi ưng có thể miễn cưỡng cùng một con xích hỏa phi long chiến đấu, cảnh giới cách biệt dưới tình huống liền muốn 5 con lôi ưng mới có thể cuốn lấy một con xích hỏa phi long, đồng thời, thời gian dài lôi ưng đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Trước mắt này, quần xích hỏa phi long xem như là lôi ưng vương túc địch, ưng quần thắng ở số lượng nhiều, nhưng xích hỏa phi long chỉnh thể về mặt thực lực muốn cao hơn không ít, bởi vậy, song vương tranh đấu lên phần lớn là lôi ưng bị thua, những năm này bị chết tại này quần phi long dưới tay lôi ưng có tới hơn trăm con. Hơi một suy nghĩ, Phượng Tiên Tứ đã nghi kĩ đối địch chi sách. Chỉ thấy hắn đưa tay đem Mộ Linh Lung thân thể mềm mại ném một đầu khác Lôi Ưng trên lưng, sau đó lớn tiếng nói: "Ta muốn đối phó này quần xích Hỏa Phi Long, e sợ hoàn mỹ chiếu cấu ngươi, Lôi Ưng sẽ đưa ngươi đưa đến Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, chúng ta sau đó gặp lại." Dứt lời, cũng mặc kệ Mộ Linh Lung có đồng ý hay không, Phượng Thiên Tứ đối với đầu kia Lôi Ưng phân phó một tiếng, chỉ thấy nó hai cánh hoành triển, quay đầu mang theo Mộ Linh Lung hướng tây nam phương hướng bay đi. "Nhớ kỹ ngươi đã nói, trở lại Thiên Môn nhất định phải đến Liên Vân." Xa xa truyền đến Mộ Linh Lung hô to âm thanh, nhưng đáng tiếc Lôi Ưng tốc độ phi hành quá nhanh. Nàng lời còn chưa nói hết, đã biến mất ở mênh mông trong mây. Phượng Thiên Tứ nhìn nàng đi xa bóng lưng biến mất, lắc đầu nở nụ cười một thoáng, tiếp đó, hắn muốn toàn lực thu phục này quấn xích Hỏa Phi Long. Hét dài một tiếng từ Phượng Thiên Tứ trong miệng phát sinh, chỉ thấy lôi ưng trận hình mở biến, 3, 5 con một đội, hướng về trước mặt mà đến xích Hỏa Phi Long nhào tới. Trong đó bốn đội phân biệt có mấy chục đầu lôi ưng hướng về cầm đầu bốn con xích Hỏa Phi Long nhào tới. Phượng Thiên ban cho chúng nó chỉ lệnh là tận lực chiến đấu, phòng ngựa cùng phi long trực tiếp đối chiến, chỉ cần có thể đem này quấn Sích Hỏa Phi Long cuốn lấy một nén nhang thời gian. Hắn liền có đầy đủ thời gian đưa chúng nó toàn bộ thu hút Kim Châu kết giới. Thấy nào tới trước mặt tướng quần, dẫn đầu một con thân thể khổng lồ nhất Xích hỏa phi long trong con người lóe lên một tia bất ngờ. Này quần lôi đương thường ngày nhìn thấy bọn nó đều là lập tức tránh né, thực sự không tránh khỏi lúc vừa mới đánh trả, không nghĩ tới hôm nay chúng nó lại sẽ chủ động xuất kích, này cũng hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu. Bất quá Xích hỏa phi long không ý kỵ tí nào, đối phó này quần bại tướng dưới tay chúng nó vẫn là rất có tự tin. Chỉ nghe cầm đầu Xích hỏa phi long nửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Mỗi một con phi long đều mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về từng người đối thủ tiến lên mê tiếp. Trong lúc nhất thời, rồng gầm ứ lệ, rung khắp toàn bộ đất trời. Giữa không trung, vô số đạo điện quang liệt hỏa gặp nhau cùng nhau, tình hình trận chiến khốc liệt cực kỳ. Lúc này, Phượng Thiên Tứ thấy Song Phương vừa mới giao chiến, liền có mấy con lôi ưng thương đang bay lượn trong tay, trong lòng biết chính mình nếu không nắm chặt thời cơ, lôi ưng sẽ có rất lớn tổn thương. Chỉ thấy hắn tâm thần hơi động, điều động lôi ưng vương tại Song Phương trong chiến trường qua lại xuyên hành, mỗi khi chạy qua quá một con xích hỏa phi long bên cạnh, cường đại nguyên thần lực lượng đột nhiên lan ra đưa nó bao phủ lại trong nháy mắt liền đem phi long thu hút kim châu kết giới bên trong mất đi đối thủ lôi ưng thì sẽ lập tức xoay người giúp đỡ cái khác đồng bạn công kích phi long như vậy nhiều lần bất quá một nén nhang thời gian nguyên bản ở thế yếu lôi ưng dần dần xoay chuyển chiến cuộc trên sân ba mươi mấy con xích hỏa phi long bị phượng thiên tứ thu đi hơn hai mươi con chỉ còn lại mười mấy con phi long khổ sở đối mặt hơn trăm con lôi ưng công kích Hống! cầm đầu một con xích hỏa phi long nửa mặt lên trời gào thét một tiếng đột nhiên mở ra miệng rộng phun ra một đạo xì màu trắng quả cầu lửa hướng về lôi ương đánh tới Từng nóng quả cầu lửa ở giữa không trung đột nhiên nổ tung hóa thành từng đoàn tiểu hỏa cầu hướng về ứng quần đánh tới, có mấy con lôi ưng né tránh không kịp trong nháy mắt bị đánh trúng, kêu thảm một tiếng, trên người ra chóc thịt bong, cương vũ tung tóe, chịu đến rất nặng thương thế. Này xích hỏa phi long quả nhiên lợi hại. Phượng Thiên Tứ vội vã đem bị thương lôi ưng thu hút kim châu kết giới, để chúng nó ở bên trong đạt được thanh mục nguyên khí thẩm thấu trị liệu, nếu không thì sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ngay sau đó, Phượng Thiên Tứ chỉ huy ưng quần bên trong cái kia 6 con đạt đến thông linh cảnh giới lôi ưng quấn lấy cầm đầu xích hỏa phi long. Cái khác Lôi Ưng toàn bộ lui về phía sau thi triển lôi lực công kích, cần phải không cho một con phi long chạy trốn. Tại hắn tỉ mỉ dưới sự chỉ huy, còn lại sích hỏa phi long bị gắt gao nhốt lại, tại vô số đạo tia điện công kích hạ, lại có 7, 8 con phi long bị trọng thương, bị Phượng Thiên Tứ thu hút kim châu kết giới. Lúc này, trên sân chỉ còn lại 4 con sích hỏa phi long, chúng nó mỗi một đầu đều có thông linh đỉnh cao tu vi, tại lôi ưng phun ra vô số đạo tia điện bên trong vẫn khổ sở chống đỡ. Chương 263: Tao ngộ. Mấy tên này thực lực quá cường hãn, chỉ sợ ta không ra tay sẽ làm chúng nó chạy trốn. Tại Lôi Ưng đưa tia điện công kích hạ, cái kia bốn con Xích Hỏa Phi Long quanh thân đột nhiên bắn mạnh ra ngọn lửa màu đỏ thắm, tương lai đột kích tia điện toàn bộ che ở bên ngoài cơ thể, sau đó chuẩn bị hướng ra phía ngoài phá vòng đây. Phượng Tiên Tứ khép cười một tiếng, ở tình huống như vậy hắn sao cam lòng để phi long chạy trốn, hơn nữa này bốn con có thể đều là thông linh đỉnh cao tu vi Xích Hỏa Phi Long, thu phục sau, mỗi một đầu đều có cùng Lôi Ưng Vương không phân cao thấp thực lực, cầm đầu cái kia một con phi long thực lực thậm chí so với Lôi Ưng Vương còn cường hẳn hơn. Chỉ thấy tay phải của hắn chỉ tay, thập tam châu kim ly kiếm tử tu gi trong nhận bắn nhanh mà ra ở giữa không trung hơi một bàn toàn cấp tốc hóa thành một đạo to lớn kim quyển đem bốn con phi long vững vàng nốt lại cùng một thời gian phượng thiên tứ mệnh lệnh lôi ưng đỉnh chỉ công kích thân hãm luyện ma quyển này mấy con xích hỏa phi long như cá trong chậu cũng lại khó có thể thoát thân bành phi long bị luyện ma quyển nốt lại sau thân thể khổng lồ không ngừng xông tới luyện ma quyển phát sinh trận pháp vòng bảo hộ nhưng là mặc cho chúng nó dùng ra sao lực cũng khó có thể phá tan vòng bảo hộ phòng ngự thật là có mấy phần man lực cảm giác được trận pháp vòng bảo hộ đang bay lông và chạm hạ kịch liệt lay động phượng thiên tứ trong tay pháp quyết vừa bấm. Luyện Ma Quyển bên trong trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo kiếm khí màu vàng kim, hướng về bốn con phi long đánh tới. Kết cục có thể tưởng tượng ra, tại luyện Ma Quyển vạn ngàn kiếm khí công kích hạ, một nén nhang không tới thời gian, bốn con phi long cả người mình đầy thương tích, cũng không còn năng lực chống cự, từng cái bị Phượng Thiên Tứ thu hút kim châu kết giới bên trong, xích hỏa phi long còn đã hoàn toàn bị thu phục, kế tiếp là phải đem chúng nó thuần hóa. Bất quá tại thuần hóa phi long trước đó, Phượng Thiên Tứ còn muốn làm một chuyện, chính là đi xích hỏa phi long xảo huyệt, đưa chúng nó một lưới bắt hết. Cùng Lôi Uy Vương câu thông một thoáng, nó biết được phi long xảo huyệt vị trí. Xung phong nhận việc dẫn dắt chủ nhân đi vào trinh phạt. Chúng nó cương vũ lôi ương bộ tộc ăn xích hỏa phi long quá nhiều thiệt thòi, bây giờ gặp chủ nhân của mình phải đem này quần đáng ghét phi long một lưỡi bắt hết, đương nhiên muốn sử dụng toàn lực giúp đỡ. Tại lôi ương vương chỉ dẫn hạ, phượng thiên tứ xuất lĩnh nhưng quần bay gần nửa canh giờ, tại một chỗ trên vách đá dựng đứng phát hiện xích hỏa phi long xào huyệt. Tại sao huyệt nơi còn có mấy chục con thành niên phi long lưu thủ? Tại lôi ương đại quân công kích hạ, lập tức quân lính tăng gan bị phượng thiên tứ từng cái thu hút kim châu kết giới. Thấy trên vách núi đá lít nha lít nhít phi long hăng động, phượng thiên tứ phi thường kiên trì từng cái siêu tầm một cái hang động đều không có vung tha. ở chỗ này hắn lại bắt được hai mươi mấy con vừa ra đời tiểu phi long, còn có ba mươi, bốn mươi viên chưa ấp phi long trứng, có thể nói là thu hoạch rất lớn. bên ngoài kinh hỉ lũ lượt kéo đến, đang bay long trong hang động, phượng Tiên tứ phát hiện không ít đồ tốt, có linh tinh, yêu thú nội đan, đủ loại luyện khí khoáng thạch, thậm chí còn có nhân loại tu sĩ sử dụng pháp khí. đều nói nắm giữ huyết thống long tộc yêu thú có cất giấu bảo vật yêu thích, này quần xích hỏa phi long tại thập vạn đại sơn bên trong cũng không biết sinh sôi sinh lợi bao nhiêu năm, cất giấu cực kỳ phong phú. Những kia linh tinh pháp khí hơn nửa đều là chết đang bay lòng trong tay tu sĩ để lại, bị chúng nó cho rằng bảo vật cất dấu lên. Những pháp khí này bên trong không thiếu thượng cổ tu sĩ để lại, niên đại xa xưa, hình thức cổ phác, có tới đến mấy chục kiện, phượng thiên tứ không có từng cái quan sát, toàn bộ ném tới tu di trong nhẫn, tạm gác lại sau đó nhàn dỗi lúc lấy thêm đi ra nghiên cứu. Trong đó một cái vòng tròn pháp khí hình thức khá là kỳ lạ, khiến cho hứng thú của hắn. Chỉ thấy này vòng tròn pháp khí chỉ có to bằng bàn tay, hoàn thân nặng có mấy chục cái chuông đồng nhỏ, hình thức cổ phác, vận dụng thần thức tìm tòi. Phượng Thiên Tứ phát hiện này hoàn trên người mỗi một cái chuông đồng bên trong đều ẩn chứa có phạm vi mấy trăm trượng không gian. Vạn thú hoàn. Một tiếng thét kinh hãi, Phượng Thiên Tứ trong đầu đột nhiên nhớ tới Tuần thú bí thuật bên trong từng đề cập quá Vạn thú tông bên trong trí bảo Vạn thú hoàn, hoàn thân mười linh, mỗi một linh ẩn chứa phạm vi một trăm trượng không gian, có thể cung cấp yêu thú sinh lợi. Đồng thời Vạn thú hoàn bản thân lấy ra sau có thể áp chế yêu thú đưa chúng nó thuần phục công hiệu. Nay Vạn thú hoàn là các đời Vạn thú tông tông chủ bên người trí bảo, chỉ bất quá truyền tới ba năm trước thời điểm cũng đã mất, chẳng biết đi đâu. Chắc là vạn thú tông tu sĩ cầm bảo vật này đi tới thập vạn đại sơn bên trong đi săn yêu thú, khả năng tao ngộ tình huống ngoài ý muốn bất hạnh thân vẫn, hoặc là vô cùng có khả năng bị chết tại xích hỏa phi long tổ tiên trong tay trên người hắn di vật tự nhiên liền bị phi long cất giấu lên, một cho tới hôm nay mới bị phượng thiên tứ phát hiện. Bảo bối tốt, có người ta này thuần hóa yêu thú cũng có thể trở nên quang minh chính đại rồi. Phượng thiên tứ một tiếng thầm khen, đem vạn thú hoàng thu vào tu di trong nhẫn. Có này hoàn, hắn sau đó trở lại thiên môn liền có thể quang minh chính đại khai triển thuần hóa yêu thú đại kế, nếu không thì. Chỉ là trên người hắn nhiều như vậy yêu thú làm sao gửi liền muốn gây nên người khác hoài nghi. Phải biết bây giờ giới tu hành luyện chế ra ngự thú túi bên trong to lớn nhất cũng chỉ có phạm vi mấy chục trượng không gian, Phượng Tiên Tứ cũng không thể mỗi lần ra ngoài trên người mang theo mấy chục cái ngự thú túi đi. Húm hổ, thân thể hơi chút lớn hơn một chút yêu thú ngự thú túi căn bản là chứa không nổi. Nay một chuyến không chỉ có thu phục xích hỏa phi long, hơn nữa còn đạt được chúng nó cất giấu hơn vạn năm bảo tàng, có thể nói là đạt được một bút không thể nào tưởng tượng được của cải. Phượng Tiên Tứ trong lòng vui vẻ và phấn Nhãn thoáng nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một dòng suối nhỏ ngắm lại xem tiến vào trong núi đã co vài nhật luôn luôn hái sạch sẽ hắn mấy ngày này không có tắm liền cảm thấy được trên người không thoải mái phi thân nhảy đến lôi ưng vương trên lưng điều động nó hướng về bên dòng suối nhỏ bay đi giáo ba suối nước róc rách trong suốt trong suốt sơn tuyền róc rách xuôi dòng mà xuống tại một chỗ đất trũng trên hình thành một phương tiểu đàm. lúc này phượng thiên tứ chính ngâm nhập nước trong đầm thỏa thích cọ rửa những ngày qua trên người lưu lại dơ bẩn nhân gặp việc vui tinh thần sảng khoái lần này thập vạn đại sơn hành trình thu hoạch vượt xa hắn trước kia mong muốn tưởng tượng đặc biệt là xích hỏa phi long bảo tàng có thể nói là trên trời rơi xuống hoàng tài trong lòng hư phấn, liền luôn luôn thận trọng hắn giờ khắc này một bên cọ rửa thân thể một bên trong miệng vẫn rên lên ra hương cười nhỏ có vẻ cực kỳ thích ý lần này trở lại thiên môn cho các sư đệ mỗi người một con xích hỏa phi long thật muốn thấy bọn họ thu được phần này đại lễ lúc vẻ mặt phượng tiên tứ nằm thẳng tại trên mặt nước một bên hưởng thụ mát mẻ đầm thủy cho thân thể mang đến nhẹ nhàng khoan khoái sung kích vừa muốn tưởng chính mình sau khi trở về đưa cho các sư đệ xích hỏa phi long khi thu sủng, bọn họ nhất định sẽ hưng phấn ba ngày ba đêm liền giác đều ngủ không được. nghĩ đến đây, phượng thiên tứ khoẹt miệng không bậy hiện lên một vẻ tấm áp đủ cười. từ khi cửa nát nhà tan sau, hắn cũng chỉ có tại quan kiếm phong kiếm các bên trong tìm tới lâu không gặp thân tình cảm giác, loại cảm giác này rất ấm áp, khiến cho hắn thường xuyên hoài niệm. rời khỏi sư thúc các sư đệ đã có hơn 20 ngày, nói thật, phượng thiên tứ trong lòng vẫn đúng là đĩnh tưởng niệm bọn họ. trong lòng hạ định chủ ý, tẩy hảo sau liền trực tiếp điều động lôi ương bay ra thập vạn đại sơn. Mặc kệ có thể hay không tìm đều đồng thời đến đây thiên môn chúng đệ tử, ngược lại, hắn là phải đi về, bởi vì hắn nhớ nhà. Trong suốt trong suốt đàm nước trôi tẩy khiến phượng thiên tứ cả người sảng khoái, thời gian sắp xỉ rồi, hắn cũng chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo sau đó xuất phát. Người vẫn rất biết hưởng thụ mạng. Một đạo nhàn nhạt tâm thanh từ trong rừng núi truyền đến, cùng một thời gian, phượng thiên tứ xuyên tấu qua tâm thần cảm ứng được ở phía trên không trung xoay quanh phi hành lôi ưng phát sinh sợ hai tiếng kêu to, loại này sợ hai thật giống đến từ lôi ương linh hồn nơi sâu xa nhất, phượng thiên tứ tin tưởng cảm nhận được chúng nó mỗi người sợ run run run. run liền lôi ương vương cũng không ngoại lệ. Đàm thủy phát sinh rào, địa một tiếng vang nhỏ, phượng thiên tứ tại trong chớp mắt từ trong nước chui ra cũng từ trên bờ cầm quần áo cầm trong tay mặc, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn về phía núi rừng bốn phía. hắn này liên tiếp động tác thật nhanh cực kỳ, không có một chút nào dây dưa dài dòng. đối mặt không biết tên nguy cơ lúc phượng thiên tứ phản ứng thường thường cực kỳ nhạy cảm. thấy hoa mắt, ba bóng người thật giống đột nhiên xuất hiện bình thường đứng ở chính mình trước người cách xa ba chỗ nơi. nhìn kỹ, ở trong là một vị trên người mặc tử y dung nhan cực mỹ nữ tử ở bên người nàng bên trái là một gã thân cao trượng hai cực vì làm hùng tráng cự hán, một bên khác là một gã thân thể nhỏ gầy người đàn ông trung niên, chỉ thấy trong miệng hắn lồi ra hai cái hơn tất trường răng nanh, lưng mọc một đôi cánh rơi, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Ba người này trên người mơ hồ lộ ra cực kỳ khí tức khủng bố, khiến cho Phượng Thiên Tứ hầu như có xoay người đảo tàu ý niệm, đặc biệt là ở trong tên kia cô gái áo tím, trên người nàng tản mát ra khí tức hầu như so với mình sư phụ Kiếm Huyền Tử còn cường đại hơn. Ba tên Thái Hư Tu sĩ, Phượng Thiên Tứ trong lòng chấn động mạnh, trước mắt ba người này tướng mạo quái dị, tu vi cực cao đều dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, thật giống như là tại xem vật chết giống như vậy, đặc biệt là cái kia vóc người nhỏ gầy người đàn ông trung niên, hắn lại còn hơi phiến nhúc nhích một chút hai cánh sau lưng, thử trong miệng hai cái hơn tốc trường răng nanh trùng phượng Thiên tứ âm hiểm cười liên tục. Nhân loại tu sĩ sao có như thế quỷ dị bề ngoài, lẽ nào bọn họ là? Câu nói kế tiếp Phượng Thiên Tứ không dám tưởng tượng xuống, chính mình lẽ nào vận may tốt như vậy, lập tức bính kiến ba con có thể biến ảo hình người thông thần yêu thú. Yêu thú chỉ cần đạt đến thông thần cảnh giới, liền có thể hóa hình người, thông nhân ngữ Chúng nó giờ khắc này tu vi có thể so với bình thường Thái Hư tu sĩ cường hãn có thêm. Lấy Phượng Thiên Tứ tu vi bây giờ, đừng nói ba cái, chính là hắn môn trong đó bất luận một hai đều có thể dễ dàng đem hắn chu diệt hơn trăm lần. Vạn Bối Phượng Thiên Tứ gặp gỡ ba vị tiền bối. Trong lòng mơ hồ đoán được bọn họ thân phận thực sự, Phượng Thiên Tứ quyết định vẫn là giả bộ hồ đồ, kỳ vọng bọn họ sẽ không làm khó chính mình. Nhân loại, ngươi cũng không cần áng trừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, Bản Vương hỏi ngươi, phía trên này lôi ưng nhưng là chịu ngươi điều động. Cô gái áo tím trên mặt không có biểu tình gì chỉ tay một cái trên trời xoay quanh những quần. Hỏi. Hơi một suy nghĩ, Phượng Thiên Tứ Phi thường thẳng thắn hồi đáp, "Không sai, chúng nó xác thực đã bị vãn bối thuần hóa. Đây là không cách nào ẩn giấu sự thực, nói lao e sợ sẽ đưa tới nàng vô tình công kích, đơn giản ăn ngay nói thật." Ha ha ha. Cô gái áo tím ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, trong tiếng cười ẩn chứa không che giấu nổi sắc ý, tại trong rừng núi vang vọng không ngừng ngươi dê tẩm này, nhân loại ngược lại cũng có chút bản lĩnh, tu vi như vậy hạ thấp, liền có thể điều động ta hơn trăm yêu tộc vì ngươi bắn mạng, nhưng đáng tiếc, ngày hôm nay ngươi đụng phải bản vương, hừ, nạp mạng đi đi." Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh cự hán kia trong miệng điên cuồng hét lên một tiếng trong nhất thời trên người lộ ra một cỗ cường đại khí trạng đem vượng thiên tứ vững vàng nhốt lại cảm nhận được bốn phía truyền đến vô cùng áp lực vô tận sau một khắc thân thể của chính mình thì sẽ bị cô áp lực này hủy thành bụi mịn Phượng thiên tứ không lại do dự hơi suy nghĩ thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không còn tâm hơi ồ cự hán khẩu bên trong phát sinh một tiếng kinh ngạc đối với hắn mà nói vượng thiên tứ hét cùng trên đất một con run dế cũng không khác gì là nhẹ nhàng một niệm liền có thể đem hắn chui diện Nhưng là không ngờ rằng nhân loại này lại có thể thoát ly chính mình khí tràng không chế, trong nháy mắt liền thân hình đều biến mất không còn tăm hơi. Trong lòng hắn nhất thời giận dữ, vận dụng tự thân cường đại nguyên thần lực lượng tìm tòi Phượng Thiên Tứ tung tích, nhưng là, này trong vùng khu vực phạm vi mấy chục dặm đã bị hắn qua lại sát dò xét 3.4 lần, vẫn không có phát hiện nhân loại hình bóng, trên mặt không biểu lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Lưu biết, đặt đến hắn cảnh giới này, nhân loại bừa ẩn thân thủ thuật che mắt loại hình đạo pháp căn bản là trốn không thoát nguyên thần của hắn sát tham, nhưng là, hết lần này tới lần khác liền tìm không tới Phượng Thiên Tứ thân ảnh khiến cho trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc không rõ. Chương 264: Phá giới. Tử Huyết Vương, thiên nhân loại này thi triển chính là bí thuật nào? Lại ngay cả ta cũng sát tham không tới tung tích của hắn. Thử mấy lần, như trước không tìm được Phượng Thiên Tứ thân ảnh, cự hắn bất đắc dĩ hạ hướng về cô gái áo tím thị giáo. Ba người này đó là yêu tộc Tử Huyết Vương cùng ba nhãn bạo viên kim cương còn có thanh cánh huyết bướm, bọn hắn tới đến Thập Vạn Đại Sơn vốn là muốn săn bắt một hai tên nhân loại thái hư tu sĩ, không nghi tới bị Phượng Thiên Tứ điều động ứng quân hấp dẫn, mới vừa tới nơi đây với hắn tao ngộ. Thử Trên người nhân loại này hơi có chút quái lạ. Tử Huyên Vương hừ lạnh một tiếng, Vương Ngọc Thủ chỉ tay phượng thiên tứ biến mất địa phương, nói: Hắn chính ở chỗ này, vẫn tại chỗ cũ. Ba nhãn bảo viên kim cương sờ sờ đầu, không hiểu nói, không thể nào, ta dùng nguyên thần lực lượng thăm dò nhiều lần, nơi nào không có thứ gì. Tử Huyên Vương khép cười một tiếng, nói rằng: Kim cương, bản về ngươi bây giờ công kích thực lực đã cách yêu vương cảnh giới cách biệt không xa, thế nhưng với thiên đạo cẳng ngộ phương diện này, ngươi vẫn kém quá xa, cái này cũng là ngươi vì sao khó có thể đột phá đến yêu vương cảnh giới nguyên nhân? Kim Cương bị nàng nói như thế, nét mặt dán mua đỏ chót, rồi lại không cách nào phản bác. Chỉ nghe Tử Huyên Vương tiếp tục nói, tên nhân loại này biến mất địa phương không gian vẫn song chấn động dị thường. Nếu như bản vương nếu như không có đoán sai, hắn trốn vào kết giới bên trong. Kết giới? Không thể nào, đó là nhân loại người tu hành đạt đến Thái hư cảnh giới lúc vừa mới có thể lĩnh ngộ thần thông. Hắn bất quá một tên chỉ là hóa thần tu sĩ, làm sao có thể làm được? Kim Cương trong mắt tràn ngập thần tình không thể tin tưởng, đánh chết hắn cũng không tin nhỏ yếu như vậy nhân loại nhiên sẽ có thần thông như vậy. Cái này, bản vương cũng không rõ ràng. Từ Huyễn Vương trong con người đột nhiên bắn mạnh ra một vệ tinh mang bất quá, ta cũng có thể đem hắn bắt tới để hỏi rõ ràng. Nói cho hết lời, chỉ thấy nàng cả người bắn ra một cỗ nồng đậm khói tím, nhất thời đem Phượng Thiên Tứ biến mất địa phương bao phủ lại. Phượng Thiên Tứ tại tính mạng du quan thời khắc, cũng không còn kiên kỵ, hơi suy nghĩ, lắc mình trốn vào kim châu kết giới bên trong. Thân hình của hắn mới vừa xuất hiện, Tử Linh cùng Ô Giao liền hướng về bên cạnh hắn chạy tới. "Chủ nhân, ngươi lần này có thể phát lớn hơn, lại nắm nhiều như vậy đầu xích hỏa phi long." Vừa đến đến bên cạnh hắn, Ô Giao liền vội vội vã vã địa ở một bên cười lấy lòng đạo chủ nhân, ta cầu ngươi trước tiên không nói những này. Ô Giao, ta hỏi ngươi một chuyện. Phượng Thiên Tứ đánh gãy hắn, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, nếu như là thông thần cảnh giới yêu thú có không có khả năng từ ngoại giới phá tan này Kim Châu kết giới? Hắn bây giờ quan tâm nhất đó là cái vấn đề này, chính mình tại ba người kia hình yêu thú trước mặt biến mất, bọn họ nhất định không cam lòng, sẽ thi pháp phá giải chính mình Kim Châu kết giới, còn có thể hay không bị bọn họ bài trừ? Phượng Thiên Tứ trong lòng mình cũng không hề có nắm chắc, cái này. Ô Giao gặp chủ nhân vẻ mặt nghiêm túc biết hắn khả năng gặp phải đại địch, suy nghĩ một thoáng, nói, ngoại trừ năm đó đem tai nuốt lại thiên vực, này kim châu kết giới đó là ta đã thấy thần kỳ nhất kết giới, bằng vào ta suy đoán, bình thường thông thần cảnh giới yêu thú căn bản không cách nào tham dò biết được sự tồn tại của nó, trừ phi, trừ phi cái gì, trừ phi yêu thú kia có thể đạt đến yêu vương cảnh giới, cũng chính là các ngươi nhân loại nói tới thái hư cảnh giới đỉnh cao, ô dao mặt lộ vẻ ngóng trong tâm ý, nói, đạt đến loại cảnh giới kia, đã có thể đến dòm ngó đại đạo biên giới, cảm ngộ lực lượng của đất trời, tuy rằng chủ nhân kết giới thần kỳ ẽ e sợ vẫn là dấu bất quá bọn hắn. Dấu bất quá bọn hắn cũng được. Ken chốt là bọn họ có thể không phá tan này Kim Châu kết giới. Phượng Thiên Tứ trong lòng lo lắng, hỏi: "Này Kim Châu kết giới tựa hồ vừa mới trưởng thành, lấy chủ nhân tu vi vẫn không cách nào phát huy nó một phần mười uy năng, vì vậy, hẳn là không ngăn được yêu vương cảnh giới yêu thú thiên phú lĩnh vực." Đặt được ô giao đáp hắn sau, Phượng Thiên Tứ trong lòng có như đè lên một khối cự thạch nặng cân giống như trầm trọng, tình huống bây giờ chỉ có cầu thần phù hộ ba người kia hình yêu thú bên trong không có yêu vương cấp bậc tồn tại, bằng không, tính mạng nguy rồi. Đáng tiếc vận may của hắn chấm dứt. Chỉ thấy kim châu kết giới bầu trời đột nhiên trở nên ảm đạm đi, ngoại giới bên trong dâng lên từng cỗ từng cỗ màu tím sương mù hướng về kết giới bên trong ăn mòn mà đến, tại nguồn sức mạnh này ăn mòn hạ, Phượng Thiên Tứ tinh tưởng cảm nhận được kết giới không gian đang không ngừng lay động, hình như có đổ nát dấu hiệu. Nhân loại, ngươi cho rằng trốn ở kết giới bên trong bản vương liền tìm không tới ngươi sao? Hừ, bây giờ là chính ngươi đi ra vẫn để cho bản vương phá hủy này kết giới buộc ngươi đi ra. Kết giới bầu trời truyền đến từ Huyền Vương cái kia giống như thiên thần bình thường âm thanh, chấn động đến mức này phương địa giới ong ong vang vọng. Bị Phượng Thiên tứ thu vào kết giới bên trong yêu thú rồn rập kinh hoàng thất thố, không biết thanh âm này từ đâu mà đến, làm sao bây giờ, đến cùng bây giờ nên làm gì? Đối mặt tử Huyễn Vương loại này yêu vương cấp bậc cao thủ, Phượng Thiên tứ cảm thấy mình như vậy vô lực, ngay cả chạy trốn liều mạng mà cơ hội đều không có. Hiện tại hắn có thể coi là là từ đại hỉ chuyển biến thành đại bi, tính mạng mình đều sẽ khó bảo vệ được, từ xích hỏa phi long nơi nào đạt được nhiều hơn nữa bảo tàng lại có tác dụng gì? Lúc này hắn đấy lòng đột nhiên vang lên tử linh âm thanh thiên tứ, ngươi mau đem ta thả ra! mới vừa nói thoại chính là tộc nhân của ta, chỉ cần ta đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ không làm có ngươi. Tử Linh những lời này đối với Phượng Thiên Tứ mà nói không khác hẳn với giống như là chết chìm người ở bên trong nước nắm lấy một cái ngọn cỏ cứu mạng. Tử Linh ngươi xác định nàng là tộc nhân của ngươi. Tiểu tử phi thường khẳng định gật đầu. Được rồi, hai chúng ta cùng đi ra. Phượng Thiên Tứ cảm ứng được kết giới sắp không chống đỡ nổi, ôm lấy Tử Linh lắc mình xuất ra Kim Châu kết giới. đang ở ngoại giới Tử Huyên Vương đang chuẩn bị khống chế Thiên Phú của chính mình lĩnh vực đem nhân loại kia kết giới một lần phá hủy lúc chỉ thấy người trước mắt ảnh lóe lên nhân loại kia thân hình xuất hiện ở trên sân. tốt. ngươi này nhân loại đáng chết rốt cục đi ra, xem ta bất nhất quyền đưa ngươi đánh thành thị tiết. thấy phượng thiên tứ thân hình xuất hiện, ba nhãn bảo viên kim cương nổi giận gầm lên một tiếng, vung quyền trực tiếp hướng về hắn đảo đi. kim cương một quyền này là hàm vỡn mà ra, một cái tu vi như vậy hạ thấp nhân loại lại làm cho mình tại tử huyễn vương cùng thanh bức trước mặt xấu mặt, hắn lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được ra. một quyền này sẽ qua chỗ không gian như cái gương bình thường vỡ vụn đổ nát, phượng thiên tứ chỉ cảm giác mình bị một cỗ tuyệt đại không thể chống đỡ khí trạng tập trung, khó có thể né tránh mảy may. Dừng tay, hét lên từng tiếng, chỉ thấy kim cương trước năm đấm phương đột nhiên xuất hiện một mặt màu tím tâm chắn, che ở Phượng Thiên tứ trước người, mặc cho hắn một quyền có thể khai thiên tiếp địa, nhưng không cách nào phá tan tâm chắn phòng ngự mảy may. "Oen!" Một tiếng vang trời nổ vang tại giữa núi rừng rung động tản ra, âm thanh vang, nối liền trời đất. Tuyệt mãnh cường đại kinh khí từ màu tím tâm chắn cùng kim cương cự quyền trong lúc đó phun ra mà ra hướng về bốn phía tán đi, chỉ thấy kinh khí nơi đi qua như bẻ cánh khô tại hai bên trên mặt đất từng người hình thành một đạo rộng hơn 10 trượng hươu câu. Từ Huyết Vương Ngươi vì sao ngăn cản ta chu diệt tên nhân loại này? Mắt thấy ghê tợm này, nhân loại sẽ bị một quyền của mình đánh cho bực miệng. Không nghĩ tới bị Tử Huyễn Vương cản trở, Kim Cương vô cùng khó hiểu, lớn tiếng hỏi. Tử Huyễn Vương không để ý tới thải hắn, chỉ là dùng ánh mắt khẩn nhìn chăm chú Phượng Thiên Tứ trong lòng Tử Linh. Chi chi chi. Chỉ thấy tên tiểu tử này liên tục quay về nàng kêu to, đổi làm cái khác người ngoài không rõ ý tứ của nó, nhưng là ở đây bốn vị nhưng có thể rõ ràng biết được Tử Linh chính đang liên tục đều. Lão tổ tông. Lão tổ tông. Kim Cương một quyền nai khiến Phượng Thiên Tứ đến bây giờ vẫn không có lấy lại tinh thần. Chỉ cảm thấy trong lòng hơi động, Tử Linh đã nhảy đến trên mặt đất hướng về Tử Huyền Vương chạy tới. Chỉ thấy nó 2 3 lần liền tới đến Tử Huyền Vương bên người, thả người nhảy một cái nhảy đến trong ngực của nàng, miệng nhỏ liên tục chít chít kêu to, tựa như tại cùng với nàng tố nói gì đó. Nhìn thấy tình cảnh này, Kim Cương cuối cùng đã rõ ràng rồi Tử Huyền Vương vì sao ngăn cản chính mình động thủ tru diệt tên nhân loại này. Bởi vì tên nhân loại này trong lòng còn có một con tiểu tử ngọc điêu, Tử Huyền Vương thân là Tử Ngọc Điêu bộ tộc bối phận to lớn nhất chủ giả, sao tùy ý chính mình tử tôn tự ở trong tay của hắn. Thấy Vượng Tiên Tử ôm Tử Linh sau khi xuất hiện, Tử Huyên Vương không chỉ ngưng đối với Kim Châu kết giới công kích, hơn nữa còn thế bọn họ ngăn trở Kim Cương phải giết một quyền. Giờ khắc này, nàng ôm ấp Tiểu Tử Linh, trong mắt tất cả đều là ôn nhu tâm ý. Ta Tiểu Tôn Tôn, trên người ngươi tại sao lại có ta con gái khí tức? Nói cho lão tổ tông, mẫu thân của ngươi tên gọi là gì? Giờ khắc này, Tử Huyên Vương nhẹ nhàng xoa xoa Tử Linh ôn hòa bộ lông, ôn nhu hỏi. Tử Linh nghe xong ô ô thấp giọng kêu lên vài tiếng, sau đó trong mắt nhỏ chảy xuống màu tím nước mắt châu. Hoan Mỹ, ta đáng thương con gái, ngươi vì sao không nghe đường, rơi vào hiện tại kết cục này? Tử Huyên Vương lộ ra vẻ vô tận bi thương, nhỏ nhỏ màu tím giọt nước mắt theo nàng trắng loáng khuôn mặt lướt xuống. Chịu các nàng ảnh hưởng, trên sân bầu không khí một mảnh bi thương. Kim Cương cùng Thanh Bức đứng ở một bên, yên lặng không nói. Hắn hai người tựa hồ đã rõ ràng này, còn tiểu tử Ngọc Điêu cùng Tử Huyên Vương trong lúc đó quan hệ. Liên Phượng Thiên Tứ trong lòng cũng mơ hồ đoán được, chỉ là trong lòng hắn còn có mấy phần nghi hoặc thôi. Cô gái áo tím này rất hiển nhiên là một con đạt đến yêu vương cảnh giới Tử Ngọc Diêu, từ nàng trong miệng có thể nghe ra Tử Linh Mẫu thân là con gái của nàng. Nhưng là dựa vào yêu linh trí dị trên ghi chép. Tử Ngọc Điêu bộ tộc chỉ cần sinh hạ ấu thể sau, mẫu điêu thì sẽ tử vong. Tử Linh mẫu thân đã là như thế, vì sao cô gái áo tím này có thể phòng ngừa đây? Kỳ thực phượng Thiên tứ không biết, Tử Ngọc Điêu bộ tộc truyền thừa huyết mạch huyền bí liền năm đó sáng tác yêu linh trí dị vị tiền bối kia tu sĩ cũng không hẳn vậy biết được. Chúng nói bộ tộc này truyền thừa huyết mạch lúc sẽ rất lớn hao tổn cơ thể mẹ tinh khí. Nếu như Tu Vi không có đạt đến thông thần cảnh giới, một khi sinh hạ ấu thể, thì sẽ bởi vì tự thân tinh khí tiêu hao hết mà tử vong. Tử Linh mẫu thân là Tử Huyễn Vương đạt đến yêu vương cảnh giới lúc vừa mới sinh ra ấu thể lấy nàng lúc đó đạo hải cao, tuy rằng tổn thất một ít tinh khí, nhưng đối với thân thể của chính mình không có quá to lớn gây trở ngại, tu luyện sau mấy chục năm liền có thể đem hao tổn tinh khí bổ sung trở về. Năm đó ở Vạn Yêu Quật bên trong, Tử Linh Mâu thân tử hoàn mỹ cực chịu tử huyền vương sủng ái, bởi vậy tính cách không khỏi tùy hứng bướng bỉnh, tại nàng tu vi đạt đến thông linh cảnh giới lúc liền một mình một người lén lút chạy ra ngoài kiến thức Vạn Yêu Quật thế giới bên ngoài. Từ Ngọc Điêu bộ tộc huyết mạch cực kỳ hiỏi đòi, liền Vạn Yêu Quật cũng bất quá chỉ có mười mấy con. Thế nhưng phóng tầm mắt thần châu đại địa vẫn có cái khác huyết mạch sinh sôi tồn tại. Tử Hoàn Mỹ lưu sau khi ra ngoài, ở bên ngoài du ngoạn mấy chục năm, ở một tòa vô danh trong sơn mạch gặp phải Tử Linh phụ thân, hai con Tử Ngọc Điêu nhất kiến trung tình, vừa thấy đại yêu, toại kết làm bầu bạn. Đáng tiếc, chúng nó khi đó tu vi đều chỉ có thông linh cảnh giới, tuy rằng ngoại địch khó có thể xúc phạm tới chúng nó, thế nhưng Tử Ngọc Điêu truyền thừa huyết mạch quy tắc nhưng là chúng nó kẻ địch lớn nhất, Tử Linh phụ thân vì vậy mà đánh mất tính mạng. Sau đó không lâu, tử Hoàn Mỹ một mình đối mặt thiên kiếp, khó địch nổi uy hoàng thiên uy, cuối cùng rơi vào thân vẫn kết cục, bất quá vạn hạnh chính là, nàng Lâm Chung vẫn đem huyết mạch của mình tiếp tục kéo dài đó chính là Tử Linh. Ngoan Tôn Tôn, sau đó có Lao Tổ tông bảo vệ ngươi, cũng không ai dám thương tổn ngươi. Tử Huyễn Vương ức chế trong lòng bị thương, đảo mắt nhìn về phía Kim Cương, nổi giận nói, Kim Cương, cái tên nhà ngươi chính là như vậy xúc động, nếu không phải bản vương ra tay nhanh, ta tiểu Tôn Tôn liền muốn hủy ở trong tay ngươi. Hừ, nếu là nó có chuyện bất chắc, các ngươi ba nhãn bạo viên bồi thêm 100 cái mệnh cũng khó có thể bồi thường. Kim Cương nhìn thấy nàng nổi giận, sợ đến vội vã thấp giọng bồi tội. Vạn yêu cột ba đại yêu vương, Tử Huyễn Vương tuy rằng xếp hạng thứ 3, cũng không đại biểu thực lực của nàng liền xếp hạng cuối cùng vừa vặn ngược lại, đang muốn đấu sắp nổi lên đến, liền xếp hạng thứ nhất băng long vương cũng muốn sợ nàng bà phần. Lấy kim cương ba nhãn bảo viên chân thân, cho dù hắn đạt đến yêu vương cảnh giới, thực lực cũng không cách nào cùng Tử Huyễn vương so với, đây là về thiên phú sai biệt, ngày sau căn bản khó có thể bù đắp. Chương 265, ba đại yêu vương. Tử Huyễn vương trách cứ Kim Cương sau, đem ánh mắt lạnh như băng chuyển hướng Phượng Thiên tứ, lạnh giọng nói: "Nhân loại, ngươi dám dùng ti tiện thủ đoạn bức bách ta tôn nhi với ngươi tiến hành nguyên thần sáng dư thuận, ngươi biết không? Như ngươi vậy làm cho dù chết trên 100 lần cũng không quá đáng." Thanh âm của nàng bên trong tràn đầy cực độ phẫn nộ, xem vẻ mặt, tựa như phải đem Phượng Thiên Tứ chém thành muôn mảnh vừa mới giải mối hận trong lòng, nhưng là nàng cố nén không có ra tay. Tôn Nhi của mình cùng trước mặt tên nhân loại này Nguyên Thần Vương thông sau, hai người trong lúc đó sẽ có thần bí liên hệ, một phương tử vong, một phương khác không chết cũng sẽ bị trọng thương, hình thành một loại đồng sinh cộng tử lẫn nhau ý tồn quan hệ. Tử Huyên Vương tuy rằng tê, hống hận Phượng Thiên Tứ, nhưng cố nén trong lòng vô tận lửa giận không có ra tay, nàng biết Ê. rõ, đánh chết tên nhân loại này, chính mình duy nhất Tôn Nhi cũng sẽ chịu đến không cách nào cứu lại thương tổn. Thân là tử ngọc điêu bộ tộc đối phận tôn sùng nhất trưởng giả, vạn yêu quật ba đại yêu vương một trong, Tử Huệ vương trong lòng thực sự không cách nào nhịn được tôn nhi của mình bị một nhân loại nô dịch, nàng giờ khắc này hai mắt phún lửa, cả người tàn mát ra cường đại khủng bố khí tràng dẫn tới phụ trong phạm vi gần 10 trượng không gian kịch liệt bắt đầu dập dờn. Chíp chíp chi, nhìn thấy chính mình tổ mẫu bộ dáng như vậy, Tử Linh quay về nàng liên tục tiêu to, còn bất chợt dùng móng vuốt nhỏ so tải, như là tại cùng với nàng tự nói cái gì. Đứng ở đối diện Phượng Thiên Tứ thông qua tâm thần biết được Tử Linh chính đang vì mình hướng về Tử Huệ vương biện giải nó là cam tâm tình nguyện cùng chính mình tiến hành nguyên thần sáng dự thuật. ở trên đời này, ngoại trừ mụ mụ ở ngoài, thiên tứ đó là ta thân nhất người thân. đây là tử linh đối với tử huyễn vương nói câu nói sau cùng. lúc này, tử huyễn vương trên mặt tức giận dần dần tiêu tán, nàng nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng tử linh đầu nhỏ, ôn nhu nói: tiểu tôn tôn, tại cõi đời này còn có tổ mẫu thương ngươi thương ngươi đây. con gái của mình đã tao ngộ bất hạnh, đối với tử huyễn vương mà nói hiện tại tử linh đó là trong đầu của nàng thị, ai cũng không thể thương tổ nó. nhân loại, tên của ngươi kêu trời tứ đúng không? Tử Huyễn Vương nhìn về phía Phượng Thiên Tứ chậm rãi nói, nửa khí của nàng bình thản, đã không có lúc trước như vậy ngập trời tức giận. Phượng Thiên Tứ nghe xong gật đầu, kính cẩn nói, vâng, tiền bối. Thấy tử Huyễn Vương nét mặt bây giờ, hắn biết mình hẳn là sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Ừm, nghe ta tiểu tôn tôn nói như thế, lúc trước bản vương ngược lại là trách oan ngươi đây. Tử Huyễn Vương trong giọng nói ẩn hà máy náy tử linh đứa nhỏ này sinh ra đến mâu thân của nó cũng đã không lại nhân thế. Ai, ta Tử Ngọc Điêu bộ tộc mặc dù là trời sinh linh thú, thế nhưng tại ấu sinh kỳ thực lực vô cùng gầy yếu, nếu không phải là có ngươi chiếu cố. Ta này đáng thương tiểu tôn tôn còn không biết muốn ăn bao lớn vị đắng, bởi vậy bản vương tại này hướng về ngươi đạo một tiếng cảm tạ. Bất quá Ngữ khí của nàng xoay một cái, cao mày nói, so với nhân loại chúng ta tử ngọc điêu bộ tộc nắm giữ dài dằng dặc sinh mệnh, lời nói không dễ nghe, cho dù ngươi đạt đến nhân loại tu sĩ thái hư cảnh giới, cũng bất quá chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ. Một khi ngươi thân vẫn, thì sẽ cho tử linh mang đến rất lớn thương tổn, những này ngươi nhưng có biết? Tử huyễn vương nói tới không có chút nào sai, yêu thú tuổi thọ thật dài, như chúng nó tử ngọc điêu loại này trời sinh linh thú tuổi thọ càng dài. Tử Huyễn Vương tại Vạn Yêu Quốc ba đại yêu vương trung niên cũng kỳ toán nhỏ nhất cũng đã có hơn 2000 tuổi, còn số tuổi to lớn nhất băng Long vương, hắn đã có hơn 3000 tuổi đây. Đối với năm đó lừa Tử Linh cùng chính mình tiến hành nguyên thần sáng dược thuật một chuyện, theo tuổi tăng lớn, Phượng Thiên Tứ trong lòng cũng khá cảm thấy có chút hối hận, chính mình còn trẻ lúc cách làm quá mức ích kỷ, đối với Tử Linh mà nói rất không công bình. Vạn Bối hiện tại cũng cảm thấy hối hận, không biết tiền bối có thể có phương pháp gì làm cho ta cùng Tử Linh giải trừ nguyên thần sáng dược thuật. Phượng Thiên Tứ trực tiếp đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Chỉ cần Tử Huyễn Vương có biện pháp Hắn không ngần ngại cùng Tử Linh giải trừ Nguyên Thần Vô Thông, bởi vì tại Phượng Thiên Tứ trong lòng, Tử Linh là thân nhân của hắn huynh đệ, trong lòng hắn xưa nay cũng chưa có đem Tử Linh khi thú sủng bình thường đối đãi. "Ngươi thật sự nguyện ý cùng Tử Linh giải trừ Nguyên Thần sáng Dược thuật?" Tử Huyền Vương nghe xong ánh mắt sáng ngời, vui vẻ nói, "Nguyên Thần sáng Dược thuật là Tử Ngọc Điêu bộ tộc độc nhất bí thuật, trong tình huống bình thường chỉ cần thi triển sau cũng chưa có giải trừ phương pháp, bất quá đối với tu vi đã đạt đến yêu vương cảnh giới Tử Huyền Vương mà nói, nàng vẫn có biện pháp của mình." Bất quá tiền đề điều kiện là thi thuật song phương cam tâm tình nguyện đồng ý giải trừ nguyên thần vương người tài năng có thể có một phương không muốn liền khó có thể giải trừ phượng thiên tứ không nói gì, gật đầu từ trong ánh mắt của hắn tử huyễn vương phát hiện đối phương xuất phát từ chân tâm ngươi có thể như vậy vì làm tử linh ý bản vương thực sự vui vẻ tử huyễn vương khen ngợi địa nhìn hắn một cái phải biết phượng thiên tứ nếu là không chịu đáp ứng cùng tử linh giải trừ nguyên thần vương thông cho dù tử huyễn vương đạo pháp thông thiên cũng bó tay hết cách ngươi yên tâm chỉ cần ngươi cùng tử linh giải trừ nguyên thần vương thông bản vương đáp ứng ngươi chắc chắn sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Việc này nghi sớm không nên chậm trễ, liền phiền phức ngươi cùng bản vương đi một chuyến vạn yêu cột đi. Tử Huyên Vương giựt tiếng, chỉ thấy nàng vung tay nhỏ lên, một cỗ màu tím sương mù đem Phượng Thiên tứ thân thể bao vây lấy, lập tức trên sân mất đi hắn cùng Tử Huyên Vương thân ảnh. Ở đây đồng thời, Kim Cương cùng Thanh Bức hai người cũng biến mất tại chỗ. Này Phương U đàm khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại giữa Không Trung liên tục xoay quanh lệ gọi Ưng Quẩn, chúng nó tựa hồ đang tìm kiếm chủ nhân của mình. Vị Tử Huyên Vương phát sinh sương mù bao phủ sau, Phượng Thiên tứ chỉ cảm giác mình như là rơi vào mềm nhún đám mây bên trong, sau đó bên thay truyền đến gào thét chói tai phong thanh. Tuy rằng hai mắt nhìn thấy chỗ đều là tử mêng ngông xương ngủ, nhưng là từ ngoại giới truyền đến phong thanh phán đoán, mình bây giờ hẳn là phi hành trên không trung, hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh cực kỳ. Đây cũng là yêu vương cảnh giới nắm giữ đại thần thông. Trong lòng cảm thán một tiếng, mặc dù mình kỳ ngộ không ngừng, một thân tu vi cùng tu sĩ đồng bậc có thể nói là không thấp hơn bất luận một ai. Thế nhưng, chân chính đối mặt đại thần thông giả vẫn là vô lực như vậy, cho dù có kim châu kết giới cũng khó có thể bảo toàn tính mạng. Lần này, nếu không phải nảy tử Huyền Vương vừa vặn là tử linh tổ mẫu, chính mình chắc chắn phải chết. Trên người những kia có thể dựa vào thủ đoạn ở trước mặt nàng một chút tác dụng đều không có. Đây là cảnh giới chênh lệnh. Đừng nói tử huyễn vương là một vị yêu vương cảnh giới cường giả, cho dù đối mặt một con đạt đến thông thần sơ kỳ cảnh giới yêu thú, chính mình cái gọi là cường đại thủ đoạn cũng không có thể đối với nó sản sinh chút nào uy hiếp. Cảnh giới chênh lệnh như cách nhau một trời một vực, cũng không phải là pháp khí cùng đạo pháp trên ưu thế liền có thể bù đắp. Thâm than một tiếng, phượng Tiên tứ quyết định lần này nếu có thể bình yên trở về tông môn, sau đó tu hành hay là muốn lấy tăng cao tự thân cảnh giới làm chủ. Những kia phụ trợ công kích đạo pháp không phải là không trọng yếu, chỉ là hẳn là có chủ thứ phân chia, tin tưởng chính mình nếu có thể đột phá đến Thái Hư Cảnh Giới, dựa vào đông đảo thủ đoạn, cho dù đối đầu yêu vương cảnh giới cường giả không thể thủ thắng, muốn chạy trốn hẳn là hay là không có vấn đề. Thái Hư Cảnh Giới, ai, đôi này, chuyện này đối với cùng mình mà nói vẫn là xa không thể vời mộng tưởng nha. Phượng Thiên Tứ hiện tại tu vi đã đạt đến Hóa Thần sơ kỳ Cảnh Giới đỉnh cao, khoảng cách đột phá đến Hóa Thần trung kỳ sắp tới không xa. Nhưng là tu sĩ đạt đến Hóa Thần kỳ sau, mỗi tiến dãi một bước đều cần nhiều năm khổ tu mới có thể đạt đến. Hắn tốc độ tu luyện đã cũng coi là kinh thế hai tụ, không phải người thường có khả năng so với. Nhưng là muốn đạt đến hoa thần cảnh giới đại viên mãn, không có mấy chục năm khổ tu vẫn cứ không được. Đạo hạnh là từng điểm từng điểm tích lũy đi ra, tu vi muốn một lần là xong căn bản là không thể nào sự. Ma đạo bên trong mặc dù có chút bí thuật có thể tại cực thời gian ngắn ngủi tăng cao tu sĩ cảnh giới, thế nhưng làm trái ý trời cuối cùng rồi sẽ sẽ gặp đến thiên đạo khiển trách. Khi bọn hắn độ kiếp lúc sẽ trải qua so với bình thường tu sĩ mạnh hơn gấp mười 10, gấp trăm lần thiên kiếp, đến lúc đó. Không một không ở kiếp lôi hạ biến thành cho bụi. Cao vạn trượng đài nhu từ hòn đá tảng bắt đầu xây, tu hành cũng là như vậy, chỉ có đạo cơ thâm hậu mới có thể có cơ hội thành tựu vô thượng đại đạo. Những việc này Phượng Thiên tứ tại nhập môn lúc liền nghe sư phụ tự thuật quá, chỉ là lúc đó hắn tu vi còn thấp, không cách nào lĩnh ngộ đến trong đó huyền ảo vị trí. Bây giờ tinh tế dư vị, sư phụ ngày đó cùng mình nói mỗi một câu nói đều ẩn hàm đại đạo huyền cơ. Bên hai gào két phong thanh không dứt, cho đến nước trừng quá nửa canh giờ, Phượng Thiên tứ đột nhiên phát hiện hai bên phong thanh giắt chỉ, hắn người còn bị màu tím sương mù bao phủ. Bên Thai đã nghe được một cái dàn nua thâm trầm âm thanh. "Ta muội, ngươi làm sao bắt một nhân loại tu sĩ trở về đây?" Âm thanh vừa ra, sáng mắt lên, tràn ngập tại quanh thân màu tím sương mù trong nháy mắt tiêu tán. Phượng Tiên Tứ phát hiện mình đã đứng ở một chỗ bên trên đại điện. Đại điện này cao hơn trăm trượng, điện thân toàn bộ đều là hắc tượng đá thế mà thành, chín cái to lớn trụ đá đỉnh ở trên đỉnh đại điện bộ, cán trên điêu khắc đủ loại yêu thú đồ án, trông rất sống động. Trước điện phía trên 73 tấm cự thạch vươn tỏa, mặt trên ngồi thẳng hai người. Ở trong một vị là trên người mặc bạch y áo bào trắng đầu sinh hai cái rừng lão giả bên cạnh của hắn bên trái còn có một vị người trung niên áo vàng trên người của hai người đều tản mát ra một cỗ cực kỳ uy thế khủng bố khiến cho phượng thiên tứ cảm thấy tu vi của bọn họ so với tử huyễn vương không hề yếu hai người này cũng là yêu vương cảnh giới cường giả hít vào một ngụm khí lạnh phượng thiên tứ tâm đập bịch bịch hắn không ngờ rằng này vạn yêu quật bên trong ngoại trừ tử huyễn vương ở ngoài lại còn có hai tên yêu vương xuyên thấu qua khoẻ mắt dư quang phượng thiên tứ phát hiện mình bên cạnh người hai bên còn đứng lập mấy chục người cái kia kim cương cùng thanh bứt hai người giờ khắc này cũng đứng ở trong đó bọn họ có bên ngoài theo nhân loại không khác nhau chút nào Có thì lại như thanh bức bình thường hình thù kỳ quái, nhưng là mỗi người trên người đều mơ hồ lộ ra tuyệt đại khí thế. Phượng Thiên Tứ trong lòng biết, những người này đều là tu vi đạt đến Thông Thần cảnh giới yêu thú biến ảo biến thành. Thông Thần cảnh giới yêu thú, tương đương với nhân loại tu sĩ Thái Hư cảnh giới tồn tại, tại giới tu hành như hiếm như lá mùa thu giống như những thấy, không ngờ rằng chính mình này thập vạn đại sơn hành trình một lần có thể nhìn thấy mười mấy con, số phận thật là đủ tốt. Cái này cũng chưa tính, bọn họ trung gian lại còn có ba vị yêu vương cảnh giới tồn tại, tin tưởng giới tu hành bên trong có cơ duyên này trừ mình ra ở ngoài cũng không còn người khác đâu. Đại ca, nhị ca, vị tiểu huynh đệ này là ta mời tới khách mời, các ngươi cũng không nên đem hắn gây sợ hãi cho. Lúc này, Tử Huyễn Vương chậm rãi đi tới Phượng Thiên Tứ bên cạnh, giới thiệu với hắn nói, ở trong một vị là ta đại ca Băng Long Vương, bên cạnh một vị là nhị ca Kim Băng Vương, ba người chúng ta đó là thống trị thập vạn đại sơn ngàn vạn yêu tộc ba đại yêu vương. Ba đại yêu vương, ba cái tu vi tương đương với thái hư cảnh giới đỉnh cao yêu thú, còn có điện hạ hơn 10 vị thông thần cảnh giới yêu thú, thêm vào thập vạn đại sơn ngàn vạn yêu tộc, bực này thực lực, cho dù so với giới tu hành chính đạo tứ đại tông môn cũng không kém bao nhiêu. Vương Thiên Tứ cường tự kềm chế trong lòng khiếp sợ tâm ý, tiến lên một bước, kính cần nói: "Kính chào Băng Long Vương, Kim Bằng Vương hai vị tiền bối." Từ đối với cường giả kính ngưỡng, thần thái của hắn vô cùng trang trọng. Ngồi ở phía trên Băng Long Vương tuy rằng không biết mình ta muội tại sao lại mang một nhân loại tu sĩ đến Vạn Yêu Quốc đại địa đến, thế nhưng Tử Huyền Vương mặt mũi hay là muốn nhìn chúng, chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười, nói: "Tiểu huynh đệ không cần khách khí, ta muội khách mời đó là ta Vạn Yêu Quốc khách mời." Bên cạnh hắn Kim Bằng Vương cũng gật đầu cười cười, sau đó đưa mắt nhìn sang Tử Huyền Vương trong lòng tự linh trên người, ngạc nhiên nói: "Ta muội trong lòng ngực của ngươi chính là nó là hoàn mỹ hải tử đề cập tử linh tử huyễn vương liền muốn lên con gái của mình đưa tay khẽ vớt tôn nhi của mình lộ ra vẻ bi thương tâm ý hoàn mỹ ai đối với tử ngọc điêu bộ tộc huyết mạch truyền thừa băng long vương cùng kim bằng vương tự nhiên rõ ràng hơn nữa bất quá thấy tử huyễn vương lộ ra vẻ bi thương không cần hỏi bọn họ cũng biết đã xảy ra chuyện gì ta muội đây đều là hoàn mỹ đứa nhỏ này mệnh ngươi cũng không muốn quá bi thương huyết mạch của nàng có thể tiếp tục kéo dài này đã là trong bất hạnh rất may Băng Long Vương tự hồ muốn tiêu mất Tử Huynh Vương trong lòng bi thương, nhìn Tử Linh cười nói, "Đến, đến ra ra ở đâu tới?" Nghe hắn như thế khuyên bảo, Tử Huynh Vương trên mặt bi thương cũng tiêu giảm rất nhiều. Lúc này, trong lòng ngực của nàng Tử Linh veo địa nhảy đến trên mặt đất hai ba bước lẹn đến Băng Long Vương trong lòng, chớp đen lây lấy con mắt theo dõi hắn, một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Cái này dâu bạc lão đầu làm sao vẫn dài ra hai cái sừng? Đây là Tử Linh trong lòng buồn một chỗ, ý nghĩ trong lòng nó chỉ có Phượng Tiên Tứ có thể rõ ràng biết. "Ta muội, ngươi này tiểu tôn con gái giải đến thật là xinh đẹp." sau đó tuyệt đối là ta yêu tộc trong đại mỹ nhân băng long vương nhìn tiểu tử linh chịu mến nói rằng đó là tự nhiên ta nguội vốn là ta yêu tộc đệ nhất mỹ nữ cháu gái của nàng sao kém đến rồi kim bằng vương cũng ở một bên phụ hòa nói tử huyễn vương cười cười lộ ra vẻ một tia ngạo ý tử linh tên tiểu tử này tựa hồ không có lưu ý bọn họ lại nói chính mình nó bây giờ đối với băng long vương trên đỉnh đầu hai cái sừng hết sức cảm thấy hứng thú từ trong lồng ngực lẹn đến đỉnh đầu của hắn liên tục dùng móng vuốt nhỏ gai han sừng thấy tử linh lần này động tác điện hạ đứng thẳng mọi người rồn rập cười ra tiếng Bàng Long Vương nhưng là vạn yêu cột lớn tuổi nhất đạo hạnh sâu nhất một vị yêu vương, tại yêu tộc trong có như thần uy vọng, không nghi tới, hôm nay sẽ bị một con tiểu tử ngọc điêu cười ở trên đầu, còn không chết làm cái kia hai cái tượng trưng lòng tộc uy vọng sừng rồng, khiến cho điện hạ mọi người mở rộng tầm mắt. Chương 266, Thánh khí. Tử Linh, không cho như vậy bướng bỉnh. Tử Huyền Vương bây giờ nhìn không nổi nữa, vây tay, chính đang gãi sừng rồng Tử Linh bị một cố vô hình lực đạo bao vây bay trở về Tử Huyền Vương trong lòng. Không lo lắng, không lo lắng. Tiểu hài tử ra mẹ thôi. Cái kia sừng rồng tựa hồ là băng Long Vương toàn thân mẫn cảm nơi, bị Tử Linh một phen gãi, lại dương lại ma, để hắn dở khóc dở cười. Ta Muội, nguyên này tiểu tôn nữ thật giống cùng vị tiểu huynh đệ này tiến hành nguyên thần sáng dự thuật, lấy băng Long Vương đạo hạnh một chút liền nhìn ra Tử Linh trên người tình huống. Giờ khắc này trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, cái này cũng là ta thỉnh tiểu huynh đệ đến bạn yêu của nguyên nhân, hắn đã đáp ứng cùng Tử Linh giải trừ nguyên thần vương thông. Tử Huyên Vương nhìn về phía hai gã khác yêu vương, thần tình ngưng trọng đến lúc đó, kính xin hai vị huynh trưởng giúp tiểu muội một chút sức lực. Nghĩ đến lấy nàng sức lực của một người vẫn không cách nào giải trừ Phượng Thiên Tứ cùng Tử Linh trong lúc đó nguyên thần hỗn thông, nhất định phải Ba Đại yêu vương liên thủ mới có thể. Ta muội không cần khách sáo, chuyện của ngươi đó là chúng ta sự. Chíp chíp chi. Đại điện trên đột nhiên vang lên Tử Linh sắc bén tiếng kêu, chỉ thấy nó dùng bất mãn mà ánh mắt nhìn về phía chính mình tổ mẫu, một bên kêu to một bên vẫn rũi ra móng vuốt nhỏ hướng về nàng liên tục so tài. Ta không muốn cùng Thiên Tứ giải trừ nguyên thần hỗn thông, ta mặc kệ. Tiểu tử tựa hổ rất tức giận, thả người nhảy ra Tử Huyền Vương trong lòng, ba bước hai bước lén đến Phượng Thiên Tứ trong lòng dùng đầu nhỏ thân mật làm phiền mu bàn tay của hắn tử linh ngươi muốn nghe thoại chỉ có giải trừ nguyên thần sáng diệu thuật ngươi sau đó mới có cơ hội cùng bà nội như thế đạt đến yêu vương cảnh giới bằng không thiên tử nếu như thân vẫn nguyên thần của ngươi sẽ phải chịu rất lớn trọng thương nhẹ thì đạo hạnh mất hết nặng thì mất mạng tại chỗ tử huyễn vương không ngờ rằng phượng thiên tứ đáp ứng giải trừ nguyên thần vương thông tôn nữ của mình lại không chịu đáp ứng trong lòng lo lắng khổ khẩu bà tâm khuyên bảo tử linh thiên tứ là hảo huynh đệ của ta ta muốn cả đời theo hắn Tử Huyền Vương khuyên bảo đối với Tử Linh tựa hồ không có đưa đến bất luận là tác dụng gì, cuối cùng, nó thẳng thắn chui vào Phượng Tiên Tứ trong lòng trong y phục dấu đi, không nghĩ tới tiếp tục nghe chính mình tổ mẫu khuyên bảo. Thấy nó đối với Phượng Tiên Tứ như vậy không muốn xa rời, tử Huyền Vương triệt để không có cách, nàng bây giờ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. "Ta muội, như vậy đi, Tử Linh giữ tình trước tiên để ở một bên, chúng ta trước tiên có thể đem Hoàn Mỹ đứa nhỏ này, Tản dư Nguyên Thần từ Tử Ngọc Thai tinh bên trong dẫn ra, lại hợp lực thi triển Cố Thần Bí thuật nhìn có thể không cứu lại nàng một mạng." Băng Long Vương những lời này nói ra sau, để Tử Huyên Vương sáng mắt lên. Nếu không phải hắn đề cập, chính mình suýt nữa sơ sót đại sự. Dựa vào ba người bọn họ tu vi đã hạnh, chỉ cần con gái của mình Tử Hoàn Mỹ vẫn lưu lại một tia nguyên thần, liền có hy vọng có thể đem nguyên thần của nàng tinh phách một lần nữa đọc lại. Chỉ cần nguyên thần tinh phách không có tiêu vong, trải qua một quãng thời gian ôn dưỡng sau, liền có thể đủ đoạn sát sống lại. Đến thời điểm con gái của mình liền có thể một lần nữa sống lại, vẫn là Đại Ca nghĩ tới chú đáo. Tử Huyên Vương cảm kích nhìn hắn một cái. Hiện tại nàng cần gấp làm rõ tử ngọc thai tinh bên trong có còn hay không nữa nhi của mình nguyên thần tồn tại các ngươi lui xuống trước đi đi vung tay lên tử huyễn vương phân phó điện hạ mọi người lui xuống trước đi chờ mọi người lui ra sau nàng hướng về phượng thiên tứ hỏi tiểu huynh đệ phối hợp tử linh cùng đi ra sinh cái khối này tử ngọc thai tinh còn tại bọn họ đối thoại phượng thiên tứ nghe được rõ rõ ràng ràng tự nhiên biết tử huyễn vương trong lời nói ý tứ vội vã đem thần thức thấu nhập kim châu kết giới bên trong tìm tới tử linh bảo bối dương ngọc đưa nó lấy ra dao cho tử huyễn vương tử huyễn vương sau khi nhận lấy nhìn kỹ trên đầy mặt kích động đối với điện đầu trên tọa hai đại yêu vương nói rằng, Hoàn Mỹ còn có một tia nguyên thần lưu lại tại thai tinh bên trong. Nàng bây giờ có vẻ hết sức kích động. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức đi mật thất thi pháp, thời gian kéo đến càng dài, Hoàn Mỹ lưu lại nguyên thần thì sẽ càng gầy yếu. Bang Long Vương nghe xong chậm rãi đứng lên, tiếp theo, ba đại yêu vương nhìn chăm chú một chút, quyết định lập tức đi trong mật thất thi pháp động lại tử Hoàn Mỹ nguyên thần. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng theo chúng ta cùng đi đi. Ba đại yêu vương lên đường, chuyển động thân thể, hướng đi hậu điện thời khắc. Tử Huyên Vương mở miệng để Phượng Thiên Tứ cũng theo bọn hắn cùng đi. Phượng Thiên Tứ nghe xong đương nhiên không thể cự tuyệt, theo sát phía sau bọn họ đi đến. Trải qua hậu điện, phía trước xuất hiện một cái cao hơn hai, bà trưởng hành lang. Băng Long Vương đi đầu hướng về hành lang đi đến, còn lại ba người cùng ở sau người hắn. Này vạn yêu quật kiến ở trong lòng núi, trước mắt hành lang tựa hồ chính đang dẫn tới sơn mạch nơi sâu xa, u ám âm u. Chỉ là cách mấy chục trượng trên vách núi đá treo lơ lửng một viên lóe ánh ánh lục mang minh châu, tản mắt ra hào quang nhạt nhạt, khiến người ta miễn cưỡng có thể mắt nhìn hành lang bên trong sự vật. Theo không ngừng tiến lên. Phượng Thiên Tứ khẽ nhíu mày, hắn tựa hồ cảm ứng được nơi này trong không khí bồng bệnh từng tia từng tia âm lãnh lạnh lẽo khí tức, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái, cố khí tức này bên trong lẫn hàm cực độ tà ác tâm ý, rồi lại lơ lửng không cố định, không cách nào phân biệt ra được nó đến cùng là từ phương nào tản mắt ra. Bên cạnh Tử Huyễn Vương thấy Phượng Thiên Tứ nét mặt bây giờ, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc, lóe lên liền qua. Lúc này, Băng Long Vương đi tới hành lang chuyển biến nơi một gian nhà đá cửa, chỉ thấy trong tay của hắn đánh ra pháp quyết, cửa đá từ từ bay lên, tiếp theo, mọi người hướng về bên trong thạch thất đi vào nơi này cùng bình thường phổ thông nhà đá không có khác nhau, chỉ bất quá phải lớn hơn rất nhiều. Tại bên trong chính giữa trên thạch bích treo một thanh dài trường ba thước toàn thân óng ánh long lanh ngọc như ý. Kỳ quái chính là phía này trên thạch bích mơ hồ xuất hiện một cái rộng vượt qua dài năm sáu thước màu đen vòng xoáy, bên trong đen nhánh sâu không thấy đáy, từng tia từng tia tà áp ý lạnh như băng từ vòng xoáy bên trong tản mắt ra. Mà chui này ngọc như ý vừa vẫn treo ở màu đen vòng xoáy chính giữa vị trí, quanh thân tản mắt ra ánh sáng dịu dịu vượng dường như vòng bảo hộ bình thường đem vòng xoáy bao trùm lại. Cái kia tà ác khí tức chạm tới vòng bảo hộ mặt trên thì sẽ bị ngăn cản ngăn trở, khó có thể hướng ra phía ngoài giới tràn ra. Đi tới nơi này, ba đại yêu vương trên mặt đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng tâm ý. "Bắt đầu đi. Chúng ta chỉ có thể mượn thánh khí sức mạnh một nén nhang thời gian, quá thời gian, mặc kệ thành công hay không cũng phải thu tay lại, bằng không, có gì hậu quả nói vậy ta không nói các ngươi cũng biết." Băng Long Vương lời nói trầm trọng, các hai vị yêu vương nghe xong gật đầu. Sau đó, chỉ thấy Tử Huyễn Vương cầm trong tay Tử Ngọc Thai Tinh ném giữa không trung, trong tay bắn ra một đạo màu tím xương mù đánh tại Thai Tinh mặt trên. Đại khái hai, ba tức sau, chỉ thấy tử Ngọc Thai tinh phát sinh chói mắt từ mang, ở giữa không trung chậm rãi ngưng tụ, dần dần hình thành một đạo màu tím hư ảnh. Lúc bắt đầu hư ảnh mơ hồ không rõ, theo một bên Tử Huyền Vương lại hướng về Thai tinh truyền vào một đạo màu tím sương mù sau, cái kia hư ảnh một trận hoảng hốt, đột nhiên hiện ra rõ ràng thân ảnh, vào mắt chỗ, một con cùng tử linh giống nhau như lúc tử ngọc điêu xuất hiện ở giữa không trung, chỉ là hình thể phải lớn hơn gấp 2, 3 lần. Thấy Thai tinh trên hiện lên hư ảnh tử ngọc điêu, Tử Huyền Vương trên mặt hiện lên ra vô hạn bi thương tỉnh, mà lúc này chui vào Phượng Thiên Tứ trong lòng tử linh rũa ra đầu nhỏ trong ánh mắt to bằng hạt đậu nước mắt châu là tả về phía hạ lưu chảy trong miệng phát sinh ồ ồ điệu tiếng ề trong thanh âm tràn đầy thê lương bi thiết mẫu thân không ngờ rằng con gái còn có thể nhìn thấy lao nhân ra người cuối cùng một mặt này thai tinh trên hiện lên hư ảnh tử ngọc điêu đó là tử huyễn vương con gái tử hoàn mỹ lưu lại nguyên thần giờ khắc này trên mặt nàng thần tình hết sức kích động nương tụ ra thân ảnh cũng thuận theo lay động có vẻ cực kỳ không ổn định thật giống sau một khắc liền muốn tiêu tán hoàn mỹ con gái của ta hiện tại ngươi cái gì cũng không muốn nói nương với ngươi hai vị bá bá bắt đầu thi pháp vì ngươi một lần nữa đọc lại nguyên thần tinh phách Ngươi tuyệt đối không nên phân thần. Tử Huyễn Vương biết bây giờ không phải là tự thuật tình mẹ con thời điểm. Nay cố thần bí thuật cho dù ba đại yêu vương liên thủ thi triển, đến cùng có mấy phần chắc chắn thành sự, trong lòng bọn hắn cũng không biết. Bắt đầu. Theo băng Long Vương một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy hắn há mồm phun ra một hạt màu trắng viên châu trôi nổi ở trước người. Cùng một thời gian, Kim Bằng Vương trong miệng phun ra một hạt màu vàng viên châu, mà Tử Huyễn Vương thì lại phun ra một hạt màu tím viên châu. Nay chắc là ba đại yêu vương nguyên thần kim đan. Phượng Thiên Tứ trong lòng âm thầm suy đoán, yêu thú đạt đến thông thần cảnh giới sau nó nội đan cùng nguyên thần tinh phách đã hòa hợp một thể hóa thành nguyên thần kim đan có thể lĩnh ngộ đại đạo quy tắc hình thành thiên phú lĩnh vực bằng này thi triển càng cường hãn hơn pháp thuật công kích ba đại yêu vương nguyên thần kim đan vừa ra một bên quan sát vượng thiên tứ đã rõ ràng biết bọn họ chân thân. tử huyên vương không cần nhiều lời chỉ thấy nàng cái kia hạt nguyên thần kim đan trên từ từ bước lên một con màu tím tiểu điêu, đây là nàng bản mạng nguyên thần băng long vương nguyên thần kim đan trên từ từ hiện lên một cái toàn thân màu trắng trong suốt tiểu long chỉ thấy này tiểu long trên đầu mọc ra hai cái sừng nhưng là này sừng rồi lại không có long tộc sừng rồng lớn như vậy Thật giống như là mới vừa mọc ra không lâu. Băng Long Vương chân thân hẳn là một cái băng Ly Long, là linh thú bảng trên xếp hạng thứ nhất Hàn Phách Băng Long trực hệ hậu duệ. Ly Long không sừng, nhưng là Băng Long Vương lại sinh ra hai cái sừng, chờ hắn này một đôi sừng hoàn toàn trưởng thành ngày, hay là liền có thể thoát thai hoán cốt trở thành thượng cổ thần thú Hàn Phách Băng Long. Về phần kim bằng vương nguyên thần kim đan trên, hiện ra một con toàn thân màu vàng tiểu ưng. Phượng Thiên Tứ sau khi nhìn thấy, nhưng trong lòng biết hắn không phải ưng tộc một mạch, mà là linh thú bảng trên xếp hạng thứ 8 chim đại bàng cánh vàng. Trong truyền thuyết trong tam giới phi hành nhanh nhất thần thú chim đại bàng cánh vàng, hai cánh rung ra, liền có thể phi hành 54,0000 dặm, có thể qua lại hư không, không có bất kỳ không gian có thể cầm cố lại thân hình của nó. Ba vị yêu vương nguyên thần hiện hiện sau, chỉ thấy nguyên thần của bọn hắn rồn dập mở ra miệng rộng, từng người phun ra một đạo vẻ kinh dị hào quang đánh tại treo lơ lửng trên thạch bích ngọc như ý mặt trên, nhất thời, chỉ thấy trôi này ngọc như ý từ từ từ vòng xoáy khẩu bay về phía Tử Hoàn Mỹ. Thánh khí rời khỏi nơi phong ấn chỉ có thể có một nén ngắn thời gian chúng ta ba người hiện tại lập tức thi pháp vì làm hoàn mỹ đạo lại nguyên thần Bang long vương hô to một tiếng trong tay không ngừng biến hóa pháp quyết ở đây đồng thời nguyên thần của hắn cũng phun ra từng đạo từng đạo hào quang màu trắng đánh tại ngọc như ý mặt trên còn lại hai người thấy thế vội vã cùng cùng hắn đồng thời thi chiến pháp quyết ba bốn tức qua đi vẫn như ý cả người lộ ra thanh mênh mông ánh sáng chiếu vào tử hoàn mỹ trên người nay cố ánh sáng màu xanh tựa hồ đối với nguyên thần tinh phách có rất lớn bổ ích tử hoàn mỹ lưu lại nguyên thần tại ánh sáng thầm thấu hạn trở nên càng ngày càng nung tụ nó nguyên bản hư hoàng bất định thân ảnh dần dần ổn định lại tất cả tựa hồ rất thuận lợi, nhưng là, Phượng Thiên Tứ lại phát hiện từ khi Ngọc Như Ý rời khỏi cái kiêm màu đen vòng xoáy sau, vòng xoáy bên trong hiện lên ra một cỗ cực kỳ mạnh mẽ tà ác sức mạnh muốn tránh thoát đi ra. Nhưng là, Ngọc Như Ý mặc dù ly khai vòng xoáy nơi, nhưng nó vẫn lưu lại một đạo màu xanh màn ánh sáng đem vòng xoáy cân nhắc hận bao trùm, cái cỗ này tà ác sức mạnh tuy rằng cường đại, trong thời gian ngắn nhưng không cách nào thoát đi đi ra. Bành bành. Theo thời gian chuyển rời, vòng xoáy bên trong cái cỗ này tà ác sức mạnh lực trùng kích càng ngày càng to lớn, thỉnh thoảng phát sinh rầu rĩ tiếng vang, mà ngược lại chính là phong ấn nguồn sức mạnh này màu xanh màn ánh sáng tựa hồ bởi vì không có ngọc như ý pháp lực gia trì dần dần ảm đạm đi chương 267, trăm ta linh ta muội không được rồi đồ vật kia sức mạnh càng ngày càng to lớn nếu như không đem thanh khí thả lại đi nó e sợ muốn đột phá phong ấn trốn ra được băng long vương giờ khắc này lộ ra vẻ vạn phần sốt ruột vẻ mặt đại ca lại có thêm chốc lát thời gian liền có thể đem hoàn mỹ nguyên thần đọc lại hiện tại thu tay lại đều sẽ thất bại trong ngang tức từ hoàn mỹ hư ảnh tại ngọc như ý phát sinh ánh sáng màu xanh thầm thấu hạ càng ngày càng rõ ràng vững chắc nếu là vào lúc này từ bỏ nàng cũng không còn cơ hội thứ hai chờ đợi kết cục của nàng chính là lập tức tiêu tán diệt vong mẹ con liền tâm điều này làm cho tử huyễn vương dù như thế nào cũng khó có thể dứt bỏ tam muội nhanh thu tay lại không nữa thu tay lại liền không còn kịp rồi kim bằng vương ở một bên cũng lớn tiếng khuyên nủ ba người hắn đồng thời kích phát yêu tộc truyền thừa thánh khí thế tử hoàn mỹ động lại nguyên thần chỉ cần có một người liên tục chỉ thi pháp thánh khí liền không cách nào trở về nơi phong ấn điều này làm cho băng long vương cùng kim bằng vương rất là bất đắc dĩ đại ca nhị ca lập tức liền muốn thành công lại từ huyên vương lời còn chưa nói hết, chỉ nghe bên trong thạch thất phát sinh một trận ầm ầm nổ vang. ngay sau đó, phượng thiên tứ cảm giác chỉnh nhà đá liên tục đung đưa, ngẩng đầu nhìn một cái, cái tia hắt sắc vòng xoáy bên trong tản mát ra một cô khổng lồ cực kỳ tà ác sức mạnh, đem phòng ấn màu xanh màn ánh sáng trong nháy mắt đánh tan. cùng một thời gian, dưới chân đại địa liên tục lay động, cả tòa sơn mạch tựa hồ cũng đang run lên run. trong thạch thất bốn phía vách đá từng tức từng tức băng liệt, dường như có viên cổ áp thú đang muốn từ vách đá một mặt khác xuyên thấu lại đây. không tốt. thấy tình cảnh này, băng long vương hô to một tiếng, hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy màu đen vòng xoáy bên trong đột nhiên duỗi ra một con to lớn quái tay hướng về nhà đá giữa không trung tử hoàn mỹ chỗ tới vạn yêu quật ba đại yêu vương chính đang thi triển bí thuật đều không hạ phân thân cứu giúp chính đang lúc này chỉ nghe một tiếng kinh thiên giống giận từ trong thạch thất truyền ra hống nam ở phượng tiên tứ trong lòng tử linh trước hết phản ứng lại muốn thương tổn mẹ của ta mặc kệ ngươi là ai cũng không thể chỉ thấy nó trong nháy mắt nhảy đến giữa không trung ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng chói thay tiếng rít nó cái kia dường như con mèo nhỏ bình thường đại thân thể tượng như nổi giận bình thường bắt đầu bành trướng Trong nháy mắt biến thành một con thân cao mấy trượng, thể dài hơn hai trượng cự điêu. Tử Linh sau khi biến thân mở ra miệng rộng dùng nó cái kia hai cái thật dài răng nanh trực tiếp hướng về cái kia to lớn quái tay tá tới. Bị nó ngang trời ngăn trở, cái kia quái tay tập kích tử hoàn mỹ không có thực hiện được, tiện đà đem mục tiêu chuyển hướng Tử Linh. Chỉ thấy nó dừng tâm tích tư thế, trở tay một tay lấy Tử Linh tóm chặt lấy, bung nó ra. Phượng Thiên Tứ cùng Tử Huyền Vương đồng thời quát to một tiếng. Tử Huyền Vương không cách nào thoát thân cứu giúp, nhưng là Phượng Tiên Tứ nhưng không có nhàn rỗi, chỉ thấy trong tay của hắn trong nháy mắt nhiều ra một thanh màu trắng trường kiếm cầm kiếm run lên, một cỗ xích h 2 loại dị mang tạo thành kiếm cương từ mũi kiếm nơi lộ ra, hai chân giống một cái, cầm kiếm phủ đầu hướng về cái kia quái tay bổ tới. Thiên lôi kiếm một đòn lực lượng cường đại đến mức nào, ôm theo sắc bén cực kỳ kiếm cương lực lượng cùng cương mãnh bạo liệt lôi điện chi lực hai người hợp nhất ở giữa không trung giống như một đạo kinh thiên thích lịch chém ở quái tay bên trên, nhưng là kết quả đại ngoài dự đoán mọi người ở ngoài, vậy chỉ đổ thừa tay bị đánh bên trong sau chỉ là thoáng run lên, không hư hao chút nào. Ngay sau đó vòng xoáy bên trong lại duỗi thân ra một con quái tay hướng về phượng thiên tứ trụ tới. Không tốt ở giữa không trung, Phượng Thiên Tứ mắt thấy không tránh kịp, bản năng phản ứng hạ, trong mắt trong nháy mắt buốc lên hai đạo kim quang như là thật giống như bắn ra kéo tới quái tay. Ngào, màu đen vòng xoáy bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng vô danh quái thú thống khổ tiếng hô, chỉ thấy bị Phượng Thiên Tứ trong mắt kim quang bắn trúng sau, cái kia quái tay giống như bị trọng thương giống như vậy, cấp tốc thu hồi đến vòng xoáy bên trong. Dã hỏa này là một quỷ vật. Thiên Lôi kiếm như vậy tuyệt đại uy lực không thể xúc phạm tới mảy may quái tay bị chính mình đánh bại đánh bại dùng trừ tà pháp mục đem trọng thương, Phượng Thiên Tứ trong lòng nhất thời tỉnh ngộ. Vòng xoáy này mặt sau quái thú nhất định là một con quỷ vật. chỉ có quỷ đạo tà vật hàng ngũ mới có thể e sợ như thế hích tà thần quang công kích. Mắt thấy công kích hữu hiệu, Phượng Thiên Tứ không có một chút nào chần chừ, ngay sau đó dùng trong ánh mắt rực tà thần quang bắn về phía nắm lấy Tử Linh vậy chỉ độ thừa tay, một đòn ở dưới, cái kia quái tay quả nhiên uy như rắn rết giống như hướng về vòng xoáy bên trong thẳng đi. Nhưng là nó tuy rằng gặp hích tà thần quang một đòn, nhưng vẫn cứ không có buông tay, Phượng Thiên Tứ trợn mắt mà nhìn Tử Linh bị quái tay kéo vào sâu không lường được màu đen vòng xoáy bên trong. Tử Linh, Phượng Thiên Tứ nổ đom đóng mắt thả người liền hướng về cái kia màu đen vòng xoáy bên trong nạy xuống. Lúc này trước mắt ánh sáng màu xanh lóe lên, một cái ba thước dài ngọc như ý lại xuất hiện tại màu đen vòng xoáy trung gian, phát sinh nhàn nhạt màu xanh vầng sáng đem vòng xoáy một lần nữa phong ấn chặt. Phượng Thiên tứ thân thể đụng tới vầng sáng trên cốt như đụng vào một cố mềm nhút khí trên tường, sau đó một cố đại lực đem hắn phản bật trở lại. mẫu thân Tử Linh bị cái kia yêu vật bắt đi, vậy phải làm thế nào mới tốt? Ba đại yêu vương thi pháp đã thành, Tử Hoàn mỹ giờ khắc này nguyên thần dĩ nhiên tinh cố, vội vã mở miệng hỏi. Trên mặt nó tràn ngập suốt ruột hối hận tâm ý sớm biết có loại này tình huống ngoài ý muốn phát sinh, nàng tình nguyện chính mình nguyên thần tiêu tán cũng không muốn thấy tử linh chịu đến nửa điểm thương tổn. Tử Huyên Vương giờ khắc này cũng không có chủ ý, đưa mắt nhìn sang băng long vương, kỳ vọng hắn có thể nghĩ ra hảo đối sách cứu giúp tử linh. Vách đá mặt sau kết giới bên trong lần chứa áp chế yêu tộc thần thông đại sức mạnh, chúng ta ba người cho dù đi vào cũng đấu không lại đồ vật kia, không khác không công chịu chết. băng long vương chậm rãi nói rằng, cái kia nên làm thế nào cho phải? cái kia kết giới bên trong sức mạnh tuy rằng áp chế yêu tộc, thế nhưng đối với nhân loại cũng sẽ không có chút nào thương tổn. Lúc này, Băng Long Vương nhìn về phía Phượng Thiên Tứ chậm rãi nói, hắn bây giờ ý tứ đã rất rõ ràng, là muốn Phượng Thiên Tứ tiến vào kết giới bên trong giải cứu Tử Linh. Tử Huyễn Vương nghe xong sừng sốt, lập tức nói, tu vi của hắn như vậy thấp, lại sao là đối vật kia đối thủ? Đi vào còn không phải là như thế không công chịu chết. Băng Long Vương không hề trả lời nàng, chỉ là dùng ánh mắt nhìn kỹ Phượng Thiên Tứ, chậm rãi hỏi, "Tiểu huynh đệ, nếu để cho ngươi đi vào giải cứu Tử Linh, ngươi có bằng lòng hay không?" Ta cùng Tử Linh tựa như người thân như thế, sao khoanh tay đứng nhìn? Phượng Thiên Tứ lớn tiếng nói, "Kính xin ba vị tiền bối thi pháp." làm cho ta mau chóng tiến vào cái kia kết giới bên trong, trầm thì, Tử Linh chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bang Long Vương thấy hắn không chút do dự nào liền đồng ý, lộ ra vẻ khen ngợi tâm ý cái kia kết giới bên trong quái vật cho dù ba người ta liên thủ, cũng không nhất định có thể chiến thắng nó, ngươi lần đi chỉ sợ là thập tử vô sinh. Bất quá, ngữ khí của hắn xoay một cái, nói tiếp ngươi vừa nãy trong ánh mắt bắn ra kim quang nhưng là ích tà thần quang. Phượng Thiên Tứ hiện tại không có cần thiết ẩn dấu, lập tức gật đầu. Thấy hắn gật đầu thừa nhận, ba vị yêu vương lộ ra vẻ niềm vui mừng. Được, ngươi có ích tà thần quang tại người. Ngược lại cũng có mấy phần cơ hội chiến thắng quái vật kia. Tại ngươi đi vào trước đó, bản vương đem này kết giới bên trong quái vật lai lịch nói cho ngươi biết được. Ngươi hiểu thêm nó một ít, nói không chắc có thể thêm một phần chiến thắng nó hy vọng. Lúc này chỉ thấy băng long vương xoay người quay về kim bảng vương cùng tử huyễn vương nói rằng: nhị đệ, ta muội, hai người ngươi chỉ biết là kết giới bên trong phong ấn một con tà linh, cũng biết này tà linh tại sao lại xuất hiện ở ta yêu tộc thánh địa. Lẽ nào nó theo ta yêu tộc có lớn lao quan hệ sao? Hai người hỏi. Đối với tà linh là làm sao xuất hiện ở đây bọn họ cũng không rõ ràng chỉ biết là đồ vật này đã tồn tại thời gian rất dài. băng long vương gật đầu, nói, này kết giới bên trong tà linh kỳ thực cũng là ta yêu tộc trong một thành viên. các ngươi có thể nhớ tới ta nói rồi ngày xưa yêu tộc tám đại yêu vương. đạo kia nó là kim bằng vương trên mặt hoảng hốt, hắn câu nói kế tiếp cũng không nói đến, trong lòng đã mơ hồ đoán được cái gì. băng long vương gật đầu, em thay nói, 3.000 năm trước, ta yêu tộc chính trực cường thịnh thời gian, trong tộc tổng cộng xuất ra tám vị yêu vương cường giả. lúc đó thiên hạ đại loạn, chính ma hôn chiến khốc lết. như vậy thời loạn lạc, khiến cho tám đại yêu vương hùng tâm mừng mừng. Trải qua hợp nghị, quyết định đem yêu tộc địa bàn vô hạn mở rộng, hướng về thế giới loài người xâm nhập. Nhưng là khi bọn hắn đang chuẩn bị hành động lúc, một vị nhân loại tu sĩ đi tới vạn yêu quật, ra tay khiêu chiến tám đại yêu vương. Trận chiến ấy đến nay làm ta khó có thể quên. Cái tiêu nhân loại tu sĩ một thân thần thông đã ẩn chứa vô thượng đại đạo, thiện tay một đòn liền có thể hạ xuống thiên ý ai. Bằng vào ta yêu tộc tám đại yêu vương thần thông ở dưới tay hắn lại không có năng lực hoàn thủ, tại chỗ vẫn là thứ năm, còn lại ba vị yêu vương hay là hắn hạ thủ lưu tình vừa mới tránh được tính mạng. Năm vị vẫn lạc yêu vương kim đan vỡ vụn nguyên thần tinh phách nhưng không có tiêu vong, bị cái kia nhân loại tu sĩ thi đại thần thông cầm cố tại kết giới bên trong. Thở dài một hơi, băng long vương tiếp tục nói: một lần vẫn lạc năm vị yêu vương đối với chúng ta yêu tộc mà nói là rất lớn đả kích. Trận chiến ấy qua đi, yêu tộc do cường thịnh hướng đi suy yếu, thế nhưng sự tình đã phát sinh cũng chỉ hảo thuận theo tự nhiên. Ta yêu tộc kế tục lại này thập vạn đại sơn bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng là càng to lớn hơn nguy cơ xuất hiện, cái kia năm vị yêu vương nguyên thần tinh phách bị giam cầm ở kết giới bên trong sau, bởi vì trong lòng vô cùng ám niệm. Mấy ngàn năm tích góp lại đến, đột nhiên sinh ra dị biến. Chúng nó tại kết giới bên trong lẫn nhau thối phệ, đến cuối cùng lại hóa thành một thể, biến thành một con tà ác cực kỳ tà linh. Tà linh, phượng tiên tứ vẫn là lần đầu tiên nghe nói có loại này tà vật. Hán tập trung tinh thần kế tục nghe băng long vương nói tiếp này, tà linh đã không còn là nguyên lai yêu tộc năm vị yêu vương. Nó tồn sống trên đời mục đích chỉ vì giết chóc thối phệ, Một khi thoát vây, đầu tiên gặp xuôi xẻo đó là ta thập vạn đại sơn ngàn vạn yêu tộc con dân. Bởi vì phát hiện sớm, khi kết giới dần dần giữ không nổi nó thời điểm. Ba người ta liền dùng yêu tộc thánh khí Bích Ngọc Như Ý ra chỉ một đạo phong ấn, vừa mới đem này Tà Linh vây ở kết giới bên trong. Lai lịch của nó nói vậy ngươi đã rõ ràng. Bang Long Vương nhìn về phía Phượng Tiên Tứ, nói rằng, này Tà Linh pháp lực vô cùng cao cường, nắm giữ cái kia năm vị yêu vương khi còn sống toàn bộ thần thông, cho dù ba người ta hiện tại liên thủ, cũng không nhất định có thể đem hắn đánh bại. Thế nhưng, nó là nguyên thần tinh phách ngưng kết đi ra Tà Linh thân thể, trên người của ngươi đích Tà thần quang vừa vặn có thể khắc chế nó, bởi vậy, chỉ có ngươi tiến vào kết giới, phương có mấy phần chắc chắn cứu ra Tử Linh đã như vậy, xin tiền bối mau chóng đưa ta tiến vào kết giới bên trong, đã muộn e sợ Tử Linh sẽ có nguy hiểm. Phượng Thiên Tứ vô cùng sốt ruột, cũng không biết hiện tại Tử Linh thế nào rồi. Bang Long Vương gật đầu, nói, ngươi tuy có ích tà thần quang, thế nhưng tu vi quá thấp, như vậy đi, ba người ta thi triển bí thuật có thể làm cho ngươi tại trong thời gian ngắn nắm giữ không thấp hơn Thái Hư đỉnh, cao tu sĩ công lực, thế nhưng ngươi muốn ghi nhớ kỹ, bí thuật này chỉ có thể duy trì một canh giờ thì sẽ biến mất, tại trong vòng một canh giờ ngươi cần phải cứu ra Tử Linh, nếu không thì hai người ngươi đều sẽ có nguy hiểm tính mạng có thể làm cho ta nắm giữ một cái canh giờ thái hư đỉnh cao tu sĩ công lực đây là bí thuật nào lại sẽ thần kỳ như vậy phượng tiên tư liễu lưới không nứt thời gian cấp bách chỉ thấy ba vị yêu vương đi tới bên cạnh hắn hiện lên tam giác trạng chăm chú vây nốt sau đó ba người trong tay không ngừng kháp ra huyền ảo phức tạp pháp quyết biến ảo chậm chần trong miệng thì thảo thấp giọng niệm chú thần chú tối nghĩa khó hiểu hiển nhiên là yêu tộc độc nhất bí thuật giờ khắc này theo pháp quyết thần chú ra trì ba người trước mặt từng người xuất hiện một cố vẻ kinh dị quả cầu ánh sáng kết quát to một tiếng Ba người cùng một thời gian đem từng người ngưng kết đi ra quả cầu ánh sáng đánh vào phượng thiên tứ trong cơ thể. Vô Theo ba cô vẻ kinh dị quả cầu ánh sáng thấu nhập, phượng thiên tứ cảm giác trong đầu một trận nổ vang, lập tức ba cô khổng lồ cực kỳ sức mạnh ở bên trong thân thể tản mát ra. Chương 268 Lôi Toa Hiên Uy. Sức mạnh vô cùng vô tận giống như như thủy triều sôi trào mãnh liệt ở trong người trong kinh mạch xuyên hành, không ngừng kéo lên, vẫn đã đến phượng thiên tứ thân thể có khả năng tiếp nhận được to lớn nhất cực hạn vừa mới đình chỉ. Hô. Sâu sắc thở ra một hơi, giờ khắc này cảm giác là như vậy kỳ diệu chính mình chỉ cần nhẹ nhàng động một thoáng ngón tay, liền có thể đem trong phạm vi mười trượng không gian dễ dàng xé rách. Khắp toàn thân tràn ngập sức mạnh cảm giác, chính mình phảng phất đã trưởng không thế giới này, trở thành thế gian này sống sót thần. Ba người ta các đem tự thân ba phần mười tu vi chuyển chú tại trong cơ thể của ngươi, ngươi có thể mượn dùng một canh giờ, tại này trong vòng một canh giờ, ngươi không chỉ tu vi tăng nhiều, đồng thời còn có thể thi triển ba người ta thiên phú thần thông. Băng Long Vương nhìn về phía Phượng Tiên Tứ, gật đầu nói: Ta băng ly Long bộ tộc chuyển thừa thần thông Hàn băng Long viêm có đông lại thế gian vạn vật khả năng. Ta chim đại bàng cánh vàng bộ tộc truyền thừa thần thông phá toái hư không, có thể làm cho ngươi nắm giữ thế gian tốc độ nhanh nhất công kích đối thủ." Kim Bằng Vương cười cười, đưa tay tại Phượng Thiên Tứ phía sau lưng vỗ một cái, kỳ dị sự tình xảy ra, chỉ thấy hắn phía sau lưng nơi đột nhiên sinh ra một đôi màu vàng cánh. Đôi cánh này mọc ra sau, Phượng Thiên Tứ cả người có một loại gào thét muốn bay cảm giác, tin tưởng chỉ cần mình nhẹ nhàng vỗ một thoáng, liền có thể trên đạt thương minh tâm tích hoàn tuyển, phi thiên đột địa, không gì không làm được. "Ta Tử Ngọc Điêu bộ tộc tiên phú thần thông nói vậy, ngươi nên quen thuộc nhất." Tử Huyễn Vương đi tới bên cạnh hắn, Trong ánh mắt tràn ngập ước ao, nàng đã đem hết thể hy vọng ký thác vào Phượng Thiên Tứ trên người tiểu huynh đệ, có thể không cứu ra Tử Linh liền dừa cả vào người rồi. Tiền bối xin yên tâm. Phượng Thiên Tứ từng từng gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định tâm ý. Lúc này, Băng Long Vương ở một bên chậm rãi nói rằng, ngươi bây giờ tuy rằng nắm giữ không thấp hơn yêu vương thực lực, hơn nữa còn có thể mượn dùng ba người ta Thiên Phú thần thông, nhưng là ngươi ngàn vạn không thể khinh thường. Kết rồi bên trong yêu linh là ta yêu tộc năm vị yêu vương nguyên thần tinh phách dung hợp mà thành, xảo chính là chúng nó từng người truyền thừa thần thông thuộc về ngũ hành, ngũ hành luân hồi tương sinh bổ sung, thần thông to lớn ba người ta liên thủ hoặc có thể có cùng một trong số đó bính, mà tu vi hiện tại của ngươi tuy rằng tăng nhiều, vẫn cứ khó có thể thắng được quái đó. Bất quá, trên người của ngươi lĩnh tà thần quang vừa vặn là tà linh quỷ vật khắc tinh, có thủ đoạn này hay là có thể đưa nó khắc chế. Nhớ kỹ một điểm, tốc chiến tốc thệ, nờ dê, tuyệt đối không nên theo chân nó kéo dài thời gian, một khi ra chỉ ở trên thân thể ngươi bí thuật mất đi hiệu lực, cho dù ngươi dựa vào hích tà thần quang hộ thể đều sẽ có rất lớn nguy hiểm. Đi nhớ kỹ." Phượng Thiên Tử gật đầu. "Đi thôi." Ba vị yêu vương đồng thời ra tay đánh ra một đạo pháp quyết đánh tại vòng xoáy khẩu bích ngọc như ý mặt trên, nhất thời, nó tản mát ra vầng sáng trong dây lát liễm biến mất không còn tâm hơi. Lúc này, chỉ thấy phượng thiên tứ phía sau lưng hai cánh dương ra, cả người hóa thành một vệ sáng tập trung vào đen nhánh vòng xoáy bên trong, cảm giác trên theo vào nhập ốm nung đạo thiên vực kết giới giống nhau như lúc. Khi phượng thiên tứ tập trung vào vòng xoáy bên trong sau, bốn phía vô cùng áp lực vô tận hướng về chính mình vọng tới, tựa như phải đem hắn ép thành mảnh vỡ. Giữa lúc hắn khó có thể chịu được lúc loại cảm giác này trong nháy mắt biến mất, chỉ cảm thấy sáng mắt lên. Hắn đã đi tới một chỗ mở miệng thế giới. Nơi này tất cả đều có vẻ như vậy u ám, màu nâu xám đại địa, bầu trời âm trầm trên nổi lơ lửng từng sợi dòng khí màu xám. Toàn bộ không gian một mảnh hoang vu, không nhìn thấy có một kia sinh mệnh dấu hiệu. Nơi này khắp nơi đều đầy rẫy một cỗ tà ác lạnh lẽo khí tức, nếu không phải ba đại yêu vương thi triển bí thuật đem phượng thiên tứ tu vi trực tiếp tăng lên tới tiếp cận yêu vương cảnh giới, chỉ là này cỗ tà ác khí tức hắn liền không cách nào chịu được. Tâm thần châm định, phượng thiên tứ yên lặng cảm ứng tử linh vị trí phương hướng. Hắn hai người nguyên thần vương thông, cho dù cách xa nhau ngàn lần lẫn nhau tâm thần đô có một tia liên hệ thông qua tâm thần sát tham, hắn cảm giác tử linh hiện tại vị trí tại phía tây nam hướng về tuy rằng khí tức rất yếu thế nhưng vẫn không có bị động thủ phải biết hắn hai người tiến hành nguyên thần sáng rực thuật sau đã hình thành đồng sinh cộng tử quan hệ bất luận phương nào có chuyện một phương khác đều sẽ không dễ chịu phượng thiên tứ hiện tại trong lòng vô cùng lo lắng sau lưng hai cánh dương ra cả người giống như một đạo màu vàng lưu tinh hướng tây nam phương bay đi chim đại bàng cánh vàng bộ tộc thiên phú thần thông quả nhiên lợi hại phượng thiên tứ chỉ cần nhẹ nhàng vỗ một thoáng hai cánh Hắn cảm giác mình hiện tại tốc độ phi hành muốn so với lôi ương vương nhanh hơn gấp trăm lần không ngừng, so với lôi thú lôi độn thuật còn nhanh chóng hơn. Trong chớp mắt, hắn đã nhìn thấy tử linh. Tại phía trước cách xa mười chỗ nơi, tử linh thân thể trôi nổi tại giữa không trung, từng sợi từng sợi màu xám xương mù quấn quanh ở trên người nó. Giờ khắc này tử linh giống như là bị một cái màu xám động chăm chú bao vây, cả người không thể động đậy mảy may. Cái kia màu xám xương mù phản phất là có sinh mạng tà ác linh thể, chính đang không ngừng hút tử linh sức sống. Giờ khắc này nó hai mắt nhắm nghiền, trên người khí tức cực kỳ suy yếu. Tử linh quát to một tiếng, phượng thiên tứ thấy nó thống khổ thần tình, trong lòng giống như đau rào, giống như đau đớn, hai cánh dừng ra, chớp giật bình thường hướng về nó bay đi. tựa hồ nghe đến phượng thiên tứ la lên, tử linh hơi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra niềm vui mừng. liền biết mặc kệ chính mình xuất ra bất luận là chuyện gì, thiên tứ đều sẽ tới giải cứu nó. thiên tứ cẩn trọng, quái vật kia ẩn dấu ở dưới nền đất. đấy lòng đột nhiên nhớ tới tử linh suy yếu âm thanh, trong lòng dùng mình, không trách được trên sân không có phát hiện tà linh hình bóng, nguyên lai gia hỏa này trốn ở dưới lòng đất. đang định vận dụng thần thức sát tham tà linh chỗ ân thân. Trong nhất thời, phía dưới trên mặt đất kịch liệt đung đưa, ngay sau đó một con bàn tay khổng lồ từ dưới lên đất đột nhiên duỗi ra hướng Phượng Thiên Tứ chụp tới. Hừ! Hừ lạnh một tiếng, cái kêu bàn tay khổng lồ thế tới tuy nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn có Kim Ly chim đại bảng phá toái hư không thần thông Phượng Thiên Tứ, chỉ thấy hắn hai cánh nhào động, thân hình trong nháy mắt hướng về hữu di động hơn 20 trượng, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta căn bản không cách nào dùng ánh mắt tập trung thân ảnh của hắn. Ngay sau đó, hai đạo giống như như thực chất kim quang từ Phượng Thiên Tứ trong ánh mắt bắn ra, trực tiếp đánh tại bàn tay khổng lồ trên mu bàn tay. Ngào! Dưới nền đất truyền đến một trận vô danh quái thú thê thảm tiếng hét thảm, chỉ thấy cái kêu bàn tay khổng lồ bị xích tà thần quang trực tiếp xuyên thấu lưu lại hai cái hang lớn. Lúc này đại địa một trận nổ vang, phạm vi 40-50 trượng mặt đất toàn bộ đổ nát ra nước. Một con thân cao 40-50 trượng to lớn quái thú xuất hiện ở phượng tiên tứ trước mặt, chỉ thấy nó nắm giữ đầu rồng, hùng thân thể, cự mãng bình thường trướng đuôi, khắp toàn thân mọc đầy dài ba thước màu vàng cự gai. Quái dị nhất chính là tứ chi của nó, dĩ nhiên toàn bộ là do từng cây từng cây mạn đằng tạo thành mà tập kích phượng thiên tứ bàn tay khổng lồ đó là do cái kia ngàn vạn gốc rễ đẳng trong đó một cái biến thành thành nhân loại đợi ngươi đã lâu rồi ha ha ha quái thú kia tà linh thấy phượng thiên tứ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên theo tiếng cười của nó trên người ngàn vạn gốc rễ đẳng liên tục đông đưa có vẻ quỷ dị khủng bố cực điểm gia hỏa này linh trí không thấp lại sẽ hiểu được dùng tử linh làm mũi dụ phượng thiên tứ trong lòng dùng mình nguyên bản chỉ cho là này tà linh là một vô chi vô giác chỉ hiểu được giết chóc quái vật không ngờ rằng nó linh trí chưa tăng như vậy liền muốn khó đối phó có thêm Thập vạn đại sơn yêu tộc bọn hậu bối dĩ nhiên lưu lạc tới theo nhân loại cấu kết cùng nhau. Hừ, chúng nó hoàn toàn quên 3000 năm trước ghê tẩm kia nhân loại cho chúng ta yêu tộc mang đến sỉ nhục, đáng trách nha. Tà linh to lớn đầu rồng đung đưa bất định, trung đồng giống như trong con mắt lớn bắn ra cực kỳ hoán động tâm ý như vậy cũng tốt, để bản vương đoạt thân thể của ngươi, rồi đi cùng những kia hậu bối tính sổ, cho bọn nó biết vi phạm tổ tiên nguyện vọng sẽ phải chịu thế nào trừng phạt. Muốn đoạt thân thể của ta? Phượng Tiên tứ cười lạnh một tiếng, xem ra những này tà linh quỷ vật đối với nhân loại thân thể là tình có chú ý ngày đó tại ô Mông đảo Thiên Vực bên trong ô Giao liền còn có đoạt sắc ý niệm hôm nay ở chỗ này này Tả Linh như trước có ý nghĩ này muốn thân thể của ta và ngươi này Tả Vật cũng xứng thời gian cấp bách Phượng Thiên Tứ cũng không muốn cùng nó làm miệng lưỡi chi tranh hai mắt khép hở sau đống nhiên mở hai đạo kim quang giống như như thực chất hướng về Tả Linh đầu vào tới đối phó loại này Tả Vật ích tà Thần Quang có ý không ngờ rằng uy lực ích tà Thần Quang cái kia Tả Linh rít gào gào thét một tiếng chỉ thấy nó đưa tay phải ra trong bàn tay cấp tốc lộ ra mấy trăm cái một người thô mạn đẳng như linh xà giống như hướng về kim quang nên đi Ích Tà thần quang nơi đi qua, mạn đằng phát sinh tứ tứ tiếng vang dồn dập rơi xuống mặt đất. Ích Tà thần quang mặc dù đối với Tà linh lực sát thương tuy lớn, thế nhưng tại bàn tay của nó phát sinh mấy trăm cái mạn đằng không ngừng ngăn trở hạ, kim quang dần dần trở thành nhạt, trừ khử tán loạn. Mà Tà linh bị đánh gãy tổn hại mạn đằng như măng mùa xuân giống như từ trô vỡ một lần nữa dài ra lên, hai, ba tức cấp vụ, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại. Ích Tà thần quang tuy rằng lợi hại, nhưng là ta cây mây vương ngàn vạn trạm tay sinh sôi liên tục, quần quần không ngừng, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Ha ha ha. Cái kia yêu linh thân thể quỷ dị giống như biến đổi, hóa thành một con quanh thân bay đầy trời mạn đằng thụ yêu. Tiếp theo nó thân thể lại là biến đổi, lần này biến thành một con thần tuấn uy vũ hỏa kỳ lân cây mây vương, ngươi chạm tay lực công kích quá yếu, mà lại xem ta hỏa lân vương thủ đoạn. Dứt lời, cái kia hỏa kỳ lân mở ra cái miệng lớn như chậu máu phun ra một cô ba sắc hỏa diễm hướng về phượng thiên tứ đánh tới. Nay tá linh là do vạn yêu quật năm vị yêu vương nguyên thần tinh phách biến thành, có thể nói nó bây giờ có độc lập tư tưởng, cũng có thể nói nó là mỗi một vị yêu vương hóa thân. Ba năm trước, tại theo nhân loại đại thần thông tu sĩ một trận chiến sau. Năm vị yêu vương chịu khổ vất lạc, nguyên thần của bọn hắn tinh phách bị giam cầm ở kết giới bên trong. Bởi vì bọn hắn chịu khổ thay bay và gió, lại bị giam cầm mấy ngàn năm, trong lòng oán niệm bất diệt. Thêm vào năm đại yêu vương thiên vũ thuộc tính vừa vận theo thứ tự là thủy mộc hỏa kim thổ ngũ hành, ngũ hành luân hồi, tương sinh bổ sung. Để bọn hắn tại kết giới bên trong sản sinh khó mà tin nổi dị biến. Năm vị dung hợp là một, hóa thành vạn năm khó gặp bất thế tà linh. Nó vừa có thể đơn độc tồn tại, lại có thể dung hợp tại một thể công kích. Quả thực là từ tuyên cổ tới nay chưa bao giờ từng xuất hiện dị vật. Hòa Lân Vương phun ra ba sắc hỏa diễm chưa cung thể, một cỗ hòa tan vạn vật cực nóng khí tức dĩ nhiên áp sát. Phượng Thiên Tứ hơi suy nghĩ, trong nháy mắt giữa không trung xuất hiện mấy trăm cái hóa thân, thân thể của bọn hắn diện mạo thậm chí y phục trên người hết mức giống nhau như lúc, khiến cho nhân khó phân biệt giả. Kéo tới ba sắc hỏa diễm chỉ là đem bên trong một bộ hóa thân tiêu hủy, căn bản không có thương tổn đến Phượng Thiên Tứ một quọn tóc gãy. Lúc này chỉ thấy hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảy viên âm dương lôi toa trong nháy mắt từ kim châu kết giới bên trong bắn ra, hướng về tà linh bay qua. Ở đây đồng thời trên sân hết thể hóa thân toàn bộ lấy ra âm dương lôi toa trong lúc nhất thời khắp bầu trời đều có ngân quang loẹt loẹt lôi toa khiến người ta phân không rõ cái gì phượng tiên tứ cùng tử linh hợp thể lúc chỉ có thể biến ảo ra 36 đạo hóa thân nhưng là bây giờ hắn biến ảo ra hóa thân nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần theo cảnh giới tăng trưởng thiên phú thần thông uy lực cũng sẽ rất lớn tăng cao mạn thiên lôi toa bay lượn tại phượng tiên tứ ý niệm khống chế hạ, đột nhiên bắn ra ngàn vạn đạo lôi điện trí lực hướng phía dưới tả linh công tới trong lúc nhất thời nơi này phảng phất trở thành xóm xét thế giới Từng đạo từng đạo màu đỏ thấm điện trụ từ giữa không trung ầm ầm tăng tích, đồng thời còn có vô số màu đen tia điện kẹp ở trong đó, đòn đánh này Phượng Thiên Tứ đã đem lôi toa bên trong chứa đựng lôi điện chi lực toàn bộ kích phát đi ra, uy lực to lớn, so với lôi chạch bên trong lôi lực không hề yếu. Hắn chân thân thừa cơ hội này đi tới Tử Linh bị nhốt chỗ, cầm trong tay Kim Ly kiếm hướng về cái kia khói sám ngưng kết động trạng cầm chế chém tới. Một đòn dưới, Kim Ly kiếm tuy rằng bổ ra dài ba thước lỗ thủng, nhưng là trong nháy mắt lại bị bên cạnh xương mù dâng lên lại đây đem lỗ thủng lấp kín. Kim Ly kiếm phách không ra tà linh cấm chế Tin tưởng Lực Tà Thần Quang mới có thể phá tan. Thời gian cấp bách, Phượng Tiên Tứ không cách nào nhiều làm suy nghĩ, nghĩ tới là ngay, trong ánh mắt lập tức bắn ra hai đạo kim quang đánh về phía Tà Linh Cấm Chế. Lực Tà Thần Quang quả nhiên có khắc chế Tà Linh Tuyệt Đại công hiệu, chỉ thấy kim quang nơi đi qua, khói sám giống như liệt dương dung tuyết giống như mất đi, một tức thời gian, Tà Linh Cấm Chế đã bị phá ra. Đưa tay vung lên, một cỗ nguyên thần lực lượng lộ ra bên ngoài cơ thể đem Tử Linh bao vây lấy, chợt đưa nó thu hút kim châu kết giới bên trong. Quay người nhìn lại, chỉ thấy tại ngàn vạn đạo ánh chớp điện trụ công kích hạ, Tà Linh trong nháy mắt bày xuống ba đạo phòng ngự, lôi điện chi lực bản thân liền có khắc chế yêu tà quỷ vật công hiệu, đối mặt uy lực cường đại như vậy lôi điện chi lực công kích, Tà Linh đương nhiên không dám kinh thường. Chỉ thấy trên người nó ngàn vạn gốc dễ dàng cầu kết cùng nhau cấp tốc ở tại phía trên đỉnh đầu hình thành một cái màu xanh lục vòng bảo hộ, đối mặt lôi điện chi lực cường hãn công kích, mạng đang tạo thành màu xanh lục vòng bảo hộ kiên trì hai, ba tức thời gian liền, cáo đổ nát, vô số căn tàn đoạn đang điều từ giữa không trung rơi xuống. Lôi điện chi lực công kích tư thế không cần thiết, kế tục hướng về nó phụ đầu hành kích lại đây. Lúc này, chỉ thấy yêu linh thân thể biến đổi hóa thành một con cự hùng yêu thú, nó to lớn hùng trượng mạnh mẽ dẫm mặt đất, nhất thời, một đạo to lớn thổ thuần xuất hiện ở trên đỉnh đầu nó nơi, chặn lại rồi hạ đánh ánh chấp điện trụ. Chương 269, năm yêu đoạt xác. To lớn thổ thuần phòng ngự uy lực so với mạng đằng vòng bảo hộ cường hãn rất nhiều, mặc cho ngàn vạn đạo ánh chấp điện trụ liên tục quăng kích, vẫn cứ khó có thể đem phá tan. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng ngự cùng công kích ở đây trên cầm cự được, kéo dài đến nửa nén hương thời gian, đánh xuống lôi điện chi lực chậm rãi yếu bớt, mà lúc này to lớn thổ thuần phòng ngự lực lượng cũng bị tiêu hao hết, ầm ầm chia năm xẻ bảy tán loạn biến mất còn lại lôi điện chi lực đã vi không thể thành lúc này tà linh đạo thứ ba phòng ngự bắt đầu ngưng kết chỉ thấy nó thân thể biến đổi hóa thành một con to lớn kim giáp tử thú thú trên lưng mọc đầy dài hơn bốn thước gai nhọn đối mặt oanh kích tâm tích ánh chớp điện trụ không tránh không né mạnh mẽ dùng thân thể đem kháng trụ gia hỏa này quá mức lợi hại tử linh đã bị cứu ra vẫn là mau chóng thoát thân tuyệt vời cảm giác được bên trong thân thể của mình bị ba đại yêu vương truyền vào sức mạnh có bắt đầu biến mất dấu hiệu phượng thiên tứ không do dự nữa phía sau lưng hai cánh rừng già tuấn vệ kết giới lối vào bay đi muốn trốn không có như vậy dễ dàng. Thân hình của hắn đang muốn bay trốn thời gian, yêu linh trong miệng phát sinh dự tợn cười lớn âm thanh. Trong nhất thời nó thân thể lại phát sinh biến hóa, lần này nó đã biến thành một con dài 40, 50 trượng một sừng cự mãng, cả người che kín vảy màu xanh biếc, to lớn mãng thủ bỗng nhiên nhếch lên, một cỗ vô hình khí tràng giống như sóng nước văn giống như từ thân thể hướng về bốn phía tản mắt ra. Nay cỗ sóng nước văn bình thường khí tràng hướng ra phía ngoài lan tràn tốc độ cực nhanh, thời gian mấy mắt đã khuếch cùng trong phạm vi trăm trượng không gian, phụ thiên tử cũng không thể chạy trốn, khí tràng tập trung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 Mà ngươi có tất cả thần thông cũng khó có thể chạy trốn như sóng nước văn giống như Cường Đại Khí Tràng cầm cố. Bất quá Phượng Thiên Tứ vừa vặn có khắc chế Thủy Long Vương Thiên Phú lĩnh vực thần thông, mà cái này thần thông đó là Kim Bằng Vương giao cho chim đại bàng cánh vàng bộ tộc truyền thừa thần thông, phá toái hư không. Chỉ thấy sau lưng của hắn hai cánh bỗng nhiên bắn mạnh ra đẹp mắt kim quang, sau một khắc, thân thể của hắn đã thoát khỏi Thủy Thần Cầm Cố lĩnh vực. Lúc này, Phượng Thiên Tứ rõ ràng nếu là mình một mực chống tránh, rất khó có cơ hội từ yêu linh dưới tay chạy trốn, không bằng chủ động tiến công, nắm giữ tiên cơ. 72 viên âm dương lôi toa ẩn chứa lôi điện chi lực dĩ nhiên tiêu hao hết, mất đi công kích năng lực, bị Phượng Thiên Tứ thu vào kìm châu kết giới bên trong. Giờ khắc này, hắn đem ba đại yêu vương giao cho thần thông bảy giá không bỏ sót. Hai cánh dương ra, trong nháy mắt đi tới yêu linh phía trên thân thể, há mồm phun ra một cỗ sâm bạch âm lãnh hỏa diễm. Phía dưới yêu linh không kịp tránh né, trong nháy mắt bị nảy cỗ ngọn lửa trắng bạch bắn trúng, chỉ thấy nó thân thể cao lớn tại ngăn ngắn một tức thời gian bị đông cứng thành một tòa tự băng, sau một khắc, Phượng Thiên Tứ phất tay lấy ra thập tam trôi kim ly kiếm. Bị đông thành tượng đá yêu linh thân thể biến đổi, Hóa thành hỏa kỳ lân răng, dấp. Tại Hàn băng bên trong há mồm phun ra một cỗ ba sắc hỏa diễm, trong nháy mắt đem nuốt lại thân thể Hàn băng hòa tan. Nó đang muốn thoát vây thời gian, chỉ thấy đỉnh đầu của mình nơi hạ xuống một đạo to lớn kim quyển. Tuyệt thiên chu ma kiếm trận đạo thứ ba biến hóa, luyện ma quyển. Lấy hiện tại Phượng Thiên tứ không thua kém Thái hư đỉnh cao tu vi thi triển ra luyện ma quyển uy lực với hắn trước đây so sánh lẫn nhau không khác hẳn với cách nhau một trời một vực. Một đạo phạm vi mấy trăm trượng to lớn kim quyển đem tà linh bọc lại sau, cấp tốc hóa thành nửa cung tròn hình kim quan lồng, bị nuốt ở bên trong tà linh không ngừng biến hóa thân thể xông tới lồng ánh sáng chính là khó có thể phá tan mảy may. luyện ma quyển, luyện hóa thế gian tất cả yêu ma tà vật. giờ khắc này, này luyện ma quyển bị phượng thiên tứ phát huy ra huy lực lớn nhất, đem so sánh sư phụ của hắn kiếm huyền tử cũng không kém bao nhiêu. trong tay pháp quyết vừa bấm, luyện ma quyển nhất thời sinh ra ngàn vạn đạo kiếm khí màu vàng kim, mỗi một đạo kiếm khí có tới dài hơn một trượng, cuốn quấn không ngừng hướng về tà linh công kích quá khứ. vậy ở luyện ma quyển bên trong tà linh không ngừng biến hóa năm vị yêu vương chân thần, nhưng là không một có thể chống lại ngàn vạn đạo kiếm khí đồng thời công kích. nhất thời, yêu linh tại luyện ma quyển bên trong thê thảm hét thảm lên. Lần này không phải là Phượng Thiên Tứ bắt giữ yêu thú, chỉ lo tổn thương tính mạng bọn nó không chế luyện ma quyển uy lực, hiện tại, hắn quần quật không ngừng thôi thúc trận pháp uy lực lớn nhất, thề muốn một lần đem tà linh tế luyện thành bộ mịn. Chỉ cần có đầy đủ linh lực giá trị, luyện ma quyển thì sẽ quần quật không ngừng sinh ra vạn ngàn kiếm khí công kích kẻ địch, cho đến đem luyện thành bộ mịn. Một nén nhang thời gian sau, tà linh tại luyện ma quyển vạn ngàn kiếm khí tế luyện hạng, thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, nghiền nát không thể tả, tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu ớt hạ xuống. Phá! Quát to một tiếng, Luyện Ma Quyền bên trong vạn ngàn kiếm khí đột nhiên bắn ở yêu linh thân thể trên nhân thể xoắn một cái, trong nháy mắt đưa nó thân thể khổng lồ xoắn thành nát tan. Giờ khắc này, luyện Ma Quyền bên trong đã không nhìn thấy tà linh khổng lồ thân thể, chỉ có từng sợi từng sợi khói xám lưu lại trong đó. Tà linh thân thể tuy diệt, thế nhưng vượng thiên tứ trong lòng vẫn cứ không dám kinh thường. Ngày đó tại Ô Mông đảo thiên vực bên trong cũng là bởi vì nhất thời sơ sẩy, suýt nữa để Ô Giao ra hỏa này đoạt sắc thành công. May mà Kim Châu cho dù phát huy, mới đưa nó thu phục tại kết giới bên trong. Ngã một lần bây giờ phượng thiên tứ đối mặt so với ô dao càng mạnh mẽ hơn Tà linh tự nhiên không dám có chút thả lòng cảnh giác cảm giác trải qua phen này khổ đấu trong cơ thể ba đại yêu vương truyền vào sức mạnh đã tiêu hao tiếp cận 8 phần 10, phượng thiên tứ cũng một cắn đem còn lại tất cả sức mạnh kể cả trong cơ thể cựu thiên thần hỏa bản nguyên đồng thời kích phát đi ra truyền vào luyện ma quyển bên trong cựu thiên thần hỏa không gì không tiêu cháy tại thần hỏa tế luyện hạ cho dù Tà linh có thiên đại thần thông cũng khó thoát hoa thảnh trò tàn kết cục theo thần hỏa truyền vào luyện ma trong vòng đã biến thành ngọn lửa màu đỏ tím thế giới quả nhiên không ra phượng thiên tứ dự liệu Ta linh thân thể tuy hủy nhưng vẫn cứ không có tiêu vong. Tại thần hỏa tế luyện hạ phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương, cái kia từng sợi từng sợi khói sám tại thần hỏa đốt cháy tế luyện hạ hóa thành hư vô. Kéo dài một nén nhang thời gian, rốt cục, phượng thiên tứ sau lưng hai cánh chậm rãi tiêu tán, tu vi của hắn khôi phục như cũ trình độ. Ba đại yêu vương truyền vào sức mạnh đã tiêu hao hầu như không còn. Giờ khắc này, luyện ma quyển mất đi linh lực mạnh mẽ ra chỉ lập tức tán loạn hóa thành thập tam chuôi kim ly kiếm bay ngược về phượng thiên tứ bên cạnh. Như vậy ngươi còn không chết, ta cũng chỉ có tự nhận xuôi sẹo rồi. Hít một hơi thật sâu vận dụng thần thức hướng phía dưới sát tìm kiếm liên tục tìm tòi mấy lần đều không có phát hiện tà linh còn sót lại khí tức veo điệu từ giữa không trung bay hạ xuống phượng thiên tứ hướng đi tà linh bị nhốt nơi phát hiện nơi này phạm vi trăm trượng trên mặt đất đều bị thần hỏa đốt cháy thành cháy đen sắc liền trên đất thổ nhưỡng đều có hỏa tan dấu hiệu xem ra là ngon rồi nơi này một điểm tà ác lạnh lẽo khí tức đều không có duy nhất còn sót lại đó là cực nóng bức người hỏa lực tà linh đã bị chui diện nơi đây không thích hợp ở lâu phượng thiên tứ lập tức quyết định lập tức hướng về kết giới lối vào trở về Tại thân thể của hắn bay khỏi mặt đất không bằng cao ba thước lúc, mặt đất thổ nhướng bên trong quỷ dị giống như lộ ra năm sợi cực kỳ bé nhỏ xương trắng, trong nháy mắt hướng về hắn đỉnh đầu nơi chui vào. Oeng. Và đầu óc đột nhiên như nổ tung giống như cự đau, một tiếng kêu thảm, Phượng Thiên Tứ thân hình từ giữa không trung trực tiếp ngã xuống khỏi đến, trên mặt đất hai tay che đầu liên tục lăn lộn. Trong thức hải, vừa nhìn vô tận biển ý thức sóng lớn mãnh liệt, ở giữa đó nơi, năm con to lớn yêu thú gắt gao vây nốt Phượng Tiên Tứ bản mạng nguyên thần, chúng nó mỗi người dương nhanh múa đuốt, muốn đem hắn bản mạng nguyên thần một cái thoát vệ. Lại lên những tên khôn kiếp này con. Phượng Thiên Tứ trong lòng tức giận mắng một tiếng, hắn không ngờ rằng tại chính mình cường đại như vậy công kích dưới, tà Linh lại còn không có triệt để tiêu vong, trái lại nhân lúc chính mình bất lưu thần chui vào trong thức hải, muốn thôn phệ bản mạng nguyên thần tiến hành đoạt xác. Tiểu tử, nhận mệnh đi. ngoan ngoãn để bản vương một cái nuốt lấy ngươi bản mạng nguyên thần, không lại muốn làm vô vị phản kháng. Ha ha ha! Cây mây vương cười lớn liên tục, rũi ra ngàn vạn căn trạm tay hướng về Phượng Thiên Tứ nguyên thần công tới. Một mặt to lớn gương đồng tre ở Phượng Thiên Tứ nguyên thần phía trước không ngừng phát sinh từng đạo từng đạo kim quang đem năm con yêu thú bớt lui. Kim Quang Kinh Chiếu yêu tuy rằng có thể khắc chế chúng nó, nhưng là Phượng Thiên Tứ hiện tại tu vi đã khôi phục nguyên trạng, chỉ có hóa thần trung kỳ không tới cảnh giới. Tuy rằng năm Đại yêu vương tại hán luyện ma quyển bên trong chịu đến rất lớn thương tổn, thế nhưng bản về thực lực mỗi một cái đều so với Phượng Thiên Tứ mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Theo lực công kích của chúng nó đạo càng ngày càng mạnh, cho dù có Kim Quang Kinh Chiếu yêu nơi tay, Phượng Thiên Tứ cũng cảm thấy khó có thể chống lại. Còn hắn một kiện khác nguyên thần pháp khí chín tiết đồng tạo tiên, tại những này yêu vương trước mặt dường như vô bổ bình thường tồn tại, căn bản lên không tới đại tác dụng. Kim Châu, Kim Châu. Ngươi nếu là không nữa huyền linh, lần này có thể muốn chơi xong rồi. Trong lòng phát sinh từng đợt không hề có một tiếng động hò hét, mỗi đến bước ngoặt sinh tử, phượng thiên tứ đệ nhất nghĩ đến chính là trôi nổi tại biển ý thức trên này hạt thần kỳ kim châu. Có chuyện nhờ tất linh, có chuyện nhờ tất nghiệm. Này tám chữ hình dung kim châu lại chuẩn xác bất quá. Theo phượng thiên tứ từng tiếng hô hoán, kim châu rốt cục tại hắn nguy cấp nhất thời điểm có phản ứng. Chỉ thấy châu bên trong trong nhất thời bắn ra vạn trượng kim quang, tương lai đột kích năm đại yêu vương toàn bộ đẩy lui. Hai đạo to lớn màu vàng, vàng vạn tự phật tấn từ kim châu bên trong bắn ra phân biệt đem cây mây vương cùng hỏa lân vương bọc lại, khiến cho chúng nó thân thể cao lớn khó có thể nhúc nhích mảy may. ngay sau đó, một cỗ xương mù màu trắng theo sát phật tấn mà ra, hướng về còn lại ba vị yêu vương trên đi. a, là người kia khí. một sừng cự mãng thủy long vương vừa thấy được này cỗ xương mù màu trắng, dĩ nhiên sợ đến quay đầu bỏ chạy. khác hai vị kim giáp vương cùng man hùng vương cũng là biểu tình như vậy, chúng nó tựa như nhìn thấy khắc tinh giống như vậy, không dám có chút chống lại ý niệm, thảng thốt mà chạy. nhưng là này cỗ xương trắng cực kỳ thần kỳ, dĩ nhiên một phân thành ba, trong nháy mắt đem ba đại yêu vương nút lại. Một cô giống như thiên thần lực lượng uy áp cường đại đưa chúng nó vững vàng nhấc lại, cả người sợ run, kêu thảm thiết gào thét. "Ha ha, nhìn các ngươi còn dám hung hăng can giỡ." Phượng Thiên Tứ bản mạng nguyên thần thấy năm đại yêu vương trong nháy mắt bị Kim Châu thần kỳ sức mạnh hạn chế, hưng phấn mà tại biển ý thức trên kêu to lên. Tiếp theo, hắn hơi suy nghĩ, một cái lớn mật ý nghĩ xông lên đầu. "Các ngươi không phải muốn thôn vệ ta bản mạng nguyên thần sao? Hừ, hiện tại thiếu gia đưa các ngươi năm cái toàn bộ luyện thành đệ nhị nguyên thần. Nghĩ tới làm ngay là Phượng Thiên Tứ tác phong trước sau như một, tuy nói hắn nguyên thần không bằng năm đại yêu vương cường đại, Nhưng là chúng nó đã bị Kim Châu cấm chế lại, khó có thể đối với Phượng Thiên Tứ bản mạng nguyên thần tiến hành phản vệ, còn xuất lại chỉ có bị tế luyện thành đệ nhị nguyên thần kết cục. Chương 270, cường hãn đệ nhị nguyên thần. Cái thứ nhất đối tượng đó là Thụ Đẳng Vương, gia hỏa này lúc trước kêu gào tối hung. Phượng Thiên Tứ bản mạng nguyên thần trong tay pháp quyết vừa bấm, từng đạo từng đạo kim quang lộ ra đầu ngón tay đánh về phía Thụ Đẳng Vương. Cùng một thời gian, ý niệm không chế hạ, Kim Châu kết giới bên trong bắn ra một cấu ngọn lửa màu đỏ tím đem Thụ Đẳng Vương thân thể khổng lồ bao vây lấy, lúc này, tại hắn nguyên thần lực lượng cùng thần hỏa tế luyện hạ, Tụ Đằng Vương phát sinh, đều lên thê lương thảm thiết âm thanh. Yêu Vương Nguyên Thần không hổ cường hãn cực kỳ. Tuy rằng chịu đến liên tiếp trọng thương, vẫn cứ khổ sở chống lại Phượng thiên Tứ Nguyên Thần lực lượng cùng thần hỏa lực lượng song trọng tế luyện, chỉ bất quá, nó chống đỡ năng lực tại cường đại Cửu Thiên Thần Hỏa nung đốt hạ, dần dần trở nên vô lực, cuối cùng hoàn toàn đánh em mờ. Tê chống lại, nó thê thảm đoán độc ánh mắt dần dần tiêu tán, cuối cùng chuyển biến thành một mảnh mờ mịt. Đốt. Một tiếng quát trầm, chỉ thấy Tụ Đằng Vương thân thể khổng lồ thoát ly cấm chế mà ra, chập rãi bay về phía Phượng Tiên Tứ bản mạng Nguyên Thần. Giờ khắc này, linh trí của nó đã bị triệt để xóa đi, sau đó chỉ có thể nghe theo Phượng Thiên Tứ chỉ huy cùng kẻ địch chiến đấu, biến thành một cái vô tri vô giác con rùa rối. trở thành Phượng Thiên Tứ trong lòng một trận mừng như liên, tại thụ Đằng Vương bị thành công luyện thành đệ nhị nguyên thần sau, nó khi còn sống hết thảy tất cả toàn bộ chuyển thành tin tức hòa vào Phượng Thiên Tứ trong đầu. giờ khắc này, thụ Đằng Vương đứng ở bản mạng nguyên thần mặt sau, trung tâm cảnh cảnh hộ vệ. tiếp đó, Phượng Thiên Tứ cái thứ hai đối tượng đó là Hoa Lân Vương, nó thấy Phượng Thiên Tứ bản mạng nguyên thần ánh mắt chuyển hướng nó, lộ ra vẻ sợ hãi tâm ý hai lời chưa nói, trong tay pháp quyết vừa bấm từng đạo từng đạo kim quang đánh tại hỏa lân vương trên người ngay sau đó thần hỏa lực lượng từ kim châu bên trong bắn ra đem hỏa lân vương chăm chú bao phủ lại không lâu lắm nó thê lương gào thét âm thanh tại trong thức hải vang lên cũng không biết quá thời gian bao lâu kết giới bên trong vẫn nằm trên mặt đất phượng thiên tứ đột nhiên mở hai mắt ra hắn khoẹt miệng nơi lộ ra một vẻ hương phân ý cười bò lên thân vỗ phủ bụi trên người trong miệng thì thào nói nhỏ nói họa hề phúc hề. thiên đạo khó lường biến đổi thất thường thường thường một hồi tai họa có thể chuyển biến thành một cái chuyện tốt to lớn này ông trời vẫn là man quan tâm ta phượng thiên tứ Thâm thúy trong con người tinh mang lóe lên, chỉ thấy trong tay của hắn pháp quyết vừa bấm, quất lên một tiếng lớn, "Ra đi! Ta đệ nhị nguyên thần." Theo hắn dứt tiếng, chỉ thấy từng con to lớn yêu thú xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn ơi. Thể dài hơn 40 trượng, đầu mọc một sừng, khắp cả người màu xanh biết một sừng cự mãng thủy long vương trước hết hiện ra chân thân, chỉ nghe nó ngửa mặt lên trời kêu gào một tiếng, trong nháy mắt trong phạm vi 30 trượng không gian bị một cỗ sóng nước văn giống như khí chẳng cầm cố lại, mà Phượng Thiên Tứ đang ở bên trong nhưng không có chịu đến chút nào ảnh hưởng. Cái thứ hai hiện ra chân thân chính là thân cao hơn 30 trượng tụ đẳng vương chỉ thấy nó khắp cả người che kín ngàn vạn gốc dễ đằng chạm tay, ở giữa không trung bay lượn xoay quanh. Đón lấy đó là thần tuấn uy mãnh hỏa lân vương, chỉ nghe nó điên cuồng hét lên một tiếng, trên dưới quanh người lộ ra từng cỗ từng cỗ ba sắc hỏa diễm, cực nóng hỏa lực khiến thụ đẳng vương mạng đẳng chạm đến liền phần, hỏa kỳ lân oai danh bất hư truyền. Sau đó xuất hiện là toàn thân bao trùm vậy giáp màu vàng kim kim giáp vương, phía sau lưng của nó trưởng phòng mãn từng cây từng cây dài hơn 4 thước cực gai, theo phượng thiên tứ tâm ý hơi động, cái kia vạn ngàn cự đâm nhập vào cơ thể mà ra ở giữa không trung giống như mưa sao sa bình thường xoay quanh một tuần tiếp theo trở về phía sau lưng của nó trên cuối cùng hiện thân chính là thân cao hơn 20 trượng màu đen cự hùng man hùng vương thân là đại địa chi hùng trời sinh liền có thể điều khiển thuộc tính thổ đạo pháp chỉ thấy nó hai chân dẫm một cái từng cây từng cây to lớn thổ đâm từ trên mặt đất đột ngột hình thành theo man hùng vương giống to một tiếng to lớn thổ đâm dồn dập đổ nát hóa thành bụi bặm bốn phía tung bay nam đại yêu vương luyện thành đệ nhị nguyên thần giới tu hành bên trong phượng thiên tứ là người số một hợp một tiếng quát tầm theo phượng thiên tứ pháp quyết vừa bấm nam đại yêu vương trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau biến thành lúc trước nhìn thấy tà linh rằng giáp nắm giữ đầu rồng, đuôi rắn, đại địa chi hùng thân thể, thủ đăng vương tứ chi, còn có kim giáp cự thú cái kia cả người làm người sinh ra sợ hãi cử động. Nếu bản về đơn thể mỗi một đầu đều có thể đạt đến thông linh đỉnh cao tu vi, năm vị hợp thể sau tuy rằng vẫn không đạt tới thông thần cảnh giới, nhưng là tại thông thần bên dưới hẳn là không ai địch nổi. Năm đại yêu vương bị phượng thiên tứ luyện thành đệ nhị nguyên thần sau, chịu đến bản thân hắn cảnh giới ảnh hưởng, đạo hạnh của chúng nó cũng bị vô hạn đệ thấp, tự yêu vương cảnh giới rơi xuống thông linh cảnh giới đỉnh cao. Nhưng là đây chỉ là tạm thời. Chỉ cần Phượng Thiên Tứ có một ngày có thể đạt đến thái hư cảnh giới, như vậy, nam vị yêu vương thực lực lập tức thì sẽ tăng lên, đạt đến yêu vương cảnh giới. Đến thời điểm một vị thái hư tu sĩ có năm tên yêu vương thực lực đệ nhị nguyên thần, phóng tầm mắt giới tu hành, Phượng Thiên Tứ đều sẽ không lại sợ hãi bất luận một ai. Thu. Trong tay pháp quyết vừa bấm, nam đại yêu vương bị bắt về trong thức hải, đối với lần này kết giới bên trong thu hoạch ngoài ý muốn, Phượng Thiên Tứ chính mình cũng khó có thể tin, kinh ngạc đứng một lúc, sau đó, chỉ thấy hắn phi thân hướng về kết giới lối vào bay đi. Đi tới kết giới lối vào Tình huống của nơi này cùng ngoại giới gần như cũng là một cỗ màu đen vòng xoáy khí lưu hình thành môn hộ, Phượng Tiên Tứ nhìn thoáng qua, lập tức thả người tập trung vào vòng xoáy khí lưu bên trong. Theo vào khi đến cảm giác như thế, vô cùng áp lực vô tận hướng về hắn vọt tới, thoáng qua liền qua. Khi bốn phía áp lực biến mất thời điểm, Phượng Tiên Tứ cảm thấy mình trước người xuất hiện một đạo mềm nhũn khí tường, hai tay dùng sức, hướng về đạo kia khí tường công tới, hắn biết này đạo khí tường đó là yêu tộc thanh khí Bích Ngọc Như Ý ra chỉ cấm chế, bất kỳ vọng có thể đem phá tan, tối thiểu cũng muốn để ngoại giới ba vị yêu vương biết mình đã an toàn trở về hắn đi ra bên hai truyền đến từ Huyễn Vương kinh hỉ âm thanh sau đó chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đem thân thể của mình bao lấy sau đó thân bất do kỳ hướng ra phía ngoài bay đi sáng mắt lên Phượng Thiên Tứ phát hiện mình đã thân ở vạn yêu quật trong mật thất Tử Huyễn Vương các loại chờ ba đại yêu vương toàn bộ dùng kinh hỉ ánh mắt nhìn về phía chính mình Thiếu huynh đệ có hay không đem Tử Linh cấp cứu đi ra Tử Huyễn Vương lo lắng tôn nhi an nguy chờ hắn đứng vững sau vội vã tiến lên một bước hỏi Phượng Thiên Tứ ổn định tâm thần cười nói may mắn không làm đủ mệnh tiếp theo Hắn đem tử linh từ Kim Châu kết giới bên trong phóng ra. Tiểu tử tuy rằng tại tá linh thủ hạ bị thương, thế nhưng tại Kim Châu kết giới bên trong ở lại, xương sở thời gian dài như vậy, chịu đến thanh một nguyên khí thẩm thấu trị liệu, thương thế trên người từ lâu khôi phục, chính mở to một đôi đen lây lấy con mắt nhìn về phía mọi người. Tiếp theo thả người nhảy một cái nhảy đến tử huyễn vương trong lòng. Ta ngoan tôn nhi, ngươi không có chuyện gì bà nội liền yên tâm. Tử huyễn vương mừng đến phát khóc, đem tử linh nâng ở lòng bàn tay, coi như yêu thích. Con gái của nàng tử hoàn mỹ nguyên thần dĩ nhiên động lại. Hiện tại Bị tử Huấn Vương thu được bí cảnh bên trong tỉ mỉ điều dưỡng, đợi nàng nguyên thần lực lượng lớn mạnh sau liền có thể tìm đến một bộ hảo thân thể để cho đoàn sát sống lại. Con gái tuy rằng thân thể mất đi, thế nhưng còn có thể bảo lưu nguyên thần tiến hành đoàn sát sống lại, đây đã là trong bất hạnh rất may. Từ khi Phượng Thiên Tứ tiến vào kết giới bên trong, Tử Huấn Vương trong lòng vẫn thất thượng bất hạ, thân là yêu tộc vương giả nàng lại sao không rõ ràng cái kia Tà Linh thực lực. Đừng nói Phượng Thiên Tứ chỉ là mượn dùng bọn họ một canh giờ công lực, cho dù ba đại yêu vương đối đầu cái kia Tà Linh cũng không dám nói khẳng định liền có thể thắng. Bởi vậy, trong lòng nàng vẫn thấp thỏm bất an đặc biệt là Phượng Thiên Tứ đi vào vượt quá một lúc lâu sau, nàng hầu như đã tuyệt vọng, cho rằng Phượng Thiên Tứ cùng Tôn Nhi của mình đồng thời chết tại tà linh trong tay. May mà tại nàng mất đi hết cả niềm tin thời gian, kinh hỉ xảy ra, Phượng Thiên Tứ thân ảnh lại xuất hiện ở màu đen vòng xoáy khẩu cấm chế bên cạnh. Nàng cái thứ nhất thấy, lập tức bắt chuyện hai gã khác yêu vương thi pháp đem cấm chế mở ra, ra tay liền đem Phượng Thiên Tứ nhiếp trở về. Tiểu huynh đệ, kết giới bên trong cái kia tà linh tình huống bây giờ làm sao? Băng Long Vương thấy Tử Linh đã bình yên vô sự, Hàn Toại mở miệng hỏi dọt tà linh tình huống. Nu biết này, tà linh tiền thân mặc dù là yêu tộc Nam đại yêu vương, thế nhưng từ khi biến thành tà linh sau, vẫn là vạn yêu của yêu tộc trong lòng hỏa lớn. Nói không chắc ngày đó để nó phá tan cấm chế trốn thoát, đến lúc đó, thập vạn đại sơn ngàn vạn yêu tộc liền muốn gặp tai ất. Ba đại yêu vương liên thủ hoặc có thể cùng một trong số đó chiến, cho dù có thể vượt qua tà linh nhưng nếu muốn đưa nó chu diệt nhưng cũng khó có thể làm được. Không may vẫn là những kia tù vi thấp yêu tộc, chúng nó tại tà linh thủ hạ căn bản cũng không có năng lực chống cự. đã sớm biết bọn họ sẽ có câu hỏi như thế, mà phượng thiên tứ cũng muốn hảo thế nào trả lời. Cái kia Tà Linh đã bị ta tru diệt. Đây là hắn duy nhất đáp án, cũng là đúng trọng tâm nhất trả lời. Hắn cũng không thể cùng ba đại yêu vương nói ta đã đem Tà Linh luyện thành đệ nhị nguyên thần. Nhu biết Tà Linh mặc dù là vạn yêu cốt trong lòng hòa lớn, nó cũng là yêu tộc tiền bối năm đại yêu vương, nếu là trước mắt mấy vị này biết được Phượng Thiên Tứ đem Tà Linh luyện thành đệ nhị nguyên thần, tuy rằng ngoài miệng sẽ không quá trách cứ, thế nhưng trong lòng tất nhiên sẽ rất không thoải mái. Cái gì? Ba người trên mặt cụ lộ ra không thể tin tưởng vẻ mặt. Ở trong lòng bọn họ cho rằng Phượng Thiên Tứ có thể từ Tà Linh trong tay cứu ra Tử Linh đã cực kỳ khó khăn. Nói hắn có thể đem Tà Linh Chu Diệt, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Biết trong lòng bọn hắn không tin, liền Phượng Thiên Tứ đem tiến vào kết giới cùng Tà Linh trong lúc đó chiến đấu tình huống tỉ mỉ hướng về bọn họ tự thuật một phen. Đương nhiên, hắn nói đều là lời nói thật, chỉ bất quá ẩn giấu đi cuối cùng một đoạn Tà Linh muốn đoạt sát trải qua, chỉ là để cho bọn hắn biết Tà Linh bị chính mình luyện ma quyền nhốt lại sau, bị cựu Thiên Thần Hỏa phần luyện Chu Diệt. Thì ra là như vậy, không trách được vừa nãy kết giới bên trong dĩ nhiên mất đi Tà Linh khí tức, nguyên lai like nó đã bị Tiểu Hinh Đệ Chu Diệt. Bàng Long Vương giờ khắc này dĩ nhiên tỉ tám, chính thành Hắn cũng không ngờ rằng Phượng Thiên Tứ lại còn có cựu Thiên thần hỏa lực lượng bản nguyên, thêm vào trong miệng hắn nói tới luyện ma quyển, ngược lại cũng có thể có đem Tà Linh Chu Diệt. Tiểu huynh đệ, ngươi đem Tà Linh Chu Diệt, quả thật vì ta yêu tộc giải quyết đi một cái tâm phúc hóa lớn, ở đây, Bản Vương đại biểu vạn yêu quật ngàn vạn con dân hướng về ngươi trí tạ. Dứt lời, băng Long Vương sâu sắc hướng về Phượng Thiên Tứ thi lễ, các hai vị yêu vương cũng hướng về Phượng Thiên Tứ thi lễ, trong miệng liên tục cảm tạ. Tà Linh bị Chu Diệt độ khả thi rất lớn, tin tưởng Phượng Thiên Tứ không có cần thiết nói dối, đợi bọn hắn lại quan sát kết giới một thời gian liền có thể xác định việc này. Trước mắt tên nhân loại này xác thực giúp vạn yêu của một đại ân, một cái nhân tình này khiến ba đại yêu vương trong lòng đều cảm kích và phần. Người đến, băng long vương hô to một tiếng, ngoài mật thất đi tới một người xinh đẹp nữ tử, nàng cũng là một con đạt đến thông thần cảnh giới yêu thú biến ảo ra hình người phân phó xuống đại bãi buổi tiệc, bản vương muốn cùng vị tiểu huynh đệ này ra sức uống 300 bôi. Nữ tử kia nghe xong lộ ra kinh dị ánh mắt nhìn về phía phượng tiên tứ, nàng không ngờ rằng một cái tu vi thấp nhân loại tại sao lại đạt được yêu vương như vậy tôn sùng. Trong lòng kinh ngạc trên mặt cũng không dám lộ ra chút nào thất lễ vẻ mặt vội vã đáp một tiếng tuấn về ngoài mật thất đi đến tiểu huynh đệ từ nay về sau ngươi liền ta vạn yêu quật quý khách cười ha ha một tiếng băng long vương kéo phượng thiên tứ tay tuấn về ngoài mật thất đi đến đêm đó vạn yêu quật ba đại yêu vương chuẩn bị phong phú hiến hội chiêu đái phượng thiên tứ chỗ ngồi ngoại trừ có ba đại yêu vương ở ngoài còn có hơn mười vị hình người yêu thú tiếp khách này đến hội bên trong vân tố đều có còn có ba nhãn bạo viên bộ tộc bí chế linh tiểu phượng thiên tứ luôn luôn không quen tiểu lực thế nhưng cũng không nhịn được bí chế linh tiểu mê hoặc bất chi bất giác liền uống cao Hết thể uống rượu say người đều là như thế, say rượu sau liền dứt bỏ thân phận địa vị vân vân hùng câu. Lúc này, phượng thiên tứ đẩy mặt hồng như gan heo như thế, tay trái đắp băng long vương, tay phải đắp kim bằng vương, ba người xưng hình cứ gọi đệ đặc biệt thân thiện. Tử linh cũng không nhàn rỗi, nó yêu nhất rượu ngon, ngồi ở chính mình tổ mẫu trước mặt, từng ngụm từng ngụm uống hầu nhi bí chế linh cửu, khen không dứt miệng. Chỉ là này hầu nhi tiểu hậu kính quá to lớn, không nhiều một lúc, nó đã say ngất ngây tại tử huyễn vương trong lòng. Về phần phượng thiên tứ, hắn ngược lại đã say rồi, chính mình làm gì cũng không biết. Hắn lại tay cầm một bình linh tiệu tỉ vạn yêu cột bên trong tiệu lượng to lớn nhất kim cương cũng rượu. Nhu biết này linh tiệu đó là kim cương tự tôn chế riêng cho. Hắn mỗi ngày dùng để uống, tiệu lượng tự nhiên đại lạ kỳ. Lại sao hàm hổ phượng thiên tứ. Một vòng tỉ thí hạ xuống, kết quả phượng thiên tứ trực tiếp không chống đỡ nổi ngã xuống đất, tùy đến bất tỉnh nhân sự. Sau đó vẫn là tử huyễn vương sai người đem hắn nhấc đến nghỉ ngơi trong thạch thất. Nói chung, một đêm này rất tận hứng Phượng thiên tứ mơ hồ trung tâm bên trong cảng nộ, yêu thú này có lúc so với người càng tốt hơn ở chung. Tôi hiểu, chúng nó yêu ghét rõ ràng sẽ không sao lưng lòng đất chơi chút âm nhu quỷ kế ám hại người khác. Chương 271, cáo biệt. Phượng Thiên Tứ đã tại Vạn Yêu Cột ở lại, sương sở 3 ngày. Tại trong 3 ngày này, khách và chủ trong lúc đó ở chung thật vui. Ba đại yêu vương mỗi ngày thiết tiến khoản đãi, để nguyên bản tiểu lượng không tốt Phượng thiên tứ chính mình cũng không biết uống say vài lần. Hắn sáng sửa chất phát tính cách đạt được Vạn Yêu Cột trên dưới tán thành, từ lâu không có đem hắn cho rằng là yêu tộc thống hận nhân loại, mà là cho rằng Vạn Yêu Cột bên trong một thành viên. Cùng Phượng Thiên Tứ quan hệ nơi hay nhất thuộc về ba nhãn bạo viên kim cương, đại gia hỏa này tính khí tuy táo bạo Tính cách nhưng cực kỳ ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng. Ngày đó hắn thống hận Phượng Thiên tứ lúc hận không thể một quyền đem hắn đánh cho bầm miệng, mà bây giờ, hai người cùng rượu thật giống bính xuất ra hữu tình, quan hệ nơi phi thường muốn được, còn kém một đêm. Tiệm không dập đầu thiêu giấy vàng kết nghĩa anh em đây. Nơi này tháng ngày trải qua rất nhanh hài lòng, yêu tộc lẫn nhau trong lúc đó ở chung không có loài người nhiều như vậy câu tâm đấu giác xấu xa sự. Đối với chính là đúng, sai chính là sai. Ta nhìn ngươi không vừa mắt liền đi ra ngoài đánh một hồi, sau khi trở lại đại gia lại ngồi cùng một chỗ cạn chén rượu đấy, ăn từng miếng thịt lớn lúc trước không vui quét một lần hết sạch, lẫn nhau trong lúc đó thẳng thắn đối lập, tâm không ngăn cách. Phượng Thiên Tứ rất yêu thích loại này bầu không khí, nhưng là nơi này Chung quy không phải là của mình ra. vì lẽ đó, hắn quyết định mở miệng hướng về ba đại yêu vương chào từ biệt. khi hắn chào từ biệt thời gian, gặp phải băng Long Vương cùng Kim Bằng Vương nhiệt tình giữ lại, để hắn tại Vạn yêu quật nhiều ngoạn mấy ngày nay. nhưng là thấy Phượng Thiên Tứ đi ý rất kiên, cũng không dễ cường lưu. lập tức dặn ngày khác sau chỉ cần có cơ hội liền thường đến Vạn yêu quận làm khách, nơi này cửa lớn vĩnh viễn vì hắn mở rộng, ngăn ngắn mấy ngày ở chung. Phượng Thiên Tứ đã thắng được Vạn Yêu Quật yêu tộc trên dưới Hữu tình. Về phần Tử huyên Vương, nàng càng là không nỡ bỏ để Phượng Thiên Tứ đi, không có những nguyên nhân khác, then chốt là nàng tiểu tôn tôn tử linh không chịu ở lại Vạn Yêu Quật, nó muốn bồi tiếp Phượng Thiên Tứ đồng thời hồi thiên môn. Nguyên bản đem Phượng Thiên Tứ mang về Vạn Yêu Quật mục đích là muốn giải trừ nó cùng Tử Linh trong lúc đó nguyên thần sáng dự thuật, nhưng là gặp phải Tử Linh mãnh liệt phản đối, nói cái gì cũng không ớn, đối với này, Tử Huệ Vương thật là bất đắc dĩ, có như thế cả tính cách bướng bỉnh tiểu tôn tôn nàng cũng bó tay hết cách. Trong lúc, Phượng Thiên Tứ cũng làm Tử Linh tư tưởng công tác Dù sao, nó ở lại vạn yêu quật, ở lại tử huyễn vương bên người so với đi theo chính mình bên cạnh mạnh hơn nhiều. Yêu tộc truyền thừa hơn vạn năm, trong tộc tồn kho nội tình cường đại đến mức nào, tử linh ở chỗ này có thể có được hay nhất điều kiện tu luyện. Thêm vào nó tổ mẫu tử huyễn vương tỉ mị chỉ điểm, tin tưởng lấy tử linh thiên phú ngày sau muốn đạt đến yêu vương cảnh giới sẽ không có bao lớn vấn đề. Nhưng là luôn luôn tối nghe phượng thiên tứ thoại tử linh, lần này như là an quả cân quyết tâm, kiên quyết không chịu đáp ứng, thậm chí còn nước mắt lưng tròng địa hỏi phượng thiên tứ có phải hay không không chịu muốn nó gặp tiểu tử đối với mình như vậy không muốn xa rời, phượng thiên tứ tự nhiên theo nó chính mình quyết định. Nói thật, nếu là tử linh rời khỏi hắn, trong lòng vẫn thật không nỡ. nhớ tới chính mình khi còn bé tại một tăng miếu thu dưỡng tử linh tình cảnh, phượng thiên tứ trên mặt hiện lên một tia ấm áp đủ cười. nhà của chính mình phá, cha mẹ chết, tiểu nội tâm tích không rõ, chỉ có tử linh vẫn ở bên người, phượng thiên tứ lại sao cam lòng để nó rời khỏi chính mình? Nếu tiểu tôn tôn đã quyết định quyết tâm theo phượng thiên tứ, tử viễn vương cũng không có cách nào. con gái của nàng tử linh mẫu thân tử hoàn mỹ nguyên thần tuy rằng tình cố, nhưng là còn cần điều dưỡng sinh lợi trong lúc tử huyễn vương muốn bỏ ra rất lớn tâm lực tới chiếu cố nàng tử linh đi theo phượng thiên tứ bên người ngược lại cũng có thể làm cho nàng chuyên tâm chiếu cố tử hòa mỹ cũng được liên tử huyễn vương căn dặn phượng thiên tứ nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng tử linh có thời gian liền dẫn nó đến bạn yêu của xem chính mình sau đó nàng vẫn lấy ra một loại tên là luyện cốt dịch tùy đan thượng phẩm đan dược giao cho phượng thiên tứ để hắn đúng giờ cho tử linh dùng luyện cốt dịch tùy đan là yêu tộc đặc biệt một loại linh đan tối có thể tăng trưởng yêu thú tu vi cần thiết phối dược cực kỳ hiếm thấy bởi vậy luyện chế không dễ Từ trước đến giờ chỉ có yêu tộc Linh thú vương mạch mới có thể nắm giữ. Thân là vạn yêu cột ba đại yêu vương một trong, Tử Huyền vương thân phận cỡ nào tôn sủng, bởi vậy, này luyện cốt tẩy tủy đan nàng ngược lại là có khâu ít, một lần lại cho Phượng Thiên Tứ mấy chục bình, mỗi trong bình có 20 hạt, đầy đủ tử linh dùng đến thông thần cảnh giới, có thể thấy được Tử Huyền vương đối với mình tiểu tôn tôn cỡ nào thương yêu. Biết được luyện cốt dịch tủy đan có tăng cường yêu thú tu vi công hiệu sau, Phượng Thiên Tứ trong lòng hơi động, lập tức hiện truyền đối với Tử Huyền vương thỉnh cầu, có thể hay không đem luyện cốt dịch tủy đan toa đan dược cho mình một phần. Đối với thỉnh cầu của hắn, Tử Huệ Vương cười nhạt, nàng tựa hồ minh bạch Phượng Thiên Tứ suy nghĩ trong lòng, hai lời chưa nói, liền đem toa đan dược phục chế một phần giao cho hắn. Luyện chế luyện cốt dịch tùy đàn cần thiết 12 loại linh dược cực kỳ hiếm thấy, cho dù ngươi có toa đan dược chỉ sợ cũng khó có thể đem linh dược phối toàn. Đây là Tử Huệ Vương đem toa đan dược giao cho Phượng Thiên Tứ lúc nói tới một câu nói. Đối với điểm này, Phượng Thiên Tứ ngược lại cũng không cần lo lắng, trong lòng hắn đã có hoàn chỉnh kế hoạch, tin tưởng này 12 loại linh dược lại hiếm thấy, tìm khắp cả giới tu hành các đại phố chợ hẳn là vẫn có thể tìm tới chúng chi hắn nhìn thoáng qua toa đan dược trên ghi chép 12 loại linh dược, trong đó một mực nhất là hy hữu vị thuốc chính đó là vạn năm thạch lũ. đồ vật này hắn tu di trong nhẫn có thể còn có tràn đầy một đại vại đây. để báo đáp lại, phượng thiên tứ lấy ra năm bình vạn năm thạch lũ đưa cho tử huyên vương. nàng mới vừa tiếp nhận trong tay còn không biết trong bình ngọc là gì, chỉ đợi mở ra nắp bình sau, một cỗ như lan tựa như phức mùi thơm ngát trôi về trong mũi của nàng. tử huyên vương lộ ra vẻ kinh hỉ tâm ý, nu biết yêu tộc kho hàng bên trong đó là bởi vì thiếu hụt này vạn năm thạch lũ, vừa mới không cách nào luyện chế càng nhiều luyện quất dịch tùy đan. Phượng Thiên Tứ phần này lễ không nhẹ, năm bình vạn năm thạch nhũ phối hợp các linh dược khác đầy đủ luyện chế ra hơn trăm bình luyện cốt dịch tùy đan, nếu như vậy, càng nhiều yêu tộc có thể có được dùng viên thuốc này cơ hội. Tử Huấn Vương liên thanh cảm tạ, đối với Phượng Thiên Tứ nàng bây giờ xuất phát từ nội tâm đem hắn xem là chính mình hậu bối như thế đối đãi. Nếu đã hướng về ba đại yêu vương chào từ biệt, Phượng Thiên Tứ tại vạn yêu quật một khắc đều không ở lại được. Sau đó, tại lũ yêu tộc tiến đưa hạ, Phượng Thiên Tứ đi ra khỏi hang đá đi tới bên ngoài. Thông qua tâm thần cảm ứng, Phượng Thiên Tứ phát hiện cương vũ lôi ương quần một mực vạn yêu quật phụ cận bầu trời xoay quanh phi hành. Chúng nó từ khi bị khắc họa dấu ấn linh hồn sau, chỉ cần tại phạm vi trong vòng trăm giảm, đều có thể thông qua tâm thần tiếp thu đến chủ nhân chỉ lệnh. Tập trung ý niệm, Phượng Tiên Tứ hướng về Lôi Ưng Vương phát sinh một đạo chỉ lệnh, để nó xuất linh ứng quần đến đây nơi đây. Tiếp thu đến chủ nhân chỉ lệnh sau, rõ ràng có thể cảm nhận được Lôi Ưng Vương sung sướng trường lệ một tiếng, tiếp theo dẫn dắt trứng quần hướng về Vạn Yêu Quật bay tới. Ngược lại Tử Huyền Vương cũng biết mình có thể điều động ứ quần, liền không cần che che giấu giấu rồi. Hảo huynh đệ, nhớ kỹ sau đó phải được thưởng đến Vạn Yêu Quật Vân An đại ca. Ba nhãn bạo viên kim cương tiến lên một bước, ôm Phượng Tiên Tử Tại phía sau lưng của hắn vỗ mấy lần, cái này có thể là bọn họ bạo viên bộ tộc biểu thị hữu tình phương thức, nhưng là Phượng Thiên Tứ thật có chút không chịu nổi, Vì hắn cái kia khổng lồ bàn tay vỗ nhẹ nhẹ mấy lần, trên người liền cảm giác muốn tan vỡ tựa như điện. Kim Cương đại ca, tiểu đệ nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Phượng Thiên Tứ vội vàng nói, chỉ lo đại gia hỏa này lại cho chính mình đến mấy lần, lần sau đến thời điểm có thể phải đem tiểu lượng trước tiên luyện được. Kim Cương hất tay vứt cho Phượng Thiên Tứ một cái túi đựng đồ, nói rằng, đại ca cũng không có vật gì tốt đưa cho ngươi, trong này có một ít chính mình sản xuất linh thiều đưa cho huynh đệ ngươi không có chuyện gì lúc tiêu khiển đa tạ kim cương đại ca đối với cái này tính khí táo bạo tính cách cảnh trực tên to xác phượng thiên tứ trong lòng vẫn là rất có hảo cảm lúc này giữa không trung truyền đến một tiếng cao vút thương lệ âm thanh lôi ưng vương xuất lịnh nhưng vẫn đã đi tới nơi đây chỉ bất quá lấy mặt nạ xuống là yêu tộc vương giả tàn mắt ra huy thế khiến cho nó này con lôi vương run như cầy sấy không dám tới gần đối với có thể biến ảo hình người yêu tộc đại năng giả mà nói lôi ưng vương ở trong mắt bọn họ chỉ là thập vạn đại sơn bên trong ngàn vạn yêu tử yêu tôn bên trong phổ thông một thành viên căn bản cũng không có tư cách đáng giá bọn họ coi trọng. Ba vị tiền bối. Phượng Thiên Từ ôm quyền hướng về ba vị yêu vương hành lễ, sau đó lại chuyển hướng còn lại mọi người trừ vị tiền bối, "Thiên tứ này liền cáo từ, đa tạm các ngươi mấy ngày, nay nhiệt tình khoản đãi, thiên tứ vô cùng cảm kích." "Tiểu huynh đệ quá khách khí." Băng Long Vương ha ha cười nói, "Ngươi thay chúng ta vạn yêu quật giải quyết trong lòng hòa lớn, phần nhân tình này há lại là chỉ là mấy đốn tiệc rượu có thể trả lại." "Tiểu huynh đệ, nếu là ngươi sau đó có chuyện gì cần chúng ta giúp đỡ, chỉ cần phái người sao cái lời nhắn, ta vạn yêu quật trên dưới khi huynh lực giúp đỡ." sẽ không chối từ nửa phần. Hắn phần này hứa hẹn phân lượng rất nặng, nói cách khác mặc kệ Phượng Thiên Tứ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần hắn một cái lời nhắn, liền có thể đạt được Vạn Yêu Quật Ba Đại Yêu Vương còn có Đông Đảo Yêu tộc đại năng giả trợ giúp, nguồn sức mạnh này đã vượt qua giới tu hành bất luận cái nào môn phái, có thể nói, Phượng Thiên Tứ phía sau tăng thêm một cố cực kỳ khủng bố. Thế lực chống đỡ hắn. Phượng Thiên Tứ nghe xong luôn mồm nói tạ. Lúc này, Từ Huệ Vương ôm ấp tiểu tử Linh đi tới, lộ ra vẻ thương cảm vẻ mặt, nói: "Thiên Tứ tiểu huynh đệ, cháu gái của ta Nhi liền giao cho ngươi." Ngươi nhất định phải thay ta cố gắng chiếu cố nó, một rảnh dối hạ, liền dẫn nó về Vạn Yêu Quật Vân An chúng ta. Dứt lời, nàng đem Tử Linh giao cho Phượng Thiên Tứ, Phượng Thiên Tứ tiếp nhận tay đem tiểu tử ôm vào trong ngực, túi đầu nhìn lại, nó tiểu bên trong đôi mắt nước mắt lưu chuyển, có vẻ rất đau đớn cảm. Nó nếu không phải không muốn xa rời Phượng Thiên Tứ, cũng không muốn rời khỏi chính mình tổ mẫu cùng mẫu thân. Tiên Bối yên tâm, chỉ cần ta Phượng Thiên Tứ còn có một hơi, liền sẽ không để cho bất luận người nào thương tổn Tử Linh. Phượng Thiên Tứ câu nói này nói tới vô cùng kiên định, Tử Huyễn Vương nghe xong gật đầu, nàng tin tưởng Phượng Thiên Tứ sẽ làm được điểm này. Chư vị tiền bối bảo trọng, Thiên Tứ đi rồi, không người hướng về vạn yêu cột mọi người thi lễ. Sau đó chỉ thấy hắn hét dài một tiếng, thả người nhảy một cái bay về phía giữa không trung. Giờ khắc này, Lôi Ung Vương thấy chủ nhân của mình bay tới, hai cánh giương ra, giống như một đạo màu vàng lưu quang, túi người lao xuống vừa vặn hảo đi tới phượng Thiên Tứ bên cạnh đem hắn tiếp được. Trường lệ một tiếng, dương cánh hướng về phương xa bay đi. Không ngờ rằng Thiên Tứ tiểu huynh đệ còn có điều động Lôi ưng thủ đoạn, không đơn giản. Trên mặt đất băng Long Vương nhìn đi xa hướng quần, nói một câu, điều động kim ngưng, bay lượn tại trên chín tầng trời. Lúc này cỡ nào vui sướng việc. Cùng vạn yêu quật yêu tộc mọi người cáo biệt sau, Phượng Thiên Tứ điều động ứng quần một đường hướng về Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi bay đi. Trước mắt chi cấp hắn phải nhanh một chút tìm tới đồng môn với bọn hắn hội hợp, chỉ là không biết Thiên môn đệ tử còn ở đó hay không Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Đối với lần kia bảy thú bạo loạn sự, Phượng Thiên Tứ cũng hỏi dò quá ba nhãn bạo viên Kim Cương. Đầu lĩnh chính là tên đại gia hỏa này, hắn là phụng tử Huyền Vương mệnh lệnh cho vào núi nhân loại tu sĩ một hạ mã uy, dựa vào Kim Cương nói, hắn chỉ là xuất lĩnh bảy thú đem những tu sĩ kia tách ra, không có thương tổn đến mấy người đến là sau đó tử huyễn vương dẫn dắt hắn cùng thanh bước xuống núi là chuẩn bị đánh giết một hai tên thái hư tu sĩ lấy thích nhắc nhở tâm ý chỉ bất quá bọn hắn mới vừa đi ra vạn yêu quật liền bị ương quân hấp dẫn vì lẽ đó rồi sau đó phát sinh những chuyện kia nghe hắn nói như vậy phượng thiên tứ yên lòng không nói thiên môn các vị đồng môn tu la cũng tại thập vạn đại sơn săn bắt yêu thú từ khi đêm đó qua đi nàng thiến ảnh đã sâu sắc chiếm phượng thiên tứ tâm nếu là nàng gặp nguy hiểm phượng thiên tứ chắc chắn ăn ngủ ban chương hai gặp lại một đường điều động ương quân hướng về sơn ở ngoài phi hành dọc theo đường trên, chỉ cần gặp phải phẩm cấp thấp yêu thú, phượng thiên tứ liền mệnh lệnh lôi ưng đem bắt giữ, sau đó bị hắn thu vào vạn thú hoàn bên trong, thu hút kim châu kết giới bên trong yêu thú đã có mấy trăm đầu, chúng nó sau đó mỗi ngày cần đại lượng huyết thực, thừa cơ hội này vẫn là ở thập vạn đại sơn bên trong nhiều bắt được một ít phẩm cấp thấp yêu thú, đặt ở vạn thú hoàn bên trong sung làm huyết thực tác dụng. tại yêu thú thế giới, nhược độ cường thực là cơ bản quy tắc, yêu thú mạnh mẽ lấy nhỏ yêu yêu thú vì làm huyết thực, đối với bọn nó mà nói đây là thiên tính gây ra, phượng thiên tứ đi săn hành động hẳn là không trái với yêu tộc định chế chuẩn tắc. Những này cấp bậc thấp yêu thú có trong cuộc đời đều khó mà đạt đến thông linh cảnh giới, chúng nó sống trên đời tác dụng đó là trở thành những yêu thú khác huyết thực. Bất quá, chúng nó cũng có chính mình huyết mạch truyền thừa đặc tính, chính là sinh sôi tốc độ cực nhanh, đối mặt thập vạn đại sơn đông đảo lượng thực giả, cũng khó có thể làm chúng nó trùng tộc triệt để tuyệt diện. Tại Lôi Hưng phối hợp hạ, Phượng Thiên Tứ một đường bắt được mấy trăm đầu phẩm cấp thấp yêu thú, chúng nó đều sẽ tại Vạn thú hoàn bên trong sinh sôi sinh lợi, vì làm kết giới bên trong những yêu thú cường đại kia cung cấp ổn định tự nguyên. Phía trước dọc đường mấy con Lôi Hưng đột nhiên truyền đến tin tức Tại phía trước cách đó không xa xuất hiện nhân loại thân ảnh, tương loại yêu thú ánh mắt sắc bén, cho dù ở cao vạn trượng không cũng có thể rõ ràng nhìn thấy trên mặt đất một cái cỏ nhỏ cánh cây, thông qua lôi ưng truyền tới tin tức, chúng nó phát hiện phía trước nhân loại mặc trên người quần áo màu sắc cùng thiên môn đệ tử cực kỳ tương tự. Bất ngờ đạt được đồng môn tin tức, điều này làm cho Phượng Thiên Tứ cực kỳ vui vẻ. Hơi một suy nghĩ, hắn điều động ưng quần trực tiếp hướng thiên môn đệ tử thân ở nơi bay qua. Lãnh sư tỷ, nhiều ngày như vậy đều không có tìm được Phượng sư huynh tam tích, ngươi nói hắn có hay không đã gặp bất trắc? Nói chuyện chính là hường hường. Từ khi ngày đó gặp phải bầy thú bạo loạn, linh vụ tử đúng lúc thi pháp dẫn dắt chúng đệ tử cấp tốc bỏ chạy. Trở lại Man Hoang thành sau, bọn họ kiểm kê nhân số, phát hiện ngoại trừ Mẫn Du trưởng lao ở ngoài cô đơn không gặp Phượng Thiên Tứ thân ảnh. Sau đó không lâu, Mẫn Du sắc mặt trắng bệnh một mình trở về Man Hoang thành, mà Phượng Thiên Tứ nhưng chậm chạp không về. Quá cả ngày, từ trong thành tán tu trong miệng đạt được tin tức, bạo loạn bầy thú đã tiêu tán. Lúc này, lấy lanh Băng Nhi hồng hoàng các loại, chờ chúng đệ tử dẫn đầu dồn dập xin chỉ thị hai vị trưởng lão để bọn hắn đi vào Thập Vạn Đại Sơn tìm Phượng Thiên Tứ tam tích. Mẫn Du trưởng lão vì hiểm hội chúng đệ tử lui lại, tại cung yêu thú đấu pháp bên trong chịu đến thương thế không nhẹ, hắn không cách nào dẫn dắt chúng đệ tử đi vào, trọng trách này tự nhiên rơi xuống linh vụ tử trên người. Nhưng là, cái này linh vụ tử cũng không biết an tâm tư gì, chính là không chịu đáp ứng dẫn dắt chúng đệ tử đi vào Thập Vạn Đại Sơn tìm Phượng Thiên Tứ tam tích. Hắn cách làm khiến chúng đệ tử bất mãn hết sức. Cuối cùng, Lãnh Băng Nhi cùng Hồng Hoàng Đầu mối, do Triệu Đăng Dương, Lý Tinh giao, Tư Độ Tĩnh, Hách Liên Nghiễn, Triệu Đại Dũng bảy người tạo thành tiểu đội, không để ý linh vụ tử phản đối tiến vào Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm Phượng Thiên Tứ tam tích. Bọn họ bảy người đều là thiên môn các mạch bên trong đệ tử năng cốt, bị triệu sư trưởng trong môn phái sùng ái, tự thân đều có bảo mệnh thần thông, chỉ cần không gặp trên như ba nhãn bạo viên kim cương loại hình yêu tộc đại năng giả, tin tưởng tự vệ hẳn là không có bao lớn vấn đề. Tiến vào thập vạn đại sơn, bọn họ một mực ngoại vi siêu tầm, đầy đủ đã 5 ngày trôi qua, có thể hay là không có phát hiện Phượng Thiên Tứ tam tích, điều này làm cho trong lòng mọi người rất nặng nề. Ở đó bạo loạn trong bầy thú, Phượng Thiên Tứ rất có khả năng đã vẫn lạc tại chỗ, đây là trong lòng mọi người suy đoán, chỉ là không có một người nói ra thôi. Hưng Hoàng nhanh mồm nhanh miệng, Nhất thời không nhịn được bật thốt lên nói ra. Mọi người ở đây nghe xong, trên mặt cụ lộ ra vẻ ảm đạm. Trong mạc nửa ngày, chỉ nghe Lãnh Băng Nhi từ tụ nói, tìm tiếp đi. Sau đó nàng trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Lần này bọn họ có thể tổ đội đến đây Thập Vạn Đại Sơn tìm Phượng Thiên Tứ tam tích, nhờ có Lãnh Băng Nhi dựa vào lý tranh chấp. Linh vụ tử biết được bọn họ bảy người muốn tới nơi đây tìm kiếm Phượng Thiên Tứ, cực lực ngăn cản, thậm chí lấy ra tông môn trưởng lao thân phận bức bách chúng đệ tử không cho phép bọn họ làm như vậy. Khi mọi người không biết như thế nào cho phải thời điểm, Lãnh Băng Nhi dũng cảm đứng ra, nàng chỉ nói ra một câu liền để linh vụ tử không thể không thỏa hiệp thiên môn các mạch đệ tử tình đồng thủ túc chúng ta động tác này chỉ là vì đi vào cứu người nếu là sư thúc cho rằng đệ tử là phạm thượng không nghe điều khiển có bất kỳ không thích hợp ta lãnh băng nhi một mình gánh chịu dứt lời nàng cũng không quay đầu lại liền đi ra ngoài còn lại 6 người thấy thế cùng ở sau lưng nàng đi ra đối mặt lãnh băng nhi linh vụ tử cũng không có nửa điểm tính khí thiên môn trưởng giáo cực dương chân quân cùng nguyện cung thủ tọa luyện kinh hồng chỉ có một tái nữ thân phận cỡ nào tôn vinh há lại là bình thường đệ tử có thể muốn so sánh với Linh vụ tử luôn có mọi cách không thích cũng chỉ hảo trầm ở trong lòng rồi. Mọi người ở đây chuẩn bị tiếp tục tìm Phượng Thiên Tứ tâm tích lúc, trong chớp mắt, bọn họ thấy trên mặt đất xuất hiện một bóng ma, bốn phía tia sáng cấp tốc cảm đậm đi, ngẩng đầu nhìn một cái, phía trên giữa không trung bay tới một mảnh hơn trăm trượng phạm vi mây đen. Không tốt, là yêu thú biết bay, đại gia mau nhanh tăng mạnh đề phòng. Triệu Đan Dương hét lớn một tiếng. Hắn tại giữa mọi người tu vi cao nhất, một chút liền thấy mảnh này mây đen là do từng con màu đen con ứng lớn tạo thành. Phải biết tại yêu thú bên trong yêu thú biết bay là khó dĩ dư nhất. Chúng nó tốc độ phi hành so với nhân loại tu sĩ muốn nhanh hơn nhiều, một khi bị nhìn chằm chằm, muốn thoát khỏi cực kỳ không dễ. Hơn nữa, yêu thú biết bay chiếm tiên thời địa lợi, một đòn sau liền có thể bay trốn, tu sĩ đối mặt chúng nó rất khó thủ thắng. Đại gia tụ tập cùng một chỗ phòng ngự, thiết không thể phân tán thực lực. Đối mặt yêu thú biết bay công kích, chỉ có tụ tập cùng nhau tiến hành phòng ngự mới là thượng sách, một khi tách ra, sẽ bị chúng nó mỗi người đánh tan. Theo Triệu Đan Dương một tiếng bắt chuyện, bảy người lưng tựa lưng làm thành hình tròn trận thế, có đã lấy ra pháp khí, chuẩn bị chống đỡ ứng quân công đánh một tiếng cao vút to rõ hưng lệ từ ương quần bên trong truyền tới chỉ thấy một đạo màu vàng lưu tinh như tia chớp hướng về mọi người lao xuống lại đây hưng hoàng dễ kích động nhất hất tay liền lấy ra một viên phích lịch tử từ trước đến giờ đột kích bóng người màu vàng kim đánh tới một tiếng ầm ầm nổ vang phích lịch tử ở giữa không trung nổ tung hóa thành to lớn màu đỏ thấm điện trụ công kích quá khứ chuyện kỳ quái xảy ra phích lịch tử hóa thành điện trụ một đòn lực lượng liền hóa thần trung kỳ tu sĩ đều khó mà vững vàng đó nữa nhưng khi nó đánh tại bóng người màu vàng kim mặt trên thời điểm quỷ dị giống như bị đạn hướng ở bên khó thương mảy may phía dưới mọi người thấy thế, trong lòng hoảng hốt, không biết này bóng người màu vàng kim đến cùng là yêu thú nào, lại liên lôi điện chi lực cũng không có thể thương tổn nó mảy may. giữa lúc mọi người sợ hãi thời gian, cái kia bóng người màu vàng kim trên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. hồng sư đệ, là ta. vừa dứt lời, bóng người màu vàng kim đã đứng ở cách mọi người cách xa bảy, tám chục nơi. nhìn kỹ, một con màu vàng con đực lớn xuất hiện ở trên sân, trên lưng của nó vẫn đoan ngồi xếp bằng một vị thiếu niên áo trắng, chính là mất tích nhiều ngày kiếm các phượng thiên tứ. lúc này, phượng thiên tứ thả người phiêu rơi xuống mặt đất trên ý cười đầy mặt hướng về mọi người bước qua, Phượng Sư huynh, đúng là người sao? Hân Hoàng lướt lướt con mắt, tựa hồ không tin trước mắt là sự thực. Còn lại 6 người cũng là tương đồng vẻ mặt, thật trăm phần trăm. Phượng Thiên Tứ nở nụ cười một thoáng, hắn rõ ràng mọi người giờ khắc này tâm tình, dù là ai nhìn thấy chính mình điều động một đoàn lôi ứng chỉ sợ cũng phải là biểu tình này. Đây đủ sừng sốt nửa ngày, Hân Hoàng trước tiên phát sinh một tiếng hoan hô, đi tới Phượng Thiên Tứ trước mặt, tẩm tẩm kéo đi hắn một thoáng ha ha, ta liền biết Phượng Sư Minh ngươi thần thông quan đại, không có như vậy dễ dàng liền bị chết tại trong bầy thú. Hắn giờ khắc này nụ cười hưng phấn cụ là phát ra từ thật tình, liền Phượng Thiên tứ cũng cảm giác nhiễm, trong lòng cực kỳ kích động. Lúc này, còn lại 6 người dồn dập đi tới, lúc trước trên mặt tạm đạm thần tình quét một lần hết sạch, thay vào đó là vì Phượng Thiên tứ bình yên vô sự mà cảm thấy hài lòng. Đúng rồi, Phượng sư Minh, nay quần con đứng lớn đều là thủ hạ của ngươi sao? Nhất thời vui vẻ, Hoàng Hoàng suýt nữa quên trong lòng to lớn nhất nghi hoặc, nhìn về phía giữa không trung xoay quanh phi hành con đứng lớn, còn có rơi vào bên cạnh cách đó không xa cái kia thần tuấn uy mãnh lôi đường đường, hắn đầy mặt khiếp sợ muốn biết đáp án. Không sai, nay quần cương vũ lôi ưng cũng đã bị ta thuần hóa. Phượng Thiên Tứ câu nói này mới vừa nói ra, bảy người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ không gì sánh nổi tâm ý, liền Lãnh Băng Nhi cũng không ngoại lệ. Giới tu hành bên trong không thiếu sở trường về tuần thu thuật tu sĩ, thiên môn các mạch bên trong cũng có không ít, nhưng là bọn họ muốn thuần hóa một con yêu thú thường thường nhu tốn hao rất lớn tâm lực, trải qua mấy năm mới có thể đủ đem thuần hóa, như Phượng Thiên Tứ ngắn như vậy ngắn mấy ngày liền thuần hóa ra một đám mấy trăm con lôi ưng bọn họ chưa từng nghe thấy. Phượng sư đệ, ngươi làm như thế nào? Triệu Đan Dương ở một bên không nhịn được hỏi, cái vấn đề này cũng là mọi người ở đây trong lòng đều muốn hỏi ra. Phượng Thiên Tứ cười cười nói, ta biết một chút tuẫn thú bí thuật. Trước đem đầu kia lôi Ung Vương thuần phục, này Ung Quyển tự nhiên thì sẽ nghe ta chỉ huy. Câu trả lời của hắn hiển nhiên khó có thể khiến mọi người tin phục. Từ đầu kia màu vàng con Ung lớn trên người tản mát ra, huy thế đến xem, đã là một con đạt đến thông linh đỉnh cao tu vi yêu thú. Bằng Phượng Thiên Tứ khả năng, sao dễ dàng như vậy đem thuần phục? Bất quá nếu hắn không chịu nói tỉ mỉ, mọi người cũng không dễ miễn cưỡng. Sau đó. Hồng Hoàng đem bọn họ tổ đội đến đây thập vạn đại sơn trải qua cùng Phượng Thiên Tứ nói tưởng tận một lần. Nghe xong, Phượng Thiên Tứ trong lòng rất là cảm động, từng cái hướng về đạo của bọn hắn ta. Khi hắn cảm tạ suất lực to lớn nhất lãnh băng nhi lúc, vị này lạnh như băng thiếu nữ cười nhạt, như muôn hoa đua thám khoe hồng, mỹ lệ tuyệt luân phượng sư minh không có chuyện gì là tốt rồi. Nàng không sợ hãi chỉ nói ra một câu. Về phần Tư Đồ Tĩnh, Phượng Thiên Tứ cũng không nói nhiều cái gì, tiến lên cùng với nàng nói cảm ơn một tiếng. Tư Đồ Tĩnh gật đầu, trầm mặc không lên tiếng. Trong bọn họ cũng lại khó có thể tìm tới quá khứ cảm giác hiện tại chỉ là đồng môn trong lúc đó quan hệ thôi. Bất quá Tư Đồ Tĩnh có thể đến Thập Vạn Đại Sơn tìm kiếm tự mình tâm tích, Phượng Thiên Tứ trong lòng vẫn là còn có cảm kích. Các vị đồng môn, Phượng sư đệ tìm được, hiện tại mặt trời còn sớm, chúng ta sao không nhân cơ hội này chu diệt một ít yêu thú lại trở về Man Hoành Thành. Triệu Đại Dung ở một bên đề nghị, lập tức đạt được mọi người chống đỡ. Lần này đến đây Thập Vạn Đại Sơn, chịu đến bảy thú bạo loạn ảnh hưởng, bọn họ cũng không có thu hoạch quá nhiều. Lần này về Man Hoang Thành sau, hẳn là liền muốn trở về Thiên môn, bọn hắn đều muốn nhân cơ hội săn bắt một ít yêu thú mang về cũng không ngủ công chuyến này. Nghe thấy bọn họ muốn săn bắt yêu thú, Phượng Thiên Tứ trong lòng hơi động, chợt quay về giữa không trung ứng quần phát sinh hét dài một tiếng, chỉ thấy không chúng cấp tốc bay xuống bảy con cương vũ lôi ưng rơi trên mặt đất. Mọi người gặp sau không rõ vì lẽ đó, kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ thấy Phượng Thiên Tứ người nhẹ nhàng bay đến lôi ưng vương trên lưng, cười nói với bọn hắn, "Các ngươi không phải muốn săn bắt yêu thú sao? Còn không mau nhanh đến lôi ưng trên lưng đến." Hắn quyết định lợi dụng ưng quần đến săn bắt yêu thú, có chúng nó giúp đỡ, chuyện này sẽ là một cái thư dạn thích trí mỹ sự. Chương 273: Tranh chấp Mọi người giờ khắc này rõ ràng ý tứ của hắn, Lôi Ưng dập nhảy đến lôi ưng trên lưng. Tại Phượng Thiên Tứ không chế hạ, lôi ưng mang theo mọi người hướng về giữa không trung bay đi. Đi săn hành động bắt đầu. Ưng quần tại Phượng Thiên Tứ dưới sự chỉ huy kề sát ở cách mặt đất cao 20, 30 trượng giữa không trung phi hành, ương nhãn sắc bén, chúng nó nơi đi qua, không có một con yêu thú có thể tránh thoát siêu tầm. Phần cấp thấp yêu thú trực tiếp từ bỏ, hết thảy mục tiêu đều nhắm ngay đạt đến thông linh cảnh giới yêu thú. Loại này quần thể đi săn phương thức đối với lôi ưng mà nói xe nhẹ chạy đường quen, tại 6 con đạt đến thông linh cảnh giới lôi ưng dẫn dắt đi dồn dập hướng về trên mặt đất tứ tán đào thoát yêu thú phát động công kích. Mỗi săn bắt một con yêu thú lôi ưng thì sẽ rũ ra cương trảo đem con mồi với lên đến, sau đó giao cho lưng chim ưng trên lánh băng nhi các loại, chờ bảy người xử trí, mấy trăm con lôi ưng cùng đi ra đánh, rất ít có thể gặp phải phản kháng kịch liệt yêu thú, cho dù có như vậy mấy con, cũng bị Phượng Thiên Tứ cùng lôi ưng vương liên thủ đánh giết. Nơi này là Thập Vạn Đại Sơn ngoại vi, săn bắt một ít yêu thú nghĩ đến cũng sẽ không khiến cho yêu tộc không vui. Tại Phượng Thiên Tứ cùng ưng quần phối hợp hạ, ngăn ngắn mấy canh giờ, bọn họ đã săn giết hơn trăm con đạt đến thông linh cảnh giới yêu thú. Những này con mồi toàn bộ đều do bảy người chia đều. Phượng Thiên Tứ không có đạt được may may, hắn động tác này mục đích cũng là vì cảm kích bọn họ, có thể có tâm đến thập vạn đại sơn tìm kiếm tự mình tâm tích. Bất luận những khác, chỉ bằng phần này tâm ý đã vậy là đủ rồi. Phượng Sư Minh, được rồi được rồi. Trên người chúng ta túi chứa đồ cùng ngự thú túi đã trang bị đầy đủ. Cách đó không xa, Hân Hoàng đứng ở lưng chim ưng trên hướng về hắn lớn tiếng kêu gọi. Này một lúc thu hoạch đã bù đắp được bọn họ mấy ngày hôm trước săn bắt yêu thú tổng sản lượng. Giờ khắc này, mọi người trên mặt đều lộ ra tâm tình vui sướng, thu hoạch to lớn như vậy trở lại cũng tốt cùng sư trưởng khai báo. Phượng Thiên Tứ nghe được Hồng Hoàng nói được rồi sau, quay về ưng quần hạ một đạo chỉ lệnh, lập tức, Lôi Ưng bỏ qua trên mặt đất còn lại con ngồi, từ từ lên cao, bay lên trên đi. Lôi Ưng đã toàn bộ tụ tập cùng nhau, giống như một mảnh mây đen giống như hướng về man hoang thành bay đi. Ưng quần trung gian nơi, Phượng Thiên Tứ cùng Hồng Hoàng đám người ngồi ở lưng chim ưng trên sương hàn nguyên. Phượng sư huynh, hiện tại tiểu đệ đối với ngươi nhưng là bội phục phục sát đất, ta thiên môn bên trong ngược lại cũng có người có thể điều động yêu thú biết bay, nhưng là Bọn họ những kia thú sủng với Nguyên này quần Lôi Ưng so với quả thực chính là khác nhau một trời một vực, không bằng cái dám một cái. Hồng Hoàng đầy mặt rước giao tâm ý nhìn về phía bên người Lôi Ưng, còn lại mọi người tuy rằng không giống hắn như vậy trắng ra nói ra, thế nhưng mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra rước giao tâm ý. Kim Lôi song thuộc tính yêu thú biết bay Lôi Ưng, đối với sấm xét hai bộ đệ tử mà nói có lớn lao sức hấp dẫn, Hồng Hoàng giờ khắc này vẻ mặt có thể dùng thèm nhỏ dãi ba thước để hình dung, chỉ kém không có mở miệng đòi hỏi rồi. Ngươi nếu là yêu thích, sau đó đến tông môn sau, ngươi đến quan kiếm phong ta đưa ngươi một con Lôi Ưng đó là Phượng Tiên Tứ biết tâm tư của hắn, sảng khoái đáp ứng đưa cho hắn một con lôi ưng. Thật sự, Hưng Hoàng hưng phấn mà tại lương chim ưng trên nhảy lên, làm cho mang theo hắn phi hành lôi ưng rất khó chịu, suýt chút nữa liền đem hắn bỏ xuống. Thân hình đứng vững sau, Hưng Hoàng hưng phấn sau khi tiến một bước đưa ra yêu cầu của mình Phượng Sư Minh, "Ngươi xem tiểu đệ này tu vi cũng sắp đạt đến Hóa Thần trung kỳ, ngươi có thể không cho một con cảnh giới hơi chút cao một chút lôi ưng." Hắn được voi đòi tiên, ý tứ là muốn Phượng Tiên Tứ cho hắn một con thông linh cảnh giới lôi ưng. Nói ra những lời này, chính hắn đều cảm thấy thật không tiện bởi vì trải qua thần thức sát tham, ương quần bên trong ngoại trừ lôi ương vương ở ngoài chỉ có sáu con đạt đến thông linh cảnh giới, yêu cầu của mình cũng không biết có thể hay không gặp phải phượng thiên tứ từ chối. Có thể, liên ngươi dưới trướng này một con đi, ai biết phượng thiên tứ dị thường sáng khoái đáp ứng. hưng hoàng giờ khắc này trong lòng mừng như điên không nứt, hắn đã sớm vừa ý dưới trướng này con lôi ương gia hỏa này nhưng là đạt đến thông linh trung kỳ cảnh giới, bàn về thực lực so với hưng hoàng không kém chút nào. đa tạ phượng sư huynh, hưng hoàng liên thanh cảm tạ. giờ khắc này. Tại trong lòng hắn Phượng Thiên Tứ không khác hẳn với chính là hắn tái sinh phụ mẫu cha mẹ, các ngươi thành tiền tướng tiểu Lôi thú khi bảo bối như thế cung cấp, liền bính đều không cho ta bính một thoáng, hừ, lần này sau khi trở về ta nhất định phải cưới Lôi ưng cho các ngươi ước ao một thoáng. Lúc này Hồng Hoàng trong lòng, đối với Hồng Nhất vợ chồng vẫn không cho phép hắn tiếp xúc tiểu Lôi thú một chuyện, gia hỏa này ôm hận đã lâu, quyết định nhất định phải cưới Lôi ưng đến cha mẹ mình trước mặt khoe khoang một thoáng. Nghe thấy Phượng Thiên Tứ dễ dàng như vậy liền đưa cho Hồng Hoàng một con thông linh trung kỳ Lôi ưng, khiếp sợ sau khi, còn lại tất cả mọi người dùng cực nóng ánh mắt nhìn về phía Phượng Tiên Tứ đương nhiên, lãnh băng nhi các loại, chờ bốn vị nữ đệ tử không có bọn hắn như vậy trắng ra, thế nhưng trong mắt đẹp đều lộ ra ngóng trông tâm ý. chỉ cần là tu sĩ, có ai có thể chống lại một con thực lực mạnh mẽ yêu thú biết bay mê hoặc? trong đó triệu đan dương cùng triệu đại dũng hai người nhìn về phía phượng thiên tứ, trong miệng lắp bắp, một bộ muốn mở miệng đòi hỏi lại thật không tiện thật tình. như vậy đi, trở lại thiên môn sau, các ngươi có thời gian liền tới quan kiếm phòng, ta đưa các ngươi mỗi người một con thuần hóa thông linh cảnh giới yêu thú. thấy vẻ mặt của bọn họ, phượng thiên tứ thẳng thắn hứa hẹn mỗi người đều đưa một đầu bọn họ có thể có một phần tâm đến thập vạn đại sơn bên trong tìm kiếm tự mình đã được cho bận tâm tình đồng môn ông mất cân đoà bà thò chai rượu phượng thiên tứ làm như vậy cũng coi như là đối với bọn hắn báo lại chỉ là phần này báo lại quá lớn mà thôi lướt nước tri ân lúc này lấy dũng truyền tương báo đây là phượng thiên tứ nguyên tắc làm người mọi người trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn tâm ý làm tam đại đệ tử cho dù hắn môn là trong môn phái đệ tử nòng cốt cũng không thể nắm giữ một con thú sủng lần này phượng thiên tứ hùng hồn cử chỉ làm thỏa mãn bọn họ nhiều năm tâm nguyện ngấp lại xem có thể nắm giữ một con thông linh cảnh giới thú sủng Đó là một cái cỡ nào làm người hưng phấn sự tỉnh. Thấy bọn họ cao hứng như vậy, Phượng Thiên Tứ tâm tình cũng nhận được nhuộm đấm. trong lúc vô tình, khóe mắt dư quang thấy Tư Đồ Tĩnh lộ ra vẻ một tia buồn bã thất lạc, trong lòng mơ hồ đau xót. Ngày xưa người yêu đã thành quá khứ, nếu không phải là có nhân từ đó làm có dễ, bọn họ làm sao đến mức như vậy. Lấy Phượng Thiên Tứ tính cách, hiện tại cho dù Tư Đồ cường chiến không tiếp tục ngăn trở hắn cùng Tư Đồ Tĩnh cùng nhau, hai người cũng không có một chút nào hợp lại khả năng, bởi vì, lần kia Vũ Cương Phong phát sinh sự đối với hắn tạo thành quá nhiều thương tổn, thương tâm, khó chịu cốt nụ các loại khắc vào đáy lòng, để hắn cả đời này cũng khó có thể quên. Tại Ưng quân sắp bay đến Man Hoang thành thời điểm, Phượng Thiên Tứ lấy ra Vạn Thú hoàng đem bên người lôi Ưng toàn bộ thu vào, chỉ còn lại mang theo mọi người phi hành lôi Ưng. Nay điều động mấy trăm con lôi Ưng tiến vào Man Hoang thành thực sự quá mức rêu rao, vẫn là đưa chúng nó nắm chặt Vạn Thú Hoàn thỏa đáng chút. Mọi người thấy gặp Vạn Thú Hoàn ở giữa không trung lôi lên, lập tức bên người lôi Ưng từng con bị thu vào, thần diệu như vậy không gian pháp khí bọn họ vẫn đúng là là lần đầu tiên kiến thức, dồn dập chắc lười không tốt điều này cũng càng làm cho bọn họ tin chắc phượng thiên tứ làm ra đồng ý không phải thuận miệng có lệ hắn xác thực có năng lực đưa bọn họ mỗi người một con thông linh cảnh giới yêu thú khi thu sủng liên quan với cái này vạn thú hoàn phượng thiên tứ giải thích với bọn hắn đạo là chính mình trong lúc vô tình tại thập vạn đại sơn trung được đến hắn chính là dựa vào pháp khí này mới có thể thuần hóa yêu thú đối với vận may của hắn mọi người dồn dập tìm đến phía ánh mắt hâm mộ lôi ứng tốc độ phi hành cực nhanh so với bọn họ điều động pháp khí đầy đủ phải nhanh gấp đôi trở lên không nhiều một lúc mọi người đã đi tới man hoan thành bọn họ cũng không hề nhảy xuống lưng chim ưng từ cửa thành nơi tiến vào, hay mà là trực tiếp điều động lôi ưng hướng về trong thành bay đi. dọc theo con đường này, tự nhiên treo đến phía dưới đông đảo các tán tu chú ý ngưỡng mộ. lệ một trận lưng lệ âm thanh từ giữa không trung vang lên, cao vút lanh lảnh, tám con lôi ưng từ giữa không trung đắp xuống, rơi xuống hạ hầu ra chiêu đái quý khách tiểu lâu trước. phượng tiên tứ đám người từ lưng chim ưng trên nhảy xuống sau, chỉ thấy hắn phất tay đem tám con lôi ưng toàn bộ thu vào vạn thú hoàn bên trong. tại hắn lấy ra vạn thú hoàn thu lôi ưng thời gian, bên hai truyền đến ổ địa một tiếng thét kinh hãi chỉ thấy Mẫn Du cùng linh Vụ tử hai người dẫn dắt hơn 10 vị đệ tử từ trong tiểu lâu đi ra. Phượng Tiên Tứ không có đình chỉ trên tay động tác, đem lôi hương toàn bộ thu được vạn thú hoàn sau, vừa mới tiến lên chào. "Phượng sư điệt, thấy ngươi an toàn không việc gì trở về." Sư thúc trong lòng vui vẻ khẩn. Mẫn Du cười nhạt, chỉ thấy hắn sắc mặt trắng bệnh, hiện nhiên ngày đó cùng Kim Cương Đấu Pháp lúc bị thương không nhẹ, đến nay không có khỏi hẳn. Linh Vụ Tử cũng giả mù sa mưa nói rằng, "Phượng sư điệt phúc duyên thâm hậu, lại sao chết tại yêu thú trong tay?" "Ồ, Phượng sư điệt, vừa nãy cái kia mấy con lôi ưng là xảy ra chuyện gì?" hắn có này vừa hỏi nói vậy vừa nãy đã thấy phượng thiên tứ đem 8 con lôi ưng thu được vạn thú hoàn bên trong trong lòng nghi hoặc không rõ cố có này vừa hỏi đây là lấy linh vụ sư thúc phúc phượng thiên tứ ôn hòa trở về hắn một câu ngày đó bảy thú máy liệt linh vụ sư thúc thi triển đại thần thông đem các vị đồng môn toàn bộ mang đi hết lần này tới lần khác lưu lại đệ tử một người vạn hạnh đệ tử còn có chút bảo mệnh bản lĩnh mới không còn chết tại yêu thú trong tay hắn không hề trả lời linh vụ tử liên quan với lôi ưng sự trực tiếp đem đề tài dẫn hướng về bảy thú bạo loạn ngày đó phát sinh sự để ở đây đồng môn cũng biết linh vụ tử ti tiện cử động. Nghe Phượng Thiên Tứ nói như thế, không chỉ có Mẫn Du dùng do dự ánh mắt nhìn về phía hắn, liền các mạch đệ tử đều rồn dập đầu đi khinh bị ánh mắt. Phải biết mang đội trưởng lao trước trách chính là hộ vệ đến đây thập vạn đại sơn săn bắt yêu thú đệ tử, nếu thật sự là lực có không đủ, cái kia hiệu là một câu trả lời hợp lý. Như Linh Vụ Tử như vậy cô đơn bỏ lại Phượng Thiên Tứ một người hành vi, rất là làm cho người ta hoài nghi hắn chân chính động cơ. Linh Vụ Tử nét mặt giả mua một đỏ, phát hiện có rất nhiều khinh bị ánh mắt nhìn về phía chính mình, trong lòng biết chuyện này nếu không giải thích rõ ràng, nào đến trưởng giáo nơi nào chính mình cũng phải bị đến trách phạt bởi vậy vội vã giải thích, phượng sư Điệt ngươi hiểu lầm, ai, lúc đó tình cảnh quá mức hỗn loạn, sư thúc nhất thời bất cẩn, không thể mang ngươi cùng rời đi, đó là của ta thất trách, thế nhưng ta linh vụ tử có thể thể với trời tuyệt đối không có đem phượng sư Điệt bỏ lại mặc kệ ý tứ, hắn đã không để ý đến thân phận trước mặt mọi người xin thể, phượng thiên tứ cũng chưa cùng hắn nhiều làm dây dưa, nói đến còn nhiều hơn thiệt thòi hắn có này dơ lên, vừa mới có thể làm cho mình một mình một người đi săn yêu thú, đạt được rất lớn thu hoạch, nếu không phải như vậy, chính mình thật phải nghĩ biện pháp rời khỏi quần thể đơn độc hành động, cũng thật phiền toái, giờ khắc này. Mẫn dù quay về Phượng Thiên Tứ hỏi, "Phượng sư điện, vừa nãy lão phu thấy ngươi thu rồi tám con lôi ưng, đó là chuyện ra sao? Lẽ nào bọn nó đều là ngươi thu xuống sao?" Trở lại chuyện chính, linh vụ tử trong lòng không rõ hắn cũng tương tự là, gọi mở miệng hỏi. Phượng Thiên Tứ kính cần nói, "Đệ tử từ trong bầy thú may mắn thoát thân sau, tại một chỗ vô danh trong sơn động đạt được một pháp khí, pháp khí này có phụ trợ thuần hóa yêu thú công hiệu, bởi vậy, đệ tử dựa vào pháp khí này thu phục mấy con lôi ưng." Hắn chỉ nói là ra bản thân thu phục mấy con lôi ưng, kỳ thực trên hắn thu phục một đám lôi ưng. Những tình huống này với hắn đồng thời trở về bảy tên đệ tử cũng biết, chỉ là không có nhân mở miệng Bạch Trần thôi. Ăn thịt người ngắn nhất, bắt người tay ngắn. Phượng Tiên Tứ cho bọn họ nhiều như vậy chỗ tốt, vẫn đồng ý mỗi người đưa một con thông linh cảnh giới yêu thú, bọn họ đương nhiên sẽ không tại hai vị trưởng lao trước mặt vạch Trần việc này, làm như vậy, đối với mình không có chỗ tốt gì. Ồ, pháp khí gì có như vậy công hiệu. Phượng sư điệt có thể hay không lấy ra cho sư thúc mở mang kiến thức một chút. Linh vụ Tử nghe thấy Phượng Tiên Tứ đại nạn không chết, còn có như vậy kỳ ngộ, trong lòng khó chịu cùng đau dạo giống như vậy trên mặt nhưng không lộ ra vẻ gì muốn cho phượng thiên tứ đem vạn thú hoàn lấy ra để hắn nhìn một chút nếu thật sự có thần kỳ như vậy công hiệu hắn không ngần ngại khiến cái danh mục trước đem pháp khí này đoạt lại đây đặt ở trên người mình bảo quản lượng phượng thiên tứ chỉ là một tên tam đại đệ tử cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì phượng thiên tứ thấy linh vụ tử ánh mắt lấp lóe biết trong lòng hắn lại đánh siêu chú ý toại từ tu nói pháp khí này vừa nay đệ tử thu lôi ứng lúc đã bày ra quá không có cái gì hảo nhìn hắn một cái từ chối không có cho linh vụ tử chút nào mặt mũi ha ha ha linh vụ tử cười lớn một tiếng Trong tiếng cười hẳn hàm mánh liệt tức giận, hắn không ngờ rằng Phượng Thiên Tứ sẽ ở chúng đệ tử trước mặt khinh thị như vậy chính mình, cường tự kềm chế trong lòng tức giận, chậm rãi nói, một pháp khí mà thôi, Phượng Sư Điệt Hà tất như vậy không phong khoáng. Người khác nghe thấy được còn tưởng rằng ta cái này làm Sư Thúc muốn mạnh mẽ lấy văn bối đồ vật. Đệ tử không có ý này. Người đã không có ý này liền lấy ra tới làm trò ta nhìn một chút. Phượng Thiên Tứ càng là không chịu lấy ra, linh vụ tử trong lòng càng ngày càng nhận định trên người hắn pháp khí không tầm thường, lòng ngứa khó nhịn nói ép sát Thiên môn môn quy giới luật bên trong cái nào một cái quy định đệ tử đạt được pháp khí nhất định muốn xuất ra để trưởng lao xem qua. Phượng Thiên Tứ trong lòng đối với Vũ Bộ luôn luôn không có hảo cảm, hiện tại gặp Linh vụ tử từ từng bước ép sát, đối với mình vạn thú vây quanh có lòng bất chính, lập tức cũng không cố kỵ nữa, nói thẳng hỏi. Hắn không tin Linh vụ tử ngay ở trước mặt các mạch đệ tử diện sẽ xuất thủ cấp giận trên người mình vạn thú hoàn. Ai ngờ đến Linh vụ tử người này khác với tất cả mọi người. Hắn giờ khắc này bộ mặt mất hết, thẹn quá thành giận, dĩ nhiên tiến lên một bước, ánh mắt hung tàn hướng về Phượng Thiên Tứ áp sát tông môn môn quy là không có cái này quy định. Nhưng là ngươi nói năng lỗ mãng, phạm thượng, ta trưởng lão này có quyền đại biểu tông môn đối với ngươi tiến hành trừng phạt." Dứt lời, hắn chậm rãi hướng về Phượng Thiên Tứ ép tới, rất nhiều ra tay tư thế. Chương 274: Đường về. Linh vụ Tử sư thúc, đệ tử ở một bên cũng không hề phát hiện Phượng sư huynh có đối với trưởng lão nói năng lỗ mãng, phạm thượng cử chỉ. Lúc này, Lãnh Băng Nhi đột nhiên đứng ở Phượng Thiên Tứ bên cạnh người, lạnh lùng nói, ngược lại là sư thúc ngươi tựa hồ có lấy lớn ép nhỏ chi hiểm, hy vọng ngươi có thể chú ý thân phận của chính mình. Lãnh Băng Nhi đứng sau khi đi ra, Cùng Phượng Thiên tứ đồng thời trở về bảy người ngoại trừ Triệu Đại Dung ở ngoài toàn bộ đứng ở bên người hắn, ánh mắt nhìn kỹ Linh Vụ Tử, ẩn có chống đỡ tâm ý trong đó Hồng Hoàng vẫn gỡ bỏ giọng hô. Mọi người chúng ta đều có thể Thế Phượng Sư huynh làm chứng. Trở lại Thiên môn sau, ta phải đem việc này báo cho cha mẹ, để hắn nhị lao Thế Phượng Sư huynh làm chủ. Một cái lanh băng nhi đã khiến người ta đau đầu, nay Hồng Hoàng cũng giảm tử đi vào cùng chính mình bối định. Linh Vụ Tử thấy tình thế ngừng bước chân, đối phó Phượng Thiên tứ hắn có thể rút bỏ hết thể kiến kỹ, bởi vì kiếm cắt một mạch tại Thiên Muôn Thế coi như mình làm được không thích hợp tin tưởng chỉ dựa vào kiếm cát cũng không nổi lên được bao lớn bọn nước. Nhưng là Lãnh Băng Nhi, Hồng Hoàng, Triệu Đan Dương, Lý Tinh Giao các loại, bọn họ trong sáu người người nào cũng không tốt treo trọng. Trước tiên là nói về Lãnh Băng Nhi cùng Triệu Đan Dương, hai người bọn họ một người là trưởng giáo ái nữ, một người là trưởng giáo ái đồ thêm vào nhật cung chuyên nhân, mình đã không đắc tội được. Nhất làm cho Linh Vụ Tử trong lòng kiên kỵ vẫn là Hồng Hoàng cùng Hách Liên Yến. Nay sớm xét hai bộ thủ tọa hồng nhất vợ chồng cũng không dễ trọng, bọn họ chấp trưởng tông môn hình phạt, luôn luôn tiết diện vô tư, liền trưởng giáo cực dương chân nhân đều phải cho ba phần mặt mũi. Hồng Hoàng Cung Hách liên yến cùng quan hệ của bọn họ Linh Vụ Tử trong lòng rất rõ ràng, Vạn Nhất chính mình xử lý không lo, hắn hai người trở lại hướng về Hồng Nhất vợ chồng khắc tố, đây chính là rước họa vào thân, nâng lên tảng đá đập chân của mình. Còn lại Tinh Cung đệ tử Lý Tinh Giao, Thiên Cơ chân nhân sủng ái nhất đệ tử, Tư đồ tĩnh, cái kia tối không nói Lý Tư đồ cường chiến chỉ có một tài nữ, mỗi một người bọn hắn chính mình cũng không treo chọc nổi, cũng còn tốt, Triệu Đại Dung không có gia nhập bọn họ hàng Ngũ, nếu không thì Linh Vụ Tử cái này làm sư thúc e sợ sẽ bị tươi sống tức chết, chúng đệ tử không hề có một tiếng động chống đỡ. Linh vụ tử dù sao cũng là trưởng lão đường bên trong Trường lão, thái hư trung kỳ tu sĩ, địa vị tôn linh, bị này quần tam đại đệ tử làm cho mặt mũi xuống không được, trong khoảng thời gian ngắn song phương cầm cự được. Được rồi. Lúc này, mẫn du lên tiếng, chỉ thấy sắc mặt hắn không thích nhìn về phía linh vụ tử, nói rằng, "Linh vụ sư đệ, ngươi thân là trưởng bối tội gì cùng một đám đệ tử tính toán, cũng không sợ mất thân phận." Các ngươi như vậy làm ầm ĩ lên, là muốn cho người ngoài xem ta thiên môn chê cười sao? Từ khi Vượng Thiên tứ đám người cưới lôi hưng hạ xuống sau, cũng đã đưa tới không ít tán tu quan sát sau đó lại cùng linh vụ tử tranh chấp, càng thêm đưa tới rất nhiều người nghỉ chân quan sát. chuyện này nếu như kế tục tiếp tục phát triển thật là ảnh hưởng đến thiên môn bộ mặt thanh uy, vì vậy mẫn du nói ngăn cản. linh vụ tử nghe thấy sau, biết mình ngày hôm nay hành động không được lòng người, oán hận nhìn phượng tiên tứ một chút, xoay người hướng về bên trong tiểu lâu đi đến. sau đó mẫn du quay về chúng đệ tử nói một câu, tất cả vào đi. một hồi tiểu phong ba liền như vậy đã qua, theo chúng đệ tử tiến vào tiểu lâu, vây xem đám người cũng là tự động tán đi. sau đó Mẫn du trưởng lão đem Phượng Thiên Tứ thét lên gian phòng của mình bên trong, tỉ mỉ hỏi thăm hắn thất tán mấy ngày này đã phát sinh sự. Tiếp theo, Hảo Nhuôn an ủi Phượng Thiên Tứ, để hắn có một số việc không cần nhiều hơn nữa làm tính toán, miễn cho tổn thương đồng môn trong lúc đó hòa khí. Có cái gì không vui liền đem nó quên. Phượng Thiên Tứ trong lòng biết ý tứ của hắn. Lần này thập vạn đại sơn hành trình linh vụ tử bối hạ những này mở ám không ngừng, mẫn du sợ chính mình về tông môn phản ánh, thật muốn náo loạn đi tới. Linh vụ tử khẳng định có chỗ không ổn, hắn thất trách vậy chính là để trưởng lão Đường Hổ thẹn, bởi vậy. Mẫn Du ý tứ là phải đem việc này hóa tiểu, khẩn cầu Phượng Thiên Tứ không truy cứu nữa. Mẫn Du người này cũng không tệ lắm, hắn nếu nói như vậy, cái này tình cảm Phượng Thiên Tứ hay là muốn cho. Lập tức, Phượng Thiên Tứ hứa hẹn sẽ không đem những chuyện nhỏ nhặt này để ở trong lòng, Mẫn Du nghe xong đại tán hắn lòng dạ rộng, có tiền đồ. Theo Phượng Thiên Tứ đám người an toàn trở về Man Hoang Thành, bọn họ lần này thập vạn đại sơn hành trình cũng muốn kết thúc. Mỗi lần tông môn tổ đội đến đây thập vạn đại sơn đều có thời gian nhất định kỳ hạn, đến thời điểm liền muốn trở về. Bọn họ lần này thu hoạch tuy rằng không lớn, Thế nhưng cũng không có thể vô hạn kỳ sống ở chỗ này, buổi tối dùng cơm thời gian, mận dù hướng về chúng đệ tử tuyên bố ngày mai đều sẽ khởi hành rời khỏi man hoang thành trở về tông môn. Làm hai vị trưởng lão bọn họ lần này mang đội đến đây thập vạn đại sơn thu hoạch không lớn, thế nhưng đi vào tìm kiếm phượng thiên tứ bảy người thu hoạch nhưng cực kỳ to lớn, bởi vì chính mình tổ đội đi vào thập vạn đại sơn, bọn họ tại lôi ưng dưới sự giúp đỡ săn bắt nhiều như vậy đầu yêu thú cũng là không có lấy ra giao cho hai vị trưởng lão.